Chương 285 Minh Nguyệt tán bại, tìm kiếm đạo phụ, chương 285 Minh Nguyệt tán bại, tìm kiếm đạo phụ. Nhìn thấy Chu Minh Nguyệt 10 phần nghiêm túc gương mặt, Diệp Cảnh Vân không khỏi cảm thán nói, Tống huynh có thể có người nữ nhi tốt như vậy, thực sự là hắn tam sinh hữu hạnh. Chu Minh Nguyệt vũ mị nở nụ cười, nói, ta tại tông môn những năm này, phụ thân hắn giúp ta rất nhiều. Bây giờ ta đã tự phụ trung kỳ, tại trong tông môn cũng càng được coi trọng, hơn nữa còn có không thiếu dư lực, hồi báo lao nhân gia ông ta cũng là nên. Diệp Cảnh Vân nói, đương dự không là vấn đề, nhưng Tống huynh phía trước đã dùng qua một khỏa, phục dụng viên thứ hai, hiệu quả sợ là sẽ phải giảm phân nữa. Đoan Trường Chỉ có thể lại duyên tọa 10 năm. Chu Minh Nguyệt giải thích nói, đây không phải vấn đề, ta chân chính nhìn chúng chính là thuốc này, nồng đậm sinh cơ, cái này có thể ở một mức độ rất lớn nghịch chuyển trạng thái thân thể của phụ thân. Nói được mức này, Diệp Cảnh Vân tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, hắn nói, vậy cứ như thế định rồi, nhưng đan dược phải do ta tự mình giao đến trong tay Tống huynh. Cái kia duyên tọa đan là hắn dùng Hóa Thanh Bình cam lộ luyện chế, bị hắn mệnh danh là Hóa Thanh duyên tọa đan. Nếu là trực tiếp giao cho Chu Minh Nguyệt, lấy nàng nhãn lực cùng kiến thức, có lẽ sẽ bị nhìn ra vấn đề. Trên người ngươi nhưng có Tam giai linh thực phu truyền thừa. Tốt nhất có thể sử dụng cái này tới trao đổi. Phương Cầm bây giờ đã mở tử phủ, tương lai sẽ tiếp tục đi phủ sư cùng linh thực phu hai con đường. Trong đó phù lục truyền thừa ngược lại là dễ nói, dùng hắn liền có thể. Nhưng linh thực phu tương đối khan hiếm, tam giai linh thực phu truyền thừa tại Tế Quốc rất là hiếm thấy, liên tục đập buổi đấu giá bên trên gặp cũng không nhiều, chỉ có số ít mấy cái thế lực mới có. Mà dùng truyền thừa để đổi, đối với Chu Minh Nguyệt cũng sẽ không tạo thành gánh vác. Chu Minh Nguyệt suy tư một phen sau, nói, ngược lại thật là có. Trước đây 5 năm, ta tại Tiên Âm Thành truy tra cha ta tu lúc, ngẫu nhiên lấy được một phần linh thực phu truyền thừa. Tuy nói nhất phát thông, chấm phát thông, nhưng thiên âm thành dưới đây sợ là có trên nước rậm, núi đá thủy thể khác nhau rất lớn, nơi đó truyền thừa chưa hẳn phù hợp tế quốc khí hậu. Phần truyền thừa này cũng không đến tình cảnh mạnh như Tháp Độ, thông ôm hết thảy. Nếu là Diệp bà bá cảm thấy không thích hợp, vậy ta lại khác tìm một phần chính là. Diệp Cảnh Vân nói, Minh Nguyệt ngươi nói có lý, bất quá đến cùng như thế nào, vẫn là để Phương Cầm tới Bình Phán a. Lập tức hắn liền gọi tới Phương Cầm, Chu Minh Nguyệt thì chép bộ phận truyền thừa, đưa cho Phương Cầm, cái sau tiếp nhận ngọc giản nhìn lại. Nàng đầu tiên là cau mày không ngừng suy tư, nhưng dần dần, lông mi liền bay lên. Sắc mặt cũng càng ngày càng hưng phấn. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân đâu còn có thể không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt liền chuyển hướng Chu Minh Nguyệt, nói: "Vậy thì thành giao a." Chu Minh Nguyệt nói: "Như thế thì tốt. Bất quá, phần truyền thừa này chỉ có tam giai bên trong hạ phẩm, thiếu trọng yếu nhất tự phẩm, không biết có thể hay không bù đắp được Diệp Bá Bá duyên thọ đan." Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân không khỏi lắc đầu nói: "Vậy dĩ nhiên bù đắp được, thậm chí ta còn chiếm tiện nghi. Truyền thừa này giá trị sợ là tại 10 vạn linh thạch trở lên, đều đủ để mua một quả tam giai hạ phẩm duyên thọ đan. Phổ thông có thể duyên thọ 20 năm duyên thọ đan." trên thị trường giá trị hẹn 5 vạn linh thạch. Nhưng từ tại hắn dùng cam lộ luyện chế đan dược sinh cơ dị thường tịch vượng, cho nên nếu là có thể bán, khẳng định muốn mắc hơn một chút, nhưng cũng không đến được 10 vạn linh thạch. Chu Minh Nguyệt Vũ mỉ nở độ cười, liền đem cả bộ ngọc giản đều cho Diệp Cảnh Vân. Mà Diệp Cảnh Vân nhưng là trực tiếp cho Phương Cầm, để cho chính nàng sao chép một phần. Phương Cầm lui ra, Diệp Cảnh Vân, Chu Minh Nguyệt hai người tiếp tục trò chuyện. Diệp Cảnh Vân cảm thán nói, Minh Nguyệt, ngươi tốc độ tu luyện này coi là thật có thể quan, bây giờ bất quá 180 tuổi, liền đã là tử phụ trung kỳ. Ta thậm chí cảm thấy phải chờ ngươi đến 300 tuổi lúc. Sợ là đều có thể kết đan. Trời sinh cẩm tâm, lại thêm thần âm cốc đỉnh cấp công pháp, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chu Minh Nguyệt cười lắc đầu, nói, Diệp Bá Bá ngài cũng không kém, tu luyện mặc dù chậm, nhưng lại dị thường vững chắc. Mà ta tu luyện mặc dù nhanh, nhưng nếu là thật nói đến, vẫn là may mắn mà có Diệp Bá Bá ngài. Lúc đó ta bị Hợp Hoan tông bắt đi, nếu không phải ngài mạo hiểm cứu giúp, ta bây giờ sợ là mệnh cũng bị mất. Đến tại kết đan, nên sẽ không nhanh như vậy. Chờ ta đột phá đến tự phụ hậu kỳ, liền sẽ ra ngoài du lịch, trải qua nhiều chút thế sự, tìm kiếm ngưng kết thượng phẩm kim đan cơ duyên. Cho nên đến tột cùng phải bao lâu tài năng kết đan? Ta cũng nói không chính xác. Diệp Cảnh Vân cảm thán nói, thực sự là hảo khí phách, chúc ngươi sớm ngày công thành. Kim đan chưa làm thượng trung phía dưới tam phẩm, trong đó hạ phẩm kim đan chính là mượn nhờ yêu thú nội đan kết đan, hắn tu luyện chậm chạp, cơ hồ không có khả năng đột phá đến nguyên anh. Trung phẩm, thượng phẩm nhưng là đơn thuần dựa vào chính mình kết đan, căn cứ kết thành kim đan phẩm chất để phân chia. Trong đó kim đan hòa hợp như một là vì thượng phẩm, những khác đều là trung phẩm. Bất quá, trung phẩm kim đan có thể tại kim đan kỳ nghĩ biện pháp để tăng phẩm chất, lấy đạt đến thượng phẩm, nhưng cực kỳ khó khăn. Cái này giống như luyện đan, đan dược đã thành Nếu muốn ở không tổn thương đương dược tình huống phía dưới để thăng đan dược phẩm chất, đó là muôn vàn khó khăn. Hướng chi, kim đan so với đan dược phức tạp hơn nhiều lắm. Nhưng muốn trực tiếp từ tử phụ ngưng kết thành thượng phẩm kim đan, cũng là cực kỳ khó khăn, thiên tư, tâm tính, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Nhiều như vậy kết đan thành công tu sĩ bên trong, trực tiếp ngưng kết thượng phẩm kim đan giả 10 bên trong không một. Liên Diệp Cảnh Vân chính mình, dù là tuổi thọ ba lần tại phổ thông tu sĩ, cũng không có trực tiếp ngưng kết thượng phẩm kim đan chắc chắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không thể tùy ý triển lộ tuổi thọ của mình, trừ phi chết giả thoát thân. Điểm này giải quyết biện pháp, cũng chỉ có thể mong đợi trong đầu bức kia thần bí kiến mục trưởng Xuân Đồ. Sau đó, hắn liền cùng Chu Minh Nguyệt cùng một chỗ, đi Minh Đại Sơn thăm hỏi Tống Trung Dương. Minh Đại Sơn. Tống Trung Dương đang nằm tại trên diễn võ trường, nhàn nhã phơi nắng, nhìn xem lui tới Chu gia con em trẻ tuổi, trên mặt thật không thoải mái. Chu gia những năm này khuyết trương cũng cực kỳ cấp tốc, bây giờ bên trên Minh Đại Sơn đã là tam giai linh mạch, luyện khí tộc nhân cũng có 5600 vị. Lúc này, Tống Trung Dương thấy được chạy tới Diệp Cảnh Vân, Chu Minh Nguyệt hai người, không khỏi ngồi thẳng lên, kinh ngạc nói: "Minh Nguyệt, ngươi đi tìm Diệp đại ca. Không phải theo như ngươi nói sao?" Không cần lãng phí linh thạch, ta đều sớm sống đủ rồi. Gặp lão phụ thân sắc mặt không vui, Chu Minh Nguyệt vội vàng đi lên an ủi. Tống Trung Dương nhưng vẫn là một mực hầm hừ tức giận, hiển nhiên như cái cố chấp lão ngôn đồng. Diệp Cảnh Vân đi đến bên cạnh Tống Trung Dương, đá đá đối phương nằm ghế nằm, nói: "Tốt tốt, Minh Nguyệt nàng cũng là một mảnh hiếu tông. Đừng sụ mặt, cái này đối ta không cần a." Lại nói: "Minh Nguyệt nàng là dùng truyền thừa cùng ta trao đổi, không cần linh thạch." Khóe miệng của hắn cười mỉm ý, hai người gần 200 năm giao tình, hắn đối với tại Tống Trung Dương hiểu rõ đi nữa bất quá, biết đối phương là trong lòng đau linh thạch. Tống Trung Dương chính mình không có nắm giữ cái gì tu tiên bách nghệ, kiếm lời linh thạch rất là khó khăn, lại thêm thời gian dài chấp chưởng Mai Hoa Phượng tài vụ, đối với linh thạch đặc biệt keo kiệt. Cũng chỉ có đối mặt đời sau của mình lúc, hắn mới có thể khẳng khái giúp tiền, tỉ như chưa bao giờ keo kiệt tại đầu tư Chu Minh Nguyệt, cũng nguyện ý đem Tử Dương Ngận Thần đan lưu cho hậu bối. Từ góc độ này nhìn, đôi cha con gái này ngược lại là cùng một loại người. Tống Trung Dương ngượng ngùng nở nụ cười, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. "Tới, ăn." Diệp Cảnh Vân lấy ra một khòe đan dược, ban một cái vỗ tới Tống Trung Dương trong tay. Chu Minh Nguyệt thấy thế, Cố ý đem đầu chuyện hướng qua bên, đồng thời tu liệm thần thức của mình, ra hiệu chính mình vô tâm nhìn trộm Diệp Cảnh Vân bí mật. Có thể không ăn sao, lưu cho hậu nhân cũng được a. Tống Trung Dương có kẻ mặc cả. Ngĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Cảnh Vân ngữ khí bất thiện. Tống Trung Dương hơi co lại đầu, ngượng ngùng cười nói, vậy thì vào nhà ăn đi. Cái này còn tạm được. Diệp Cảnh Vân nói. Rất nhanh, Tống Trung Dương liền trong phòng uống duyên tọa đan, hắn lập tức trẻ lại rất nhiều, râu tóc dần dần đều tối trở về, trên người huyết khí cũng cơ bản khôi phục được thời kỳ đỉnh phong. Nhưng cái này đỉnh phong, đoán chừng chỉ có thể duy trì trên dưới 5 năm. Sau đó liền sẽ bắt đầu suy bại. Đến lúc đó mặc dù không quá ảnh hưởng chiến lực, nhưng khả năng đột phá liền sẽ dần dần giảm xuống. Chu Minh Nguyệt nói, "Phụ thân, người trước đi tìm Thanh Vân Tông hồi đới Tử Dương ngẩn thần đan, bất quá đường đợi đột phá, chờ ta 3 năm. Ta về chuyến thần âm cốc, nhìn có thể hay không cho ngài tìm mở tự phụ linh vật." Tống Trung Dương vội vàng cự tuyệt, âm thanh có chút run rẩy nói, "Không được, linh vật vậy quá đắt, ta không thể nhường ngươi phá phí như thế." Nhìn thấy phụ thân cái kia mê tiền bộ dáng, Chu Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Phụ thân ngài quên rồi sao, ta bây giờ đã là tự phụ trung kỳ, chiến lực cũng không yếu. Coi như linh vật đắt đi nữa, gia tùy ý chọn hai cái tự phụ tà tu, rất là đủ rồi. Tống Trung Dương há to miệng, không thể nói ra cái gì tới. Chu Minh Nguyệt vừa nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp ba ba, cái kia hồi đó đi ra ngoài Tử Dương Nguyên Thần Đan ngải cầm trước, nếu là ta ba năm còn chưa trở về, lại đem hắn giao cho phụ thân. Ta sợ phụ thân hắn tự tác chủ chương ăn đan dược, hoặc cho tộc khác người." Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, nói: "Minh Nguyệt ngươi yên tâm, ta sẽ xem trọng Tống huynh." Hắn biết, lấy Tống Trung Dương cái kia coi trọng hậu bối tính cách, không chừng thật có thể làm ra chuyện như vậy. Nghe được nữ nhi an bài, Tống Trung Dương không khỏi cười khổ một tiếng. "Phải Đảo ngược thiết gương, hắn người phụ thân này ngược lại là đến nghe đứa nhi. Mấu chốt là Diệp Đại ca còn biểu thị ủng hộ, triệt để lập kiến đường lui của hắn. Hắn hiện tại chỉ còn lại làm theo một con đường có thể đi. Tiếp đấy, ba người liền cùng nhau đi một chuyến Thanh Vân Tông, đem hối đoán Tử Dương Ngận Thần đan sự tìm nói, lấy được trả lời chắc chắn là một năm sau sẽ khai lò luyện đan, trong đó có Tống Trung Dương một khoa. Ba người vừa tìm được nhậm mục xúc, nói rõ nguyên do sự tình. Diệp Cảnh Vân dặn dò, nhậm đạo hữu, nếu là đan dược luyện chế xong rồi, phân phát thời điểm ngươi chầm chậm một chút, nhớ kỹ phái người kêu lên ta. Nhìn thấy có chút lúng túng Tống Trung Dương Nhẩm nhẩm chốc lắc đầu mỉm cười, buồn cười. Tiếp tiếp, Chu Minh Nguyệt trước tiên cáo tử, thẳng đến Hồng Liên Tiên Thành, nơi đó có Tể Quốc Duy 2 truyền tông trận. Kim Đan Ngô gia hạ hạt bình trang thành mặc dù cũng có truyền tông trận, nhưng quy mô quá nhỏ, mà lại là thông hướng cô tông Ngô gia vị trí. Nhìn xem Chu Minh Nguyệt bóng lưng, Diệp Cảnh Vân cảm thán nói, "Tống huynh ngươi kẻ này sợ không phải muôn đời thiên nhân, mới có thể bày ra nữ nhi tốt như vậy." Tống Trung Dương cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là tự đắc. Một năm sau, Lôi Vân thượng nhân trống vậy, đi ở Hoa Vũ thành trên đường phố. Trong thành lúc nào cũng tung bay nhàn nhạt hương hoa, một năm bốn mùa có bất đồng riêng. Người qua lại con đường như dệt, trong đó không thiếu tu sĩ cấp cao, liền Kim Đan chân nhân cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Huyền Thanh thượng nhân đi theo bên cạnh hắn, hai người tới đây là vì mua sắm tu tiên tài nguyên, tới ứng đối Trần Quốc chiến sự. Huyền Thanh thượng nhân cảm thán nói, cái này Hoa Vũ lâu không hổ là chủng quanh châu quốc phồn hoa nhất thành trì, khí tượng quả nhiên cùng Thanh Vân thành khác nhau rất lớn. Không biết ta Thanh Vân thành, lúc nào mới có thể phồn hoa như thế. Lôi Vân thượng nhân ngược lại là thường thấy cảnh tượng này, hắn thản nhiên nói, đây cũng đơn giản, chờ ta Thanh Vân tông so Hoa Vũ lâu mạnh như nhau. Môn nội có thể có hai vị nguyên anh chân quân, đến lúc đó tự nhiên có thể phồn hoa như vậy. Ta là không có hy vọng, Huyền Thanh trưởng lão, này liền phải dựa vào ngươi rồi. Lôi Vân thượng nhân nhận qua trọng thương, kinh mạch đã đứt, kết đan hy vọng duy nhất chính là nhận được một quả tứ giai yêu thú nội đan, tới ngưng kết hạ phẩm kim đan, lại yêu thú nội đan thuộc tính phải cùng hắn linh căn giống nhau. Sau đó, hai người liền tìm một cái động phủ mượn, chờ đợi mấy tháng sau đấu giá hội. Ngày thứ hai, Lôi Vân thượng nhân đang tại trên đường đi dạo, một thanh âm truyền đến hắn bên tai. Lôi Vân đạo Hưu đã lâu không gặp, có thể hay không đi lên một lần. Lôi Vân thượng nhân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tiểu lâu bên cạnh, nhíu mày, nhưng vẫn là đi lên lầu. Hắn từ tốn nói, "Vũ Đồng đạo hữu, ngươi làm xuống cấp độ kia chuyện áp sau, không quanh năm chờ tại Bảo Nguyên Sơn thế mà còn dám liên hệ ta, liền không sợ ta bắt ngươi trở về linh tiêu thượng sao?" Vũ Đồng thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Tự nhiên là nhận ý thác của ngươi, đến tìm đạo hữu nói chuyện. Có vị trong tay tiền bối, có mai tứ giai thuộc tính yêu thú nội đan, đạo hữu nhưng có hứng thú." Lôi Vân thượng nhân trong mắt chứa tinh quang, nhưng vẫn là kiềm chế lại mình tâm tư, nói, "Ngươi nói mà không có bằng chứng, ta nào biết được là thật là giả." Lại nói, "Có bực này nội đang tại Liên Kim Đan chân nhân đều đều có thể điều động, tìm ta làm cái gì? Bây giờ đã là Thanh Dương lịch 10 vạn linh 210 năm, hai tộc nhân yêu đã nhiều năm chưa có đại chiến, Kim Đan yêu thu cực ít vẫn lạc tại nhân tộc trong tay. Liên xem như Thanh Vân Tông, muốn cầm đến một khoản nội đan cũng là muôn vàn khó khăn. Vũ Đồng thượng nhân nói, tự nhiên là vị kia điểm danh, muốn tìm đạo hữu ngươi. Chuyện này, cũng chỉ có đạo hữu ngươi có thể làm được. Lai là ai? Bất Lao Tông. Một năm sau, Diệp Cảnh Vân trong lòng bàn tay mở ra, bên trong lặng lặng nằm ba cái tròn vo đang ngự, tựa hồ còn tản ra một chút hàn khí, chính là phổ thông phẩm chất Tuyết Liên Quy Nguyên Đan. Hắn hài lòng lẩm bẩm, bây giờ một lò đã có thể luyện ra 3 viên đan dược, ta cái này luyện đan thuật cảnh giới, xem như triệt để vững chắc. Kế tiếp liền nên đi cổ đãng sơn mạch, tìm cái kia thanh liên tiên tôn độc phụ. Thuận đường đi Hồng Liên Tiên Thành mua chút phụ tài, luyện chế Lưu Ly li Ngưng Xuân Đan. Đến tại chủ tài thất thải Lưu Ly li San Hô, hắn đã có. Phương Cầm, ta đi chuyến Hồng Liên Tiên Thành mua tài liệu, ngươi bảo vệ tốt tỷ bà đạo. Nếu là 2 năm sau ta không có thể trở về tới, ngươi nhớ kỹ đem Tử Dương Ngựn Thần Đan đưa cho Tống huynh. Tống Trung Dương Tử Dương Ngựn Thần Đan cũng đã đưa đến, bị hắn giao cho Phương Cầm bảo quản. Phương Cẩm đang xếp bằng ở linh điện bên cạnh, nghiên cứu Chu Minh Nguyệt cho linh thực phu thừa, nghe vậy vội vàng đứng dậy, đáp ứng một tiếng, nói, "Diệp đại ca ngươi một đường cẩn thận." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, liền dẫn Tầm Kim thử cùng Thanh Vũ, thừa phi truyền rời đi tỉ bà đảo. Sau năm ngày, cổ đảng sơn mạch, phi thuyền trên, Diệp Cảnh Vân, Phân thân Lưu Thần tương đối mà xem. Phân thân Lưu Thần mặt lạnh mở miệng, "Ngươi đã đến?" Diệp Cảnh Vân từ tốn nói, "Ta tới." "Được rồi được rồi, đừng nói nhảm, tiến hóa Thanh Bình." Hắn đem thần thức từ trong cơ thể của Lưu Thần rút ra, một tay lấy đối phương ném vào hóa Thanh Bình bên trong. Phân thân ở lại bên ngoài, Đối với tại tìm kiếm Thanh Liên Tiên Tôn động phủ không có gì trở rút, nếu là bị người nhìn thấy, chỉ có thể tăng thêm phiền phức. Tiếp lấy Diệp Cảnh Vân liền ra phi thuyền, mắt sáng như đuốc liếc nhìn cái này toàn bộ sơn mạch. Quân Sơn cao ngất, cây cối xanh tươi tốt, kéo dài ngàn vành rộng. Cái này cổ đãng sơn mạch, từ xưa tới nay chính là như thế. Thanh Liên Tiên Tôn động phủ, có thể ở chỗ nào? Diệp Cảnh Vân suy tư. Chương 286 huấn cảnh, ba đạo cửa ải, chương 286 huấn cảnh, ba đạo cửa ải. Thanh Liên Tiên Tôn. Diệp Cảnh Vân suy nghĩ mấy chữ này, nếu ta là cái này tiên tôn Sẽ ở nơi nào mở đạo trường động phủ đâu? Thanh Liên, hắn tâm thần khế động, nhìn phía ngoài trăm dặm một tòa hồ lớn, quay người bay đi. Hồ lớn vương viên trăm dặm, trong đó tràn đầy Thanh Liên, tại trong sóng biết hơi hơi dạo dục, đang giống như câu kia tiếp thiên liên diệp vô cùng bích miêu tả trạng cảnh đồng dạng. Hắn liếc mắt qua, Thanh Liên phảng phất vòng tròn đồng tâm vòng đồng dạng, thân cảnh hướng vào phía trong khẽ nghiêng, vây quanh trong mặt hồ đảo nhỏ. Ở đây quả nhiên có vấn đề. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, lập tức nhìn về phía trung ương đảo nhỏ. Hồ đảo nhỏ kia phương viên bất quá một dặm, dị thường nhỏ bé, lại có chút tiến tĩnh. Trong hồ này khác đảo nhỏ, cũng là yếu thú lãnh địa. Duy trì có hòn đảo nhỏ này mặc dù không lớn, phía trên lại một con yêu thú cũng không. Trên đảo đều là thấp phục cỏ xanh, chỉ có ở giữa có một vũng nước, trong vũng nước tầm đứng thẳng một cái thanh liên, trong gió ngạo nghệ đứng thẳng. Cái này thanh liên có 12 diệp, vây quanh ở giữa một cái màu trắng đỗ hoa, nhìn cực kỳ phổ thông. Du La hắn dùng thần thức dò qua, nhưng cũng không phát hiện được cái này thanh liên mảy may đặc thù. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, gốc cây này thanh liên nhất định không phải phàm vật. Hắn thần thức liếc nhìn toàn bộ hồ lớn, phát hiện bên trong chỉ có nhị giai yêu thú, còn bị hắn cùng hai cái linh sủng y thế trấn áp, tiềm ẩn trong nước không dám chuyển động. Thanh Vũ, Kim Tử Các người đi xem một chút phụ cận đây là có phải có có thể trao đổi yêu thú, hướng bọn chúng nghe ngóng trong hồ lớn này thanh liên tình huống, trong hồ cũng không cần bon tha. Chi chi, chủ nhân ngài chờ. Tầm Kim thử bay ở một bên, Chi chi nói, sau đó liền cùng Thanh Vũ cùng một chỗ bay mất. Thẩm Kim thử thanh niên cũng lớn, lộ ra trung khí không đủ. Diệp Cảnh vẫn biết, đây là bởi vì Tầm Kim thử trời sinh nhắc ăn, coi như đến tầng giai cũng sẽ không có cái gì cải thiện. Sau một lát, hai yêu đều bay trở về. Tầm Kim thử Chi chi nói, chủ nhân, phương viên 300 dạng bao quát trong hồ này, chỉ có 5 cái nhị giai yêu thú. Chúng ta đều hỏi qua rồi. Bọn chúng đều nói không nhớ rõ tình huống nơi này. Không nhớ rõ coi như xong, kỳ quái nhất chính là bọn chúng đều đối hòn đảo nhỏ kia bên trên tình huống biết rất ít, tựa hồ chưa từng người nghĩ tới đi lên. Diệp Cảnh Vân ngưng trọng gật đầu, nói: "Khổ cực các ngươi." Hiện tại hắn đã cơ bản xác định, hòn đảo nhỏ này bên trên thanh liên rất có vấn đề, coi như cùng cái kia thanh liên tiên tôn không quan hệ, cũng cũng nhất định có khác chỗ dị thường. Liền lấy Phân Phân thử xem a, vứt bỏ cùng lắm thì làm tiếp một cái. Hắn tâm thần khẽ động, Phân Phân xuất hiện tại bên cạnh hắn. Diệp Cảnh Vân bản thể thì lui về phía sau, dự định trực tiếp thối lui đến mấy ngàn dặm bên ngoài Hồng Liên Tiên Thành. Đây là có thể cùng tiên nhân có liên quan sự vận, không phải do hắn không cẩn thận. Trở ra cổ đãng sân mạch, hắn lại cắn răng, bay thẳng trở về tỷ bà đảo, cùng hòn đảo nhỏ kia cách nhau chừng 5, 6 vạn dặm. Chờ sau khi trở về, hắn liền trực tiếp đến luyện khí các bế quan. Diệp Cảnh Vân hơi có chút tự đắc thầm nghĩ, khoảng khắc này, chắc chắn không ảnh hưởng tới bản thể a. Lập tức thần trí của hắn liền vượt qua không gian, chuyển tới phân thân Diệp Thần trên thân. Phân thân nhìn xem trong cái đảo ương hoa sen, cười lạnh, tung người bay đi, rơi vào ở trên đảo. Hắn vừa mới đáp vào đảo nhỏ, trước mặt hoàn cảnh liền biến đổi. Lúc này Trong cái đảo ở giữa chi tiêu thanh liên hơi hơi nổi lên, mơ hồ có cái lão niên tu sĩ một dạng hư ảnh thoáng qua. Hư ảnh nhiều hướng tu nói nói, cuối cùng tại lại có người tới. Không đúng, không phải là người, là khối lỗi. Ân, bản thể đâu? Tại trong trăm rặm này thế mà không tìm được. Thú vị, thú vị, vực này thần kỳ pháp môn, thậm chí ngay cả ta đều chưa thấy qua. Thôi, tất nhiên khối lỗi bên trong có thần thức, vậy liền cho hắn một cái cơ hội. Cái kia hư ảnh trong ánh mắt, phản chiếu ra phân thân lưu thần thân hình. Nhưng thần kỳ lạ, thân hình này lại là Diệp Cảnh Vân thần thức bộ dáng. Diệp Cảnh Vân quý gói trên đảo nhỏ. Nhìn phía trước một đạo thân ảnh màu xanh, Bái Tạ nói: "Đệ tử Diệp Cảnh Vân, bái kiến sư tôn." Thân ảnh màu xanh ánh mắt mỉm cười, nói: "Ngươi đã phải truyền thái sơ thanh liên tiên kinh sau này như tu hành có thành, cần bảo hộ nhân tộc trải qua đại kiếp, dẹp yên yêu tộc, làm vinh dự Tà Thanh Liên đạo thống." "Là, sư tôn." Diệp Cảnh Vân lần nữa bái tạ, sau đó liền dứt khoát đứng dậy, ra cái này phương bí cảnh, trở lại tỉ bà đạo sau, hắn liền bắt đầu đóng cửa tu luyện. 50 năm sau, Trần Quốc bị diệt, Diệp Cảnh Vân tiếp tục tu luyện. 200 năm sau, bạn bè dần dần tan lui, Diệp Cảnh Vân bất vi sở động, tiếp tục chuyên tâm tu luyện, cuối cùng tại thành công ngưng kết thượng phẩm Kim Đan, phải thần âm cốc mời chào, trở thành nội môn trưởng lão. Lại 500 năm sau, Diệp Cảnh Vân leo lên huyền bảng đệ nhất, danh chấn thanh dương giới. Thần âm cốc trưởng môn đại hỉ, đặc biệt vì Diệp Cảnh Vân tổ chức khánh công đại điển. Đại điển phía trên, đối mặt các lộ anh hùng kiêu chiến, hắn tử lấy thanh liên trấn áp. Đối mặt đám người chúc mừng, Diệp Cảnh Vân ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng lại nói không nên lợi vấn đề ở đâu. Nhưng ở tu vi đột nhiên tăng mạnh phía dưới, cái này ty lo nghĩ rất nhanh bị hắn thả xuống. Lại là mấy ngàn năm đi qua, hắn trước tiên nguyên hành, sau hoa thần. Tu hành một đường thông thuận, cùng nhau đi tới, hắn không màng sống chết, chém hết ma tu, bình định yêu tộc, tận diệt vực ma địch. Lại ngàn năm trôi qua, Thanh Dương rồi cuối cùng tại tứ hải Thái Bình, lại không chiến sự. Thần Âm cốc trưởng môn Diệp Cảnh Vân tuyên bố, ngày mai hắn liền muốn bắt đầu tiếp dẫn lôi kiếp. Thần Âm đại điện phía trên, Nhậm Ngộng chúc chúc mừng nói, cầu chúc Diệp đạo hữu tiên độ đường băng phẳng. Nàng đã thanh xuân không còn, phát lên nhiễm lên một tia sương lạnh. Vài ngàn năm trước, Thanh Vân tông bị một trong thập đại tông môn Quảng Hàn tông chiếm đoạt, Nhậm Ngộng chúc cũng thành Quảng Hàn tông đệ tử. Về sau, nàng cuối cùng tại triển lộ thiên phú kiếm đạo của mình kiếm đạo, cuối cùng đột phá hóa thần. Hoành áp đứng đợi, đứng hàng thiên bảng thứ 2, gần như chỉ ở Diệp Cảnh Vân phía dưới. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, nói: "Nhậm Đạo Hữu, ngươi cũng già." "Hắn cũng già, râu tóc bạc phơ." Nhậm Ngộng chúc cười nhạt một tiếng, nói: "Bất quá là nhiễm lên một chút phong sương thôi." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, mấy ngàn năm tu luyện, hắn năm đó người cùng thế hệ chỉ còn lại Nhậm Ngộng chúc một cái. Nhìn xem Nhậm Ngộng chúc cái kia giàn mua gương mặt, hắn đột nhiên ý thức được không đúng. Hắn lẩm bẩm: "Không đúng, ta như thế nào cũng già." Nhậm Ngộng chúc hơi hơi nhướng mày, dường như không rõ Diệp Cảnh Vân lời nói. Diệp Cảnh Vân nhìn bốn phía, tinh thần hoảng hốt. Hắn mơ hồ nhớ kỹ Tuổi thọ của mình hẳn chính là đối phương ba lần, bây giờ hẳn là đang lúc tráng niên. Nhậm Ngộng Trúc lắc đầu, nói, Diệp Đạo Hữu, ta cáo từ trước, ngươi yên tâm chuẩn bị đi, ta chờ tham gia ngươi thăng tiên đại điện. Nhìn xem Nhậm Ngộng Trúc bóng lưng, Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, hắn lại đảo qua đại điện hạ những cái kia lạ lẫm lắm lại khuôn mặt quen thuộc, nói, Nhậm Đạo Hữu, dường như không đúng sao? Chỗ nào không đúng? Cái nào đều không đúng. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, thiên địa vì đó biến sắc. Phương viên mấy ngàn giặm pháp lực tùy theo bạo động, hóa thành một núi nhạc giống như cao thanh liên, rơi xuống Nhậm Ngộng Trúc đỉnh đầu. Đột nhiên, trong thiên địa gió ngừng thổi, Một thanh âm tử đã mê truyền đến, "Hảo tiểu tử, hạ thủ thật là đọa." Diệp Cảnh vẫn mở to mắt, nhìn xung quanh một chút khắp nơi cỏ thơm, trong mắt còn tràn đầy hoảng hốt. Hiện tại hắn trong trí nhớ, tất cả đều là đi qua cái kia mấy ngàn năm nhân sinh kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, trí nhớ này chính như núi lở đồng dạng, từ hốc về phía phía dưới không ngừng đổ sụp, cuối cùng chỉ để lại đầy đất bụi đất. Cuối cùng, trong đầu hắn còn giữ lại, chỉ có sau cùng một màn kia chặng cảnh. Chẳng lẽ, vừa mới là một hồi huyễn cảnh? Hắn cuối cùng tại lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình trước mặt tình cảnh, vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Bốn phía cùng phía trước đồng dạng, Vẫn là khắp nơi cỏ thơm, trung tâm một đóa thanh liên theo gió phiêu lãng, cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng vừa mới huyễn cảnh nhắc nhở hắn, nơi đây tuyệt không bình thường. Hắn thần tốc thử khống chế tỷ bà đạo bản thể, lại la phảng phất châu đất xuống biển động dạng, không có chút nào đáp lại, không khỏi để cho trong lòng cảm giác nặng nề. "Hảo tiểu tử, hạ thủ thật là độc ác." Một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. "Ân." Diệp Cảnh Vân cạ cả kinh, hắn liền vội vàng xoay người lui về phía sau, thể nội thái nhất tử kim kiếm khí vận sức chờ phát động. Hắn xoay đầu lại mới phát hiện, đối diện cái này nhân thân cao bảy thước, mặt mũi hiền lành, tóc trắng phơ. Bây giờ đang không ngừng mà vút vút dâu diệp, rất là hài lòng nhìn xem Diệp Cảnh Vân. Bất quá người này mặc dù giống như nhân tộc, nhưng cơ thể trong suốt, cần phải chỉ là một cái thân hồn. Nhưng quái dị chính là, Diệp Cảnh Vân nhưng căn bản không cảm giác được đối phương khí tức. Đây chỉ có một lời giải thích, chính là đối phương tu vi xa cao tại hắn, hơn phân nửa tại kim đan phía trên. Diệp Cảnh Vân bây giờ đã thối lui đến hòn đảo nhỏ này bên cạnh, sau lưng là một bức vô hình bức tường ngăn cản, căn bản không qua được. Thế thế, hắn đành phải không người hành lễ, nói: "Vạn bối không cẩn thận xâm nhập nơi đây, như có mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi." Đối diện cái này thần hồn mép miệng nở nụ cười, nói: "Ngươi cho rằng lời này ta sẽ tin sao? Nếu ta không có đờ sai, ngươi hẳn chính là đến tìm kiếm Thanh Liên Tiên Tôn truyền thừa a." Gặp bị vặn trần, Diệp Cảnh Vân cũng sẽ không che giấu, nói thẳng: "Tiền Bối nói rất đúng, Vãn Bối chính là vì thế mà đến. Vừa mới cái kia vấn cảnh, là Tiền Bối thủ bút." Đối diện người kia cũng không che giấu, hắn bẹt miệng cười nói: "Không tệ. Cũng đừng tiền bối tiền bối, bảo ta Vân Bá là được, ta là Khí Linh, thay chủ nhân Thanh Liên Tiên Tôn trấn thủ nơi đây." Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh đại ngộ, đối với cái này không có hoài nghi. Vô luận đối phương là cái gì, Tu vi đều xa cao cải hắn, không có lý do gì lựa gần mình. Ý của Tiền Bối là, ta thông qua được thanh liên tiên tôn khảo nghiệm. Vẫn ba lúc đầu, ung dung nói, thế thì không thể nói, chỉ là qua một tiểu con thôi. Vừa mới cái kia quan là khảo nghiệm tâm tính của ngươi, nếu là không có thông qua, ta liền trực tiếp xóa đi trí nhớ của ngươi, đem ngươi đá đi. Bất quá ngươi biểu hiện coi như không tệ, lúc tu vi không ngừng bành trướng, không có lưu lạc làm ma tu, còn có thể thành tiên nhìn đằng trước phá bí cảnh. Diệp Cảnh vẫn bừng tỉnh đại ngộ, nói, cảm tạ Tiền Bối vừa mới thủ hạ lưu tình. Vừa mới cái kia vết cảnh, ký ức vẫn rất thoải mái. Nếu là thật sự tu luyện, có thể có dễ dàng như vậy liền tốt. Vân Bá chừng chừng mắt, nói, "Đừng nói như vậy, ta cũng không có nhường. Là lòng ngươi tính chất hảo, mới có thể đi đến một bước này. Bất quá, ngươi cuối cùng làm thế nào thấy được vấn đề tới? Ta cảm giác một màn kia rất rất thật đó a." Diệp Cảnh Vân hơi có do dự, hắn cũng không thể nói là bởi vì tuổi thọ vấn đề a. Nhìn đối diện cái này khí linh phản ứng, chắc chắn không ngờ tới một bước này. Hắn lúng túng nói, "Có thể là bởi vì ta cùng nhập ngụm trúc cũng là chúng phẩm linh căn, ngược lại có thể trấn áp những thiên linh căn đám thiên tài bọn họ kia, có vẻ hơi quá gì thôi." Vân Bá lắc đầu, nói, Thế thì không đến tại. Chủ nhân nhà ta cũng là trung phẩm linh căn, về sau ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, không phải cũng là thuận lợi thành tiên sao? Tốt tốt, không cùng ngươi nhiều lời, kế tiếp còn có tam quan khảo nghiệm, phân biệt đối ứng ba loại truyền thừa, công pháp, phù lục, luyện đan. Ngươi nếu là không thể qua, liền sẽ giống phía trước tới những bọn tiểu bối kia, cuối cùng cho các ngươi lưu một hai cái pháp thuật, đem những thứ khác vượt quan ấn ký ức tất cả đều xóa đi. Tốt tốt, chuẩn bị đi, nghi ký liền nhảy vào trong thanh liên. Muốn buông tha cũng nói một tiếng, ta lập tức liền ra tay xóa đi trí nhớ của ngươi. Lúc này, trung tâm đạo thanh liên lung lay. Vân Bá thân hình cũng biến mất theo. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía một màn này, như có điều suy nghĩ. Hiện tại hắn đối với tại trong nào cảnh kinh nghiệm đã quên đi rồi sạch sẽ, sẽ, đối với tại chính mình làm cái gì cũng hoàn toàn không biết. Nhưng bây giờ, huyễn cảnh đã không trọng yếu, nên chuẩn bị tiếp xuống bước quan. Vân Bá trốn ở trong thanh liên, nhìn xem trên đảo nhỏ Diệp Cảnh Vân, mặt lộ vẻ soan suất, dùng sức níu lấy râu mép của mình. Tâm tính cũng không tệ, tu vi đi lên sau có thể không quên nhân tộc, một mực bánh liệu, rất đúng chủ nhân cậu vị. Vấn đề duy nhất là, chúng phẩm linh căn này tiên phú cũng quá kém chút, không có gì đặc thủ cơ duyên mà nói, sợ là rất khó đi đến thành tiên a. Ta chủ nhân tuy nói cũng chỉ là trung phẩm linh căn, nhưng người này chưa chắc có hắn như vậy cơ duyên a. Diệp Cảnh Vân chuẩn bị ký cẩm, đi tới Thanh Liên trước mặt, vừa định cẩn thận quan sát một phen, liền bị Thanh Liên hút vào. Đợi cho hắn sau khi tỉnh lại, thiên địa đã thay đổi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đỉnh đầu tình cảnh, miệng hơi hơi mở ra. Bên trên bầu trời, có một đạo cực lớn màu đen khẽ hở, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời chém thành hai khúc. Trong cái khe, là sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng hấp ám, chợt có sấm sét vang dội, nhưng cũng không thể chiếu sáng nơi đó. Bên trên đại địa một mảnh hỗn độn, mưa gió tàn phá bừa bãi, hồng thủy cuốn quật, thiên lôi từ trợ. Bên hai của hắn vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, lúc này lại vô cùng nghiêm túc. Thanh dương giới cùng vực ngoại thế giới huyết yêu giới sắp nhập, thiên địa bởi vậy đại biến, hai tộc nhân yêu đều khó mà sinh tồn, huyết yêu giới hoàn cảnh biến hóa càng hơn. Vì tranh đoạt còn sót lại không gian sinh tồn, lưỡng giới mở ra chiến tranh kéo dài. Tiếng nói vừa ra, tại huyết quang chiếu rọi phía dưới, một đạo cao tới trăm trượng thân ảnh to lớn từ thiên khung bên trên màu đen khe hở hiện thân. Một đôi băng lạnh đôi mắt đảo qua đại địa, cái này thân ảnh to lớn tay phải vung lên, hàng ngàn hàng vạn cường giả từ bên người bay ra, bay về phía các nơi. Trong đó có ba bóng người Bay đến Diệp Cảnh Vân trước mặt, đôi mắt đỏ tươi hung tợn theo dõi hắn, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ác ý. Cái này ba bóng người chính là huyết yêu nhất tộc, mặc dù bề ngoài giống nhân loại, nhưng chiều cao đều có khoảng 3 trượng, trên thân mang theo khác biệt đặc thù, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, một cái trên đầu mang theo ngân giác, một cái mặt ngoài chảy xôi đen như mực đồn vân. Diệp Cảnh Vân cảm thụ được ba người khí tức, sắc mặt nghiêm trọng. Cái này ba yêu mặc dù con đường tu luyện cùng hắn khác biệt, nhưng có thể căn cứ vào khí tức cường độ, tới mơ hồ phán đoán cảnh giới. Một cái so với hắn hơi yếu, một cái hơi mạnh, cũng là cùng tự phụ sơ kỳ không sai biệt lắm. Nhưng cái đó sau lưng mọc lên hai cánh thân ảnh, khí tức nhưng lại có tự phụ trung kỳ trình độ. Trong lòng Diệp Cảnh Vân âm thầm tiêu khổ, vừa lên tới chính là ba cái, cái này Vân Ba thật đúng là đủ để mắt ta. Chương 287 chấm yêu, quải, chương 287 chấm yêu, quải. Thông thủy quân quận tùy ý chạy về hướng đông, bên trên đại địa sinh cơ tích liêu. Giữa không trung đang có bốn bóng người giằng co lẫn nhau. Đột nhiên, một thanh âm tại Diệp Cảnh Vân bên tai vang lên. Thông qua khảo hạch điều kiện, chém giết toàn bộ ba con huyết yêu, hoặc sống sót mất tức, cấm vận dụng phụ lục. Diệp Cảnh Vân nhìn đối phương cái kia ba đạo cao lớn thân ảnh lập tức có quyết đoán, trước mắt uy hiếp lớn nhất chính là cái kia sau lưng mọc lên hai cánh huyết yêu tộc, chiến lực sợ là có tự phụ trung kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa hắn chưa bao giờ cùng huyết yêu giao thủ qua, nói không chừng đối phương còn có cái gì năng lực đặc thủ. Tiếp xuống khảo hạch là cái gì, còn không thể xác định, cần tận lực bảo tồn thực lực, tránh thụ thương. Nhưng cùng lúc lá bài tẩy của hắn, tứ giai pháp thuật cũng không thể tùy ý lãng phí. Đột nhiên, cái kia cao lớn nhất, sau lưng mọc lên hai cánh huyết yêu tộc, huyết sắc con ngươi lóe lên, to lớn tay mở ra, lòng bàn tay tràn ngập giống như như thực chất huyết quang. Huyết quang này hóa thành mấy cái huyết sắc lợi trảo trên không trung chớp liên tục mấy lần, liền đến Diệp Cảnh Vân trước mặt. Nhân loại, chết. Thanh âm dị thường khàn giọng. Cùng ngay đồng thời, mặt khác hai cái huyết yêu cũng động, theo đạo này huyết quang cùng một chỗ, chạy về phía Diệp Cảnh Vân quân thân, muốn phong tỏa Diệp Cảnh Vân hành động không gian. Vạn Mục Triều Tông. Diệp Cảnh Vân hú dài một tiếng, quanh thân nhàn nhạt thanh quang tràn ngập, đồng thời một đạo hồng sắc kiếm quang tại quanh người hắn vũ động, lưu lại từng đạo tàn ảnh, cùng thanh quang hô ứng lớn nhau, cùng rung động. Đột nhiên thanh quang nổ tung, tràn ngập tại phương viên một dặm ở giữa, tạo thành một cái khổng lồ lĩnh vực, vốn là mờ tối sắc trời, trở nên càng thêm lờ mờ, những lúc đầu điều hiệu Cô quản cảm giác đã tiêu thất hầu như không còn. Lúc này, cái kia hai cái tự phụ sơ kỳ huyết yêu đã đến trước người hắn trăm trượng chỗ, hai yêu quanh thân pháp lực phô trương, tại Diệp Cảnh Vân trước người tạo thành một mặt huyết sắc lồng giam, liền muốn đem hắn bao ở trong đó. Nhưng mà, tại cái này vạn mục triều tông hình thành lĩnh vực phía dưới, Diệp Cảnh Vân đối với trung quanh cảm ứng cực lớn tăng cường, ngày xưa mơ hồ pháp lực di động, liền như là sợi tơ đồng dạng, tại trong đầu hắn rõ ràng thoáng qua. Tại là hắn chỉ là tân hình lóe lên, liền dễ dàng tránh thoát lồng giam kia. Đối diện cái kia hai cái huyết yêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn chúng lẫn nhau, tiếp tục Diệp Cảnh Vân phương hướng bay tới tất nhiên pháp thuật không được, cái kia lợi dụng nhục thân tương bác. Cùng ngay đồng thời, cái kia mấy cái huyết sắc lợi trảo cũng đến Diệp Cảnh Vân trước người, tốc độ hơn xa tại hắn, căn bản trốn không thoát. Diệp Cảnh Vân thần sắc nghiêm lại, thể nội pháp lực lưu chuyển, một đạo toàn thân tím bẩm kiếm khí từ trong miệng hắn bay ra, chính là thái nhất tử kim kiếm khí. Kiếm khí này mới vừa xuất hiện, liền bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem cái kia mấy cái huyết sắc lợi trảo chôn bụi, đồng thời cấp tốc bay đến cái kia sau lưng mọc lên hai cánh huyết yêu trước mặt. Rống. Hai cánh huyết yêu lập tức cảm thấy chính mình không thể động đậy, tâm thần hoảng hốt. Nó phát ra một tiếng trầm thấp tiêu giống, lập tức quanh thân huyết quang đại phóng, trước ngực một chi quỹ dị tay hình mặt dây chuyền tùy theo băng liệt, hóa thành một đạo vòng bảo hộ, trùm lên cái này trên thân huyết yêu. Đồng thời, cái này mặt dây chuyền tựa hồ phát ra một đạo thần bí tin tức, bay vào trong thanh minh. Tam giai thượng phẩm hộ thân bí bảo. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày. Không đúng, có gì đó quái lạ. So Tam giai thượng phẩm mạnh chút, nhưng so tứ giai yếu đến nhiều, hơn nữa lộ ra một cú cảm giác quái dị. A, tất cả đều là thường phí công phù, thái nhất tử kim kiếm khí nhất là khắc chế tà dị. Quả nhiên Hai cánh huyết yêu quanh thân vòng bảo hộ liên phảng phất giấy gián đồng dạng, bị thái nhất tử kim kiếm khí trực tiếp xuyên qua. Tiếp đấy, thái ất tử kim kiếm khí liền xuyên qua huyết yêu cái kia khổng lồ đầu người, cái sau biểu hiện trên mặt lập tức ngưng kết, đã mất đi khí tức, đã rơi vào quần quần trong lập lụt. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra. Hắn sở dĩ vừa lên tới liền muốn dùng tứ giai pháp thuật, hoàn toàn là bởi vì một trăm hơi thời gian quá lâu, cho dù hắn có vạn mục triều tông linh vực này, đối mặt ba yêu vây công cũng rất khó kiên trì. Biện pháp duy nhất chính là đánh bất ngờ, chém giết tối cường cái kia hai cánh huyết yêu, sẽ chậm chậm cùng mà khắc hai cái huyết yêu chào hỏi. Còn thừa hai cái huyết yêu, đều bị cái kia pháp thuật uy lực trấn nhiếp, không khỏi tâm thần rung mạnh. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền lấy lại tinh thần, cắn răng tiếp tục hướng Diệp Cảnh Vân bay tới. Bọn hắn đã vượt qua thế giới khe hở, trừ phi trận này thắng lợi, bằng không lại không trở lại huyết yêu giới khả năng. Diệp Cảnh Vân thấy thế, lạnh rên một tiếng, "Để cho ta xem một chút các ngươi năng lực." Quanh người hắn pháp lực màu xanh ngưng kết, hóa thành một đạo chói mắt bạch sắc kiếm quang, bay về phía bên trái cái kia ngân giáp huyết yêu, chính là Thanh Hoa kiếm quyết bên trong một chiêu cuối cùng, Thanh Hoa Quỳ Hử. Ngân giáp huyết yêu sắc mặt hoàng hốt, dường như cảm nhận được chiêu này kinh khủng, thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại mà ở vạn mục triều tông lĩnh vực bao trùm phía dưới, hắn động tác cùng pháp lực phun trào ở trong mắt Diệp Cảnh Vân đều như vậy rõ ràng, hắn thậm chí có thể dùng cái này phán đoán hắn tương lai hành động. Tại là bạch sắc kiếm quang lóe lên, quét qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, sớm ngăn ở hắn trên con đường phải đi qua. Không! Ngân Giác Huyết Yêu không khỏi phát ra một tiếng thét. Lập tức một đạo huyết quang bay lên, kia hưu cánh tay kèm thêm bả vai bị trực tiếp có sạch, đồng thời còn có một cỗ quỷ dị pháp lực hướng thân thể xâm nhập mà đi. Một chiêu phía dưới, Ngân Giác Huyết Yêu liền bị trọng thương. Thế thế, Diệp Cảnh Vân khẽ miệng hơi hơi câu lên. Cứ như vậy, cũng đủ để chờ hỏi đến bạch tức kết thúc. Rống. Đột nhiên, một đạo tiếng gào thét vang lên, chính là cái kia bị trọng thương ngân giác huyết yêu. Cái sói so đột nhiên hai mắt đỏ thẫm, toàn thân huyết khí bộc phát, lại chế trụ hướng trong cơ thể xâm nhập pháp lực, khí tức vẫn còn so sánh nguyên lai mạnh 2 phần. Nhưng nếu là nhìn về phía hắn ánh mắt, sẽ phát hiện trong đó chỉ có khát máu, lý trí đã sắp tiêu thất hầu như không còn. Một cái khác toàn thân chảy xuôi đen như mực đường vân huyết yêu thấy thế, rũa ra móng phải ở trước ngực vạch một cái, liền vạch ra mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Lập tức, hắn cũng lập tức trở nên hai mắt đỏ thẫm, khí tức mạnh 3 phần không ngừng. Đây là cuồng bạo. Diệp Cảnh Vân trong lòng trầm xuống không nghĩ tới, cái này huyết yêu sau khi bị thương lại sẽ phát sinh loại biến hóa này, sớm biết liền cùng bọn hắn vòng vo. Mà bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, gặp hai cái huyết yêu đều phải tìm hắn tới liều mạng, hắn đành phải dựa vào vạn mục triều tông vừa đánh vừa chạy, thỉnh thoảng dùng kiếm pháp cho bọn hắn sáng tạo chút trở ngại. Nhưng mà, cái này hai cái huyết yêu cường bạo sau đó, lực phong ngự cũng biến thành cực kỳ cứng hãn, phổ thông pháp thuật rất khó làm bị thương bọn hắn, chỉ có thanh hoa kiếm quyết mới có thể ứng phó một hai. Cũng may hắn cường bạo sau chiến đấu chỉ còn dư bản năng, đối mặt thiên diệp lạc anh loại này nguyên tuật, căn bản không có gì phân biệt năng lực, cho nên rất nhanh liền mình đẩy thương tích. Nhưng những thứ này đều đối chiến lực ảnh hưởng không lớn. Thời gian dần dần trôi qua, liền trên thân Diệp Cảnh Vân đều xuất hiện không thiếu vết thương. Nhưng cũng may cỗ này phân thân dùng tài liệu không tệ, đây đều là bị thương ngoài da. Đột nhiên, phong thanh vắng tĩnh, trong tiên điệu màu sắc dần dần ảm đạm, cuối cùng chỉ còn lại một vùng tang tối. Bách tất thời gian đã qua, cửa thứ nhất thuận lợi thông qua. Đợi cho Diệp Cảnh Vân lần nữa mở mắt, trước mặt đã đổi một phen chẳng cảnh. Đây là một cái cổ kính thư phòng, bây giờ Diệp Cảnh Vân đứng tại trước bàn, bên tay để phủ bút mực phủ, trước mặt bày một sắp thật dày lá bùa. Vừa mới cái kia mặt mũi hiền lành tóc trắng khí linh lại xuất hiện ở Diệp Cảnh Vân trước mặt. Lần này hắn nhìn Diệp Cảnh Vân ánh mắt liền đã thay đổi, tựa hồ rất là xem trọng. Tóc trắng khí linh nói: "Đối diện nguy cơ, có thể xem xét thời thế, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, là mầm mống tốt. Bất quá, ngươi sợ là đã có môn tiên nhân truyền thừa a, không biết là vị nào tiên nhân." Vừa mới cuộc chiến đấu kia cho nó lưu lại ấn tượng sâu sắc, cái này Diệp Cảnh Vân biểu hiện, hoàn toàn không thua tại những cái kia đại tông môn hạch tâm đệ tử. Diệp Cảnh Vân do dự một phen, chắp tay nói: "Bẩm tiên bối, vạn bối thật có truyền thừa, nhưng đến từ nơi nào lại là không biết." Gặp Diệp Cảnh Vân không muốn nói, cái này tóc trắng khí linh cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói: "Lấy xuất thân của ngươi, có thể làm được một bước này ngược lại cũng không dịch, còn có thể luyện thành cái kia tứ giai pháp thuật, có thể nói là ngộ tính rất tốt." Đi ra tiên nhân tông môn, phần lớn có một hai môn lợi hại truyền thừa, có thể để cho trong môn đệ tử tại Kim Đan phía dưới liền học được tứ giai pháp thuật. Nhưng loại pháp thuật này thường thường tu hành khó khăn, bình thường chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể luyện thành. Đa Tạ Tiền Bối khích lệ, Vãn Bối thực sự không dám nhận. Cùng đại tông môn đệ tử so sánh, Vãn Bối còn kém xa lắm. Vừa mới nếu không phải là tiền bối ngài kịp thời cứu ta, Ta sợ là không chống được bao lâu. Hắn tự cho là ngộ tính không tính đò ra, có thể tu thành pháp thuật này, hoàn toàn là bởi vì Kiến Mộc trưởng xuân độ cho truyền thừa hảo. Đương nhiên, tài liệu là chính hắn tìm, mỗi loại đều phí hết không thiếu công phu. Tóc trắng khí linh nghe vậy, chỉ là cười vớt vớt dầu dẻo, nói: "Ngươi cái này văn bổ, vẫn còn thật khiêm lượng. Kế tiếp là cửa thứ hai, khảo giáo đùa chú của ngươi chi đạo, đề mục là vẽ một loại tam giai hạ phẩm phù lục. Trước mặt ngươi có 10 cái lá bùa, có thể vẽ ra 6 tấm coi như thành công, thời hạn 1 tháng. Ngươi bây giờ có thể lựa chọn chủ động ra khỏi, có thể được đến một môn pháp thuật truyền thừa." Nhưng nếu là thất bại, cái kia liền sẽ không có gì cả, ngươi muốn làm sao tuyển? Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân không chút do dự liền đáp ứng xuống, nói: "Tiền bối, vạn bối nguyện ý xong, cửa thứ hai, xin ngài ra để mục a." Tóc trắng khí linh mặt lộ vẻ hài lòng, nói: "Không tệ, đây mới là người trẻ tuổi đi, có mạnh dạn đi đầu." Thanh liên tiên tôn thiết kế như vậy, cũng là vì phán đoán chuyên nhân sức quyết đoán. Gặp chuyện do dự dạ, nhất định khó thành đại khí. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân trước mặt trên bàn, liền xuất hiện một tấm có chút phức tạp tam giai hạ phẩm phù lục, bên cạnh còn có một cái ngọc giản, ghi lại cụ thể truyền thừa. Diệp Cảnh Vân ánh mắt quét đến cái kia phù lục, trong lòng đại định, thầm nghĩ, may mắn không phải đặc biệt gì quỷ dị phù lục. 10 cái lá bùa muốn vẽ ra 6 tấm, trong đó còn bao gồm luyện tập ở bên trong. Đối với tại thông thường tam giai hạ phẩm phù sư tới nói, cửa này chính xác không đơn giản. Phải biết, thông thường tam giai hạ phẩm phù sư, vẽ phù lúc xác suất thành công cũng sẽ không qua 4 thành đến 5 thành. Nhưng đối với tại Diệp Cảnh Vân tới nói, liền muốn đơn giản nhiều. Cảnh giới hắn mặc dù chỉ có tự phụ sơ kỳ, nhưng khoảng cách trở thành tam giai trung phẩm phù sư đã qua 30 năm. Hắn hiện tại vẽ tam giai hạ phẩm phù lục, có 7 đến 8 thành xác suất thành công. Theo lý thuyết, hắn chỉ cần tại hai lần trước triệt để nắm giữ phù lục, liền có rất lớn xác suất có thể thông qua khảo nghiệm. Tiếp lấy hắn liền lấy quang học giản, cẩn thận nghiên cứu. Một tháng vẽ 10 cái phù lục, dư giải. Thấy cảnh này, tóc trắng khí linh khẽ gật đầu, thầm nghĩ, tiểu tử này thần tốc dị thường cường hành, đối với phù lục tựa hồ cũng là đã tính trước, xem ra cửa này không là vấn đề. Chẳng lẽ thời gian dài như vậy trôi qua, lại lại muốn sinh ra một vị truyền nhân sao? 28 ngày đi qua, cửa này xem như hữu kinh vô hiểm thông qua được, cuối cùng thậm chí còn còn dư một tấm lá bùa. Sau đó, chính là cửa thứ 3. Tóc trắng khí linh là đứng tại một cái cao hơn một trượng bên cạnh lò luyện đan, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân ánh mắt trở nên càng tăng nhiệt độ hơn cùng, ngự khí cũng mềm luôn ra. "Tiểu tử, đây chính là cửa ải cuối cùng, luyện đan quan. Luyện đan thuật chính là thanh liên tiên tôn đặc ý nhất ký nghệ, nhìn ngươi thần thức cường hành, sợ là cũng vấn đề không lớn." Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân trong lòng âm thầm tê khổ. Hắn vừa trở thành tam giai hạ phẩm luyện đan sư không lâu, đối với tại cái này luyện đan thuật là không có một chút chắc chắn nào. Tóc trắng khí linh không nhìn ra Diệp Cảnh Vân cần trương, mỉm cười nói: "Ngược lại cũng không có khó khăn." Đây là một loại tam giai hạ phẩm đan dược, bình thường mỗi lô thành đan 2 đến 3 viên. Người có 3 lần cơ hội, có thể luyện ra 3 viên tới là được, thời hạn 1 năm. Vẫn quy củ cũ, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, còn có thể cầm tới một bộ phản pháp thuật cùng phụ lục truyền thừa. Nếu là vượt qua quan thất bại, thì sẽ một không sở hữu. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng giật một cái, theo lý thuyết, cái này ba trong lò nhất thiết phải thành công một lò nữa, hắn chỉ có 1 lần thử lỗi cơ hội. Hắn luyện đan thiên phú rất bình thường, cho dù là đơn giản nhất tam giai hạ phẩm đan dược Tuyết Liên Quy Nguyên Đan, hắn đều ước chừng mỗi 4 năm lô mới thành công. Nếu đã như thế, Bình thường luyện đan biện pháp giám chắc được không thông, nhất định phải dùng một chút thủ đoạn. Tỷ Như, dựa vào cường hành thân thức, khống chế tinh thuần tài liệu cùng hòa diễm, để lèn bù thủ pháp và kinh nghiệm bên trên không đủ. Nguyên bản hắn đều không có ý định làm như thế, dù sao dạng này tương đương tại nhưu lợi, không tốt tích lũy kinh nghiệm, đối với luyện đan thuật để cao bất lợi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì biện pháp. Tại trước khi bắt đầu, hắn đột nhiên hỏi một câu, "Tiền bối, nếu là ta lần này thất bại, sau đó còn có thể lại đến khiêu chiến sao?" Tóc trắng khí linh sử sở, nói, "Nếu lần thất bại này, trong năm về sau còn có thể lại đến." Điều kiện tiên quyết là cảnh giới muốn tại Kim Đan phía dưới. Nhưng ngươi lần sau lúc đi vào, khảo hạch độ khó cũng biết căn cứ vào cảnh giới một lần nữa thiết lập, nói không chừng so lần này còn khó hơn hơn. Nó trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, chẳng lẽ cái này tới tay chuyên nhân, còn muốn chạy trốn không thành. Đi qua tâm tính, chiến đấu, phù lục cái này tăng quan, nó bây giờ đối với Diệp Cảnh Vân hải lòng rất nhiều. Nếu là lần này đều không được, vậy nó lúc nào mới có thể thoát khỏi bây giờ tình huống lung tung. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra. Trăm năm mặc dù không ngắn, nhưng có trường xuân công nơi tay, hắn trường 1500 năm tuổi thọ, cũng không phải đợi không được. Nếu đã như thế, vậy liền buông tay đánh cược một lần a. Tiềnối, xin bắt đầu a. 10 tháng sau, Diệp Cảnh Vân nhìn chằm chằm trước mặt lô hỏa, chỉ cảm thấy đầu não mê man. Luyện chế một lò đan dược, muốn tốn thời gian gần tới 3 tháng, thần thức quan trọng kéo căng thời gian dài như vậy, dù là với hắn mà nói, cũng là một loại dày vỏ. Dù sao, thông thường luyện đan sư luyện đan lúc, ở mức độ rất lớn phải dựa vào chính mình kinh nghiệm để hoàn thành, lấy tiết kiệm thần thức, chỉ có số ít trình tự mới có thể hết sức chăm chú. Nhưng Diệp Cảnh Vân kinh nghiệm thực sự không đủ, cho nên không có làm như thế thứ bạn. Nhưng hắn cũng có ưu thế, trong khoảng thời gian này đến nay Hắn thưởng xuyên đồng thời thao túng bản thể cùng phân thân, năng lực phân tâm so người khác càng mạnh hơn, cho nên có thể tốt hơn thao túng địa họa cùng tài liệu. Lo thứ hai chỉ thành đan một khỏa, chỉ có thể nhìn lần này. Cũng may ta cũng có chút kinh nghiệm, cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện sai lầm gì. Đột nhiên, đầu não trở nên ngẩm đạm, trong mắt của hắn lô hỏa lại xuất hiện bóng chồng, đây là thần thức sắp hao hết biểu hiện. Hắn cắn răng, lấy tay phất qua đùi, phía trên lập tức xuất hiện một cái miệng máu tử, máu tươi chảy nhỏ giọt tuôn ra. Cái này phân thân rất mất cảm, rất nhanh liền có gai đau đánh tới, để cho hắn tinh thần hơi rung động, thần thức lại bị nghiền ép ra thêm vài phần. Một ngày sau, lỗ hỏa dập tắt, Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong tay ba viên đan dược, chỉ cảm thấy đau đầu một lúc, thần trí của hắn đã hao hết, thậm chí còn chi nhiều hơn tu không thiếu, cần phải nuôi tới rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng hắn vẫn là cắn răng nói, hẳn là vượt qua kiểm tra rồi a. Vượt qua kiểm tra rồi. Tóc trắng khôi lỗi âm thanh truyền đến. Đã nghe qua quan hai chữ, hắn cũng nhịn không được nữa, thân thể nghiêng một cái, ngất đi. Hắn chỉ có một cái ý niệm, luyện đan như vậy, thật sự không được. Chương 288 Thái Sơ Thánh Liên, ba môn truyền thừa, chương 288 Thái Sơ Thánh Liên, ba môn truyền thừa. Trong một màn bóng tối, một cổ thần bí thanh sắc khí tức xuất hiện, chậm rãi thấm vào diệp cảnh vận trong thần thức, phản phất xuân phong hóa vũ đồng dạng, đem thần thức có chút đau đớn nhẹ nhõm vượt lên, hắn cũng theo đó tỉnh lại. Hắn mở to mắt, phát hiện mình đang nằm tại giường ngọc phía trên. Chợt phản ứng lại xảy ra chuyện gì, hắn đẳng từ trên giường đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa bên cạnh bàn, nơi đó đang ngồi một vị tóc trắng tu sĩ, chính là cái kia khí linh vân bá. Hắn chắp tay nói cảm tạ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Nguyên bản thần thức tiêu hao, hắn cho là mình cần phải dưỡng thương một đoạn thời gian không thể, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Vân bá cười ha ha, nói: Tiện tay mà thôi thôi, ngồi đi, chúng ta tâm sự. Tự giới thiệu mình một chút, này Phương Tiên Điệu thực tế là cái pháp khí, tên là Liên Vân Trận, ta chính là cái này, Liên Vân Trận khí linh, bảo ta vân bá liền có thể. Diệp Cảnh Vân đáp ứng một tiếng, ngồi ở Vân bá đối diện. Vân bá dương mắt đảo qua cơ thể của Diệp Cảnh Vân, tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đây là đều đi qua bao lâu, tam giai khôi lỗi cũng đã tiến hóa tới mức này sao? Chợt nhìn lại, đứa giản cùng tu sĩ cơ thể giống nhau như lúc, nếu không phải mượn nhờ nơi này mà tụ, sợ là ngay cả ta cũng nhìn không ra. Tại ta khi đó, đây chính là ít nhất ngũ giai khôi lỗi mới có thể làm được. Lợi hại nhất là còn có thể bên ngoài mấy vạn giặm thao túng khối lỗi, lão phu thấy đều chưa thấy qua, gần như có tiên nhân trí năng. Vấn đề này dính đến kiến mục trường sinh độ diệp cảnh vân không có cách nào trả lời, đành phải lập lờ nước đôi nói, tiền mối khách khí, đây chỉ là van bối một hồi cơ duyên. Đến tại cao cấp khôi lỗi cái dạng gì, van bối kiến thức thiên cận, thật sự là chưa thấy qua. Đối với tại khôi lỗi thuật, hắn cơ hồ là rốt đặc cắn mai, nhiều lời lôi nhiều, liền dứt khoát không nói. Nhưng hắn biết, cái kia vô thượng tông khôi lỗi thuật cũng có thể mượn nhờ nhân thể luyện chế khối lỗi, mặc dù luyện thành khôi lỗi cũng có thể dễ dàng giã loạn chân, nhưng rất khó giấu giếm được cùng giai tu sĩ. Vân Ba lắc đầu, nói: "Là lao phu đường đột, vấn đề này chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút, ngươi không cần để ở trong lòng. Ngươi mặc dù linh căn đồng dạng, nhưng cơ duyên này ngược lại là thật không ít, có lẽ thật là có mong thành tiên. Bây giờ ngoại giới là thời gian nào?" Diệp Cảnh Vân nói, bẩm tiền lối: "Bây giờ là Thanh Dương lịch 10 vạn linh 212 năm." Vân Bá thở dài một tiếng, cảm khái nói: "Về khoảng cách một cái truyền nhân, đã qua hơn 3 vạn năm a. Nhắc tới cũng là nơi này quá vắng vẻ, bình thường sẽ không có tu sĩ tới." Lập tức Vân Ba đứng dậy, biểu lộ cũng biến thành trang nghiêm, nói: "Đi thôi, đi tiếp tu truyền thừa." Diệp Cảnh Vân thoáng rất lại phía sau hai bước, hai người cùng nhau đi ra ngoài cửa. Cửa phòng mở ra, bên ngoài là một vũng hồ nước, trong hồ nước có một gốc thanh liên theo gió chập chờn. Ánh sáng của bầu trời chúc xuống, hội tụ tại thanh liên phía trên. Thanh liên bề rộng chừng 3 thước, sinh ra 12 diệp, phiến lá xanh nhạt giống như ngọc thạch, phía trên mơ hồ có thanh sắc lưu quang. Song khi Diệp Cảnh Vân sau khi đến gần, không ngờ phát hiện, hắn nơi trọng yếu trống trơn, cái tiếng nụ hoa vậy mà biến mất. Trong lòng của hắn nổi lên lo nghĩ, nhưng hắn biết, lúc này không phải đặt câu hỏi thời điểm. Vân Bá dừng bước lại, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, trang nghiêm nói: "Diệp Cảnh Vân, Đây là tiên tôn năm đó mang bên mình tiên khí Thái Sơ Thanh Liên. Ngươi nếu là nguyện ý bái Thanh Liên tiên tôn vi sư, chỉ cần ở đây dập đầu hành lễ, liền có thể trở thành tiên tôn ký danh đệ tử, phải truyền kim đang trước đây truyền thừa. Nếu là không muốn, lập tức ra khỏi chính là. Diệp Cảnh Vân không chút do dự, cúi đầu liền bái. Nếu là không muốn truyền thừa, hắn căn bản sẽ không tới này. Lại nói, có thể có một tiên nhân xem như sư tôn, dù là bây giờ đã không còn thanh danh giới, đó cũng là không cách nào tự tuyệt truyện tốt. Vạn bối Diệp Cảnh Vân, bái tạ sư tôn. Thái Sơ Thanh Liên phía trên cái kia thanh sắc lưu quang, Đột nhiên quang hoa đại phóng, mơ hồ tạo thành một đạo thân ảnh mơ hồ, thân ảnh này nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt ôn hòa. Lập tức tay phải chỉ về phía trước, Diệp Cảnh Vân trong đầu liền có gấp thanh liên chợt lóe lên, phản phất liên tiếp tiến điệu, lập tức hóa thành ba đạo các loại lưu quang, chạy vào thần trí của hắn bên trong. Tuy theo mà đến, còn có một đạo ôn nhuận âm thanh, ngươi như có tu luyện thành, sẽ làm bảo vệ nhân tộc. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, tiêu hóa cái này ba môn truyền thừa. Theo thứ tự là căn bản đại pháp thái sơ thanh liên quyết phù lục truyền thừa thanh liên đạo phụ kinh luyện đan truyền thừa thanh liên đan kinh. Cùng ngay đồng thời Vân Bá nhìn xem Thái Sơ Thanh Liên phía trên đạo kia thân ảnh mơ hồ, vô cùng kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân cuối cùng tại tiêu hóa xong cái này bốn môn truyền thừa, từ trong ngồi xếp bằng tỉnh lại, lập tức hướng về phía Thanh Liên chụp ba cái đầu, nói: "Đa Tạ sư tôn." Chờ Diệp Cảnh Vân sau khi đứng dậy, Vân Bá mở miệng, lời nói bên trong có một tia phiền muộn. "Tiên Tôn hắn đã đi, vừa mới đó bất quá là một cái ân khí tôi. Đã ngươi đã bái sư hoàn thành, vậy ta liền cho ngươi giới thiệu một chút ở đây." Lập tức hắn dùng ngón tay hướng về phía trước mặt Thái Sơ Thanh Liên, nói: "Cái này Thái Sơ Thanh Liên chính là Tiên Tôn năm đó mang bên mình tiên khí." Nếu là tiên khí còn hoàn hảo lúc, chỉ cần ngươi có thể có được hắn thừa nhận, bây giờ liền có thể đem hắn mang đi. Nhưng mười mấy vạn năm trước, có vị truyền nhân từng cầm lấy đi chiến đấu, tuy không hướng về mà bất lợi, nhưng cuối cùng bị rất nhiều tiên khí vây công, đang trong đại chiến thủ tổn hại. Bây giờ hắn chỉ còn lại la sen, nhụy hoa cùng cánh hoa đều đã mất tích, ngay cả khí linh cũng là bản thân bị trọng thương, ở ta cái này tại trong liên vân trận ngủ say khôi phục. Muốn lần nữa khai dụng nó, chỉ có thể đem thiệt hại bổ kiện gấp đủ, dùng cái này tỉnh lại khí linh. Tiên bối ý tứ này, cái này pháp khí ta có thể sử dụng. Diệp Cảnh Vân lập tức trợn to hai mắt, Pháp khí, bình thường tại tứ giai trở xuống xưng là pháp khí, tứ giai trở lên vị pháp bảo. Mà cái gọi là tiên khí, chính là tiên nhân sử dụng pháp khí, luân y lực ở xa lục giai pháp bảo phía trên. Vân Ba lúc đầu nói, đầu tiên muốn đem hắn sửa chữa tốt, hơn nữa còn muốn khí linh nguyện ý, ngươi mới có thể luyện hóa sử dụng, đương nhiên ngươi nếu là thành tiên, cũng có thể cưỡng ép luyện hóa. Bất quá tiên nhân đều có thích hợp bản thân tiên khí, cũng không cần thiết làm như vậy. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, trong lòng kích động. Dù sao nếu thật là hoàn hảo tiên khí, sợ là cũng không tới phiền hắn. Bất quá nếu là có thể đem hắn sửa chữa tốt, đây chẳng phải là thanh dương giới vô địch sao? Bất quá, phía trước cái kia nhậm chủ nhân hơn phân nửa cũng nghĩ như vậy, cho nên cái này tiên khí liền bị lãnh hư. Hắn hỏi, cái này thanh dương giới có thật nhiều đem tiên khí hay sao? Vân Bá khẽ gật đầu, nói, chính xác như thế, nhưng cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không biết. Tiên nhân trước khi phi thăng, chỉ cần nhớ chính mình xuất thân thế lực, bình thường đều sẽ cố ý lưu lại một đem tiên khí. Nhưng cái này thế lực có thể hay không sử dụng, còn phải nhìn tiên khí khí linh bán hay không mặn mũi. Ta nghe nói có cá tính tự ngang ngưỡng phí linh, ngoại trừ nguyên bản chủ nhân ai cũng không nhận, để cho cái kia tông môn rất là đau đầu. Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, theo lý thuyết Những cái kia đi ra tiên nhân thế giới lớn đều có thể sẽ có tiên khí. Cũng tỉ như An Chi làn chỗ thần âm cốc, cùng với thanh dương giới 10 đại tông môn các loại. Vân Bá mang theo Diệp Cảnh Vân tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ vào bên trong các nơi kiến trúc nói, cái này liên vân trận là cái động thiên loại lục giai pháp bảo, không gian trường phương viên trăm trạm, gặp phải nguy hiểm lúc có thể che chở một số đông người tộc. Bất quá, đó đều là cùng hết yêu giới sáp nhập lúc chuyện. Về sau tiên tôn thành tiên sau, lượng giới sáp nhập ngày càng nghiêm trọng, lại tiếp tục, mặc dù thế giới còn tại, nhưng lượng giới đều đem sinh linh đồ tán. Tại là tiên tôn liền thiêu đốt tự thân, lấy lớn vi lực đem lượng giới tách ra nhưng lại tiêu hao quá lớn, bất đắc dĩ sớm hơn phi thăng. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, nói, thì ra ngoại giới lưu truyền tiên nhân tiêu đốt tự thân cứu vớt thanh dương giới sự tình, chính là sư phó làm. Bất quá bây giờ bên ngoài lưu truyền thuyết pháp, đều nói là sư phó vì thế hao hết sinh mệnh, thì ra chỉ là sớm hơn phi thăng. Vẫn bá khẽ cười một tiếng, nói, đó là tự nhiên, tiên nhân cường đại cỡ nào, há có dễ dàng bỏ mình lý lẽ. Hắn thở dài, tiếp tục nói, tại sau đó chính là chiến tranh kéo dài, lại qua mấy phần năm. Tiên Tôn truyền thừa Thanh Liên Tiên Tông bị La giáo che giạn, một chi hậu bối mang theo ta cùng Thái Sơ Thanh Liên chạy trốn, nhưng cuối cùng khó tránh khỏi che giạn một đường. Sau đó lại là lâu dài thoải mái lưu ly, ta cũng như Cổ cũ Tuân theo Tiên Tôn ý chỉ tìm kiếm chủ nhân, thẳng đến Thái Sơ Thanh Liên bị hao tổn, ta cũng chỉ có thể cùng Thái Sơ Thanh Liên ở đây kéo dài hơi tàn. Vân Ba ánh mắt lại chuyển hướng Diệp Cảnh Vân, nói: "Chuyện sau đó, phải xem ngươi rồi." Diệp Tiểu Hữu, lão phu mặc dù nghĩ nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng ngươi trước mắt cảnh giới còn quá thấp, ít nhất cũng phải đợi đến nguyên ánh lúc, tài năng sơ bộ luyện hóa ta, hóa thần mới có thể chân chính luyện hóa. Mà trước lúc này, Ta liền phải một mực tại này trông coi Thái Sơ Thanh Liên, chờ giúp khí linh khôi phục. Ta duy nhất có thể giúp ngươi, chính là ngày nào ngươi vạn nhất bị người đổi giết, có thể tới ta chỗ này trốn lên vừa trốn. Đương nhiên, đừng đem La giáo người dẫn tới là được. Đúng, ngươi bây giờ chỉ là ký danh đệ tử, kết đan sau tự nhiên là thành thân truyền đệ tử, đến lúc đó lại tới nơi này tiếp nhận truyền thừa chính là, đến lúc đó ngươi cũng có thể bên ngoài khai tông lập phái. Đến tại tìm kiếm Thái Sơ Thanh Liên tàn tiễn, chờ ngươi kết đan sau lại nói đi. Nghe được Vân Bá lời nói, Diệp Cảnh Vân cuối cùng tại hạ quyết tâm, cắn răng hỏi: "Vân Bá Ta có khác căn bản đại pháp, cho nên không có ý định tu luyện sư phó công pháp, chỉ tính toán học tập pháp thuật phía trên, cùng với phụ lục cùng đan dược chuyển thừa, ngay nhìn có thể hay không." Vân Bá cười ha ha một tiếng, nói: "Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại là bằng thẳng." Kỳ thực ta đã sớm nhìn ra, ngươi vậy căn bản đại pháp cũng là bất phàm, mặc dù ta bây giờ còn nhìn không đấu, nhưng ta có thể chắc chắn, tuyển sẽ không so thái sở thanh liên quyết kém. Tiên tôn đã sớm ngờ tới qua loại tình huống này, không tu luyện cũng không sao, chỉ cần ngươi sau này tu hành có thành, có thể đem môn công pháp này chuyển thừa xuống là được. Ngươi làm một linh căn, Cái này Thái Sơ Thanh Liên Quyết cũng không phải cái gì tính chất đặc biệt lập quá mạnh công pháp, pháp thuật tự nhiên là có thể tu. Đến tại cái kia luyện đan truyền thừa, ngươi cái kia thiên phú thật sự là không đủ, vẫn là thả một chút a, giao cho môn hạ đệ tử tu luyện chính là. Thương nói, tham thị thâm, tu sĩ thọ nguyên cuối cùng có hạn, tu tiên bách nghệ sở trưởng một môn liền đủ. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ lúng túng, xem ra hắn cái kia nát như luyện đan thiên phú đã bị Vân Bá triệt để nhìn ra. Bất quá có một chút Vân Bá lại là đoán sai, Thọ Nguyên với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, cho nên hắn vẫn sẽ chọn chọn học tập luyện đan. Hắn hơi hơi không lười, nói, đa tạ Vân Bá nhắc nhở không biết sư phó hắn phải chăng còn có đệ tử tại thế. Sư phó không còn, có cái có thể ôm bắt đùi đệ tử cũng được. Vân Bá mặt lộ vẻ thổ tức, nói: "Tại Thanh Dương giới, Hóa Thần Đạo Quân phò nguyên cũng bất quá năm năm năm, mà trước truyền nhân là ba vạn năm trước, cuối cùng dừng bước Nguyễn Anh. Người này tên là Cao Vân Phàm, hắn có lẽ có truyền nhân lưu lại, có thể có thể giúp ngươi một tay." Sau đó, Vân Bá lại đem xưa nay nhận được truyền thừa đệ tử tên nói một lần, đáng tiếc Diệp Cảnh Vân không biết cái nào. Diệp Cảnh Vân âm thầm ghi nhớ những tên này, sau đó hỏi: "Tiền bối, ngài nói tới La giáo, là cái đi ra tiên nhân tông môn?" Văn đối cũng đối Thanh Dương giới thế lực có chút hiệu, nhưng lại chưa từng nghe nói qua cái này là giáo. Vân Ba sắc mặt biến phải ngưng trọng, nói: "Có lẽ là lãnh đợi a, cũng hoặc cùng Thanh Liên Tiên Tông một hạng dạng, tại trong dòng sông lịch sử tiêu diện. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, Thanh Liên Tiên Tông vẫn tồn tại lúc, La giáo chính là truyền thừa mấy vạn năm ma đạo tông môn, đã từng đi ra hai vị tiên nhân, nội tình mười phần thâm hậu, sẽ không dễ dàng diệt vong. Coi như La giáo thật sự che diệt, cũng có thể là có ảnh hình người người như vậy lấy được truyền thừa." Hồng Liên Tiên Thành. Chu Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn ở ngoài đạo phủ, nhắm mắt tu luyện, khí tức gần ẩn có chút bất ổn. Đột nhiên nàng mở to mắt, nhìn xem giữa không trung vòng xoáy linh khí, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Phụ thân muốn đột phá thành công, ta cuối cùng tại là không phí công công phu. Có thể mở mang tự phụ linh vật 10 phần hi hữu, lại cạnh tranh rất là kịch liệt, hơn nữa từ tại là vì phụ thân gom góp tài nguyên, nàng cũng không cách nào từ trong tông môn hối đoán. Nhưng cũng may nàng cũng có chút nhân mạch, dựa vào săn giết một vị tự phụ trung kỳ ma tu, cuối cùng lại đổi lấy kim thuộc tính linh vật Ngân Nguyệt Kim Sa. Mặc dù thụ chút thương, vì dưỡng thương muốn chậm trễ 2 năm thời gian tu luyện, nhưng nàng cảm thấy rất giá trị. Ngân Nguyệt Kim Sa có thể đề cao hai thành mở tự phụ tỉ lệ. Tính lại bên trên tự dương ngẩn thần đan 2 thành rưỡi, phụ thân bản thân là trung phẩm linh căn một thành, còn có lần trước đột phá thất bại kinh nghiệm, cũng có thể thoáng đề cao chút xác suất thành công. Những thứ này cộng lại, khoảng chừng 5 thành nửa tiếp cận 6 thành tỉ lệ, có thể đột phá ngược lại cũng không tính toán ngoài ý muốn. Đáng tiếc duy nhất chính là, phụ thân hắn dù sao chỉ là trung phẩm linh căn, thiên phú có hạn, lòng dạ cũng không cao. Trừ phi có khác lớn cơ duyên, bằng không sợ là chỉ có thể dừng bước tại này, trước tự phụ trung kỳ cũng khó khăn. 3 ngày sau, thông trung dương mở tự phụ tin tức, truyền khắp toàn bộ Hồng Liên tiên thành. Mỗi khi khác tự phụ đột phá lúc Phản ứng của mọi người cũng là khâm phục, ngưỡng mộ. Nhưng đến Tống Trung Dương ở đây, liền có chút những thứ khác cấm thanh. Trên một nhà tử lâu, Chu gia Trung Ngạn chậc cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, "Cái này họ Tống thật là gặp vận may, nếu không phải là hắn có nữ nhi tốt cho hắn duyên phận, sợ là đã sớm trở thành trong mộ khô cốt. Như thế đối với hậu bối bóc lột đến tận xương tủy hắn bị, thật là khiến chúng ta tu sĩ khinh thường." Bên cạnh Trung Ngạn chậc thủ hạ nghe vậy, nhao nhao phụ họa nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, Chu Tiền bối nói rất đúng." Lân Cận tọa ngồi trước cao đại tu sĩ, người này là Khôi lỗi Triệu gia Triệu phái nhân, tính khí rất nóng nảy. Nghe nói như thế, Hắn nghiêng mắt thấy hướng về phía Chu Ngạn Trạch cười nhạo một tiếng nói, "Như thế nào, nghe nói sư phó ngươi giết tống Trung Dương nhi tử, lố cuống." "A, nếu là ngươi có như thế cái nữ nhi, sợ là so với hắn còn không có thể." Lại nói, "Tống Tiền Bối vì góp đủ một cái Tử Dương Ngẩn Thần Đan, thế nhưng là tại Tề Quốc tiền tuyến chém giết hơn 10 năm, chém giết qua ba vị trấn quốc trúc cơ, ngươi dám đi sao?" Mai Hoa Phượng cùng Khôi Lỗi Triệu gia quan hệ rất tốt, thậm chí ẩn ẩn có kết thành đồng minh xu thế, cho nên Triệu Phái Nhiên mới chủ động nói như vậy. Nghe nói như thế, Chu Ngạn Trạch lập tức hung tận trừng tới, nói, "Họ Triệu, ngươi chờ ta. Chờ nhà ta lão tổ kết đan." tuyệt đối không tha cho người Triệu gia. Nghe nói như thế, xung quanh tu sĩ đều rất là kinh hường, nhưng ngại tại Chu gia dư uy, không ai dám biểu lộ ra. Cả nhau liền dồn bên nữa, đem lão tổ giở ra ngoài đẻ người tính là gì? Triệu Phái Nhiên tất nhiên là không sợ, hắn đàng đứng dậy, nhìn về phía Chu Ngạn Trạch mạn vị nói, "Lão tổ nhà ngươi cái đan, cái kia đều phải bao giờ? Chúng ta hôm nay liền lên lôi đại nhìn một chút trận trường, xin tự bất luận, như thế nào?" Chu Ngạn Trạch lập tức úng, mặc dù hắn cùng Triệu Phái Nhiên cùng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng cái sau thân kinh mạch chiến, tại đế quốc chiến trường cũng lịch luyện quá nhiều năm, thủ hạ chiến quả từng đống. Hắn không phải đối thủ của đối phương. Hừ, hắn lạnh lên một tiếng, mang theo chính mình một đám thủ hạ, xám xịt rời đi. Ba ngày sau, từ tại Vân Bá quanh năm cũng là một người ở đây, ngày bình thường rất nhàm chán, cho nên cần phải lôi kéo Diệp Cảnh Vân Hàn huyện 3 ngày 3 đêm, mới lưu luyến không rời thả hắn rời đi. Diệp Cảnh Vân vừa đi ra Liên Vân Trạm, liền cảm thấy tỷ bà đạo bản thể tồn tại, bây giờ đã ở đó luyện khí các ngôi bất động một năm lâu. Hắn vội vàng thao túng thần thức, về tới bản thể, chỉ còn lại gần một nửa tại phân thân bên ngoài. May mắn hắn là tử phụ, thần thức có thể thời gian dài ly thể, bằng không thì sự tình có thể gặp phiền toái. Nghe Vân Bà ý kia, ta cái này phân thân có chút nhầm thủ, chỉ có hóa thần đạo quân mượn nhờ tiên khí tồn tại mới có thể nhìn ra vấn đề. Vấn đề duy nhất là, Lục Già động thiên loại pháp bảo có thể tự thành không gian, ta cái này phân thân một khi đi vào, liền sẽ cùng ngăn cách ngoại giới. Cho nên để tránh phân thân lộ tẩy, quyết không thể tiến người khác Lục Già động thiên pháp bảo. Kế tiếp phải bớt chút thời gian, đi tìm An Chi Lan hỏi một chút La giáo nội tình, nàng là thần âm cốc đệ tử, nên biết rất nhiều bí mật. Sau đó kế hoạch chính là một bên luyện chế Lưu Ly li ngưng xuân đan, một bên học tập sư phó Thanh Liên tiên tôn truyền thừa. Mấy người đan dược luyện xong, liền cầm lấy đan dược đi chuyến Khương Quốc Bảo Nguyên Sơn xem có thể hay không tìm được cái kia một thuộc tính tứ giai pháp thuật tài liệu cần thiết, tiếp đó mua lại. Muốn mua cao giai linh vật, nhiều khi đều phải lấy vật đổi vật, thu linh thạch ngược lại ít một chút. Chương 289 thượng cổ lịch sử, hai nhà liên hợp, chương 289 thượng cổ lịch sử, hai nhà liên hợp. Trung Âm Sơn. Chi Lan, trước đó vài ngày ta tra duyệt luyện đan điện từ lúc, ngẫu nhiên biết được một cái phối phương, dường như xuất từ một cái tên là La giáo ta đạo tông môn, Chi Lan ngươi nghe nói qua không có? La giáo? An Chi Lan nhăn nhăn dễ nhìn lông mày, con mắt vụ sáng vụ sáng tựa hồ đối với cái này tử ngữ mười phần lạ lẫm. Diệp Đại ca ngươi chờ, ta đi hỏi một chút sư thúc. Lập tức cũng không đợi Diệp Cảnh Vân trả lời, nàng liền thân hình loé lên đã mất đi bóng dáng. Diệp Cảnh Vân hơi sững sờ, lập tức cười lắc đầu, bưng lên ly trà trước mặt uống một hơi cả sạch, giữa răng môi đầy tràn mùi thơm ngát. An Chi Lan sư thúc chính là thánh Tịnh thượng nhân, tu vi đã là tự phụ hậu kỳ, từng tại thanh dương giới rất nhiều nơi xông xáo qua. Lại thêm thanh Tịnh thượng nhân sư phó, cũng chính là An Chi Lan sư tổ, chính là Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ. Cho nên luận kiến thức, thanh Tịnh thượng nhân xa mạnh tại An Chi Lan Chớ nói chi là Diệp Cảnh Vân cái này chớ tại trong góc tu sĩ. Sau một lát, An Chi Lan liền bay trở về, sắc mặt hơi có chấn kinh. "Thế nào?" Diệp Cảnh Vân hỏi. An Chi Lan nói, "Ta hôm nay mới biết được, thì ra La giáo chính là tiêu diệt Thanh Liên Tiên Tông cái kia ma giáo." Diệp Cảnh Vân nhíu mày, ra vẻ cái gì cũng không biết mà hỏi, "Thanh Liên Tiên Tông, nghe danh tự này, tựa hồ rất lợi hại." Cái kia Liên Vân Trận Khí Linh Vân Bá, kể từ Thanh Liên Tiên Tôn diệt sau, vẫn tại các nơi trốn đông trốn tây, đối với tại sau đó lịch sử giải rất nhiều thiếu. An Chi Lan sắp xếp lại suy nghĩ, nói, "Đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước." Ở xa Thanh Dương ước hẹn ký kết phía trước, thậm chí có thể còn phải lại hướng phía trước độ mười mấy và năm. Liên tự huyết yêu giới cùng Thanh Dương giới sắp nhập bắt đầu nói lên a, Thanh Liên Tiên Tông không đành lòng chúng sinh chịu khổ, liền tiêu đốt tự thân, đem huyết yêu giới đẩy đi. Bởi vậy nghĩa cử, lại thêm Thanh Liên Tông tự thân cũng cực mạnh, cho nên được tôn là Thanh Dương giới đệ nhất tông môn, mới được xưng là Thanh Liên Tiên Tông. Cứ như vậy qua mấy và năm, Thanh Liên Tiên Tông vẫn không có tiên nhân sinh ra, dần dần suy sụt. Cái này La giáo cũng là một phương ma đạo đại tông môn, Tuân vô sinh lão mẫu Vị Tôn, có hai đại căn bản đại pháp, vô sinh lão mẫu hằng thế quyết thán thế vô vi công nhưng cụ thể công pháp biểu hiện, bởi vì thời gian quá xa xưa, đã không có người biết, cái kia Thanh Liên Tiên Tông cũng là như thế. La giáo về sau sinh ra một vị tiên nhân, từ tại hai nhà từ trước đến nay liền có mối hận cũ, La giáo liền trực tiếp dẫn người diệt Thanh Liên Tiên Tông. Lúc đó, La giáo cử động lần này đã là phạm vào chúng nộ, ngay lúc đó Đông Đảo thế lực lớn mặc dù không cam lòng, nhưng ngại tại tiên nhân danh uy, nhưng căn bản không thể làm gì. Trở vị tiên nhân này phi thăng, tại Thanh Liên Tiên Tông thế lực còn sót lại dưới sự cổ động, Đông Đảo thế lực lớn nhao nhao liên hợp, trực tiếp diệt La giáo, La giáo liền như vậy mai danh ẩn tích. Nói đến thú vị co như La giáo lâm vào bực này hoàn cảnh, cái kia vô sinh lão mẫu cũng chưa từng chân chính từ tiền giới hàng thế qua, có thể đã bỏ mình đi. Nhưng cử động lần này cũng gieo xuống hỗn loạn hạt giống, tại La chiến sự lại nổi lên, nhân tộc cùng yêu tộc, chính đạo cùng ma đạo, thậm chí khách đến từ vực ngoại các loại, nhao nhao gia nhập chiến tranh, kéo dài không biết bao nhiêu năm. Các phương đều đánh nhau thật tình, không chỉ có vận dụng tiên khí, thậm chí thượng giới tiên nhân cũng đúng tay qua. Trong đoạn thời gian này, không thiếu tiên khí bị đánh nát, không còn loại này cực kỳ trọng yếu nội tình, rất nhiều đã từng huy hoàng thế lực, liền như vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Trong khoảng thời gian này rất loạn. Liên ta thần âm cốc cũng từng che giực qua. May mắn truyền thừa chưa đứt, về sau lại bị đời thứ 3 tổ sư cho phục hưng. Đương nhiên, vừa mới ta nói những cái kia, đại bộ phận cũng là sư thúc nàng suy tính. Dù sao thời gian quá xa xưa, ở giữa không biết trải qua bao nhiêu lần đại chiến, những thứ này thời kỳ thượng cổ lịch sử đã sớm chấn phong. Diệp Cảnh Vân lại là có chút chấn kinh, nói: "Thần âm cốc lịch sử xa xưa như vậy sao?" Nghe được Diệp Cảnh Vân lời nói, An Chi Lan không khỏi che miệng cười khẽ, nói: "Đó là tự nhiên, tại Thanh Liên Tiên Tôn tồn tồn tại phía trước, ta thần âm cốc đã có ở đó rồi." Ta thần âm cốc tăng lượng độ bị diệt, nhưng bởi vì có nội đình tại, tăng thêm truyền thừa không diệt, cho nên mới có thể phục hưng. Diệp Cảnh vẫn như có điều suy nghĩ nói, như lời ngươi nói nội đình là chỉ tiên khí. An Chi Lan khẽ gật đầu một cái, giơ ra ngón tay chỉ chỉ trên trời, nói, không ngừng, còn có tiểu thế giới, giống tại Thiên Trọng Sơn bí cảnh loại kia, đương nhiên muốn so Thiên Trọng Sơn lớn rất nhiều. Nàng vừa cười vừa nói, nếu là gặp phải lớn nguy cơ, có thể trực tiếp đem tầng dưới chốt đệ tử đưa đến bên trong tiểu thế giới, mà đối đại thiên hạ có biến lúc trở ra. Đương nhiên cái này cũng có phong hiểm, nếu là bị địch nhân phát hiện vị trí Đối phương đại khái có thể đưa tay cầm tiên khí, đem tiểu thế giới triệt để hủy diệt. Bên trong đệ tử, tự nhiên cũng không có mạng. Kỳ thực trước mắt thanh dương giới thập đại thế lực đều có tiểu thế giới, đến tại cụ thể có mấy cái, ở nơi nào, ta cũng không biết. Đương nhiên coi như biết, ta cũng không thể nói, bằng không thì tông môn cần phải lột ra ta không thể. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, như có điều suy nghĩ. Trong năm trước hắn đi thần âm cốc lúc, kiến mục trưởng xuân đồ từng có qua phản ứng, bây giờ nghĩ lại, sợ là chính là tiểu thế giới. Hắn nhưng cũng có thể đi vào tiên trọng sơn bí cảnh, không biết những thế giới nhỏ này hắn có thể dùng được hay không? Bên trong lại nên có cỡ nào tài nguyên. Bất quá ý tưởng này chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên, liền bị ném sâu. Hắn hỏi, cái kia La giáo bây giờ là triệt để che gi giấu sao? An Chi Lan hai tay mở ra, nhún vai nói, cái này không có người biết. Bất quá nghe sư thúc nói tới, và năm trước có nguyên anh chân quân chọc phải Vân Tiêu phái, bị Vân Tiêu phái cho diệt, về sau mới phát hiện người này là La giáo đệ tử. Bởi vậy suy đoán, La giáo có thể còn tại một ít chỗ bí ẩn truyền thừa lấy. Bất quá La giáo công pháp tuy có chút tà dị, nhưng cũng không thể coi là chân chính ma môn, vẫn là muốn nhìn đệ tử như thế nào sử dụng. Cho dù bây giờ còn có truyền thừa, trừ phi chêu ra tai họa, bằng không các đại tông môn hơn phân nửa sẽ không đi quản. Mà cũng La giáo có thủ những đại thế lực kia, như Thanh Liên Tiên Tông mấy người cũng đã sớm tiêu tan tại dòng sông lịch sử. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. An Chi Lan nói ngược lại là rất có đạo lý, đây đều là không biết bao nhiêu vạn năm trước kỉ luật, coi như La giáo cổ đại, cũng chưa chắc sẽ quan tâm Thanh Liên Tiên Tông truyền nhân. Đương nhiên, nếu là La giáo cũng có tiên khí, hoặc truyền thừa đến nay khí linh, khả năng này quên không được Thanh Liên Tiên Tông. Tại tiên khí khí linh điều kiện, nói không chừng tại phát hiện Thanh Liên Tiên Tông truyền nhân sau, sẽ tiến hành trả thù. Nhưng ở hắn xem ra, chân chính nguy hiểm vẫn là người khác lập nhễ, dù sao cũng là một môn tiên nhân truyền thừa, chắc hẳn các đại tông môn không có khum muốn. Dù sao căn cứ hắn biết, liền xem như bên trong thần âm cốc, năng trực chỉ thành tiên truyền thừa cũng bất quá 3, 4 loại. Nếu là có thể nhiều một loại truyền thừa, chắc hẳn không có người sẽ để ý. Đương nhiên chính đạo tông môn bận tâm mật mũi, tướng ăn sẽ không khó coi như vậy, bị phát hiện sau cùng lắm thì trực tiếp giao ra truyền thừa, mệnh hẳn chính là có thể giữ được. Nhưng ta đạo tông môn, liên trách chắn sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Chớ nói chi là cái kia lục giai không gian pháp khí liên văn trạm, Cùng với tiên khí thái sơ thanh liền, cho dù đã hư hao, giá trị cũng là không cách nào đánh giá. Bất luận kẻ nào biết được tin tức này, sợ là đều phải đi cuồng. Diệp Cảnh vốn nói, "Đa Tạ Chi Lan ngươi hỗ trợ giải hoặc, ta quay đầu liền đem cái kia đan phương phong tổn, miễn cho lại rước lấy la giáo." An Chi Lan cười cười, nói, "Việc rất nhỏ thôi, có gì cần Diệp đại ca trực tiếp tới tìm ta chính là." Mặc dù thể quốc vấn đề nội bộ, ta ngại tại thân phận, có lẽ không tốt lắm nhúng tay. Nhưng nếu là hỏi chút lịch sự, tình báo, vậy tuyệt không thành vấn đề. Dù sao luận nội tình, tại trong hiện nay 10 đại tông môn Ta thần âm cốc cũng là thuộc tại tối cường một nhóm kia, cũng chính là cái gọi là bên trên ba tông. Diệp Cảnh Vân cũng tới hứng thú, hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, bên trên ba tông là chỉ cái nào? An Chi lăn bẻ ngón tay, nói, chính là Bồng Lai phái, Quảng Hàn tông, thần âm cốc cái này ba cái tông môn, truyền thừa xa xưa nhất. Mặc dù thực lực chưa hẳn tối cường, nhưng nội tình là sâu nhất, lịch sử đều so Thanh Liên Tiên tông còn phải xa xưa hơn, đáng tiếc là cái này tam đại tông môn trong lịch sử đều che giặt qua, cứ thế tại ném đi không ít bí mật. Ngoài ra chính là bên trong tứ tông, cùng với phía dưới ba tông. Chúng tứ tông chính là chỉ Vân Tiêu phái Huyền Tiên Tông, Dược Vương Tông, Huyết Ma Tông. Cuối cùng chính là phía dưới ba tông, tức Bạch Hoa cốc, Huyền Tiên Tông, Thiên Ngoại lâu, cái này ba cái cũng là gần 10 năm, cũng chính là Thanh Dương ước hẹn ký kết sau, mới quật khởi thế lực. Nghe đến đó, Diệp Cảnh vẫn lại là vừa cười vừa nói, kỳ thực, ta cũng không nên hỏi ngươi những thứ này. Dù sao, cái này cách ta một cái tán tu cũng quá xa. An Chi lan rỗi ra ngón tay lung lay, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, vậy cũng chưa chắc. Tỷ Như, Tống Trung Dương mở tử phủ sự tỉnh, thế nhưng là giúp chúng ta thần âm cốc vang dội danh tiếng đoán chừng sẽ có không thiếu gia tộc đều biết muốn cho hậu đại gia nhập vào thần âm cốc, thậm chí có thể sẽ có loại kia tiên phú chắc tuyệt hậu đại. Nghe sư thúc ý tứ, cũng nghĩ nhân cơ hội này hấp thu mấy cái hạt giống tốt. Nói như vậy, tu tiên gia tộc vì truyền thừa xuống, đều biết đem tư chất tốt nhất hậu đại lưu tại gia tộc, ngẫu nhiên mới có thể tiến đưa một số người tiến tông môn, xem như sắp đặt chi dụng. Nhưng Chu Minh Nguyệt cử động lần này, để cho tất cả khả năng gia tộc đều thấy được lợi tức. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói: "Xem ra, sang năm thần cốc thu nhận đệ tử lúc, sợ là muốn kín người hết chỗ." Một năm sau, Mai Hoa Phượng, Tống Trung Dương ngồi ở vị trí đầu. Mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: "Đa tạ các vị không xa vạn dặm đến đây, để cho ta Mai Hoa Phường đông tất sinh vui a." Đây chính là hắn tử phủ đại điện, theo Mai Hoa Phường càng ngày càng cường đại, tới chúc mừng tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều hơn. Trong đó còn có không ít tu sĩ, là tông trung dương tại Trần Quốc Biên cảnh chiến đấu đồng báo các tướng sĩ. Một cái râu quai nón tu sĩ đứng dậy, hắn tên là Hồ Vĩnh Thịnh, là cái tán tu, những năm này một mực tại Trần Quốc Biên cảnh chiến đấu. Hắn ngâm triển nói: "Tống đại ca, những năm này đa tạ ngươi đối với các huynh đệ chúng nom, ta đại biểu tiền tuyến các huynh đệ, ở đây cảm ơn qua." Nói xong, hắn liền bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn thoải mái thở dài một tiếng, nói, "Giệu ngon." Tống Đại Ca quả nhiên khang khái. "Các huynh đệ còn để cho ta hỏi một chút, Tống Đại Ca lúc nào trở về Tiên Tuyến, chúng ta đều chờ đợi ngươi dẫn dắt các huynh đệ chiến đấu đâu?" Tống Trung Dương cười cười, cùng bưng chén rượu lên nói, "Hồ huynh đệ ngươi khách khí. Mấy năm này ta muốn đi không được, ta vừa đột phá, còn phải tu luyện một đoạn thời gian." Chiến Yến Tiệp Triệu Nhược Vũ nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Nàng thầm nghĩ, cái này Mai Hoa Phượng cột khởi tốc độ, thực sự là làm cho người cảm khái. Sợ là không cần bao lâu thì sẽ vượt qua ta Triệu ra. 3 ngày sau, đại điển kết thúc, Triệu Nhược Vũ lại là tìm được dịp cảnh vân mấy người. Triệu Nhược Vũ vừa tới, đã nói chuyện lớn, Tiễn Tiễn vừa truyền đến tin tức, Chu gia lão tổ nhất cử chém giết hai vị Trần Quốc tử phủ hậu kỳ, lập công lớn. Chiếu tình thế này, nếu là không có gì tình huống ngoại ý muốn mà nói, ít nhất 10 năm, nhiều nhất 20 năm, Chu gia lão tổ liền có thể góp đủ kết đan tư nguyên. Chu gia trong lịch sử cũng đi ra kim đan chân nhân, đối với kết đan cần tài nguyên, hết sức rõ ràng. Nghe nói như thế, Mai Hoa Phượng tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm trọng. Mai Hoa Phượng cùng Chu gia quan hệ, có thể xưng không bên trên cỡ nào hòa thuận, cả hai khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Nếu là Chu gia lão tổ Chu Thiên Hữu thật sự kết đàn, cái tương lai hoa phường tình cảnh cũng sẽ không có tốt. Đến lúc đó bọn hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có Thanh Vân Tông, Hồng Liên Tiên Thành cùng với Chu Minh Nguyệt. Bất quá Chu Minh Nguyệt bây giờ chỉ là một cái tự phụ, dù là xuất từ đại tông môn, nhưng đối đầu với Kim Đan khó tránh khỏi lực có không đủ. Diệp Cảnh Vân nói, cái kia Triệu Cô Nương có ý tứ là. Triệu Nhược Vũ tất nhiên chủ động nói, đó hơn phân nửa là có ý kiến gì không? Triệu Nhược Vũ nở nụ cười, nói, ta Chu gia cũng từ trước đến nay cùng Chu gia quan hệ không tốt, hai nhà chúng ta liên hợp như thế nào? Mai Hoa Phượng vượt khởi đã thành định cục, mà Triệu gia cùng Mai Hoa Phượng cũng coi như là hàng xóm, chỉ có điều trong đó cách mấy cái trúc cơ thế lực nhỏ. Cùng Mai Hoa Phượng tạo mối quan hệ, đối với Triệu gia không có gì chỗ xấu. Huống chi, Triệu gia bây giờ chỉ có hai cái tự phụ tu sĩ, chính là nàng cùng tự phụ hậu kỳ Triệu Kim Long. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, sau đó Mai Hoa Phượng cường đại lên, muốn hướng ra phía ngoài khuất trường, nói không chừng tứ nhất liền sẽ đối phó Triệu gia. Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, hỏi: "Như thế nào liên hợp? Hai nhà chúng ta đã đã làm nhiều lần làm ăn a?" Triệu Lực Vũ nở nụ cười, nói: Tự nhiên là tại chiến trường liên hợp, hai nhà chung nhau tiến lùi. Ngoài ra, sau đó lẫn nhau mua tài nguyên, tỉ như phù lục, khối lỗi, cùng với đủ loại khoáng sản lục, đều lẫn nhau giảm giá, như thế nào? Sau đó đối mặt chu ra áp lực, tốt nhất cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Triệu gia không có chính mình tam giai phù sư, phù lục thường xuyên phải hướng bên ngoài mua sắm, trong đó đại bộ phận là Mai Hoa Phượng. Mà Triệu gia dù sao truyền thừa lâu đời, trong gia tộc khoáng sản không thiếu, cùng Mai Hoa Phượng cũng có thể bổ sung. Nội tình cũng cực kỳ thâm hậu, không phải Mai Hoa Phượng có thể so sánh. Diệp Cảnh Vân cười mắng, nguyên lai like là đánh ta phù lục chủ ý. Ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng, đến tại tiền tuyến truyện, còn phải hỏi một chút Thu Phong cùng Hoàng Cô Nương. Chu Thu Phong do dự một chút sau, nói, ta đồng ý. Đám người thương nghị một phen sau đó, rất nhanh đồng ý xuống. Song Vương cũng là thế lực lớn, trước mắt chỉ có thể ước định ở tiền tuyến kèm vai chiến đấu, càng kể điều khoản còn phải chậm rãi thương lượng. Gặp sự tình đã tới, Triệu Nhược Vũ nếm miệng nở nụ cười, trên đầu màu đỏ đại phát châm nhẹ nhàng ngũ động. Tại Triệu gia nội bộ, chuyện này chính là Triệu Nhược Vũ thúc đẩy. Dù sao Tề quốc rất nhiều thế lực mặc dù cùng tiến công trấn quốc, nhưng cũng đều là tâm hoài quỷ thai, giữa hai bên lục đục với nhau một điểm không thiếu. Mà đi qua cái này, những năm này quan sát, nàng cảm thấy Mai Hoa Phượng tu sĩ làm việc cũng đều tương đối xem trọng, thích hợp gề vai chiến đấu. Trợ Triệu Nhược Vũ sau khi đi, Lâm Bình Hải cũng chủ động xin đi đi bên cạnh, gia nhập đối với Trần Quốc chiến tranh. 3 năm sau, tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở lò luyện đan phía trước, nhìn xem trong tay ba hạt tóe ánh trong suốt, giống như như liu li liu liu liu ngưng xuân đan mặt lộ vẻ đỗ cười. Cái này thanh liên đan kinh không hổ là tiên nhân truyền xuống luyện đan truyền thừa, quả nhiên bất phàm. Tiếp tục như vậy, coi như ta luyện đan thiên phú không tốt, luyện đan thuật cũng có hy vọng bắt kịp quan đan sư. Ngoài ra, trong 4 năm này ta còn đã luyện thành Thái Sơ Thanh Liên Quyết bên trong pháp thuật, mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng cũng là uy lực không ít. Tiếp tiếp, liền nên đi chuyến Khương Quốc Bảo Nguyên Sơn xem có thể hay không mua được tứ giai pháp thuật tài liệu, Thanh Tuyền Hóa Sinh Mộc. Chương 290 Bảo Nguyên núi, sóng đen thành, chương 290 Bảo Nguyên núi, sóng đen thành. Tỳ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức hết sức chăm chú nhìn xem trong đầu Thái Sơ Thanh Liên Quyết. Sau một hồi lâu, hắn mở to mắt, như có điều suy nghĩ. Dựa theo công pháp nói tới, Sư phụ Thanh Liên Tiên Tôn là tại tuổi nhỏ lúc, lấy được một gốc tên là Thái Sơ Thanh Liên Tiên Tiên Linh Vật, đem hắn luyện thành bản mệnh pháp khí, sống qua trọng trọng gặp chật trở, cuối cùng tại Thành Tiên. Đợi cho kỳ Thành Tiên chi sau, dựa vào phòng đoán khai thiên dịch địa bản sơ tình hình, mới sáng chế ra môn này Thái Sơ Thanh Liên Quyết. Thái Sơ giả, vô hình vô chất, chỉ có tiên tiên nhất khí. Bởi vậy đặc tính, cho nên hắn cùng thông thường công pháp khác biệt, coi như không tu luyện hắn công pháp, chỉ cần có một linh căn, liền có thể tu hành hắn diễn sinh ra pháp thuật. Dựa theo Thái Sơ Thanh Liên Quyết bên trong miêu tả, Hắn cao giai nhất pháp thuật thậm chí có thể tái diễn khai thiên lực địa cảnh tượng, để cho địch nhân trầm luân trong đó. Bất quá tại Kim Đan phía trước, liền không có bực này nguyên liệu. Trước mắt ta có thể tu luyện pháp thuật có 4 môn, theo thứ tự là Thanh Liên Mãn Thiên, Liên Hoa Phá Hiểu, Tham Thiên Thanh Liên, Nhất Liên Khô Độ. Bất quá cho đến bây giờ, chỉ có phía trước 2 môn pháp thuật tiểu thành, còn lại 2 cái chính là mới vừa nhập môn, tương lai lộ còn xa vô cùng. Trong đó Thanh Liên Mạn Thiên thích hợp quân công, Liên Hoa Phá Hiểu nhưng là nhằm vào một cái tu sĩ, Tham Thiên Thanh Liên là phòng ngự pháp thuật, Nhất Liên Khô Độ là chân chính sát chiêu. Nếu là luận đi Cái này bốn môn pháp thuật hẳn chính là không kém tại Thanh Hoa kiếm quyết, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thanh Hoa kiếm quyết chỉ sợ cũng tiên nhân sáng tạo. Nhưng có lẽ là bởi vì ta không có tu luyện Thái Sơ Thanh Liên quyết cái này bốn môn pháp thuật ý lực, đều phải so với Thanh Hoa kiếm quyết hơi kém chút. Bất quá cũng có thể là là nhân họa đắc phúc, hắn công pháp biểu hiện cũng cùng chân chính Thái Sơ Thanh Liên quyết có chỗ khác nhau, sẽ không dễ dàng bị người nhìn ra nội tình. Kiệm kê xong công pháp sau, thân chí của hắn vừa trầm vào trong Thanh Liên đạo phủ kinh. Dù sao cũng là thượng cổ truyền thừa, hắn phụ lục chế tác mạnh suy nghĩ cùng hiện nay hơi có khác biệt, còn cần tinh tế phòng đoán. Kiểu rõ thanh liên tiên tôn sáng tạo đụ này chân ý, mà đủ loại quý hiếm phụ lục, càng làm cho Diệp Cảnh Vân mở rộng tầm mắt. Tỷ như Tam giai linh nguyên truy tung phủ chỉ cần lấy được trên người đối phương vật phẩm hoặc khí tức, liền có thể truy tung chỗ ở của đối phương. Tỷ như tứ giai vạn lý vô tung phủ có thể trong nháy mắt vượt qua và rặn, nhưng mà không cách nào khống chế phương hướng, chỉ có thể xem như thời khắc mấu chốt chạy trốn chi dụng. Cùng ngay đồng thời, một chiếc xanh nhạt phi thuyền trên. Diệp Cảnh Vân thao tác phân thân lưu thần xếp bằng ngồi dưới đất, mắt nhìn dưới chân không ngừng lùi lại sân hạ, khẽ gật đầu. Hắn chiếc này phi truyền chỉ là nhị giai thượng phẩm. Tốc độ cũng không nhanh, cho dù Tử phụ tu sĩ tới Thôi động, ngày đi vạn dặm chính là cực hạn. Còn nếu là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới động, dưới tình huống bình thường chỉ có thể ngày đi 5 năm dặm. Toàn lực Thôi động phía dưới, tốc độ có thể gấp bội, nhưng mà đối với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tôi nói, dạng này pháp lực tiêu hao quá lớn, kéo dài không được bao lâu. Hắn là từ tỷ bà đảo lên đường, trước tiên muốn bay 5 vạn dặm đến Tây Quốc biên cảnh, tiếp đó liền trực tiếp đi về phía nam, phi hành hẹn trăm vạn dặm, vượt qua Nguyên Anh tông môn Hoa Vũ lâu năm trong tay địa vực sau, mới có đến Bảo Nguyên Sơn. Theo lý thuyết, hắn muốn ước chừng bay lên trong ngày Nếu là gặp gỡ một ít hiềm điệu, có thể còn muốn đường vòng. Nếu là ngày bình thường dùng bản thể xuất hành mà nói, hắn nói không chừng liền sẽ lựa chọn thông qua Hồng Liên Tiên Thành chuyển tông trận, chuyển tông đến Bảo Nguyên Sơn phủ cận đại thành, vừa đi vừa về phải tiêu hao 2, 3 ngàn linh thạch. Nhưng bây giờ dù sao cũng là phân thân, tìm chút thời giờ cũng không vấn đề gì. Vừa vận thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiếp tục tham ngộ pháp thuật. 4 tháng sau, phân thân phía dưới phi thuyền rơi vào một cái thành nhỏ phía trước, nhan nhạt màu đen mê vụ bao phủ phủ cận, cho thành trì bịt kín một tia ngông lung cảm giác, lờ mờ hiện ra trên đầu tường mấy chữ to, Thiên Điền Thành. Xem ra chính là chỗ này. Phân thân mang theo màn nạ, thản nhiên nói: "Cái này Thiên Tuyển Thành, chính là từ Hoa Vũ Lâu địa vực tiến vào Bảo Nguyên Sơn đường phải đi qua, nếu là lại tiếp tục đi lên phía trước 3000 dặm, đã đến Quỷ Vụ tràn ngập Bảo Nguyên Sơn." Một cái thương đội từ bên cạnh hắn bước nhanh đi qua, trực tiếp tiến vào trong thành. Cái này thương đội rất nhỏ, chỉ có 2, 3 vị luyện khí tu sĩ, còn có mấy chục hảo phàm nhân. Một đoạn đối thoại truyền vào diệp cảnh Vân bên hai: "Quỷ Vụ sẽ tới, tiến nhanh thành." Thật là, Quỷ Vụ như thế nào càng ngày càng thường xuyên, tiếp tục như vậy nữa, sinh y đều không cách nào làm. "Quỷ Vụ? Là cái kia Bảo Nguyên Sơn Quỷ Vụ sao?" Phân thân như có điều suy nghĩ, hắn nhìn về phía sau, phát hiện ngoài trong rộng, quả nhiên có một đoàn đông nghịt nội vụ hướng về bên này bài tới. Căn cứ không gây phiền toái nguyên tắc, hắn cũng đi theo tiến vào Thiên Tuyển trung thành, ngược lại hắn vốn là cũng dự định vào thành, đi hỏi một chút cái này Bả Nguyên Sơn thế lực phân bố. Bả Nguyên Sơn dù sao cũng là một lạ lâm chí địa, ma tu khắp nơi, tuyệt không thể tùy tiện xông vào. Vừa vào thành, hắn liền theo phía trước cái kia thương đội tiến vào cái khách sạn. Khách sạn đã ngồi đầy nhóc đương đương, hắn thần thức dò qua, chỉ phát hiện một vị trúc cơ tu sĩ, chính là khách sạn này trưởng quỹ. Tại là hắn liền bình yên ngồi xuống, nghe lui tới khách thương đàm luận. Ai, nghe nói không, liền nửa tháng trước, cái này Thiên truyền Thánh thành chủ không tin tà tiến vào quỷ vụ bên trong, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương, phí hết đại lực khí mới trốn đến tới. A. Thanh chủ hắn nhưng là tử phụ thượng nhân a, là cái này Thiên truyền trong thành đệ nhất cao thủ. Cắt, tử phụ tính là gì? Bảo Nguyên Sơn nhiều cường giả như vậy, liền kim đan chân nhân đều có không ít. Phân thân nhíu mày, cái này quỷ vụ coi là thật lợi hại như vậy không thành, ngay cả tử phụ thượng nhân cũng gánh không được. Bất quá hắn tự nhiên là không tin, căn cứ hắn biết, Bảo Nguyên Sơn quỷ vụ chỉ là sẽ ảnh hưởng thần thức, sẽ không tổn hại tu sĩ cơ thể. Bằng không thì ma tu nhóm cũng sẽ không chiếm cứ ở nơi đó. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này quỷ vụ bên trong, hơn phân nửa là có phương nào ma tu giở trò quỷ. Nghe xong một hồi, không nghe thấy tin tức hắn muốn, hắn liền vẫy vây tay, đem Tiểu Nhị hô tới. Các ngươi trưởng quy đâu? Gọi hắn tới gặp ta. Phần thân ném cho Tiểu Nhị một khối linh thạch, nói: "Tiểu Nhị vui vẻ ra mặt tiếp nhận linh thạch, chuyển tiền đi. Tiểu Nhị này chỉ là luyện khí một tầng, một khối linh thạch hắn phải hơn nửa tháng mới có thể kiếm được. Chỉ chút lát, khách sạn này trưởng quỷ, cũng chính là ở đây duy nhất chỗ cơ tu sĩ." Bước nhanh đi tới phần thân trước bàn ngồi xuống. Trưởng Quý nơi khóe mắt có cái vết sẹo, mặc dù cao tuổi, nhưng trong mơ hồ vẫn tản ra một cỗ hung lệ chi khí, nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ cũng có một đoạn cố sự. Trưởng Quý nói, đạo hữu có gì muốn làm? Thời khắc này phân thân thu liễm khí tức, người ở bên ngoài xem ra chỉ có chút cơ sơ kỳ, cùng cái này Trưởng Quý già vừa cảnh giới giống nhau. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, mới tới bảo địa, muốn dò xét chút tin tức. Ta dự định đi cái kia Bảo Nguyên Sơn quan sát, không biết nơi đó có cái nào mấy phe thế lực. Lập tức hắn ném đi qua một cái túi trữ vật, bên trong là 30 linh thạch. Trưởng Quý liếc một cái túi trữ vật, không chút khách khí nhận lấy cái cái này thiên tuyển trung thành, loại người này hắn thấy cũng nhiều, cũng không biết người này là nơi nào kẻ liều mạng, dám đi bảo nguyên sơn sống sáo. Bảo Nguyên, Bảo Nguyên, tuy nói là vạn bảo chi nguyên, nhưng cũng là khắp nơi bại cốt. Hắn cho phân thân truyền âm nói, Bảo Nguyên Sơn thế lực lớn nhất chính là Tà Tu Phi Tinh Chân Quân, nó đồ tử đồ tôn chiếm cứ tại Bảo Nguyên Sơn các nơi, đạo hữu tuyệt đối không nên chọc giận bọn họ. Tiếp cận tại Phi Tinh Chân Quân thế lực, chính là Tây Châu Tam Đại Tà phái ở đây phân bộ, chính là Bất Lao Tông, Hoan Hỉ Giáo, Vô Thường Tông, nghe nói đều có kim đan chân nhân ở đây, trong đó Bất Lao Tông là vòng cơ chân nhân ở đây, những thứ khác ta cũng không biết. Ngoài ra, còn có 10 năm một lần chợ quỷ đấu giá hội, ngay tại Bảo Nguyên Sơn Tây Bắc Bộ, bình thường đều là Tử Phi Tinh Chân Quân một vị kim đang đệ tử chủ trì. Lần tiếp theo chợ quỷ, thời gian ngay tại 1 năm sau. Phân Thân chậm rãi gật đầu, cái này trưởng quỷ giới thiệu ngược lại là rất toan diện, sợ là đã không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Phân Thân hỏi, nghe nói bên ngoài thành sẽ có quỷ vụ, bên trong có cái gì? Cung Bảo Nguyên Sơn quỷ vụ có khác biệt gì? Trưởng quỷ lắc đầu, nhìn biểu tình kia tựa hồ rất là kiên kỵ, nói, tại hạ không biết, nhưng ta biết, cho dù chút cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có khả năng vẫn lạc trong đó. Ta nếu là ngươi Tuyệt sẽ không mạo hiểm tiến lên. Phân Thân nhìn một chút trưởng quỹ biểu lộ, đột nhiên cười, nói: "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, vậy ta liền ở đây ở 2 ngày a." 2 ngày kế tiếp, hắn lại tại trong thành đi lòng vòng, dùng đủ loại thân phận hỏi nhiều mấy người. Trong khách sạn, Phân Thân lẩm bẩm: "Xem ra cái này trưởng quỹ cũng không tại trên tin tức ta, hơn phân nửa hắn cũng không rựao vào cái này kiếm lợi linh thạch." 3 ngày sau, bên ngoài thành quỷ vụ hỗn qua liền đã tiêu tan, rất nhiều vội vã gấp rút lên đường tương đối, sớm liền xuất phát. Phân Thân ngược lại không gấp, chậm rãi hướng cửa thành đi đến, dù sao khoảng cách trợ quỷ còn có 1 năm. Ra khỏi cửa thành, Hắn liền trực tiếp lên phi thuyền, lúc này khệ mắt kia có xẹo khách sạn trưởng quỹ, cũng theo sát lấy từ trong thành đi ra. Nhìn thấy Phân Thân ngồi càng là nhị giai thượng phẩm phi thuyền, cái này trưởng quỹ hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, người này chẳng lẽ là chút cơ hậu kỳ đại tu sĩ không thành, may mắn ta cẩn thận. Lập tức, hắn cũng không chốt nào do dự xoay người, về tới trong thành. Phân Thân ngồi ở trên thuyền bay, thấy cảnh này sau khẽ lắc đầu. Cái này trưởng quỹ thân phận khẳng định có vấn đề, hơn phân nửa là Bảo Nguyên Sơn cái nào đó tà tu thủ hạ. Hoặc có lẽ là, trong thành này tất cả hơi lớn chút thế lực, sợ là đều cùng bên trong Bảo Nguyên Sơn tà tu có thiên ti vạn lũ quan hệ bằng không thì rất khó ở cái địa phương này sinh tồn tiếp. Trong đó tự nhiên cũng bao quát cái kia tử phủ Trung Kỳ Thiên Tuyển thành chủ. Bây giờ đi trước Hắc Ba thành phủ cận thăm dò đường một chút, trợ quỷ lại ở chỗ này. Cái này Bảo Nguyên Sơn mặc dù khắp nơi quỷ vụ, nhưng bên trong ma tu cũng là muốn sinh tồn, thời gian dài, tự nhiên là có thành trì tạm thành, bên trong cũng có cơ bản trật tự. Mà một năm sau, trợ quỷ cử hành địa điểm, ngay tại cái kia Hắc Ba thành phủ cận. Nghe nói cái này quỷ thị có chút nghiêm ngặt, lại còn muốn làm bài mới có thể đi vào, may mắn ta đã sớm lấy được. Hắn tiện tay lật ra một cái lệnh bài, chính diện khắc lấy Bảo Nguyên Sơn ba chữ to chính là từ tam mệnh trên thân thượng nhân bắt được trợ quỷ lại bài. Ba canh giờ đi qua, khoảng cách quỷ vụ bao phủ Bảo Nguyên Sơn chỉ còn lại không đủ trăm dặm. Trên không vẫn như cũ quanh quẩn nhàn nhạt màu đen mê vụ, lối nhiên biến nồng đậm, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhìn về phía trước, sẽ phát hiện khói đen càng ngày càng nồng đậm, giống như nhắm người muốn nuốt hung thú đồng dạng, làm lòng người thấy sợ hãi. Khói đen kia cực kỳ tà dị, thần thức dò xét trở nên hết sức khó khăn, có thể dò xét khoảng cách chỉ có lúc đầu một nửa. Nghe nói đến chân chính quỷ vụ bên trong, Do xét khoảng cách sẽ bị áp xúc đến chỉ có 1 phần 10 ban đầu, lấy diệp cảnh Vân Phương Viên 2 dặm thần thức pháp vi, liền sẽ bị áp xúc đến chỉ có 30 trượng, phảng phất về tới chốc cơ trung kỳ đồng dạng. Phân thân cảm thán nói, cũng không biết là cỡ nào vĩ lực, có thể tạo thành phương viên vạn dặm sương mù. Đột nhiên, gió lớn thổi ào ào, phi thuyền trung bên sương mù đột nhiên trở nên nồng nặc lên, thần trí của hắn bao phủ phạm vi bị cấp tốc áp xúc, chỉ có không đến phương viên trăm trượng. Có vấn đề. Phân thân sắc mặt nghiêm trọng, đội vàng thao túng phi thuyền lui về phía sau. Đột nhiên, một đạo đen như mực lưu quang đánh tới, tại trong quỹ vụ hết sức không đáng chú ý. Hừ, già thần già quỷ Phân Thân lạnh rên một tiếng, trong tay thanh quang ngưng kết, hóa thành một cái sáng chói ánh sáng cầu, bên trong dường như từ tầng tầng lớp lớp thanh liên tạo thành. Quang cầu này tại cách đó không xa nổ tung, ngăn cản đạo kia màu đen lưu quang, chính là thái sơ thanh liên quyết bên trong thanh liên mã tiên. Cùng này đồng thời, hắn móc ra một tấm tam giai chúng phẩm thần hải phù, vội vàng hướng sau bay đi. Đối phương mặc dù tu vi chỉ có tự phụ sơ kỳ, nhưng địch sáng tà tối, tại cái này đấu pháp đối với phân thân có chút bất lợi. Dựa vào phù lục, hắn cấp tốc ra khói đen phàm bì, mắt thấy khói đen còn muốn hướng hắn ở đây lan tràn, liền tiếp theo lui về phía sau. Đột nhiên, lạnh lùng tiếng quát tự hắc trong xương ngủ truyền đến, phương nào ta tu, dáng mai phục ta hoa vũ lâu. Một đạo mơ hồ hồng quang tại trong khói đen dâng lên, chém về phía khói đen một góc. Hừ, một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, người kia chật vật đỡ cậu, khói đen cùng theo đó tiêu tán hơn phân nửa, nhưng vẫn là có mơ hồ xương ngủ màu đen. Hoa Vũ lâu, bọn hắn tới này làm cái gì, hẳn là tới vây quét trợ quỷ a. Phân thân như có điều suy nghĩ. Không đúng, nếu thật là vây quét trợ quỷ, như thế nào cũng phải phái cái kim đan chân nhân đến đây, mà vừa mới người kia rất rõ ràng là tử phủ. Hắn lại hướng phía sau bay hơn 10 dặm, phát hiện không có người đuổi tới, liền đổi phương hướng, trực tiếp tiến vào quỷ vụ bên trong, thẳng đến quỷ vụ bên trong Hắc Ba Thành. Quỷ vụ bên trong, Phân Thân nâng tay phải lên, nhìn về phía trên lòng bàn tay Đường Vân, đều cảm thấy bị che kín một tầng khói đen, nhìn không rõ lắm. Hướng nơi xa nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn chừng 10 trượng, thần thức bao trùm phạm vi cũng bất quá phương viên 30 trượng. Ngay cả Thái Dương cũng nhìn không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào đỉnh đầu mờ hồ bạch quang, mới xác nhận bây giờ là ban ngày. Nghe nói đến ban đêm, quỷ vụ sẽ càng thêm lẩm đậm. Phân Thân như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, chẳng thể trách Cái này Bảo Nguyên Sơn có thể tồn tại không biết bao nhiêu và năm. Có cái này quỷ vụ tại, tăng thêm cái này vừa vận chỗ tại Hoa Vũ lâu cùng Tiên kiếm phái chỗ giao giới, coi như cái này hai đại nguyên anh tông môn dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể đoán rõ ràng bên trong Ma Tu. Hắn thần thức toàn bộ triển khai, cẩn thận theo trên thẻ ngọc con đường, đi thẳng về phía trước. Nếu là phi hành, nói không chừng liền sẽ đụng vào cao giai Ma Tu, vẫn là đi bộ tốt hơn. Đi không bao xa, liền thấy được ven đường mấy cỗ cố bạch cốt, không khỏi khẽ lắc đầu. Cái này Bảo Nguyên Sơn Ma Tu, làm việc cũng quá không giảng cứu, thậm chí ngay cả thi thể đều không thu. Tiếp lấy hắn liền vận chuyển thân pháp, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Đoạn đường này xuống, cũng coi như là không có gì nguy hiểm, mặc dù có chút cơ kỳ ma tu cả đường, nhưng đều bị hắn tiện tay giải quyết. Đến tại tử phủ Ma Tu, nào có dễ dàng như vậy được phải. 3 ngày sau, hắn cuối cùng tại vượt qua ngàn dặm phàm bì, đến Hắc 3 bên ngoài thành. Nơi này quỷ vụ mỏng manh rất nhiều, có thể thấy rõ cái này thành trì toàn cảnh. Cái này thành trì cao tới trăm trượng, tường thành mặt ngoài khắc lấy phức tạp trận văn, làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn. Hắc 3 thành cửa thành, đứng thẳng cái bảng hiệu. Nội thành cấm chiến đấu, người vi phạm chết. Hắn cười cười, nộp 10 khối linh thạch lễ phí vào thành, đi thẳng vào. Chương 291 xương khô thượng nhân, trợ quỷ dịch vật, chương 291 xương khô thượng nhân, trợ quỷ dịch vật. Phân thân lưu thần đi theo dòng người tiến vào trong thành, thầm nghĩ, lễ phí vào thành 10 khối linh thạch, thực sự là ta đã thấy đắt tiền nhất. Bất quá cùng ngoại giới bất đồng chính là, lui tới các tu sĩ toàn bộ đều người khoác áo bào đen, che lọi diện mục. Có vị thân hình cao lớn tu sĩ cảm thán, thành chủ Hắc Ba chân nhân thực sự là đại thiên nhân, toàn bộ Bảo Nguyên Sơn cũng chỉ có hắn mới bằng lòng mở lớn cửa thành, tu lưu chúng ta. Tiến vào thành liền sẽ không dùng qua cái kia ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai thời gian. Lúc này, trong đám người vang lên một tiếng cười nhạo, tựa hồ là đang chế giễu người này ngây thơ. Cái này bảo Nguyên Sơn không có gì hơn mấy loại người, hoặc là bản địa thế lực, hoặc là tới đây tầm bảo ngoại giới tu sĩ, hoặc là bị thế lực lớn truy nã, tại ngoại giới không có đất dùng thân dân liều mạng. Đương nhiên, trong đó có lẽ còn hôn tạm ngoại giới thế lực lớn người, tới đây truy nã hung phạm. Nội thành khói đen so sánh ngoại giới mỏng manh không thiếu, lại phối hợp hai bên cửa hàng trận pháp vương sáng, tầm nhìn trực tiếp gấp bội, có thể nhìn đến 30 ngoài trượng, thần thức cũng có thể bao trùm trăm trượng. Phân Thân vừa đi về phía trước hai bước, liền thấy vừa mới cảm thán cái kia cao đại tu sĩ, bị một cái hèn mọn tu sĩ ngăn lại, thuyết phục một phen sau, quẹo vào một đầu đen như mực tiểu đạo. Phân Thân lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra cái này Hắc Ba Thành, cũng không phải cỡ nào yên ổn a. Lại liên tưởng đến tựa thành treo cấm tranh đấu lại bại, không khỏi để cho người ta bật cười. Ánh mắt của hắn hơi hơi đảo qua, liền thấy được cửa thành phụ cận những cái kia giơ bảng hiệu tu sĩ, trên viết dẫn đường hai chữ. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, liền đến một người mặc áo dài trắng tu sĩ trẻ tuổi trước người. Người này bất quá 15-16 tuổi, ở trung quanh một đám trung niên nhân bên trong không hợp nhau. Đến tại lão niên tu sĩ, tại cái này Hắc Ba thành tựa hộ rất ít gặp đến. Hắn thấp giọng, mang theo vài phần khẩn cần nói, "Tiểu Hữu, Khô cốt pháp khí cửa hàng ở đâu?" Lập tức ném cho đối phương nửa khối linh thạch. "Khô cốt pháp khí cửa hàng, từ Tề Quốc Ma tu huyền cốt chân nhân đệ tử Khô cốt thượng nhân mở, chuyên bán đủ loại tà đạo pháp khí, tại trong Tề Quốc tà tu đại danh đỉnh đỉnh. Ngoài ra, từ tại Khô cốt pháp khí cửa hàng dòng người không thiếu, cái kia Khô cốt thượng nhân cũng kiêm chức bán tin tức. Hắn lần này đến đó, là vì cùng Tề Quốc tà đạo các tu sĩ liên hệ với, lấy mở rộng nhân mạch cùng tin tức con đường. Mà cái này Hắc Ba thành cũng là Kim Đan đại thành. Phương viên trưởng trong vòng hơn 10 dặm, tìm cửa hàng cũng không tính dễ dàng. Nhìn thấy Linh Thạch, trẻ tuổi tu sĩ lập tức vui vẻ ra mặt, nói: "Tiền bối ngài đi theo ta." Tiền bối ngài bảo ta lục tử liên hành, ngài lần này cho Linh Thạch đủ ta kiếm lợi nửa tháng, sau đó nếu đang có chuyện, ngài nói một tiếng là được." Phân Thân khẽ gật đầu, không nói gì, duy trì cao lãnh tư thái, dọc theo đường đi có chút nặng nề. Cái tên lục tử muốn đáp lời, lại bị Phân Thân tản ra một tia tâm lực bị hù lơm lớm lo sợ, cũng không còn dám nhiều lời, đem Phân Thân linh đến pháp khí cửa hàng bên trong, liền cũng như chạy trốn rời đi. Phân Thân đi vào trong tiệm, chỉ cảm thấy trong đó ánh đèn dị thường lờ mờ. Phối hợp thêm trong tiệm đủ loại kỳ quái pháp khí, liền lộ ra càng thêm âm trầm. Vân Thân ánh mắt đảo qua trong tiệm pháp khí, tại một cái bạch cốt chế thành cự truy trước mặt dừng lại một chút. Tiểu Nghị nhìn thấy Vân Thân ánh mắt, lập tức tiến lên đón, nói: "Cái này pháp khí chính là Tam giai hạ phẩm bạch cốt tọa tâm chủ y là trưởng quý khô cốt thượng nhân tự mình luyện chế, thu thập vạn đầu người cốt rèn luyện mà thành, âm hồn quân quanh, tà ác đến cực điểm. Lúc thi triển, có thể phun ra ma diễm mấy trăm trượng, này diễm không phải bình thường hỏa diễm, chính là vô số oan khí biến thành, chuyên đốt người tam hồn thất phách. Hôm nay ban hạ giá, chỉ bán một vạn linh thạch." Trong tiệm này khác pháp khí cũng đều là dạng này, nguyên vật liệu cũng là hoặc nhân hoặc yêu thi cốt. Khắp phòng pháp khí, không biết giết bao nhiêu nhân tài có thể góp đủ. Phân thân khẽ gật đầu, tựa hồ có chút hài lòng, kỳ thực đã lên sát tâm. Bức này tà tu, thật sự là vì thiên địa chỗ không dung. Nếu là biết được người này tại ngoại giới dấu vết, liền đem tin tức tiết lộ cho chính đạo tông môn, để cho bọn hắn ra tay tiêu diệt mà tu. Hắn tử tôn nói, ta hôm nay đến đây bảo địa, là chuyên tới để bãi phòng khô cốt đạo hữu, muốn mua hắn một thứ, không biết là vị nào đồng đạo, tìm tại hạ lại có gì chuyện. Tiếng nói vừa ra, một cái người khoác áo bào đen Thân hình cao đại tu sĩ từ sâu trong cửa hàng đi ra. Tư tại khoác lên áo bào đen, thấy không rõ chân thực diện mục, nhưng làm người khác chú ý nhất chính là tay phải của hắn. Trên tay phải hắn huyết nhục đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại từng chiếc bạch cốt, hiện ra đen nhánh lộc lẫy, hẳn chính là bị luyện thành một loại nào đó pháp khí. Phân thân khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, "Thì ra đạo hữu ngay ở chỗ này." Tại hạ tên là Độc Vân, đến từ Tây Quốc, nghe nói đạo hữu nơi này có khâu cốt tông khâu cốt đại pháp, chuyến tới để cầu mua, không biết đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Lập tức, hắn lấy ra từ thanh tùng trên thân thượng nhân lấy được tam giai hạ phẩm vạn hồn tiên tới cho thấy chính mình mà tu thân phận. Hắn đã sớm có chuẩn bị, hơi từng tế luyện cái này vạn hồn tiên, bây giờ vừa lấy ra, liền cảm giác cùng bản thân hắn hòa làm một thể, ngoại nhân rất khó coi đi ra lai lịch của hắn. Đến tại Độc Vân, bất quá là hắn tùy tiện vì chính mình lên tà đạo tên. Khô cốt thượng nhân liếc một cái vạn hồn viên, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đã từng thuộc tại vị nào ma tu, đối với phân thân thân phận có chút tín tưởng. Hắn tự tố nói, cái kia khô cốt đại pháp ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nhận được, giữ lại cũng là vô dụng. Nhưng dù sao cũng là trực chỉ kim đang truyền thừa, nếu là đạo hữu muốn, liền lấy tự dương ngẩn thần đan để đổi. Phân thân khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, "Đà Tạ Đạo Hữu, bất quá ta thường trú tại quốc, cái này bảo nguyên sơn hung hiểm dị thường, nếu là lấy được Tử Dương quận tần đan, nên như thế nào liên hệ đạo hữu." Khâu Cốt thượng nhân nói, "Đạo hữu đi Hồng Liên Tiên Thành vân mộng tài liệu cửa hàng, mua ba lượng 3 phần 9 diệp hồng ngọc hoa liền có thể, đến lúc đó tự nhiên có thể liên hệ với ta. Nếu là ta không tại Tây Quốc, sẽ tới đây Hắc Ba thành trong tiệm." Phân thân khẽ gật đầu, nói, "Tế Quốc ta đạo, gần nhất nhưng có tin tức gì? Tại hạ mới đến, còn xin đạo hữu chỉ điểm một hai." Cùng ngay đồng thời, hắn đưa tới một cái túi chữ vật, bên trong là 500 linh thạch. Khô cốt thượng nhân quái dị nở nụ cười, chỉ còn dư bạch cốt tay phải trên không trung một chảo, trong tay liền có thêm một cái ngọc giản, ném cho Phân Thân. "Đa Tạ đạo hữu, cáo từ." Phân Thân tiếp nhận ngọc giản, chắp tay, xoay người rời đi. Ban đêm hôm ấy, thành đông trong khách sạn. Phân Thân ngồi xếp bằng trên giường, nhìn xem Khô cốt thượng nhân cho ngọc giản, bên trong đều là quan tại Tề quốc ta đạo tin tức, có còn có 2 câu lại bình. "Thanh Dương lịch 188 năm, thất sát thượng nhân bị thần âm cốc chém giết, căn cứ tiểu đạo tin tức, thiên sát chân nhân e ngại thần âm cốc, cũng không tính báo thủ." Lại bình Thần âm góc các tu sĩ thâm bất khả trắc, chiến lực cực mạnh, gặp phải sao cấp tốc thoát đi. Nếu chạy trốn vô vọng, có thể lựa chọn thúc thủ chịu trói, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Thanh Dương lịch 206 năm, Bất Lao tông đế quốc phân bộ bị Thanh Vân tông tiêu diệt, nghe nói Bảo Nguyên Sơn vong cơ chân nhân giận dữ, quyết định trả thù Thanh Vân tông. Như thế nào trả thù, tạm thời không biết. 3 tháng trước, Bất Lao tông vong cơ chân nhân thủ hạ bắt Hoa Vũ lâu đệ tử. Theo ta suy đoán, Hoa Vũ lâu chắc chắn sẽ phái người đến đây nghĩ cách cứu viện. Nhìn đến đây, Phân thân như có điều suy nghĩ. Vong cơ chân nhân Nghe nói người này cùng tầm thường ma tu khác biệt, am hiểu hơn âm u quỷ kế, khích bạc ly gián, rất ít tự mình ra tay. Vất quá, coi như vong cơ chân nhân xuất từ Bất Lao Tông, nhưng cuối cùng cường lòng không đè địa đầu sả, hắn tại sao muốn đắc tội Hoa Vũ lâu đâu? Hắn đột nhiên nghĩ đến, tại Bảo Nguyên Sơn bên ngoài hắn đã từng kém chút mai phục, kết quả lúc đó nghe được Hoa Vũ lâu âm thanh, đem mai phục hắn ma tu lùi đi. Chẳng lẽ, bọn hắn chính là Hoa Vũ lâu phía trước tới nghi cách cứu viện tu sĩ? Thôi, vô luận như thế nào, đều cùng ta không quan hệ. Hắn lắc đầu, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc này, yên tĩnh trên đường cái, một tia ô quang đột nhiên sáng lên đánh tới phân thân gian phòng cách vách, nhị giai pháp thuật. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm, cái này Hắc Ba Thành, thật đúng là đủ nguy hiểm. Tại trên chợ quỷ mua tài nguyên, cái này Hắc Ba Thành sợ là che chở không được ta. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn lại tại nội thành đi dạo, suy nghĩ sớm mua được cái kia thanh tuyển hóa sinh mục cũng không cần mạo hiểm tham gia cái kia chợ quỷ, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Đáng tiếc, vô luận là phòng đấu giá vẫn là cửa hàng, cũng không bán tứ giai tài liệu. Muốn tứ giai tài liệu, chỉ có thể tại trên 10 năm một lần chợ quỷ mua, hoặc đi những thành trì khác. Mà cái kia chợ quỷ lại là tại Hắc Ba bên ngoài thành nghĩ đến là sợ Kim Đan chân nhân ra tay đánh nhau, đem cái này hắc ba thành phá hủy. Thời gian 1 năm chậm rãi qua. Đưa tay không thấy được năm ngón trong hắc vụ, đột nhiên có một tia bạch quang từ trên trời vụn xuống, chiếu sáng cái nại phương thành trì. Ban ngày đến, mặc dù vẫn là sương mù, nhưng bầu không khí ngọt ngào so ban đêm tốt quá nhiều, đủ loại cửa hàng cũng mở ra rồi. Phân phân theo dòng người, đi đến thành trì hướng tây bắc, nơi đó là chợ quỷ cử hẻn chỗ. Dọc theo đường đi mặc dù tu sĩ không thiếu, nhưng lại không có người ra tay đánh nhau, ngược lại là cực kỳ khó được. Vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh thì đến một chỗ đỉnh núi, chính là cái kia chợ quỷ chỗ. Đỉnh núi này trống rỗng, giống như là bị nhân nhất kiếm tiêu diệt. Bộ dáng này, hơn phân nửa là để cho tiện tham gia cùng tu sĩ chạy trốn. Cái này quỷ thị nói là chợ quỷ, kỳ thực liền giống tại ngoại giới đấu giá hội, người chủ trì là vị Kim Đan chân nhân, là phi tinh chân quân thân chuyển đệ tử một trong, cùng Hắc Ba thành chủ quan hệ mật thiết. Đông. Một tiếng vang nhỏ, quỷ thị chính thức bắt đầu. Tiện thứ nhất vật đấu giá, ngàn năm ngọc lộ băng tinh quả một quả, cần dùng tiên hồn châu trao đổi. Tam giai trở lên tài nguyên, rất nhiều cũng là lấy vật đổi vật. Cái này ngọc lộ băng tinh quả là thủy thuộc tính thiên tài địa bảo có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện, đối với tại tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ rất có có ích, cũng có thể dùng để luyện chế giải độc đan dược. Trong góc có bốn người áo bào đen tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, tam nữ một nam, cũng là tử phụ tu sĩ. Trong đó ba vị này nữ tu đều đến từ tại Hoa Vũ lâu, là đồng môn tỷ muội, cái kia nam tu sĩ nhưng là đến từ tại Tiên Kiếm phái. Bây giờ, cái này nam tu sĩ nhìn xem trong đó cái kia xinh xắn đáng yêu nữ tu, ánh mắt bên trong tràn đầy tình cảm. Cái kia tiểu nữ tu nhìn về phía bên người tình lang, nói: "Hứa lang, có ngọc lộ băng tinh của ai? Nếu là có thể cầm tới" Ta sợ là liền có thể đột phá đến tự phụ trung kỳ. Cái kia nam tu sĩ nghe vậy, lập tức nói, "Tiểu Hà muội muội, ta này liền vô xuống, đúng lúc ta chỗ này có thiên hồn châu." Nữ tu kia lập tức cản lại tình lang, nói, "Ai, tuyệt đối không nên tổn kém, sư phụ ta nói, tu luyện không thể gấp tại nhất thời, vẫn là muốn đánh hảo căn cơ là hơn." Cái kia, bên cạnh hai vị nữ tu, nhìn xem cái này nói chuyện yêu đương, không coi ai ra gì một đôi đạo lữ, trong lòng tràn đầy ghen nhau. Đại sư tỷ cuối cùng tại nhịn không được, chuyến ông nói, "Tiểu sư muội, chúng ta bây giờ thân ở trại địch, vô cùng nguy hiểm, có lời gì vẫn là bên ngoài rồi nói sau." Nàng lại nhìn về phía cái kia nam tu sĩ, nói: "Hứa đạo hữu, ba người chúng ta tới đây, vốn là vì Ta Hoa Vũ lâu nhận vụ, ngươi căn bản không cần đến đây. Nếu đã tới, con tưởng là chú ý cẩn thận mới lạ." Họ Hứa nam tu nghe vậy, lộ vẻ tức giận đáp ứng một tiếng. Hoa Vũ lâu cùng Thiên kiếm phái quan hệ cũng không hòa thuận, đối phương có thể để cho hắn theo tới đã không dễ. Lúc này, một đạo âm trầm âm thanh vang lên: "Ta muốn cầu mua Thiên hồn châu, không biết vị đạo hữu kia có tài liệu." Một người khác nói: "Ta có Thiên hồn châu, cầm sinh hồn hụ cốt thảo để đổi." Thành giao. Cái này cũng là bậc này đấu giá hội qua lại cách làm. Dù sao cũng là lấy vật đổi vật, mà trên người một người không có khả năng có chỗ có tài liệu, nhiều khi cần hiện trường để đổi. Lúc này, Hoa Vũ lâu cái kia sinh sẵn ngư tu vội vàng nói, "Đại sư tỷ, sinh hồn hũ cốt thảo, chỉ có Bất Lao tông người mới sẽ dùng đến. Để thập kiện vật đầu giá, tứ giai tài liệu thanh truyền hóa sinh mục dài ước chừng 3 thước, cần dùng trăm cân hải kim thần thiết trao đổi." Trang Diện trong lúc nhất thời lâm vào bình tĩnh, bởi vì cái này thanh truyền hóa sinh mục là tương đối thiên môn tứ giai tài liệu, mà hải kim thần thiết càng là hiếm thấy. Gặp không có người nào báo giá, phân phân tinh thần chấn động, lớn tiếng nói: Ta cái này có tam giai hạ phẩm duyên thọ đan lưu linh ngưng xuân đan hai khóa, mỗi khóa có thể kéo dài thọ 30 năm, muốn dùng nó đổi hải kim thần thiết không biết vị đạo hữu kia có thể đi cái thỏa tiện. Nghe nói như thế, mọi người tại đây ánh mắt nhao nhao phát sáng lên. Vô luận cỡ nào thời điểm, duyên thọ đan cũng là khẩn yếu nhất khan hiếm tài nguyên một trong, tiếp cận tại phá giai đan thuốc. Một người nhẹ giọng nói, ta cái này có 50 cân hải kim thần thiết muốn đổi một khóa lưu linh ngưng xuân đan. Ta cái này cũng có 50 cân. Phân thân chấp tay, nói, đa tạ hai vị đạo hữu. Thứ phương đi tới trên đài, hoàn thành giao dịch. Trong đám người một vị tu sĩ Nhìn xem một màn này sau, như có điều suy nghĩ. Người này là Tam giai luyện đan sư. Nghe tuổi hạ hồi báo, người này từng tại Thiên Tuyền Thành dừng lại qua. Nhìn Tu Vi, hơn phân nửa chỉ có tự phụ sơ kỳ. Vừa vặn, ta Thiên Tuyền Thành còn thiếu một vị Tam giai luyện đan sư. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, ánh mắt bên trong lập lòe nguy hiểm tia sáng. Phân thân cầm tới thanh Tuyền Hóa sinh ngục sau, liền lập tức đi về phía xa xa. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn thấy đám người ánh mắt không có ý tốt. Xem ra cái này duyên thảo đan, trêu chọc quá nhiều người chú ý a. Cần phải đi. Hắn không chút do dự, trực tiếp ra trợ quỹ hướng ra phía ngoài bay đi. Lấy cái kia H3 thành hỗn loạn bộ dáng, nhưng không cách nào che chở hắn. Mà nơi đây cách Bảo Nguyên Sơn Quỷ Vụ biên giới, bất quá ngàn dặm phạm vi. Nếu là pháp lực toàn bộ triển khai phi hành, hơn nửa canh giờ liền có thể bay ra ngoài. Lại nói, có cái này trải rộng Bảo Nguyên Sơn Quỷ Vụ tại, chỉ cần ra nhất định phạm vi, liền lại không có người có thể đuổi kịp hắn. Cái kia Thiên Truyền Thành chủ nhìn một chút phân thân rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một vòng nợ nụ cười trào phúng, chậm rì rì đi theo. Chương 292 Thanh đồng cổ đăng, Thiên La địa võng, chương 292 Thanh đồng cổ đăng Thiên La địa võng, khói đen mặc dù ngăn cách thần thức rõ xét, nhưng lại không ảnh hưởng được diệp cảnh vấn đối với phân thân thao túng. Vì để sớm chút rời đi cái này quỷ vụ pháp vi, phân thân không có thừa phi thuyền, mà là trực tiếp rượi vào pháp lực phi hành. Giữa thiên địa một mảnh sam trắng, thần thức bao phủ phạm vi chỉ có hẹn 30 trượng, tầm mắt phạm vi ngắn hơn, căn bản thấy không rõ con đường phía trước. Phân thân tốc độ phi hành cực nhanh, kéo theo sương mù màu xám trắng không ngừng xoay tròn, tạo thành đủ loại quái dị hình dạng, phảng phất nhắm người muốn nuốt hung thú đồng dạng. Phân thân trong lòng một hồi phát đột, thầm nghĩ, phi hành như vậy sẽ không gặp phải kim đan chân nhân a. Cần phải không đến tại Dựa theo ta tại Hắc Ba thành hỏi thăm tin tức, đây là Bảo Nguyên Sơn bên dưới, thường xuyên ở phụ cận đây hoạt động kim đan chân nhân bất quá 2, 3 vị, nào có dễ dàng như vậy độ tới. Hắn vốn định dừng lại, lại đột nhiên có mơ hồ nhìn trộm cảm giác từ phía dưới truyền đến. Đây là cái gì? Hắn nhíu mày, tiếp tục tốc độ cao nhất bay về phía trước, nhưng mà cái này nhìn trộm cảm giác lại như bóng với hình đồng dạng, thật chặt đi theo hắn. Hắn nhíu nhíu mày, trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng mà, cái kia nhìn trộm cảm giác lại trực tiếp biến mất. Giả thần giả quỷ. Hắn tự Tốn nói, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh ném về cái kia nhìn trộm cảm giác nơi phát ra. Vang một tiếng, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh tùy theo độ tung, trên mặt đất nổ ra một vài chưởng sâu hô to. Tại bạo tạc thanh quang bên trong, mơ hồ có một đạo toàn thân đen như mực tàn hồn giấy rựa, mặt mũi cổ phác, thân mang thượng cổ trang phục. Cuối cùng, tàn hồn này hóa thành một tia khói đen, sáp nhập vào vô biên vô tận trong sương mù. Cái này tàn hồn là ở đâu ra? Có người có thể điều khiển nó hay sao? Nói như vậy, là có người đang đuổi ta. Hắn lập tức nhớ tới vừa mới tại trợ quỷ, những cái kia ánh mắt không có ý tốt, đồng thời cuối cùng phong tỏa một người trong đó lập tức hắn tiếp tục hướng phía trước, đi không bao xa, lại cảm giác được giọng nói ánh mắt. Thâm tư khác nhất chuyện, có quyết đoán. Thiên truyền thượng nhân đáp lấy phi truyền đi theo phân thân cách đó không xa, cũng không điều hất thịnh hành cả lấy phương hướng. Theo thời gian trôi qua, hai người khoảng cách đã càng ngày càng gần. Tay hắn cầm một chiếc thanh đồng cổ đăng, mặt ngoài thanh đồng đã từng mảnh chóp từng mảng, đèn đuốc tản ra yêu ớt hắc sắc quang mang. Nếu là nhìn lên một cái, giống như là tâm thần đều bị bị bỏng, hết sức quỷ dị. Đèn đuốc kia sáng không ngừng lập loé, ẩn ẩn chỉ hướng bên trái đằng trước, cũng không lúc điều khiển tinh vi lấy phương hướng. Đột nhiên đèn đuốc lóe lên, Hỏa diễm thẳng tắp chỉ hướng ngay phía trên, cũng không còn mảy may chết đi. Thiên tuyển thượng nhân lạnh rên một tiếng, lẩm bẩm: "Phát hiện cũng thật là nhanh, thần thức mạnh như thế, hơn phân nửa thực sự là luyện đan sư." Lập tức hắn hết sức chăm chú, đem lực lượng thần thức dốc vào trong đen nước, rất nhanh liền lại lần nữa chỉ dẫn phương hướng. Dựa vào ta lúc trước trảo một tia khí tức, có cái này chén nhỏ thanh đồng cổ đang nơi tay, toàn bộ bảo nguyên sơn tàn hồn đều sẽ vì bản thân ta sử dụng, ta nhìn ngươi có thể chạy đi đâu. Kể từ ngẫu nhiên nhận được cái này thanh đồng cổ đằng sau, chỉ cần làm ai phục tu vi so với hắn thấp tu sĩ, hắn một mực là không có gì bất lợi, chưa từng thất thủ qua. Kế tiếp, thanh đồng cổ đang chỉ dẫn phương hướng không ngừng tiêu thất, tiêu chí lấy giúp hắn dẫn đường tàn hồn đang không ngừng phai mờ. Ma tan hồn tự vong địa điểm, chợt đông một tây, chợt nam chợt bắc, không có kết cấu gì. Thiên truyền thượng nhân khẽ miệng hơi hơi câu lên, lẩm bẩm, a, người này sợ là mất phân tốc, tại tùy tiện công kích, cho là dựa vào như vậy thì có thể tránh thoát ta. Đường đường tự phụ thượng nhân, tâm cảnh càng như thế yếu ớt, có thể đi đến hôm nay tất nhiên là dựa vào vật khí. Tất nhiên gặp ta, liền để ngươi giải cái giảo hắn. Nhưng mà, sau khi liên tục mấy lần, cái này thanh đồng cổ đang đột nhiên cũng tìm không được nữa tung tích của đối phương. Sắc mặt hắn thay biến, nói: "Ân, cái kia luyện đan sư đi đâu?" Bất quá phút chốc, hắn liền đi tới phân thân cuối cùng xuất hiện địa điểm. Đây là một cái sương cốc, bên trong sương mù xo so địa phương khác càng thêm nồng đậm, thần thức dò xét phạm vi còn nhỏ hơn tới không thiếu. Hắn cẩn thận dùng thần thức quét một vòng, nhưng cái gì cũng không phát hiện, cũng là không có chút nào khí tức vật chết, giống như là ngàn vạn năm trước liền đứng lặng ở đây. Duy nhất gây cho người chú ý, cũng chỉ có mấy cỗ tươi mới thi thể, tùy tiện té ở một bên, cũng không biết là cái nào tà tu không có xử lý. Nhìn thân hình, cũng cùng cái kia luyện đan sư khác nhau quá lớn. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, lập tức lạnh rên một tiếng, lẩm bẩm: "Hừ, thế mà chạy trốn, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, lần sau lại để cho ta gặp được, liền không có vận tốt như vậy." Lập tức hắn thoáng buông lỏng cảnh giác, liền muốn bay trở về H3 thành. Đột nhiên, mấy đạo phích lực lôi đỉnh từ mặt đất phát ra, hung hăng đánh về phía Thiên Tuyển tụ nhân. Từ tại nơi đây thần thức bị cực độ áp xúc, cho nên hắn dò xét nơi đấy lúc, cách xa mặt đất rất gần. Cứ như vậy, lôi đỉnh cách hắn liền bất quá hơn 10 trượng, cái sau căn bản không kịp phản ứng, liền bị đánh trúng hậu tâm. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bị bại. Càng chết là Cái này lôi đỉnh theo vết thương, chui vào trong cơ thể hắn, ở trong đó không ngừng dao động, để cho hắn thân thể từng trận tê liệt. Hắn đành phải ngưng kết pháp lực đối kháng, căn bản bất lực phản kích. Đồng thời, hắn cảm thấy tự thân đã bị thần thức gắt gao khóa chặt, phàm phất chỉ cần tùy tiện hành động, liền sẽ nên đón tất sát nhất kích. Hắn nhìn về phía tử trong đống thi thể đứng lên phân thân, mơ hồ có mấy phần chấn kinh cùng e ngại, hắn nói, "Là khôi lỗi?" "Không đúng, ngươi là nhân tộc. Có thể lấy quy tắc tới ẩn tàng phi tức, đây là sinh tử vô thượng công, ngươi là vô thượng tông người không thành." Ân Phân thân khẽ nhíu mày, Sinh tử vô thượng công là vô thượng tông căn bản đại pháp một trong, nhưng đối với tại kỳ cụ thể hiệu quả, ngoại giới biết rất ít. Hắn lạnh lùng hỏi, làm sao ngươi biết môn công pháp này? Nói chuyện thời điểm, hắn cũng tại nhìn chằm chằm đối phương, chờ lấy đối phương chủ động lộ ra sơ hở. Vừa mới hắn vì dẫn dụ đối phương đi ra, mượn nhờ khôi lỗi đạt thủ, đem thần thức cực độ thú liễm, đồng thời cải biến cốt này khôi lỗi bên ngoài, cuối cùng sen lẫn trong trong đống thi thể, để cầu giấu giếm được đối phương. Tại cái này bảo nguyên sơn khắp nơi khói đen, thần thức chịu đến ảnh hưởng cực lớn tình huống phía dưới, rất có thể thành công. Coi như không thành công, cũng có thể trực tiếp đánh để bảo đảm đánh giết đối phương, vừa mới hắn liên tiếp dùng 3 tấm tam giai chúng phẩm lôi đỉnh vạn tượng phù mà đối phương thế mà chỉ là trọng thương. Cái này tiên truyền thành chủ trên thân, sợ là có không tệ phòng ngự pháp khí. Đến đại tứ giai pháp thuật, hắn cũng mang theo, nhưng từ tại bảo nguyên sơn tạ tu khắp nơi, tùy thời có khả năng gặp phải nguy hiểm, cho nên phải đợi đến thời điểm mấu chốt nhất lại dùng. Nghe được đối phương không có phủ nhận, thiên truyền thành chủ nội tâm trầm xuống. Hắn vẫn cho là, người này chỉ là mới tới bảo nguyên sơn nơi khác tu sĩ, ai có thể nghĩ tới, đối phương lại là vô thượng tông người, hắn quá sơ suất. Bất quá mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, Pháp lực còn muốn đối kháng thể nội lối điện, có thể phát huy ra thực lực không đủ lúc đầu bà thành. Nhưng từ tại hắn là tử phủ trung kỳ, chỉ cần để cho hắn thoáng điều tức, liền có thể khôi phục lại tương đương tại tử phủ sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Đến lúc đó coi như bắt không được đối diện người này, cũng có thể toàn thân trở ra. Lúc này, có mấy đạo lôi đỉnh chợt trên không trung sáng lên, hướng hắn bay tới. Lại là phù lục, cho là chỉ có ngươi có phù lục không thành. Coi như đối phương đến từ đại tông môn, nhưng bị một cái tử phủ sơ kỳ tiểu đối bức đến kém chút bỏ mình, hắn cũng cảm thấy trong lòng tức giận. Hắn đã sớm nắm phụ lục bị kích phát, hóa thành một mặt kim tự tháp tấm trắng, chằm trước người, cùng cái kia mấy đạo lôi đình lẫn nhau triêu tiêu. Ngay tại hắn thoáng buông lỏng lúc, đột nhiên trước mắt có một đạo thâm thủy kiếm quang sáng lên, thẳng tắp hướng hắn chém tới, chính là Thanh Hoa kiếm quyết Thanh Hoa Quy hư, đây mới thật sự là sát chiêu. Hắn hơi biến sắc mặt, vội vàng trốn hướng một bên, nhưng mà từ tại lúc trước đã trúng phụ lục, điều động pháp lực lúc chậm một nhịp, trên thân lại nhiều một vết thương. A, tránh được rất nhanh. Phân thân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ngươi đây là khi người quá đáng. Thiên tuyển trưởng nhân giận dữ hét, lập tức lấy ra cái kia chén nhỏ thanh đồng cổ đăng, bốc đèn nhắm ngay phân thân. Tiếp đấy, cổ đang liền phun ra cao vài trượng ngọn lửa màu đen, theo khói đen hướng về Phân Thân Lan tràn mà đến. Phân Thân chỉ cảm thấy nhíu mắt, cái này cổ đang tựa hồ uy lực quá lớn, hơn nữa chuyên công thân hồn. Hắn không chút do dự, lập tức dùng một tấm chuyên môn thủ hộ thần hồn tam giai trung phẩm phù lục, thanh liên phòng thủ thần vụ. Phù lục hóa thành mịt mờ thanh quang, mơ hồ hợp thành một chi thanh liên, đem bên người hắn bảo hộ lên. Ngọn lửa màu đen cùng thanh liên chạm vào nhau, phát ra đốm đốm âm thanh, nhưng vô luận như thế nào, ngọn lửa màu đen cũng là không thể tiếp cận. Phân Thân hét dài một tiếng, vận chuyển thái sơ thanh liên quyết, thuấn về tiên tuyển thượng nhân cũng tới. Từ tại đối phương bản thân bị trọng thương, chiến lực không đủ lúc đầu ba thành, cho nên một mực rơi vào hạ phong. Công pháp này quang minh chính đại, ngươi không phải vô thượng tông người. Đáp đúng. Lại làm một đạo thâm thủy kiếm quang sẽ qua, thiên tuyển thượng nhân đầu người tùy theo bay lên. Đến tại đối phương thần hồn, phân thân cũng đã sớm chuẩn bị, cái kia thần hồn lộ diện một cái, liền muốn điều khiển cái tia thanh đồng cổ đang bảo vệ mình. Lúc này, phân thân lập tức lấy tự thân thần thức tới áp chế đối phương, đồng thời ném đi qua một đạo lôi đình vạn tượng phù đem cái kia thần hồn đánh thành tạc bá. Loại này lôi điện pháp thuật, nhất là khắc chế thần hồn. Thiên tuyển thượng nhân là tự phụ trung kỳ phân thức cương hành, còn có thể điều khiển cái kia quỷ dị thanh đồng cổ đăng, hắn không dám giữ lại đối phương. Hắn liếc nhìn xung quanh, lớn cánh tay vung lên, một cơn gió lớn tùy theo nổi lên. Một lát sau, cái này không lớn trong sơn cốc trở nên một mảnh hỗn độn, triệt để che giấu vừa mới chiến đấu vết tích. Lập tức hắn liền vận chuyển pháp thuật, tại tầng trời thấp hướng về Bảo Nguyên Sơn bên ngoài bay đi. Nếu là trắng trợn ở trên không phi hành, nói không chừng liền sẽ gặp phải kim đan chân nhân hoặc những thứ khác cao giai ma tu. Mà bây giờ đã không còn truy binh, đương nhiên phải cẩn thận chút. Hắn mới vừa đi không hơn trăm dặm, đột nhiên có hai đạo âm trầm thần thức phong tỏa hắn. Cùng này chưa đến, còn có cố nhàn nhạt thi thú vị. Mùi vị này, rất như là hắn đã từng chém giết Thanh Tùng thượng nhân, là Bất Lão tông đạo hữu. Hắn lạnh lùng nói, "Ta cùng Bất Lão tông ngày xưa không oán, ngày nay không thù, đạo hữu hà tất ngăn đón ta?" Một cái vóc người cao lớn, bên ngoài thân có giữ tận thì bàn tu sĩ, xuất hiện ở phân thân trước mắt. Cùng này đồng thời, một góc khác cũng có một vị mập lùn tu sĩ hiện thân, càng là hai vị Bất Lão tông tử phụ sơ kỳ. "Ha ha, lão phu vốn là chờ đợi ở đây Hoa Vũ lâu đạo hữu, ai biết được bây giờ còn chưa tới. Bây giờ nghĩ lại, công lao này sợ là đã bị cướp. Cũng may gặp đạo hữu." Chung quy là không có hai ta một chuyến tay không. Ta Bất Lao Tông làm việc từ trước đến nay xem trọng, tại ta Ma hai đạo cũng là tiếng lành đồn xa. Chỉ cần đạo hữu xuất thân bên trên nhận chữ vật, hai ta tuyệt sẽ không khổ sở nói hữu, như thế nào? Phân thân lạnh lùng nói, vậy thật đúng là không khéo, trên người của ta không có nhận chữ vật. Lập tức trong tay hắn thanh quang không ngừng ngưng kết, hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh. Đột nhiên, hắn đem quang cầu này ra bên ngoài ném đi, tiếp lấy liền lấy ra một tấm tam giai trùng phẩm thần hày phù, không chút do dự bay lên không trung. Bất Lao Tông tu sĩ đều có đủ loại quỷ dị thủ đoạn, chiến lực bất phàm. Mà hai người nếu là ở đây Mai Phục Hoa Vũ lâu người, vậy chắc chắn sẽ không tự ý rời vị trí. Chỉ cần có thể hơi chạy mất chút, bọn hắn nên sẽ không theo đuổi. Bất Lao Tông cùng Hoa Vũ lâu, nghe xong chính là đại phiền toái, nhưng không tất yếu, hắn cũng không muốn liên lụy đi vào. Nhìn thấy Vân Vân chạy kiên quyết như thế, Bất Lao Tông hai người hơi sửng sở, kém chút khí cười. Cao đại tu si nói, đường đường tử phụ tu sĩ, lại nhát gan tới mức như thế. Lão Vương, cái kia Hoa Vũ lâu người có nên tới hay không? Ngươi ở nơi này trông coi, ta đuổi theo cái này nhát gan bọn chuột nhắt. Nếu là có tình huống, liên dùng đưa tin ngọc bội phát tin tức cho ta. Mập Lỗn Tu sĩ mặt lộ vẻ do dự, thử khuyên một chút, nói, cái kia quay đầu nếu là vòng cơ chân nhân hỏi tới, nhưng làm sao bây giờ? Cao đại tu sĩ lạnh rên một tiếng, nói, lão phu xa xôi ngàn dặm đi tới nơi này, Bảo Nguyên Sơn có thể nào một chuyến tay không? Cái kia vòng cơ chân nhân là sư phó ngươi, cũng không phải sư phụ ta, ta để ý đến hắn làm gì? Lập tức hắn liền hóa thành một tia ô quang, hướng về phân thân phương hướng đuổi theo. Cùng này đồng thời, Hoa Vũ lâu cùng Thiên kiếm phái năm người, đang đáp lấy phi thuyền, toàn lực hướng về Bảo Nguyên Sơn bên ngoài bỏ chạy. Khuôn mặt đẹp lạnh lùng đại sư tỷ một bên toàn lực thôi động phi thuyền. Một bên nhìn về phía sau lưng đáng ngợi, hỏi: "Nhị sư muội không, có sao chứ?" Cái kia xinh sắn đáng yêu Tam sư muội nghe vậy, cắn môi lắc đầu, nói: "Nàng bị cái kia viện âm luyện thi phiên đánh trúng, bản thân bị trọng thương." Bây giờ trong cơ thể nàng tà độc hung hực, giải độc đan dược căn bản không hề có tác dụng, mà đổi thành một vị đồng môn, bây giờ cũng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nghe nói như thế, đại sư tỷ cái kia vốn là khuôn mặt lạnh như băng, càng thêm lạnh mấy phần. Vậy mà tại ta đồng môn trên thân bố trí cơ quan, âm hiểm như thế sắc bén như kế, nhất định là xuất từ cái kia bất lão tông vòng cơ chân nhân chi thủ đợi cho chúng ta chạy đi, nhất định du thuyết tông môn, toàn lực vây quét này mà. Trong đám người vị kia thiên kiếm phái nam đệ tử nghe vậy, sắc mặt xoắn xuýt. Bây giờ mấy người bọn họ đang ở tại địch nhân đại bản doanh, có thể chạy đi liền tháp nhang cầu nguyện, chuyện báo thù không dám hy vọng sang đời. Tiểu sư muội lặng lẽ cho hắn truyền âm nói, "Hứa sư huynh, đa tạ ngươi vừa mới liệu mình cứu rút. Nếu không phải ngươi, ta bây giờ sợ là đã thân tử đạo tiêu." Hắn cùng tiểu thiếu tiểu sư muội liếc nhau, đều biết lẫn nhau trong lòng tình nghĩa. Có đạo này nữ, còn cầu mong gì? Vô luận phía trước là núi dao biển lửa, vẫn là thiên la địa võng, hai người đều phải cùng đi hoàn toàn. Lúc này, đang điều khiển phi truyền đại sư tỷ khẽ quát một tiếng, nói, phía trước có Bất Lão tông người chặn lại, chuẩn bị động thủ. Thiên Kiếm phái đệ tử nghe vậy, lập tức đem tình yêu ném sang một bên, trong lòng trước nay chưa có tình ảo, trên thân tản ra nồng đậm kiếm ý, so dị vẫn còn muốn sắc bén ba phần. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phía trước cản đường cái kia mập lùn tu sĩ. Thân hình cao lớn Bất Lão tông tu sĩ nói, "Đạo hữu, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, ta tuyển sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu là ta cao hứng, nói không chừng còn có thể nhượng ngươi chuyển tu ta Bất Lão tông công pháp, so với người khác không duyên cớ nhiều hai thành tỏ nguyên." Bực này chuyện tốt, người khác thế nhưng là nằm ngẫm cũng muốn muốn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, lời này đối với tại Diệp Cảnh Vân, căn bản là dùng nhầm chỗ. Phân thân nhìn phía sau truy binh, thần sắc băng lãnh. A, nếu là hai người cùng nhau mà đến, ta có thể còn có thể kiêng kỵ ba phần. Nhưng chỉ có ngươi một cái, ta cũng sẽ không khách khí. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, lấy ra một tấm bùa chú, một đạo phích lịch ánh chớp tùy theo sáng lên, hung hăng công về phía sau lưng. Một vị khác Bất Lao tông người lúc nào cũng có thể đối kịp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cái gì? Hậu Phương Bất Lao tông tu sĩ lập tức cả kinh nhưng mà cái này anh tốc tốc độ cực nhanh, hắn đã là không kịp chánh lẽ, đành phải tế ra pháp khí nghịch kháng. Đột nhiên, phía sau hắn lại có một đạo kiếm quang sáng lên. Đây cũng là người nào? Thật tốt tình thế nghịch chuyển trong ngay mắt, trong lòng của hắn nổi lên một tia tuyệt vọng. Chương 293 kề vai chiến đấu, Thanh Linh thần ngọc, chương 293 kề vai chiến đấu, Thanh Linh thần ngọc. Tại Vân Thân cùng Hoa Vũ lâu mấy người giáp công phía dưới, vị này bất lão tông tử phụ tu sĩ, rất nhanh bỏ mình. Cùng ngay đồng thời, một đạo lãnh diễm âm thanh truyền đến Vân Thân bên hai, chính là cái kia Hoa Vũ lâu đại sư tỷ. Đạo hữu, chúng ta đến từ Hoa Vũ lâu cùng tiên kiếm phái Đây là tiến vật. Tại Hạ Hoa Vũ lâu khổng nhạn thanh bên cạnh ta vị này, nam tu là Tiên kiếm phái Hứa thần phong. Tùy theo mà đến, còn có Khương Quốc cái này hai đại tông môn lệnh bài. Hoa Vũ lâu trên lệnh bài khắc lấy mưa rơi hoa sen chẳng cảnh, tối mát bên trong lại ẩn chứa mấy phần ý thơ. Tiên kiếm phái lệnh bài thì khắc lấy một ngọn núi, giống như thiên kiếm, mang theo vô sòng tiêu ý. Phân thân liếc một cái, khẽ gật đầu, hai người này đại danh hắn đều nghe qua, xem như danh tiếng không tệ cái chủng loại kia tu sĩ. Đại sư tỷ tiếp tục hỏi, "Đạo hữu, ta nhìn ngươi cũng lẻ loi một mình, không như trên chúng ta phi thuyền, cùng một chỗ thoát đi nơi đây như thế nào?" Phân thân lập tức liền muốn cự tuyệt, mặc dù hai người này danh tiếng không tệ, không đến tại hại hắn, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn mới là bất lão tông tiểu trừ đối tượng, đi cùng với bọn họ mới nguy hiểm nhất. Phi thuyền trên, cái kia tiểu tiểu tiểu sư muội cũng nghe đến lời này, nghi ngờ trong lòng, một bên chữa thương, vừa hướng Tình Lăng của mình hỏi: "Hứa ca ca, cái này nhân thân phận không rõ, đại sư tỷ tại sao muốn kéo hắn cùng một chỗ?" Thiên kiếm phái Hứa thần phong mắt nhìn tiểu sư muội, trong mắt tràn đầy tương triều, nói: "Hiểu Hà, Vừa mới nếu là hắn cùng cái kia Bất Lão tông người hợp lực, liền có thể trực tiếp ngăn chặn chúng ta, đến lúc đó Bất Lão tông tu sĩ khác thu đến tin tức một vây, chúng ta sợ lá chắp cánh cũng khó khăn bay. Bởi vậy Quan Tri, người này mặc dù thân phận không rõ, nhưng rõ ràng cùng Bất Lão tông có hiềm khích, có thể lợi dụng. Hơn nữa tại mới vừa rồi trong chiến đấu, người này biểu hiện thành thạo điều luyện, rõ ràng là có lưu dư lực, chân thực chiến lực sợ là so ta không kém là bao nhiêu." Tiểu sư muội hơi có khiếp sợ nói, "A, người này lợi hại như vậy sao? Hứa ca ca chiến lực của ngươi, tại trong Thiên Kiếm phái trên trăm vị tử phụ sơ kỳ, thế nhưng là có thể đứng hàng trước người?" Hứa Thần Phong tận trọng nở nụ cười, thôi có tựa nói, đây đều là đồng môn phối hợp, thực tế ta còn kém xa lắm. Hắn mặt lộ vẻ nghiêm mặt, nói, bây giờ chúng ta thân ở hiểm địa, người người bị thương, dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải kưu địch, cũng có thể hợp tác. Tiểu sư muội gật đầu một cái, nhìn về phía Hứa Thần Phong trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Nhưng thực tế là, bậc này đạo lý nàng làm sao không hiểu, chỉ là vì phối hợp nói lưỡi thôi. Hứa Thần Phong nhìn thấy cái ánh mắt này, tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều, vết thương trên người cũng không đau. Lúc này, Hoa Vũ lâu đại sư tỷ lại mở miệng, hướng về phía phân thân truyền âm nói: Vị đạo hữu này, Bất Lao tông đã tại này mà bày ra Thiên La địa võng, xung quanh ít nhất có không thiếu tại 10 vị tử phụ thượng nhân, hơn nữa sẽ dần dần hướng này vây quanh, mà bên ta có thể chiến người chỉ còn dư 2 vị, vẫn là người người bị thương. Chúng ta chỉ có chung sức hợp tác mới có thể từ nơi này lao ra. Nghe nói như thế, Phân Phân nhíu nhíu mày, trực tiếp lên đối phương phi thuyền. Đối phương nói rất đúng, hắn vừa mới cũng giết Bất Lao tông người, nếu là tự mình tiến lên, bị Bất Lao tông phát hiện, đối phương cũng sẽ không để ý giết nhiều hắn một cái. Ma Hoa Vũ lâu mấy người phi thuyền chính là tam giai hạ phẩm, toàn lực tôi động, tốc độ không giống như hắn phi hành phẩm. Mặc dù Hoa Vũ lâu mấy người kia cũng có thể là có vấn đề, nhưng giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Huống chi, hắn bây giờ người mang kim, thủy, thủ ba môn tứ giai pháp thuật, cho dù đối phương chơi lừa gạt, hắn cũng đủ để thoát đi. Chờ phân thân bên trên phi thuyền, Hoa Vũ lâu đại sư tỷ liền lập tức thôi động phi thuyền, phi hành hết tốc lực. Phân thân xếp bằng ở phi thuyền bộ phần sau, cái kia Thiên kiếm phái Hứa thần phong đứng tại mấy người khác trước người, ẩn ẩn che lại sau lưng đám người, tựa hồ đối với phân thân còn có chút phòng bị. Phân thân cũng không để ý chút nào, bọn hắn vốn là tạm thời hợp tác, tại sao tiến niệm có thể nói Hứa Thần Phong chắp tay, nói: "Vị đạo hữu này, không biết nên xưng hô như thế nào." Phân Thân lạnh lùng nói: "Không thể nói." Quá dày. Hứa Thần Phong chắp tay, không có tiếp tục hỏi. Song phương bình thủy gặp gỡ, có thể hợp tác lẫn nhau đã không dễ, không cần thiết truy đến cùng nội tình. Cái kia sinh sẵn nữ tu liếc Phân Thân một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Người này thái độ băng lãnh, thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải loại lương thiện. Phân Thân đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn nhìn lướt qua phi thuyền nội bộ thảm trạng, hơi hơi yên tâm. Hắn thầm nghĩ, đối phương trong năm người này, trong đó hai vị trọng thương hơn mê, Cái kia sinh sẵn nư tu mặc dù còn tỉnh dậy, nhưng cũng là khí tức suy yếu, chiến lực sợ là mười không còn một. Chỉ có cái kia trưởng khống phi thuyền đại sư tỷ, cùng với cái kia thiên kiếm phái nam tu sĩ, còn giữ 5 6 phần chiến lực. Đã như thế, ta bây giờ thực lực này, đồ hẳn hẳn là mạnh nhất. Nếu bị đối phương công kích, dù là không cần tứ giai pháp thuật, cũng đủ để toàn thân trở ra. Hứa Thần Phong đối với sau lưng tiểu sư muội truyền âm nói, "Hiểu hả, ngươi xem trọng hắn." Ta nhìn chằm chằm bên ngoài. Lúc này, phân thân đột nhiên nhìn về phía phi thuyền phía bên phải, lạnh lùng nói, "Bất lão tông người tới." "Cái gì?" Hứa Thần Phong ban tín bán nghi. Dội vàng hướng bên phải nhìn lại, hắn rõ ràng cũng nhìn chằm chằm bên kia, như thế nào không hề phát hiện thứ gì? Hai cái tử phủ sơ kỳ. Hoa Vũ lâu đại sư tỉ nói, trong nội tâm nàng cũng hơi có nghi hoặc, đối phương giấu rất bí mật, nếu không phải phân thân chủ động nhắc nhở, nàng thật đúng là không có phát hiện. Người này không nhìn ra có hai vị tu sĩ, hẳn chính là dựa vào kinh nghiệm phát hiện. Nàng thầm nghĩ, cùng nhau động thủ. Phân thân khách quác, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh, ném về hai vị kia bất lão tông ma tu. Đối mặt tử phủ sơ kỳ, thái sơ thanh liên quyết bên trong chiêu này thanh liên mãn thiên, uy lực cũng còn còn có thể Vang một tiếng, quang cầu tại giữa hai người nổ tung, thoáng chốc tan nơi nải sương mù, lộ ra cái kia hai bóng người. Cái gì? Bất Lao tông hai người cả kinh, lập tức cấp tốc rời xa lẫn nhau, chěng né lấy pháp thuật. Lúc này, một đạo kiếm diễm kiếm quang, mang theo vô cùng sắc bén kiếm ý, xông về phía bên phải Bất Lao tông tu sĩ, chính là Thiên kiếm phái Hứa Thần Phong. Nguyên bản không ngừng lưu chuyện sương mù, chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Liên hoa phá hiệu. Phân thân trong lòng khẽ quát một tiếng. Một đạo thanh quang chợt sáng lên, trên không trung ngưng tụ ra một đạo cao mấy trượng thanh liên, giống như mặt trời mới mọc mới lên, chiếu sáng cái nải phương vũ khí lập tức thanh liên phá toái, hóa thành mấy đạo lưu quang, cùng xông về phía bên phải Bất Lão tông tu sĩ. Cùng ngay đồng thời, bên trái Bất Lão tông sau lưng Ma Tu, còn chợt xuất hiện từng mảnh hoa vũ bay tán loạn chằng cảnh, mang theo một tia thêm mỹ, đem địch nhân quay chúng quanh. Ba người hợp lực, để mắt tới bên trái Bất Lão tông Ma Tu. Vì cái gì để mắt tới ta? Người này vong hồn đại mạo, quanh thân bốc lên nồng đậm khói đen, tựa hồ muốn tạo thành một đạo kiên cố màu đen che chắn. Nhưng từ tại nơi này quỷ dị xương mù ngăn cách thần thức, bọn hắn vì dò xét tin tức, khoảng cách phi truyền thực sự quá gần, căn bản không kịp phản ứng. Ai có thể nắm giữ tiên cơ, ai liền có thể hết thượng phong. Tại là tại kiếm quang, Thanh Liên, Hoa Vũ tiến công phía dưới, cái kia vốn là chưa hoàn toàn hình thành che chắn, liền ầm vang phát toái. Tiếp lấy kiếm quang tại hắn vai nơi cổ sẽ qua, một quả đầu lâu phóng lên trời, cái này ma tu trong nháy mắt không còn phí tức. Lão Ngô, một vị khác ma tu kinh hô một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Nhưng mà vừa mới hắn vì trốn Vân Vân công kích, đã xa xa đột mở, bây giờ cũng không kịp chạy tới. Hắn hận hận nhìn ba người một mắt, xoay người chạy, không chút nào dừng lại. Hứa Thần Phong còn nghĩ truy kích, phân thân lại là ngắm đối phương một mắt, lạnh lùng nói, "Không cần, Hứa đạo hữu." Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, cho dù đối kịp đối phương, cũng chỉ là tự tìm đường chết. Hứa Thần Phong khẽ gật đầu, thân hình đã mơ hồ dung dậy, nhưng vẫn là gắng gượng nhìn xem phương xa. Phốc, hắn đột nhiên mặt như giấy vàng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay, kém chút ngã xuống. Cái này có thể dọa sợ bên người hắn cái kia sinh sẵn nữ tu, cái sau vội vàng đỡ Hứa Thần Phong ngồi xuống, đút cho đối phương chữa thương đang ngượng, giúp hắn chữa thương. Nàng hỏi, "Hứa ca ca, ngươi làm sao?" Ta không sao, Hứa Thần Phong vô lực hoắt tay áo, hắn sắc mặt tốt hơn một chút chút, nhưng vẫn là một mức cẩn thận nhìn chằm chằm phân thân. Phân Thân đứng ở một bên, lạnh lùng liếc Hứa Thần Phong một cái, nói, "Hắn không sao, kia kiếm quang uy lực bất phàm, đối với cơ thể gánh vác cực lớn, hắn lại liên tục sử dụng, hơn phân nửa là tự phản phệ. Hùng chi hắn vốn là bị thương, có thể kiên trì đến bây giờ đúng là không dễ." Hứa Thần Phong không có phủ nhận, mà lại hỏi, "Đạo hữu, ngươi cho rằng kế tiếp cần phải như thế nào?" Phân Thân từ tốn nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi, thả chạy một cái bất lao tông người, bây giờ chúng ta đã là có nhục cùng lục. Ngươi trước tiên chữa thương a, sau đó sợ là còn có ác chiến, giữ cảnh sự tình giao cho ta liền có thể." Thửa Thần Phong nhìn chằm chằm phân thân một mắt, nói: "Vậy thì nhờ cậy đạo hữu." Lập tức liền nhắm mắt ngồi xếp bằng, chữa thương đứng lên. Một trận chiến đấu sau đó, xoang vương giữa hai bên nhiều một tia tín nhiệm. Cái kia sinh sẵn nữ tu liếc phân thân một cái, trong lòng phòng bị cũng thoáng thấp xuống chút. Người này mặc dù băng lãnh, nhưng thực lực ngược lại là vẫn rất cứng hãn. Vừa mới đạo kia pháp thuật, uy lực vậy mà không giống như hứa ca ca Thiên Phong vô hình kiếm kém bao nhiêu, sợ là trên người công pháp không thể so với Thiên kiếm phái truyền thừa kém bao nhiêu. Phản phất nhìn một cái vô tận trong xương ngủ trắng. Một vị mập lùn tu sĩ đột nhiên hiện thân, nhìn về phía trước mặt cái kia thân hình cao gầy, hình dung tiểu tụy tu sĩ. "Cái này mập lùn tu sĩ nói, bẩm báo chấp sự, cái kia Hoa Vũ lâu người chém giết chúng ta ba vị đạo hữu, hướng về phía chính bắc bỏ chạy." Nghe được tin tức này, Tử phủ hậu kỳ Nguyễn Minh thượng nhân lập tức lạnh rên một tiếng, nói: "Một đám phế vật. Cái kia Hoa Vũ lâu trong năm người kế, còn bị ta đánh trọng thương, lại còn để cho bọn hắn chạy. Chuyên mệnh lệnh của ta, tiếp tục đuổi giết, không thấy xác cốt thể không bỏ qua." Lúc này hắn lại thân hình nhất truyện, hướng về Bảo Nguyên Sơn bên ngoài bay đi. Hắn muốn ở nơi đó chờ lấy mấy người. Cùng ngày đồng thời, Phân thân ánh mắt nhìn về phía toàn lực thôi động phi truyền đại sư Tỷ không nhận thấy nói: "Không đạo hữu, chúng ta đây là tại đi đâu cái phương hướng?" Không nhận thấy đáp: "Chính bắc, nơi này cách Dương Mù biên giới gần nhất, bất quá hơn 500 dặm. Ta toàn lực thôi động phía dưới, không quá được khắc, liền có thể đến biên giới." Đạo hữu thế nhưng là có gì chỉ giáo? Phân thân nói: "Ta đề nghị đừng vọng, từ bên trái đằng trước liệt chơi qua đi. Vừa mới thả chạy một vị Bất Lao Tông ma tu, đối phương chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, đi chúng ta trên con đường phải đi qua mai phục chúng ta." Vừa mới nghe ngươi nói, Bất Lao Tông huyền minh thượng nhân cũng ở nơi đây. Nói không chừng, Người này bây giờ đang ở sương mù biên giới mai phục chúng ta, chúng ta trực tiếp xung qua, vừa vận động vào đối phương. Bang vào chúng ta mấy người kia chẳng thái, đối mặt tử phủ hậu kỳ, chỉ cần bị thoảng ngăn chặn, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, không bằng từ bên trái đằng trước liếc cắm ra ngoài, nơi đó đối diện Thiên Tiên Thành. Không nhạn thanh mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, đạo hữu nói có lý. Bất quá chúng ta nghe nói, cái kia Thiên Tiên Thành chủ cùng Bảo Nguyên Sơn Ma Tu dày dừa quá sâu, hắn có thể hay không cũng mai phục chúng ta. Phân thân lạnh lùng nói, sẽ không, ta trên đấu giá hội, tận mắt thấy cái kia Thiên Tiên Thành chủ đi Hắc Ba Thành. Hắn tự nhiên không thể nói đem Thiên Tuyền thành chủ chấm giết, đối phương dù sao cũng là tử phụ trung kỳ, nếu là chết ở một cái tự phụ sơ kỳ tu sĩ trên tay, sẽ vì hắn đưa tới quá nhiều chú ý. Nghe được đấu giá hội ba chữ, Khổng Nhạn Thanh trong đầu lập tức linh quang lóe lên, lập tức nhận ra trước mắt người này. Người này chính là cái kia dùng duyên tỏ đan để đổi thành truyền hóa sinh một tu sĩ, hơn phân nửa là luyện đan sư. Nàng đầu tiên là đáp ứng phân thân đề nghị, đem phi truyền chuyển cái phương hướng, sau đó hỏi: "Đạo hữu, nếu là ta nhớ không lầm, chúng ta cần phải tại trợ quỷ là qua. Ngươi nơi đó nhưng có cái gì cao cấp chữa thương đan dược, ta nguyện ý dùng tiền tài địa bảo để đổi." Dưới mắt tình huống nguy cấp, kính nhở. Đáng người bọn họ mặc dù chuẩn bị không thiếu chữa thương đan dược, nhưng đoạn đường này chạy trốn xuống, tam giai đan dược đã sớm ăn sạch. Vừa mới hắn sở dĩ không có hỏi, là bởi vì phổ thông tu sĩ sẽ không chuẩn bị quá nhiều đan dược, tùy tiện hỏi thăm, chỉ có thể bị tự tuyệt. Gặp bị nhìn thấu thân phận, phân thân ngược lại là không thèm để ý chút nào, dù sao đây cũng chỉ là một tầng người trang. Trong lòng của hắn hơi có chút im lặng, đáng người này xâm nhập bảo nguyên sơn vực này hiểu địa, vậy mà không mang theo đủ chữa thương đan dược, cũng không nói trước rõ xét địch nhân hư thử, thực, thực sự quá sơ suất. Giới xuống bây giờ loại tình trạng này, quả thực không an. Hắn nói: "Chỉ có Tam giai hạ phẩm Tuyết Liên Quy Nguyên Đan, không coi là cái gì chân quý đan dược." "Hảo, ta muốn." Liễu Nhạn Thanh lập tức nói, phân thân một bên cầm đan dược, vừa nói: "Đạo hữu nếu làm muốn, tốt nhất cầm Thanh Linh Thần Ngọc để đổi, khác tài nguyên cũng có thể." Hắn cái này Tuyết Liên Quy Nguyên Đan, bản thân liền là muốn đi bán ra. Mà Thanh Linh Thần Ngọc, chính là hóa Thanh Bình Tiến giai Tam giai tài liệu, giá trị chừng 10 vạn linh thạch, có thể đổi 5 viên Tuyết Liên Quy Nguyên Đan. Bất quá số đông thời điểm, Thanh Linh Thần Ngọc chỉ rựa vào linh thạch là không mua được, cần dùng khác tài nguyên trao đổi mà hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn biết Hoa Vũ lâu năm trong tay một cái thần bí quan mộ, bên trong ngẫu nhiên sẽ phát hiện thanh linh tân ngọc, nhưng phần lớn đều bị trong đó tiêu hóa, rất ít chạy tới trên thị trường. Liễu Nhạn thanh nhíu nhíu mày, cái này thanh linh thần ngọc là tam giai chúng phẩm tài liệu, tại tông môn nội bộ cũng là có chút khan hiếm. Nếu là ở bình thường, nàng có thể còn có thể van cầu sư phó, muốn lên một hồi. Nhưng bây giờ cảnh tượng này, để cho nàng đi cái nào lộng, ta có thanh linh thần ngọc. Cái kia sinh săn tiểu sư muội âm thanh vang lên, tựa hồ có mấy phần kiên quyết. Thứa thần phong mở to mắt, lập tức nói, "Hiểu hạ." Đây chính là ngươi chuẩn bị dùng để thăng cấp bản mệnh pháp khí tài liệu." Tiểu sư muội phù hiểu Hà trên mặt nở rộ nụ cười, nhìn xem đạo lữ cái kia khuôn mặt tái nhợt, trong lời nói mang tới một vòng đau lòng. Nàng nói, "Không sao, pháp khí cái gì, nào có đại gia tính mệnh trọng yếu." Lại nói, "Sư môn tất nhiên sẽ bồi ta một cái, đại sư tỷ, ta nói đúng không?" Nàng chớp chớp mắt, tựa hồ có chút hoắc. Tiếp lấy nàng liền ném cho Phân Phân một cái khay ngọc, hắn vào tay cô nhận, có ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt thanh sắc vầng sáng. Phân Phân chỉ liếc qua một cái, khẽ gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên là chính phẩm lập tức liền ném đi qua một bình đan dược, bên trong là năm viên Tuyết Liên Quy Nguyên Đan. Nếu là ở ngoài giới, hắn muốn cầm Tuyết Liên Quy Nguyên Đan đổi thanh linh thần ngọc, sợ là cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ là thời khắc khẩn cấp, chữa thương đan dược mới chân quý hơn. Hắn cũng không sợ đối phương cầm tới đan dược sau đó hại hắn, mấy người kia thụ thương đều không nhẹ, mà Tuyết Liên Quy Nguyên Đan mặc dù có thể chữa thương, nhưng cũng không phải cái gì thần đan diệu dược, chỉ có thể giúp bọn hắn khôi phục bộ phận chức lực, không đến tại để cho hắn xa vào đến cảnh nguy nguy. Đến tại trên mặt đất hôn mê cái kia hai cái, bọn hắn là thân chúng kỳ độc, trước mắt bị đan dược tạm thời kéo lại được mình. Cái này Tuyết Liên Quy Nguyên đan đối bọn hắn không cần. Cầm tới đan dược sau đó, đối phương hơi dò xét phía dưới, phát hiện không có vấn đề sau, còn tỉnh dậy ba người, lập tức liền đều phục dụng một khóa. Tất cả mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra, đã như thế, chạy trốn ra ngoài khả năng cuối cùng tại lớn mấy phần. Chương 294 Xích Quỷ Tổ Nhân, chạy thoát, chương 294 Xích Quỷ Tổ Nhân, chạy thoát. Phi thuyền tiếp tục tại mênh mông trong sương mù đi xuyên, phản phất vô biên vô hạn đồng dạng, lộ ra hết sức kiềm chế. Bay ở trên không, lộ ra thiên địa đều không lắm rõ ràng. Phạm nhân nếu là ở loại hoàn cảnh này ở lâu, cần phải nghẹn điên không thể Phân thân xếp bằng ở phi truyền phân sau, cẩn thận đề phòng xung quanh. Một lát sau, cái kia Hứa Thần Phong đột nhiên thở giải ra một hơi, mở mắt, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hắn đầu tiên là mắt nhìn bên cạnh đạo lư, hai người nhìn nhau nở nụ cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lập tức liền đối với phân thân nói, "Đã tạ đạo hữu đã dưỡng, ta chiến lực đã khôi phục năm thành." Phân thân duy trì lấy mình người thiết lập, lạnh lùng nói, "Không cần cảm ơn ta, là ngươi đạo lư mua đang dưỡng." Thất nhân tỉnh, liền rương lượng một chút tiếp theo nên làm gì a. Sinh Sán tiểu sư muội thấy thế, âm thầm lẩm bẩm một tiếng, nói, "Mạt Lệ Quỷ, tốt xấu kể vai chiến đấu qua." lại còn băng lãnh như vậy. Nàng mặc dù đã tu luyện gần 200 năm, nhưng cũng còn bảo lưu lấy mấy phần xích tự chi tâm. Phân Thân liếc nàng một mắt, Hứa Thần Phong nhanh vừa né người, đem hắn bảo vệ, hỏi: "Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo?" Phân Thân nói: "Bất Lao tông biết được bên ta nhiều phía sau một người, tất nhiên sẽ càng cẩn thận hơn. Kế tiếp chúng ta gặp phải, rất có thể chính là ba cái tự phụ sơ kỳ, hoặc một cái tự phụ trung kỳ tu sĩ. Bình thường mà nói, trên chiến trường, ba vị thông thường tự phụ sơ kỳ mới có thể cùng một cái tự phụ trung kỳ bất phân thắng bại. Đương nhiên, trong đó không có bao quát những cái kia người mang cao giai công pháp tu sĩ." Tỷ như Diệp Cảnh Vân, An Chi Lan loại này, mà những cái kia đại tông môn hạch tâm đệ tử, thậm chí có thể dựa vào độc môn pháp thuật, vượt một tiểu giai mà chiến. Cũng tỷ như bây giờ tự phụ sơ kỳ Diệp Cảnh Vân, nếu như có thể đem Thanh Hoa Quy Hư tu luyện tới đại thành, vậy cũng có thể đối phó tự phụ trung kỳ. Nhưng Thanh Hoa Quy Hư xem như Thanh Hoa kiếm quyết áp đáy hỏm kiếm chiêu, tu luyện cũng không dễ dàng. Hứa Thần Phong sắc mặt nghiêm trọng, nói, đạo hữu nói có lý. Nếu là gặp phải tự phụ trung kỳ, gia chỗ này có tông môn cho hộ thân bí bảo, bên trong cất tam giai thượng phẩm pháp thuật, còn có thể sử dụng một lần cuối cùng. Lập tức, hắn lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen tiểu kiếm. Tiểu kiếm này mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng lại phảng phất tản ra khí vị bé nhỏ, dù chỉ là nhìn lên một cái, cũng biết cảm thấy con mắt nói nói. Một kích cuối cùng này, ta vốn là suy nghĩ giữ lại đối phó cái kia Huệ Minh tộc nhân, nhưng theo đạo Hưu nói tới, đã đợi không đến khi đó. Kỳ thực hắn xem như tiên kiếm phái thiên tài, tự nhiên cũng là có tứ giai phù lục, nhưng ở phía trước liền dùng hết rồi. Phân thân khẽ gật đầu, nói, cái kia tử phủ hậu kỳ Huệ Minh tộc nhân, trên thân tất nhiên có tứ giai hộ thân bí bảo, dựa vào tiểu kiếm này chắc chắn không đối phó được người này. Tiếp lấy Hắn cũng lấy ra một tấm đô chú, đồng thời nói, đây là lá bài tẩy của ta, tam giai thượng phẩm tự hạ vân khí phù. Cái này là từ cái kia luyện đan sư phụ sinh trên thân thượng nhân bắt được, đích thật là cuối cùng một tấm. Vi thủ tín đối phương, trong ánh mắt của hắn còn mang theo một tia thù đau. Thấy cảnh này, người tiểu sư muội kia không khỏi cười thầm, lập tức nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, nếu chúng ta có thể thuận lợi chạy đi, ta Hoa Vũ lâu sẽ gánh vác đạo hữu tiêu hao phù lục, còn sẽ có tạ lễ đưa lên. Lập tức nàng nghiêm mặt nói, cho nên kế tiếp, còn xin đạo hữu ra tay toàn lực, không cần lo lắng tài nguyên sự tình. Phân thân khẽ gật đầu, âm thầm cảm thán. Cái này Hoa Vũ lâu không hổ là nguyên anh tông môn, quả nhiên tại đại khí đô. Đương nhiên, lời này hắn không có tin tưởng, mà là vẫn như cũ duy trì đối với những người này cảnh giác. Đột nhiên, phía trước màu trắng nhạn xương mù mờ lên, tựa hồ đang có đồ vật gì cao tốc xuyên qua. Có người. Phân Phân khé quát, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt. Lúc này, một đạo tinh hồng gần hấp đại thủ, từ phi truyền hậu phương xuất hiện, hướng về phi truyền hung hăng chụp đi qua. Mà giờ khắc này Phân Phân đang trở tại phi truyền cuối cùng. Cẩn thận. Thiên kiếm phái Hứa thần phong cao giọng nói, lập tức liền thân hóa kiếm quang không chút do dự hướng về sau lưng phân phân phóng đi, muốn ngăn cản cái kia tinh hồn bản tay. Trúng thế, phân phân cả kinh, Tang Thiêm đã sớm để phòng chuyện này, trong tay đã sớm boss tốt phòng ngự phụ lục. Tang Thiêm hắn thần thức cường hành, phát hiện ra sớm, cho nên lập tức liền boss nát trong tay tam giai chúng phẩm phụ lục, khô liên hóa thuật phủ. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền có một đóa khô hiếu hoa sen tại phía sau hắn nở rộ, tầng tầng lớp lớp bay ra, đem hắn một mực bảo hộ lên. Bành! Cái tia đỏ thấp gần hắc đại thủ hung hăng đụng vào cái kia khô hiếu bên trên hoa sen. Cái này khô hiếu hoa sen trong nháy mắt run dậy kịch liệt. Cái kia màu trắng nhạt trung tâm bộ vị lại ẩn ẩn mang tới màu đỏ, đồng thời cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. Nhưng cuối cùng, cái này hoa sen vẫn là trổng xuống. Phân thân nhẹ nhàng tỏa ra, vội vàng nhìn về phía sau lưng đạo thân ảnh kia. Người này thân mang tinh hùng chương bảo, mặt ngoài thêu lên vân vân, tay áo phi động ở giữa, phảng phất cho quanh thân bao phủ lên một tầng sương mù, xem xét chính là kiện không tệ phòng ngự pháp khí. Sát quỷ thượng nhân." Phân thân lạnh lùng nói, ánh mắt bất thiện. Người này tu sĩ là tử phủ trung kỳ, tại Bảo Nguyên Sơn rất có vài phần tiếng xấu. Vừa mới người này tại phi thuyền phía trước bố trí cái gì, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, nay lại sợ là đã bản thân bị trọng thương. Mặc dù cái này khôi lỗi cũng không sợ thủ thường, nhưng cứ như vậy, hắn lần này bắt được những tư nguyên này, nhưng là không tìm về được. Sích Quỷ Thượng Nhân nhìn một chút phân thân trước người đạo kia khô héo hoa sen, hơi kinh ngạc, cười quái dị nói: "Ngươi bữa này ngược lại là hiếm thấy, có thể ngăn trở ta tiên sát truy hồn trưởng lần này, ta ngược lại thật ra nhĩ lầm." Hắn vốn nghĩ là, trước tiên lợi dụng ít cho mèo, giải quyết ba người này bên trong yếu nhất một người, không nghĩ tới vậy mà gây ra rủi ro. Thửa thần phong gặp phân thân đỡ được công kích, cùng phân thân liên nhau, liền lập tức kiếm quang nhất chuyện, xông về Sích Quỷ Thượng Nhân. Điều trùng tiểu kỹ, không biết tự lượng sức mình. Sát quỷ thượng nhân Trà Phúng nợ nụ cười. Cho dù hắn bỏ mặc không quan tâm, trên thân pháp bảo ngăn cản, kiếm quang này cũng không đả thương được hắn. Hắn quanh người màu đỏ quang hoa đại phóng, tại sao lưng tạo thành một vòng tinh hồng đại nhật. Cái này đại nhật trong nháy mắt tản mát ra mấy đạo ánh sáng đỏ ngầu, hướng về hướng thần phong phương hướng đánh tới. Đối mặt cái này hung hắc pháp thuật, nhân kiếm hợp nhất Hứa thần phong không tránh không né, thẳng tắp vọt tới. Thấy cảnh này, Sát quỷ trong lòng thượng nhân đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại. Một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên sáng lên, mang theo vô cùng kiên quyết khí ý. Xuyên qua đạo này hùng quang, xông về Sích Quỷ thượng nhân mặt. Bây giờ, Hứa Thần Phong trước ngực đã là nhiều mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề, có chỗ thậm chí bị xuyên thấu, đã là bản thân bị trọng thương. Vậy mà lúc này Hứa Thần Phong vẫn như cũ là thẳng tiến không lùi phóng tới Sích Quỷ thượng nhân, biểu tình trên mặt hết sức kiên quyết. Ngươi đi rồi? Sích Quỷ thượng nhân hơi biến sắc mặt, lập tức điên cuồng hướng lui về phía sau. Nhưng mà, lúc này sau người cũng nhiều một tầng ngông ngông tử quang, nguyên lai là phân thân dùng cái kia Tam giai thượng phẩm tự hạ vân khí phù đi vòng qua sau người. Sích Quỷ thượng nhân mặt lộ vẻ hốt hoảng, mục đích của hắn chỉ là ngăn chặn đối phương, chờ đợi viện quân đến nhưng hoàn toàn không muốn cùng cái này một số người liều mạng. Gô Ma hắn đỏ lên, lập tức liều mạng, sau lưng cái kia luẩn tinh hồng đại nhật thả ra vạn trượng tia sáng, hóa thành một mặt tinh hồng vòng bảo hộ, đem hắn bảo vệ. Nhưng mà Phân Phân cùng Hứa Thần Phong hai người dùng cũng là tam giai thượng phẩm công kích, tại hai người giáp công phía dưới, vòng bảo hộ chống nửa hơi cũng chưa tới, liền ầm vang phát toái, hóa thành một cỗ màu đỏ bụi mù. Chờ bụi mù tan hết, xích quỷ trên thân thượng nhân đã nhiều hai cái trong suốt lỗ thủng, bản thân bị trọng thương, lập tức liền muốn chạy trốn. Lúc này Hứa Thần Phong cũng là bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến. Phân Thân lập tức cùng Đại sư Tỷ khẩn nhận thanh hợp lực, hai chiêu sau đó, liền chém giết cái kia xích quỷ thượng nhân. Chờ trở lại phi thuyền sau, Phân Thân lập tức liền nói, "Khổng đạo hữu, ta có dự cảm, chúng ta bây giờ hơn phân nửa đã vọt ra khỏi vòng dây." Chúng ta mau mau, thừa dịp Bất Lao tông không có phản ứng kịp, lập tức chạy trốn. "Ta biết." Khổng Nhạn thanh nghiêm tốc nói, bắt đầu toàn lực phi hành. Tiểu sư muội phù hiểu Hà nhìn xem Hứa Thần Phong trước ngực mấy cái lỗ máu, bi thông nói, "Hứa ca ca, ngươi thật là ngu. Vừa mới nếu là ngươi vận khí hơi kém chút, bây giờ sợ là đã mất mạng." Hứa Thần Phong sắc mặt trắng bệch, cái trán thấm ra mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu. Miệng miệng nở nụ cười nói, "Ta không thử nghiệm, chúng ta cái này một số người, một cái đều chạy không được." Lại nói, "Đây không phải không có chuyện gì sao? Có vị đạo hữu này Tuyết Liên Quý Nguyên đang tại, ta không chết được." Lúc này, hắn cổ họng đột nhiên bốc lên một búng máu, vội vàng nuốt xuống, nhắm mắt điều tức. Thì ra vừa mới xích quỷ thượng nhân công kích, xuyên thấu lá phổi của hắn. Phân thân nhìn giúp vào với nhau đạo lư một mắt, đối với cái này Hứa Thần Phong có chút bội phục. Cái này Hứa Thần Phong thật đúng là thông suốt được ra ngoài, tại cái này mấy lần trong chiến đấu, cơ hội cũng là lấy thân thể cùng mệnh đang liệu. Vừa mới nếu không phải người này lấy thân làm mồi, Dù làm cho cái kia xích quỷ thượng nhân mắc câu, bọn hắn tất nhiên sẽ bị đối phương gắt gao ngăn chặn. Bởi như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể chia ra chạy trốn. Hắn xếp bằng ở phi truyền trung đường, thân thức cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh, trong lòng cũng là âm thầm cầu nguyện, hi vọng không cần có địch nhân xuất hiện. Bây giờ chiến lực chỉ còn lại hắn cùng đại sư tỷ Khổng Nhã Thanh. Nếu là tới một cái nữa tử phụ trung kỳ, sợ là rất khó tuấn sát đối phương. Mà một khi bị cuốn lấy, tình huống liền nguy hiểm. Cái gì? Xích quỷ vừa đưa tin tới, hồn đăng liền giập tắt. Uyên Minh thượng nhân nghe thủ hạ hồi báo, sắc mặt âm tình bất định. Cái này Sát Quỷ thượng nhân, cùng tu sĩ đồng bậc chiến lực không tính kém. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, đối phương cũng là bản thân bị trọng thương, Sát Quỷ coi như không địch lại, cũng đủ để ngăn chặn một hồi. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vừa mới đối mặt, thế mà cứ thế mà chết đi. Bên cạnh cái kia mập lùn thủ hạ thấy thế, nhỏ giọng nói, "Sư thúc, ngươi nói Hoa Vũ lâu những thứ này trên thân người, có phải hay không còn có tứ giai pháp thuật?" Hắn có chút sợ, cái này một số người cùng nhau đi tới, đã liên tục chém giết ba vị tử phụ sơ kỳ, một vị tử phụ trung kỳ. Nếu là đánh tiếp xuống, không biết còn có thể hao tổn bao nhiêu người." Huyền Minh thượng nhân phòng đón nói, Rất có thể, cái kia khẩm nhận thành sư phó có chút bao che khuyết điểm, nói không chừng thì cho bọn hắn mấy chương tứ giai phụ lục. Còn có Thiên Kiếm phái tiểu tử kia, người này đã thân ham vọng tình, hết có thuốc chữa, phía trước hắn vì cái kia đạo lữ, lại muốn cùng ta liều mạng. Trong lòng của hắn lập tức một hồi}}^{(thình thịch)}, đã đánh trống lui quân. Hắn cách kết đan đã không xa, không thể bởi vì chuyện này thụ thương chậm trễ con đường, cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Khi dễ một chút không có truyền thừa tán tu coi như xong, rời cái này loại đại tông môn đệ tử ra một chút. Hắn hỏi, "Đúng, về sau gia nhập tiểu tử kia là ai?" Vãn Bối không biết. Viễn Minh thượng nhận nói, quay đầu thông qua Hoa Vũ lâu mật thám điều tra một phen, ta cảm thấy bọn hắn cần phải sẽ đường vòng, đi mở miệng đoạn bọn hắn. Hắn đã quyết định không quan tâm việc này, nhưng dù sao cũng là vong cơ chân nhân chuyện phân phó, hắn vẫn là phải ứng phó một chút. Trên phiền bay, cái kia tử phủ hậu kỳ Huyền Minh thượng nhân, cũng một mực không có xuất hiện, hết thảy đều bình yên vô sự. Bọn hắn thuận lợi ra bảo nguyên sơn phảng vi, rời đi cái kia phảng Phật vô biên vô tận trắng xóa sương mù. Tất cả mọi người nhẹ nhàng trở ra, mặc dù xung quanh còn có không ít mỏng manh sương mù, nhưng cuối cùng tại là có thể lại thấy ánh mặt trời. Tiếp tiếp, phân thân cùng đại sư tỷ Khổng Nhạn thanh thay phiên khống chế phi thuyền, một đoàn người hướng Vượng Minh Thành bay đi. Vượng Minh Thành cách Bảo Nguyên Sơn 2 vạn dặm, nơi đó là Hoa Vũ lâu khống chế, cách Bảo Nguyên Sơn gần nhất đại thành, có kim đan chân nhân đóng giữ. Đến nơi đó, hết thảy liền an toàn. Hứa Thần Phong nói, vị đạo hữu này, chúng ta nên phân thu hoạch. Ngoài ra ta cùng đại sư tỷ Khổng Nhạn thanh thương lượng qua sau, để tỏ lòng cảm tạ, đạo hữu ngươi lần này dùng phụ lục, liền đều do chúng ta tiếp tế đạo hữu, như thế nào? Đương nhiên, đạo hữu là luyện đan sư, tài đại khí thô, có thể chướng mắt cái này bà qua hai táo. Hứa Thần Phong mở ra một nỗi đùa. Nghe nói như thế, tiểu sư muội không khỏi che miệng cười trộm. Phân Thân khẽ gật đầu. Hoa Vũ lâu cái này mùa số người, lần này hết thảy chém giết bốn vị tử phụ tu sĩ, trong đó ba vị là đám người cùng nhau chém giết. Trong đó không thể nghi ngờ là Hứa Thần Phong xuất lực lớn nhất, vì thế còn đánh cược mình tính mệnh, cho nên thu hoạch chiếm ba thành. Phân Thân cùng Khổng Nhạn Thanh hai người cống hiến không sai biệt nhiều, riêng phần mình chiếm ba thành. Phân Thân lần này dùng phù lục cũng không nhiều, bọn hắn tại phân phối tài nguyên lúc, thoáng ưu tiên chút, liền đem Phân Thân chi tiêu bù đắp lại. Đáng tiếc duy nhất chính là có thể bất lao tông cái này, một số người đã sớm có bị giết chuẩn bị, cho nên trên thân mang tài nguyên không tính quá nhiều. Một ngày sau, bọn hắn khoảng cách Vượng Minh thành đã không hơn trăm dặm, cái tia cao lớn thành trì xuất hiện ở trên trời. Phân thân đột nhiên nói, "Khổng Nhạn Thanh đạo hữu, còn xin dừng lại phi thuyền, ta muốn trước cáo từ." Tiểu sư muội phù hiểu hà sửng sợ, vội vàng nói, "Không giống nhau cùng trở về Hoa Vũ lâu sao? Lần này nếu không phải đạo hữu hỗ trợ, chúng ta sợ là đều hao tổn tại Bảo Nguyên Sơn bên trong." Đại sự như thế, sư tôn ta nàng chắc chắn sẽ tự mình cảm tạ đạo hữu, hơn phân nửa còn có hậu lễ đưa tiễn. Đại sư tỷ khổng nhạn thanh dừng lại phi thuyền, Đi tụi nói, đạo hữu đều có thể yên tâm, Ta Hoa Vũ lâu là chính đạo đại tông, tuyệt sẽ không béo nhờn nửa lời, càng sẽ không lấy oán trả ơn. Phân Phân vẫn lắc đầu, hắn đối với Tại Hoa Vũ lâu không hiểu nhiều, đối nó phong cách hành sự đồng thời không rõ ràng. Mặc dù trước mặt mấy người kia đều không tệ, nhưng loại này đại tông môn nội bộ, chắc chắn cũng biết lẫn nhau đấu đá. Hắn dù sao cũng là tại Bảo Nguyên Sơn cùng đám người gặp, nếu là có người mượn đề tài để nói chuyện của mình liền phi toái, cho nên mới không muốn gặp Hoa Vũ lâu cao tầng. Gặp Phân Phân thái độ kiên quyết, mấy người cũng sẽ không khuyên nữa nói. Phân Phân Thân liền muốn rời đi như vậy, người tiểu sư muội kia phủ hiểu Hà đột nhiên nói, vị đạo hữu này, ngươi cũng quá tri tỉnh. Chúng ta kể vai chiến đấu một hồi, tốt xấu cũng lưu cái tính danh a. Ta Hoa Vũ lâu tại Khương quốc cũng có chút lực ảnh hưởng, nếu là đạo hữu gặp nạn, có thể ta Hoa Vũ lâu còn có thể giúp đỡ chút vội vàng. Phân Phân Thân hình dừng lại, nhớ tới sau đó nếu như lại đến Hư quốc, nói không chừng liền phải mượn dùng Hoa Vũ lâu sức mạnh, đã nói nói, tại Hạ Tế quốc lưu thần, không môn không phái. Lão, kính đã lâu kính đã lâu. Phu hiểu Hà làm bừng tỉnh đại nội hình dáng, lộ ra có chút khả ái. Trên thực tế, nàng cái nào nghe qua Phân Phân tên. Đại sư tỷ thở dài, nghĩ không ra, cái này nho nhỏ Tây Quốc, vậy mà cũng có thể ra thiên kiêu như thế. Chúng ta vốn tại cái này thương quốc quá lâu, tầm mắt ngược lại là nhỏ. Dọc theo con đường này, nàng thấy tận mắt Phân Phân quyết đoán, lưu kế, chiến lược mấy người, có thể nói là mọi thứ bất phàm. Hứa Thần Phong chắp tay, nói, Lưu đạo Hữu cao tử, nếu là có cần, có thể tới tiên kiếm phái tìm ta, ta nhất định toàn lực hiệp trợ. Phân Phân nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở, Hứa đạo Hữu, phương thức chiến đấu của ngươi quá mức liều mạng, cứ thế mãi, khó tránh khỏi lưu lại tai hoang lầm. Hứa Thần Phong sững sờ, lập tức nói, đa tạ đạo Hữu nhắc nhở. Phân Phân lại nhìn về phía Hoa Vũ lâu mấy người, nói: "Chư vị, nếu là lại thi hành bực này nhiệm vụ, mong rằng chuẩn bị đầy đủ chút. Không nói những cái khác, phụ lục đan dược dù sao cũng nên bao no. Cái này một số người làm việc thực sự có chút lỗ mãng, hắn nhắc nhở một chút như vậy, cũng là sợ cái này thật vất vả lấy được nhân mạch, ngày nào đột nhiên liền chết." Đại sư tỷ cười khổ nói: "Đa tạ đạo hữu, tại hạ tụ giáo." Phân Phân khẽ gật đầu, trực tiếp bay ra ngoài, dịch dung đi qua liền vào trong thành, thẳng đến truyền tống trận. Trên người hắn mang tài nguyên quá nhiều, vì ổn thỏa, vẫn là tốn chút linh thạch truyền tống cho thỏa đáng. Nửa tháng sau, tỷ bà Đào Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở luyện khí trong phòng, xoa xoa đôi bàn tay, sửa sang lại tu mạch lần này. Đầu tiên lấy ra chính là cái kia chén nhỏ thần bí thanh đồng cổ đang, chương 296 Hóa Thanh Bình, tương lai kế hoạch, chương 296 Hóa Thanh Bình, tương lai kế hoạch. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, tay phải vươn ra, lòng bàn tay lơ lửng Hóa Thanh Bình. Hắn bắt quá bàn tay kích cỡ tương đương, xanh cây lơ đất, 10 phần điểm mắt. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, liền trực tiếp tiến vào Hóa Thanh Bình bên trong. Văng một tiếng vang nhỏ, cái kia hơi có chút hư ảo thần hồn, rơi xuống hiện ra bạch quang trên mặt đất. Không gian này khả lớn, dưới chân là trắng xóa mặt đất, đỉnh đầu là nhàn nhạt, nhạt màu trắng mênh mụ, bốn phía nhìn lại, có thể thấy rõ ràng phần cuối, cũng là một mảnh bạch quang, chỉ có số sình bị nồng vụ bao trùm. Hắn phất phắt tay, nồng vụ tiêu tan theo, lộ ra từng hàng giá sách, ngọc giản, cùng với đủ loại tài liệu, phù lục, đan dược trở, đúng là hắn tồn trữ vật tư chỗ. Tại góc đông bắc, còn có cái chỉ còn lại hơn phân nửa thi cốt, mặt ngoài hóng ánh trong suốt, chính là cái kia băng tinh long tượng. Từ tại ở trên đảo chỉ có hắn, Phương Cầm, cùng với hai cái linh sủng, lại thêm cái này băng tinh long tượng hình thể dị thường khổng lồ, dài 10 trượng, cao cùng rộng cũng là 5 trượng. Cho nên dù là 35 năm qua đi, cái này băng tinh long tượng thi thể cũng chỉ ăn gần một nửa. Hắn hơi có chút kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới, đến tam giai sau, cái này hóa thành bình cung gian, liền từ phương viên 4 trượng, đã biến thành phương viên 20 trượng. Cứ như vậy, ngược lại cũng không cần lo lắng tổn đồ vật vấn đề. Nhưng hắn nghĩ lại, thanh liên tiên tôn cái kia động thiên pháp khí, trong đó thậm chí có nhân loại cùng yêu thú sinh tồn, sợ là có phương viên hơn 10 trượng. Nhắc tới cũng là đáng tiếc, không biết là bởi vì loại nào hạn chế, nơi này không gian mặc dù có thể tổn chữ vật sống, nhưng ở bên trong sẽ ngừng lớn lên. Bất quá dựa theo ta phía trước từ văn bản nơi đó nói bóng nói gió có được tin tức, không gian này pháp khí cực kỳ hi hữu, lại luyện chế khó khăn, thấp nhất cũng là tứ giai pháp khí, cũng chính là kim đan chân nhân mới có thể nắm giữ, đồng thời dùng cái này tới bồi dưỡng linh thực các loại. Xem ra ta cái này hóa thanh bình hơn phân nửa cũng không thể ngoại lệ, nhận được tứ giai mới có thể bồi dưỡng và sống. Ngoài ra, bây giờ hóa thanh bình hấp lực càng mạnh hơn, có thể trực tiếp đối phó chốc cơ trung kỳ tu sĩ. Về sau cho dù là nhiều hơn nữa cấp thấp tu sĩ, đối với ta cũng không có chút uy hiếp nào, đương nhiên kết thành trận pháp lúc ngoại lệ. Tự đi tu nạp linh khí hiệu quả cũng tăng mạnh, mỗi 2 năm sinh ra cam lộ cũng theo đó tăng cường, duyên thọ cùng chữa thương hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Đến tại cụ thể tốt bao nhiêu, còn phải chờ đến 2 năm sau, thử lại nghiệm một phen mới biết được. Lại ngắm nhìn xung quanh một vòng sau, hắn hài lòng gật đầu, phất phắt tay, đem trong góc đủ loại cất giữ chế lại. Bất quá cấp thấp tài nguyên có chút nhiều, giữ lại quá chiếm chỗ, quay đầu ném tới tàng tư cát, hoặc trong phòng tạp vật a. Tiếp lấy, thần trí của hắn liền gia hóa thanh bình trở về bản thể. Hắn mở mắt, thân hình lóe lên, liền theo tầm kim thử đạo gia thông đạo, xuống đất linh mạch bên trong. Hắn nội thị thể nội Liên có thể nhìn thấy ngũ tạm trong đó bốn cái tạ phủ, đang phát ra các loại tia sáng, chính là cái kia bốn môn tứ giai pháp thuật. Liều lam màu xanh biết, vì thanh ngọc hóa sinh yếu quyết. Phổi vì tử kim sắc, vì thái nhất tử kim tiêm thí. Thật là màu lam, vì thượng thủy thái thanh tiêm thí. Tỳ la màu vàng, vì hậu thổ trấn sơn quyết. Chỉ có trái tim không màu, đại biểu cho cuối cùng một môn tâm dương xích viêm chân hỏa còn chưa luyện thành. Hắn thần tức khẽ nhúc nhích, gancio cái kia xóa lục sắc liền ra gan, theo kinh mạch du tẩu đến trong miệng. Đi. U ám trong huy động, đột nhiên hiện ra một vòng thanh quang, chiếu sáng nơi đây, càng làm một góc xanh biếc tiêu độ. Tản ra vô tận thiên quang, tiểu thụ chậm chậm hướng về phía trước, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, hung hăng đánh về phía dưới mặt đất. Thiên quang những nơi đi qua, trên vách đá cỏ xỉ rêu bắt đầu sinh trưởng tốt, từ chỉ có một chỗ, trong nháy mắt bao trùm đẩy toàn bộ vách tường. Nhưng cơ hội là nháy mắt sau đó, những thứ này cỏ xỉ rêu liền lộ ra màu xám trắng, cuối cùng tất cả đều khô héo. Nháy mắt sau đó, tiểu thụ liền mọc rễ vào mặt đất nham thạch bên trên, điên cuồng hấp thu trong đó dinh dưỡng. Dưới chân nham thạch trong nháy mắt biến thành xám trắng, đồng thời từng mảng lớn lan tràn ra phía ngoài, cái kia tiểu thụ lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Một hơi không đến Cái tia xanh biết tiểu thụ hóa thành cao mấy trượng đại thụ che trời, tiếp lấy liền trong nháy mắt khô héo, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Dưới chân phương viên trăm trượng nham thạch lại đều tất cả đều hóa thành sẩm trắng, mà bên ngoài trong trượng lại là không chút nào chịu ảnh hưởng. Diệp Cảnh Vân phất ống tay áo một cái, một cơn gió nhẹ vô căn cứ sinh ra, nham thạch trong nháy mắt biến thành bột mịn, trong đó đã không còn bất luận cái gì sinh cơ. Hàn Khẽ gật đầu, nói, thì ra cái này thanh mục hóa sinh yếu quyết thực sự là uy lực bất phàm, có thể hút lấy sinh cơ, ngay cả tử vật cũng không thể trốn qua. Mặc dù chợt nhìn là đơn thể pháp thuật, nhưng nếu là khống chế được làm cũng có thể dùng để quân công. Thí nghiệm xong môn này mới luyện thành tứ giai pháp thuật, hắn liền theo địa đạo, một lần nữa đến mặt đất. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện Phương Cầm vẫn tại loay hoay trong linh điện linh dược, khóe miệng còn có một nụ cười, tựa hồ tâm tình không tệ. Hắn hướng về phía Phương Cầm hô, "Phương Cầm, đêm nay làm tốt hơn đồ ăn." Phương Cầm cười gật đầu, đứng lên phủi tay, quay người tiến vào phòng bếp. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, về tới trong phòng, tính toán kế hoạch tương lai. Bây giờ hóa thanh bình cùng tứ giai pháp thuật cũng đã lấy được tiến triển, kế tiếp nên quan tâm tu vi sự tình. Hắn nhìn một chút bàn tay của mình, phía trên mơ hồ hiện ra như bạch ngọc ánh sáng lập lẫy so trước đó càng tăng nhiệt độ hơn luật. Ta cái này Tam giai Bạch Ngọc đoán cốt quyết tu luyện hơn 70 năm, cũng sớm đã đến Tam giai sơ kỳ đỉnh phong, nên cân nhắc đột phá. Đến tại tài liệu tương ứng, tại Tề quốc rất là hiếm thấy, có thể đi Hoa Vũ lâu phía dưới thuộc thành trì đấu giá hội xem, cũng hoặc đi Trần quốc, Lô có mua. Ngoài ra, Tề quốc cái này tứ đại tông môn những năm này tại Trần quốc một mực chinh chiến, tất nhiên có không ít thu hoạch, cũng có thể từ nơi này lấy tay, nghĩ biện pháp kiếm lấy cống hiến đi hồi báo. Mà muốn đạt được cống hiến, bây giờ dễ dàng nhất chính là đi Tề quốc, Trần quốc trên chiến trường vay đầu trước tiên cho nhận mục xúc, tưởng tiểu cẩm, cùng với hoa vũ lâu khẩm nhận thanh viết phong thư, hỏi một chút có hay không phương pháp lấy tới tài liệu, không được lại nghĩ biện pháp. Đến đại ta tự phụ tu vi, đột phá còn muốn kém mấy ngày này. Dù sao ta chỉ là trung phẩm linh căn, thiên phú có hạn, tốc độ tu luyện không tính nhanh. Muốn đột phá, hoặc là dùng đan dược, hoặc là mài nước công phu. Cùng may chọ nguyên còn có 1500 năm, chậm rãi tu luyện chính là. Ngoài ra còn có ta cái này phân thân, dựa theo thanh hoa phân thân yếu quyết bên trong nói tới, phân thân muốn đề cao phẩm giai, cần đem bộ kiện từng cái thay thế. Trong đó nhỏ thang phẩm Tỷ như tam giai hạ phẩm đề cao đến chúng phẩm, thậm chí thượng phẩm lúc, không cần thay thế cơ phận nội cốt, chỉ dùng thay đổi các bộ kiện là được. Dù sao Hạch Tâm là dùng tứ giai tài liệu lưu vân kim làm, đủ để chèo chống ở tam giai phát huy. Chỉ có thăng giai lúc mới cần thay thế Hạch Tâm. Mà phổ thông cơ phận cấu tạo cũng không phức tạp, luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi lại có chỗ tương đồng, nếu như tại trên cơ sở ban đầu là chế, vặn vào ta luyện khí tạo nghệ cũng miễn cưỡng có thể làm được. Đương nhiên, khẳng định vẫn là khôi lỗi sư càng chuyên nghiệp, hiệu suất cao hơn. Chỉ có bộ vị trọng yếu, chỉ dựa vào chính ta là làm không được, nhất định phải mượn nhờ khôi lỗi sư chi thủ. Đến tại tài liệu thu hoạch ngược lại là phiền phức chút, dù sao cũng là tam giai tài liệu, có chút vẫn còn tương đối hi hữu. Trước mắt có hai con đường, một là tham gia tệ quốc đối với Trần quốc chiến sự, từ chiến lợi phẩm hoặc tứ đại tông môn trong tay hối đoán. Thứ hai là nghĩ ra biện pháp từ triệu ra hao một bút tài liệu, bất quá triệu ra chắc chắn sẽ để cho ta hỗ trợ chữa trị cái kia tứ giai khối lỗi, thực sự không tốt lắm nữa. Thực sự không được, liền để phân thân đi chiến trường a. Dựa theo tin tức của tiền tuyến truyền tới, theo tiểu hao lâu này, Trần quốc quốc nội ngày càng chống rỗng, đã hiển lộ dấu hiệu thất bại, chiến tuyến tại liên tục bại lui. Bây giờ chính là lập công đổi lấy cống hiến thời điểm tốt. Vừa vặn, phía trước nhậm ngộng trúc cũng đối với ta cái này phân thân đã phát ra cảnh ô lưu. Từ Tống Trung Dương đến xem, hắn hơn 10 năm liền toàn một cái tử dương ẩn thần đan đi ra, có thể thấy được Thanh Vân tông vẫn là rất khang khái. Nếu là có thể hơi lập điểm công văn, cái kia luyện thể tài liệu cùng với phân thân thăng giai tài liệu liền đều có. Còn nếu là có thể đánh đến Trần Quốc Hoành Thành, nói không chừng còn có thể có khác thu hoạch. Theo ta được biết, Trần Quốc một vị nào đó nhiếp chính vương tổ tiên từng đem bạch ngọc kê ngôi đến Tam giai hậu kỳ, nếu là có thể nhận được bọn hắn bồi dưỡng kinh nghiệm, Thanh Vũ đột phá cũng liền có phương hướng. Chớ nói chi là Hoàng Thành còn có đủ loại tài nguyên chân quý, nói không chừng liền sẽ có cuối cùng một môn tứ giai pháp thuật, tập trung sích viêm chân hỏa tài liệu cần thiết, tỉ như Chu Tức Long Vũ mấy người. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn hơi sáng, đã hạ quyết tâm. Dù sao cũng là phân thân, chết luyện chế lại một lần một cái chính là đến tại hắn bản thể, tự nhiên là lưu lại tỉ bà đạo tiếp tục tu luyện, thuận tiện học tập pháp thuật, gen luyện đủ loại tu tiên kỹ nghệ. Thanh liên tiên tôn truyền thừa thâm bất khả trắc, hắn phải tinh tế thể ngộ mới là. Ban đêm hôm đó, chính là mùa hè, nhỏ xíu tiếng côn trùng kêu từ trong rừng truyền đến, truyền đến trong tai, phản phất một khúc dễ nghe thơ. Tầng ba lầu các phía trên, phương cầm bưng mười mấy đĩa, đặt ở trên bàn đá, món ăn đều là mười phần tinh xảo, sắc hương vị đều đủ. Diệp Cảnh vân nhẹ nhàng hít vào một hơi, mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi, để cho hắn thèm ăn nhỏ dãi. Cái bàn đang bên trong là hấp xích viêm giao ngư, chừng một tay bao rải, phía trên trưng bày không thiếu hành ti, còn mơ hồ có chút bóng loáng. Hắn dùng đũa đẩy ra hành ti, đẩy ra da cá, kẹp lên một kia thanh tuyết bạch ngư thịt để vào trong miệng. Tuy ngon vô cùng, thực sự là hưởng thụ. Hắn nói, "Mau ăn cơm, mau ăn cơm, đừng chờ lấy." Phương Cẩm hé miệng nở nụ cười, ngồi ở Diệp Cảnh Vân bên cạnh, ngoài ra cái kia hai cái linh sủng cũng lạt đều chiếm một bên, thuần thục dùng yêu lực điều khiển đũa. Sau khi cơm nước ngon ẻ, Phương Cẩm thu thập xong bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Diệp Cảnh Vân. Nàng mở ra trắng non bàn tay, bên trong chứa lấy cái túi trữ vật. Nàng nói, Diệp đại ca, đây là 10 vạn linh thạch, là ta mấy năm nay vãi phủ tích lũy, xin ngài nhất thiết phải nhận lấy. Phía trước ngài cho ta viên kia tự dương ngẩn thần đan, lần trước ta chỉ cho 5 vạn, tăng thêm lần này 10 vạn, liền tuần phải không sai biệt lắm. Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, Phương Cẩm một cái tự phụ sơ kỳ Có thể tại 13 năm thời gian bên trong tích góp lại nhiều linh thạch như vậy, ngược lại là có chút không dễ." Hắn nói, "Vậy ta tu, ngươi mùa này trình độ vẫn còn là thật không tệ." Gặp Diệp Cảnh Vân nhận lấy, Phương Cầm sâu đập nhẹ nhàng thở ra. Tính cách của nàng có chút hiếu thắng, thiếu linh thạch tư vị cũng không tốt đẹp gì. Phương Cầm giải thích nói, "Trong những năm này, bởi vì Tề Quốc cùng Trần Quốc chiến sự, mua phù lục tu sĩ vẫn luôn không thiếu, ta cũng liền kiếm nhiều chút. Cái này cũng là may mắn mà có Diệp Đại ca đối ta chiếu cố, đem nhị giai phù lục đơn đặt hàng đều nhường cho ta." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Đây cũng không phải là để Ta bất quá là lười nhắc chính mình vậy thôi." Nghe nói như thế, Phương Cẩm khẽ miệng hơi hơi câu lên, lộ ra rất là cao hứng. Tiếp lấy, nàng lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộ ngọc, nói: "Diệp đại ca, địa linh huyết ngọc quả lại thành thủ, lần này là hai quả." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Không tệ, khổ cực ngươi. Nhưng ngươi rủ sao đã tự phụ, nên chuyên tâm tu luyện, nghiên cứu cao giai kỹ nghệ, làm tiếp loại chuyện nhỏ nhặt này khó tránh khỏi có chút lãng phí. Có thể thử bồi dưỡng một cái cấp thấp linh thực phu, linh chủ cũng là. Ham muốn ăn uống hắn cũng không muốn thả xuống, bằng không thì tu luyện không khỏi vô vị." Cái kia Phương Ngộng tiểu bây giờ là phương gia chi chủ, nàng đột phá đến trung kỳ nhiều năm, nhưng linh thực kỹ nghệ vẫn là dừng lại ở nhị giai hạ phẩm, có thể thấy được ở phương diện này tiên phú có hạn. Phương Cầm hơi hơi cúi đầu, nói: "Diệp đại ca, ta nguyện ý làm những thứ này." Diệp Cảnh vẫn bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Ta biết tâm tư của ngươi, nhưng thân là tử phụ tu sĩ, nếu như có tu luyện cảm ngộ, một lần bế quan động một tí liền mấy tháng, thậm chí mấy năm, ngươi cũng không thể vẫn luôn không bế quan a. Nghe ta, cố gắng tu luyện, về sau còn rất có tác dụng." Phương Cầm cắn môi một cái, do dự một phen sau, vẫn là đáp ứng. Nàng nói: Vậy ta quay đầu thì đi một chuyến phương xa, nhiều chọn mấy cái hạt giống tốt." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Lâm gia cũng có thể. Ngày mai ta dự sát tay chuẩn bị luyện chế địa linh đan, ngươi đi hai nhà này lúc, nhớ kỹ hỏi một chút có hay không muốn đột phá chút cơ sơ kỳ. Nếu như có, liền để bọn hắn góp linh thạch mua địa linh đan." Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân đột nhiên sở cầm một cái, nói, "Ai, phương cầm ngươi nói, ta có phải hay không cũng nên bắt chước những cái kia đại tông môn, thiết lập thiện công hoặc cống hiến quy định. Có cống hiến quy định, hắn về sau nếu như cần thủ hạ làm việc, liền cũng không cần lập tức liền cho linh thạch, mà là cho thiện công là được." Đợi đến tuổi hạ lúc cần phải, lại từ hắn ở đây hối đoán đủ loại vật tư. Đã như thế, có thể thêm ra một số lớn có thể dùng linh thạch. Phương Cầm giật giật miệng, đang muốn nói cái gì? Diệp Cảnh Vân lại đột nhiên khoát tay áo, nói: "Được rồi được rồi, không có cần thiết này. Cứ như vậy, liền cần phải thiết lập một bộ hoàn thiện quy định mới được, thực sự quá phiền phức. Hắn bây giờ không thiếu linh thạch, hiện tu hiện giao hoàn toàn cấp nổi, không cần thiết rày vỏ những thứ này." Ngày thứ hai, luyện đan cát. Diệp Cảnh Vân ngồi ở lò luyện đan phía trước, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đan hỏa, trong đầu hồi tưởng đến thanh liên đan quyết bên trong quy hiếu. Chương 297 Bảo Nguyên núi tình báo, đến chiến trường, chương 297 Bảo Nguyên núi tình báo, đến chiến trường. Tại Diệp Cảnh Vân luyện chế Địa Linh đan khoảng cách, thất ở Hồng Liên Tiên Thành phân thân lưu thần, cũng tu đến Hoa Vũ lâu khẩm nhận thanh ngồi âm. Lưu Đạp Hữu, gặp tin nhưng ngô, 2 năm không thấy, gần đây vừa vẫn rất tốt. Quan tại ngươi yêu cầu Bảo Nguyên Sơn sự tình, tông môn ta xưa nay có nhiều nghiên cứu, nhưng chuyện này có chút cơ mật, ta chỉ có thể lộ ra bộ phận. Cái này Bảo Nguyên Sơn chính là thượng cổ chiến trường, thời gian cực kỳ lâu đời, ít nhất tại 10 vạn năm trước liền đã tạo thành. Diệp Cảnh Vân xuyên thấu qua phân thân thần thức, nhìn xem nội dung trong thư. Trở sau khi xem xong, hắn như có điều suy nghĩ nói, thì ra cái này Bảo Nguyên Sơn tại cực kỳ lâu phía trước cũng đã là chiến trường, nhưng không giống như bây giờ khắp nơi quỷ vụ. Tại mấy vạn năm trước, nơi đó xảy ra một hồi đại chiến, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, bầu trời đều bị đánh ra một cái độc lớn, nghe nói thậm chí có hóa thần cấp độ khách đến từ vực ngoại tham gia cùng, cuối cùng vẫn lạc tại tại Bảo Nguyên Sơn khu vực trung tâm. Về sau không biết thế nào, nơi đây liền dần dần hiện đầy sương mù, hơn nữa còn có không ngừng lan tràn xu thế. Hoa Vũ Lâu Nguyên Anh chân quân đã từng tiến cái này Bảo Nguyên Sơn nơi trọng yếu điều tra qua, sau khi trở về lại giữ kín như băng. Đương nhiên cũng có thể là là cái kia khẩm nhạn thanh cấp độ không đủ, không cách nào biết được. Xem ra, nhiều vấn đề nữa tồn tại bảo nguyên sơn khu vực trung tâm, có thể liền cùng cái kia khách đến từ vực ngoại có liên quan. Thôi, về sau từ từ suy nghĩ biện pháp điều tra a. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, đọc tiếp thư tín. Khẩm nhạn thanh tiếp tục viết, ngoài ra, còn có chuyện thật tốt muốn cùng người chia sẻ. Tiểu sư muội phù hiểu hà cùng tiên kiếm phái hứa thần phong hai người, đã bí mật kết làm đạo lữ, dự định tại sau 3 tháng, tức thanh dương lịch 220 năm mùng 7 tháng 7, bí mật cử hành lễ lễ, đặc biệt đạo hữu đến đây tham gia. Diệp Cảnh Vân lắc đầu hắn tự nhiên sẽ không đi, bất quá vẫn là viết phong hồi âm, từ Hồng Liên Tiên Thành mua chút bất sản, cho này đối mới đạo lư xem như lễ vật. Sau đó Phân Thân liền trực tiếp rời đi Hồng Liên Tiên Thành, đáp lấy phi thuyền, đi tới Đế Quốc cùng Trần Quốc chiến đấu tuyến đầu. Nửa tháng sau, Trần Quốc cảnh đội. Phân Thân nhậm ngụch thúc hai người đáp lấy phi thuyền, đi tới hai quân chiến đấu tiền tuyến Bạch Thủy Sơn. Trên đường, nhậm ngụch thúc giới thiệu nơi này tình huống, "Đạo Hữu, cái này Bạch Thủy Sơn phòng tuyến, từ ta Thanh Vân Tông phụ trách tiến công, nơi đây nguyên bản chỉ có một vị tự phụ, tên là Tần Cao Viễn. Người này cùng Đạo Hữu ngươi một dạng" là cái tán tu, trời sinh tính trầm mặc ít nói, bất quá đấu pháp ngược lại là một tay hào thủ. Trần Quốc cũng chỉ có một vị đông kỳ thượng nhân, Suất Linh lấy rất nhiều chút cơ tu sĩ trấn thủ nơi đây, người này chiến lực tương hành, thủ đoạn cũng rất nhiều, song phương một mực bảo trì thế cân bằng. Nhưng nghe nói nửa tháng trước, Trần Quốc một phương đột nhiên tới hai vị Lý gia tử phủ, người cầm đầu tên là Lý Hải Sóng, là Lý gia nhị công tử. Phân Phân hơi hơi nhướng mày, nói, "Lý gia, là Trần Quốc tứ đại gia tộc cái kia Lý gia sao?" Trần Quốc cảnh nội không có tông môn, tất cả đều là hoàng tộc cùng thế gia. Trong đó, trong thế gia, thế lực tối cường chính là tứ đại kim đan thế gia. Tôn, Vương, Triệu, Lý, cái này tứ đại gia tộc, cộng lại chừng 6 vị kim đan tu sĩ, so hoàng thất bốn cái kim đan còn nhiều hơn. Những thứ khác rất nhiều thế lực, nhất thiết phải lựa chọn trong đó một cái tới dựa vào, bằng không tại Trần Quốc đem không mảnh đất cắm rủi. Nhậm Ngộng chốc gật đầu một cái, nói, chính là, Lý Hải sóng hai vị tự phụ sau khi đến, lớn trưởng lão Lôi Vân thượng nhân sợ Bạch Vân núi xảy ra vấn đề, liền đem đạo hữu ngươi, cùng với một vị khác tự phụ thượng nhân, Mai Hoa phường hoàng thị vận điệu tới. Ngoài ra, cái kia hoàng thị vận còn mang theo một ít nhân thủ. Nhậm Ngộng chốc trong lời nói, Mai Hoa phường ba chữ tựa hồ mang theo cái khác ý vị. Phân Thân trong lòng vui mừng, không nghĩ tới đến trên chiến trường vẫn còn có người quen. Đương nhiên hắn không có biểu hiện ra ngoài, dù sao hiện tại hắn là Phân Thân Hưu Thần, mà không phải cái kia Diệp Cảnh Vân. Phân Thân hỏi, nghe Nhậm Đạo Hưu ý tứ, cái này Mai Hoa Phường rất lợi hại. Nhậm Mộng khúc khẹ miệng lộ ra nụ cười nhạt, nói, Mai Hoa Phường là những năm này mới quật khởi thế lực, ngắn ngủi mấy chục năm, đã có 7 vị tự phụ tu sĩ, trở thành chúa tể một phương, sánh được rất nhiều lâu năm tự phụ gia tộc. Đoán chừng chờ Trần Quốc chiến sự kết thúc, Mai Hoa Phường thế lực tất nhiên sẽ lại độ mở rộng. Theo ta Thanh Vân tông trưởng môn Tuyết Pháp, cái này Mai Hoa phường phảng phất có thượng thiên phù hộ, mặc dù mấy lần tao ngộ nguy cơ, nhưng mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lạnh, tương lai không thể khinh thường. Ha ha, Đạo Hữu, mặc dù ta biết ngươi trời sinh tính cách lạnh nhạt, nhưng nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là cùng cái kia Hoàng Thi vận tạo mối quan hệ. Phân Thân khẽ gật đầu, khuôn mặt lạnh như băng bên trên lộ ra vẻ tươi cười, nói, đa tạ nhậm Đạo Hữu nhắc nhở. Nhậm Mộng chốc chỉ về đằng trước một ngọn núi, nói, ai, đến. Phân Thân dương mắt nhìn lên, ngọn núi này cao tới ngàn trượng, trung quanh vòng quanh một vòng đại giang, chắc hẳn chính là cái kia Bạch thủy sơn. Nọn núi này giữa không trung, bao phủ một vòng mào xanh nhạt, hẳn chính là phòng ngự trận pháp. Người kia dừng bước, không biết là vị tiền bối nào. Thủ sơn tu sĩ tiếng quát khẽ truyền đến. Thành Vân tông nhận mục xúc, còn xin Tần Cao Viễn đạo hữu ra gặp một lần. Rất nhanh, trận pháp liền mở một cái lỗ hổng, phi thuyền cũng rơi xuống. Phần thân Lưu Thần ra phi thuyền, liếc nhìn một mắt, đối diện chính là Hoàng Thi Vận, cùng với một cái vóc người cao gầy nam tu sĩ, chắc hẳn chính là cái kia Tần Cao Viễn. Tần Cao Viễn bây giờ hai vai rũ cụp lấy, lộ ra không có tinh thần gì. Hoàng Thi Vận nhìn thật sâu Lưu Thần một mắt, tiến lên hai bước nói, vị này chính là Lưu Thần đạo hữu. Lưu Thần mặt không độ cười, lạnh nhạt gật gật đầu. Các ngươi còn biết? Tần Cao viếng hỏi, hắn vẫn là thấp lông mày, lộ ra mặt ủ mày chau. Đây cũng không phải, nhưng ta nghe Mai Hoa Phượng Diệp đạo hữu nói qua cái tên này, là cái đến từ Khương quốc Tà Tu. Hoàng Thi vật đột nhiên nở nụ cười, thử thăm dò nói, nàng phía trước nghe Diệp Cảnh Vân nói qua, từng có một cái đến từ Khương quốc Tà Tu, cũng tên là Lưu Thần, hắn cùng cái kia Tà Tu giao thủ qua. Lưu Thần cười nhạt một tiếng, nói, có thể chỉ là qua đường Tà Tu, tên bất quá là một cái danh hiệu thôi. Lại nói, ta danh tự này quá mức phổ thông, trùng tên cũng bình thường. Hắn biết Hoàng Thi Vân nói tới là cái gì, chính là cái này phân thân bản sơ hiện thế lúc, cùng Diệp Cảnh Vân đánh qua một hồi. Nhậm Ngộng Trúc nhìn ra không khí không thích hợp, liền vội vàng giải thích, hai vị đạo hữu xin yên tâm, Lưu đạo hữu mặc dù cũng là tán tu, nhưng phía trước liền cùng ta Thanh Vân tông hợp tác qua, có thể yên tâm. Hoàng Thi Vân a một tiếng, trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng có Nhậm Ngộng Trúc bảo đảm, đành phải coi như không có gì. Tần Cao Viễn nhìn xem hai người, nhíu mày, nhưng hắn cũng không muốn để ý tới những thứ này, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hắn không phải tệ quốc tu sĩ, không muốn quản việc này, chỉ cần không chậm trễ hắn kiếm lời tài nguyên là được. Hắn nói: Lưu đạo Hưu cùng Hoàng đạo Hưu vừa tới, ta liền giới thiệu tình huống nơi này a. Đi về phía đông màn dặm, chính là chúng ta mục tiêu, Trần Quốc Đạo quân thành. Cùng ngày đồng thời, Trần Quốc Đạo quân thành. Tử phủ Sơ Kỳ Lý Hải Sóng ngồi ngay ngắn ở trong tĩnh thất, hấp thu nơi này tiên địa linh khí. Một lát sau, hắn mở to mắt, nhíu mày. Trong thành đầu này tam giai linh mạch, nồng độ linh khí có phần cũng quá thấp chút. Hắn thần thức dò qua, liền quét đến trung quanh đang cùng trung quanh cùng hắn cấp linh khí chốc cơ, luyện khí nhóm. Lập tức hắn vây vây tay, nói, truyền lệnh xuống, bản linh mạch ngoại trừ thủ vệ, các tất cả chốc cơ, luyện khí tu sĩ đều dọn đi thành Bắc Linh Mạch tu luyện. Ngoài cửa thủ vệ nói, "Thế nhưng là Lý Tướng quân, thành Bắc Đầu kia linh mạch cũng đã rất trợ trội." Đáp lại thủ vệ này, chỉ có một tiếng quát lớn, "Đừng để ta lặp lại." Thủ vệ không dám lại nói, vội vàng xuống truyền lệnh đi. Trong lòng của Hán Đoán thầm nói, thật không hổ là tứ đại gia tộc người, làm sao đều không đổi được cái này cao cao tại thượng địa bộ. Nghe được truyền lệnh, đông đảo các tướng sĩ cũng dám giận không dám nói, đành phải đi thành Bắc Đầu kia linh mạch. Thành Bắc Linh Mạch. Đông thị thượng nhân đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phía dưới huyên náo dòng người, khẽ nhíu mày. Bên người hắn một cái thiên tướng nói, "Tướng quân, ngài không ra mặt nói hai câu sao?" Tiếp tục như vậy, phe ta sĩ khí sợ là sẽ phải càng ngày càng thấp rơi. Lại nói, rõ ràng ngài mới là cái này đỏ quân thành thành chủ, cái kia lý hải sóng sao có thể vừa đến đã đem đại quyền cho chiếm. Luận đấu pháp, ngư kế, ngài cái nào không phải đều là sa mạnh tại đối phương. Đông kỳ thượng nhân cười khổ một tiếng, nói, đối phương là triều đình cắt cử chủ tướng, chúng ta đều là vì triều đình làm việc, không có gì tốt tranh. Lại nói, ta bất quá là một cái nho nhỏ tàn tù, sao có thể dung chuyển nổi các quyết định. Một lát sau. Một cái khác thiên tướng tiến lên, đi đến Đông Kỳ Thượng nhận trước người, truyền lệnh nói, Lý Hải sóng tướng quân có lệnh, lệnh Đông vị tướng hiếm thấy quân hôm nay ban đêm xuất lĩnh một đạo nhân mã, tiến đánh Tuyết Long Sơn. Tuyết Long Sơn là Bạch Thủy Sơn, đạo quân thành ở giữa một tòa núi nhỏ, là song phương vùng giao tranh, trước mắt đã bị đế quốc chiếm lĩnh. Đông Kỳ Thượng nhân hơi biến sắc mặt, đối phương hạ đạt quân lệnh, vậy mà mãi mãi đều không cùng hắn sức lượng. Hắn cùng cái kia Lý Hải sóng cùng là tử phụ, đối phương vậy mà coi hắn làm thủ hạ sai sử. Ban đêm hôm ấy, Tuyết Long Sơn vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng có máu tươi vẩy vào chưởng không. Máu tươi rơi trên mặt đất, theo địa thế Xông vào chân núi trong một cái sơn cốc. Trong sơn cốc bao phủ sương mù nhàn nhạt, nhạt, mơ hồ có thể nhìn đến đóa hoa màu đỏ ngậm nở rộ. Theo mấy ngày nay chiến đấu, máu tươi cũng càng ngày càng nhiều, tại hắn đổ vào sau khi, bông hoa nhóm càng ngày càng tiêu diễm. Đột nhiên, một cỗ khí quái áp lực từ dưới đất truyền đến, đóa hoa trong nháy mắt heo tàn. Bạch Thủy Sơn. Theo một tiếng tiếng kèn vang lên, Phân Thân Lưu Thần trong nháy mắt ra kiến trúc. Hoàng kỳ vận âm thanh truyền đến, Lưu Đạo Hữu, Tuyết Long Sơn bị tấn công, hai người chúng ta đi tới trợ giúp. Lập tức nàng khai ra một chiếc tam giai hạ phẩm phi thuyền, trực tiếp bay đi lên. Chương 298 phụ trợ. Cương thị, chương 298 phụ trận, Cương thị. Hoàng Thi vận, cùng với Diệp Cảnh Vân thao túng phân thân, nhanh chóng hướng Tuyết Long Sơn bay đi. Hoàng Thi vận đứng tại phi thuyền trên đầu, thần thức nhìn chằm chằm phía trước, kỳ thực vẫn còn phân ra gần một nửa thần thức, bỏ vào trên phân bề trên, để phòng phân thân dị động. Cho dù có nhậm ngậm chúc cam đoan, nàng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng cái nại phân thân. Phân thân bất đắc dĩ bắt đầu, thầm nghĩ, cái này Hoàng Thi vận, thật đúng là hoàn toàn như trước đây cẩn thận. Đối phương cố này cảnh giác, để cho hắn nhớ tới hai người sơ tại Hồng Liên Tiên Thành gặp nhau thời điểm. Khi đó Hoàng Thi vận bởi vì có cường địch bên ngoài, thậm chí cũng sẽ không dễ dàng ra khỏi nhà, người khác tặng ăn uống càng là một mực không ăn. Tuyết Long Sơn, Phương Gia Phương Trưởng Hưng treo lên một đầu tóc rối tiêu, nhìn xem trên đầu cái kia sắp phá nát đại trận, trong tuyệt vọng lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn đoạn thời gian trước, vừa cùng Hoàng Thi vận cùng nhau bị điều chỉnh đến ở đây, tiếp đó liền được phái tới tuyết này, lòng Sơn chấn thủ. Ai nghĩ được, còn không có qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, lại đụng phải Trần Quốc Đông kỳ thượng nhân dẫn người thiên công. Mắt thấy đại trận càng ngày càng yếu ớt, nhìn xem phía trên cái kia khí thế bừng bừng Đông kỳ thượng nhân, tự hiểu không cách nào chạy trốn trong lòng Phương Trưởng Hưng nổi giận gầm lên một tiếng. Liêu Mạc cho dù chết ở chỗ này, cũng có thể vì gia tộc tích lũy điểm gia sản. Từ tại lần này là Thanh Vân tông chủ động xâm lược Trần Quốc, cho nên đối với tại tham chiến tu sĩ, mở ra bảng giá đều không thấp. Nếu là có chúc cơ tiền kỳ tu sĩ tại trong chiến sự bọn mình, Thanh Vân tông sẽ cho gia tộc kia hai khoản chúc cơ đan, trung kỳ 3 khoản, hậu kỳ 4 khoản. Mà Trần Quốc mặc dù cũng khai ra tương tự bảng giá, nhưng ngại tại quốc nội tài nguyên dần dần tiêu thốn, thêm nữa thế gia cùng hoàng thất mâu thuẫn, rất nhiều thế lực đều không thể thực hiện cái này bảng giá, nhất là những cái kia không quyền không thế tiểu gia tộc. Cho nên cái này 20 năm đến nay, Trần Quốc sĩ khí ngày càng rơi xuống. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên nhân một trong. Hoa lạp một tiếng vang thật lớn, đại trận lập tức bị phá, sắc mặt dự tận Trần Quốc các tu sĩ, khí thế hung hăng hướng về phía trên núi Đông Đảo tu sĩ bay tới. Có tử phủ thượng nhân dẫn đội, đây quả thực là bạch kiếm cơ hội là công, đương nhiên muốn cướp lấy bên trên. Phương trưởng hưng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bấm một cái pháp quyết, phi kiếm vạch ra một cái đường vàng cùng, hung tận hướng về phía đối diện chúc cơ sơ kỳ tu sĩ phóng đi. Đối diện mặt lộ vẻ khinh thường, liền muốn móc ra pháp khí ngăn cản, lại đột nhiên gặp được một đạo tử quang vạch phá bầu trời, xông về mặt của hắn. Nhị giai thượng phẩm phù lục. Đối diện kinh hô một tiếng cũng lại không kịp né tránh, lập tức bị phù lục đánh thành hai khúc. Trong tay ngưng kết tốt sát chiêu, cùng theo đó tiêu tan. Phương Trường Hưng âm thầm may mắn, may mắn ta có diệp tiền bối cho phù lục, bằng không thì lần này như là nguy hiểm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái nhị giai thượng phẩm phi kiếm hướng về phía hắn bay tới. Hắn nơi nào né tránh được, rứt quát từ bỏ phòng ngự, cười to nói, "Ha ha, giễn một cái, xem như không có bởi." Đột nhiên, một đạo ánh kiếm màu xanh, trung quanh hiện ra từng đạo hoa sen, ngăn cản phi kiếm này. Phương Trường Hưng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mặt sắc lạnh lùng, rõ ràng xuất ra Trần Thanh niên tu sĩ, đang đứng lơ lửng trên không. Hắn quanh thân một dạng bên trong, cũng có từng đạo hoa sen nở rộ, che lại mấy vị tể quốc tu sĩ. Này cũng thân ảnh, chính là phân thân. Nhìn thấy dưới tay mình muốn bỏ mình, hắn nhất định phải cứu một phát. Hoàng Thi vận đứng lơ lửng trên không, nhìn lối phương Đông Kỳ thượng nhân, thản nhiên nói, "Đạo hữu nếu đã tới, cũng đừng đi." Đông Kỳ thượng nhân lạnh rên một tiếng, nói, "Cái này, nhưng không phải do các ngươi." Các tướng sĩ rút lui. Lúc này, một đạo u lam đại trận đột nhiên ở trung quanh dâng lên, liền muốn đem Đông Kỳ thượng nhân gắn vào bên trong. Nhưng mà, Đông Kỳ thượng nhân đã sớm biết Hoàng Thi vận là trận pháp sư, đối với cái này sớm đã có phản bị. Hắn lập tức kích phát một tấm tam giai trung phẩm phụ lục, hóa thành mạn tiên hoa vũ, chặn trận, trận pháp khép lại, đông đảo tu sĩ tùy theo mà chạy. Thấy cảnh này, Phân Thân khẽ gật đầu, lẩm bẩm: "Quả nhiên, Hoàng Thiên vận chí lực, hơn phân nửa đều phải dựa vào trận pháp. Bất quá cứ như vậy, luôn có bị người Sở vớt rõ ràng xáo lộ vào cái ngày đó, đến lúc đó sợ là thì khó rồi." Kế tiếp tiếp, chân quốc đám người vừa đánh vừa trốn, bỏ xuống mấy cỗ thi thể sau chạy từ phía, mà trong đó sinh ra những cái kia huyết dịch, lại đều hướng về một cái sơn cốc trôi chảy tới. Truy sát địch nhân hoàn tất, Diệp Cảnh Vân liền thao túng Phân Thân, bay trở về Tuyết Long Sơn. Nơi đây không còn Hồ Sơn đại trận, tại mới Hồ Sơn đại trận bố trí tốt phía trước, đóng giữ tu sĩ si nhất định phải nhiều hơn một chút mới được. Đột nhiên, hắn thần thức khẽ nhúc nhích, phát giác đầy đất máu tươi không giống bình thường hướng chạy. Hắn sắc mặt như thường, lại hướng về phía bên cạnh Hoàng Thi vận truyền âm nói, "Hoàng đạo hữu, sơn cốc kia có vấn đề." Bên trong tung lũng kia khắp nơi là đóa hoa, một nửa mở đa diễm, một nửa dĩ nhiên đã heo tàn. Nghe được phân thân lời nói, Hoàng Thi vận đầu tiên là vô ý thức cảnh giác, nhưng cùng chiến đấu đi qua, song phương đã có cơ bản nhất tín nhiệm. Gặp Hoàng Thi vận liền muốn thi triển pháp thuật dò xét, phân thân đột nhiên nói, "Không cần đả thảo kinh xả." Chúng ta đi. Tiếp lấy hai người liền phóng vút đi ngang qua đồng dạng, lập tức bay mất. Lúc này, trong sơn cốc đầy đất đỏ tươi trong đó hoa, đột nhiên có tướng lân cận hai gốc trở nên dị thường huyết hồng, phối hợp với hoa, liền phóng phát hai quả đỏ tươi ánh mắt. Trần Quốc Đạo quân thành, Đỏ kỳ thượng nhân đứng tại trong doanh trướng, sắc mặt xanh xám. Lý gia tiểu tử kia, lại dám để cho hắn độc thân xung trận, hơn nữa còn không chịu ra ngoài kiểm chế đối diện tự phụ. Hừ, Lý gia tiểu tử kia thực sự là vô về, ngay cả cao cấp giữa các tu sĩ kiểm chế cũng không biết. Đối với tại trước mắt cái này tiểu chiến trường mà nói, tự phụ tu sĩ cũng đã là tuyệt đối đỉnh tiêm chiến lược. Mà nếu như trong đó một phương tử phụ không người kiểm chế mà nói, tại chiến trường một góc, liền sẽ xuất hiện cao cấp chiến lực mất cân bằng. Bởi như vậy, trừ phi đối diện cũng là phế vật, hoặc có người cường đại dị thường, có thể lấy một chọi hai, bằng không thì cũng chỉ có bại vòng một đường. Nhưng hiện thực là, hắn mặc dù có chút chiến lực, nhưng còn xa mới tới tình cảnh có thể lấy một chọi hai. huống chi, đối diện hai người chiến lực cũng đều không bất phàm. Một cái am hiểu chính diện chiến đấu, một cái am hiểu trận pháp, hai người kết hợp, chiến lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Đột nhiên, một đạo tùy ý âm thanh truyền đến, chính là Kim Đan lý ra lý hải sóng. Ha ha ha. Đông Kỳ đạo hữu không cần lo lắng. Đông Kỳ thượng nhân hơi hơi không cười, nói: "Thuộc hạ tham kiến tướng quân. Thuộc hạ vô năng, lần này hao tổn 4 vị trúc cơ tu sĩ, xin tướng quân trách phạt." Mặc dù hai người cùng là tử phủ tu sĩ sơ kỳ, nhưng từ tại xuất thân khác nhau một trời một vực, lại thêm chức vị có cao thấp, cho nên Đông Kỳ thượng nhân còn phải hướng cái kia Lý Hải sóng hành lễ. Lý Hải sóng vô vô Đông Kỳ thượng nhân bà vai, cười ha ha một tiếng, nói: "Mấy cái trúc cơ thôi, chết là bọn hắn vận khí không tốt." Nghe nói như thế, Đông Kỳ thượng nhân khẽ nhíu mày. Cái này Lý gia nhị công tử đơn giản không có chút nào đem thủ hạ để ở trong lòng. Lời này nếu để cho bọn thủ hạ nghe được, thật là cỡ nào thường si khí." Lý Hải sóng tiếp tục nói, "Ta phía trước sở dĩ làm cho đạo hữu tự mình đi tới, bất quá là vì dò xét một chút đối phương hai người thực chất, còn xin đạo hữu không cần để ý. Mà ta cùng tộc huynh, thì nhân cơ hội này, cùng nhau đi đối phương đại bản doanh điều tra, dự định sau đó mượn nhờ một loại nào đó bí bảo, đem đối phương một mẻ hốt gọn." Nghe nói như thế, Đông Tỷ thượng nhân lập tức nhãn tình sáng lên, nói, "Chẳng lẽ là lý gia phù trận?" Phù trận, chính là đem phù lục cùng trận pháp kết hợp với nhau thủ đoạn đặc thủ, gồm cả phù lục cùng trận pháp đặc tính. Một khi luyện thành, có thể cấp tốc bố trí. Uy lực mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt giai chiến đấu, có chút phù trận còn có thể nhiều lần sử dụng. Nhưng khuyết điểm là hắn luyện chế khó khăn, cần trận pháp sư cùng phù sư chung sức hợp tác. Xét từ góc độ này nói, cũng có chút giống phá trận phù. Lý Hải sóng gật đầu một cái, nói, đạo hữu nói được phải, chính là ta lý ra bí truyền phù trận. Lần này liền để bọn này người nước để xem, ta lý ra thủ đoạn. Hắn đắc chí vừa lòng, thế phải ở đây thiết lập một fan công lao sự nghiệp. Nửa tháng sau, Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông nội vụ đường chấp sự đứng tại sau quầy, nhìn xem trước mặt Phương Trường Hưng, mặt không thay đổi nói, dựa theo tiền tuyến truyền đến tình báo, lựa tháng trước, ngươi tự mình chém giết một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng kế một vạn công hiến. Tính cả cái này một vạn, ngươi liền có 3 vạn công hiến, ngươi muốn đổi cái gì? Nhìn thấy Phương Trường Hưng trên mặt rõ dự, chấp sự đề nghị, ta nhìn ngươi tu vi đã dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ mấy chục năm, không bằng hối đoái một cái địa linh đan, trợ giúp ngươi đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Nếu như ta Thanh Vân tông đệ tử đổi, một quả địa linh đan chỉ cần 2 vạn 5000 linh thạch. Nhưng đối với tại không phải bản môn tu sĩ tới nói, cao hơn 2 thành, vừa vặn 3 vạn công hiến. Phương Trường Hưng khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết cái quy củ này. Mặc dù Thanh Vân tông chào giá So sánh tại ngoại giới muốn quý chút, nhưng nói như vậy, giống như là đột phá đan dược các loại quý hiếm tài nguyên, tại ngoại giới cũng rất khó mua được, phải đi đấu giá hội so vận khí mới được. Bây giờ, chỉ so với Thanh Vân tông đệ tử giả cả Mạc hai thành, hắn đã rất thỏa mãn. Phải biết, tại chiến sự mở ra phía trước, loại này phá giai đan tốt Thanh Vân tông cũng là cơ ngoại giới tu sĩ hiếm đoái, ngay cả bản môn tu sĩ hiếm đoái cũng có hạn chế số lượng. Nghe nói như thế, Phương Trường hưng mặt lộ vẻ xoắn xuýt, tựa hồ nội tâm đang làm kịch liệt rẽ rựa. Cái này ba vạn công hiến, là hắn tại chiến trường này liều mạng hơn 10 năm đôi lấy, về sau nghĩ tích lũy nhiều như vậy Sợ là không dễ dàng. Đương nhiên, hắn những năm này không biết có cống hiến, còn toàn không thiếu linh hạt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thở dài, chỉ chỉ chính mình tóc hoa râm, vừa cười vừa nói, "Thôi, ta năm nay đều 180 tuổi, đời này cũng vô vọng tự phụ. Tất nhiên thọ nguyên tăng thêm không được, cái kia đột phá cũng không thần yếu. Còn xin chấp sự hỗ trợ lấy hai quả Chúc Cơ Đan a, ta phương gia hậu bối càng cần hơn những thứ này." Chúc Cơ Đan, mỗi quả 15000 cống hiến. Chấp sự sắc mặt phức tạp, hắn một mực lẻ loi một mình, không có gia tộc, không có lãnh hội bực này cảm giác. Cuối cùng hắn đành phải lắc đầu, nói, "Vậy thì theo đạo hữu nói đi." Vì để tránh cho bị nửa đường chặn giết, giá trị một vạn cống hiến trở lên trọng yếu vật tư, ta Thanh Vân Tông có thể phái người hộ tống, đạo hữu có thể hay không cần. Nếu như nửa đường bị người đoạt đoạt, ta Thanh Vân Tông tự sẽ đền bù một phần. Đương nhiên, giới hạn tệ quốc bên trong. Dù là Phương Trường Hưng đã sớm nghe qua bực này phục vụ, đợi đến hắn chân chính gặp phải, cũng cảm thấy âm thầm cảm thán, Thanh Vân Tông làm việc, thực sự là xem trọng. Trong những năm này, từ tại bốn đại tông môn trọng tâm đều đặt ở cùng Trần Quốc trên chiến sự, thế quốc nội bộ so trước đó hỗn loạn mấy phần, không thiếu tà tu thường xuyên đi ra hoạt động. Phương gia tổ địa, Liên Chỉ Sơn, Phương Trường Hưng thật vất vả từ tiền tuyến trở về, nhưng không có rảnh rỗi hưởng thụ, mà là chạy đi tuần sát dược viên. Lão trưởng lao tốt, lao gia chủ, lui tôi ở giữa, Phương Trường Hưng hướng về phía tộc nhân khẽ gật đầu. Hắn từng là Phương gia gia chủ, nhưng về sau Phương Mạnh Kiều tu vi, thủ đoạn đều vượt qua hắn, hắn liền chủ động từ đi vị trí gia chủ. Ánh mắt của hắn trong đám người đảo qua, ánh mắt hơi sáng, kéo qua một bên Phương Vĩ Kiệt hỏi, "Dược viên trong khoảng thời gian này, không có việc gì a?" Phương Vĩ Kiệt Phương gia vị thứ 3 chốc cơ. Phương Vĩ Kiệt cười lắc đầu, nói, "Ta một mực chờ tại dược viên, không có người thay ta cũng không dám rời đi." Đã xảy ra chuyện gì? Phương trưởng Hưng hài lòng gật đầu, nói, "Không thể, dược viên này là diệp tiền bối giao phó cho chúng ta, muôn ngàn lần không thể xảy ra vấn đề." Phương gia trước mắt Tô Địa, là muốn diệp cảnh Vân tam giai linh mạch liên trì sơn. Nhưng diệp cảnh Vân không muốn tiền thuê, mà là để cho Phương gia hỗ trợ trông coi dược viên, đồng thời thỉnh phảng lại phái Phương Cầm tới trông chọ. Phương Vĩ Kiệt đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, "Nhìn ta chí nhớ này, kém chút đem quên đi." Phương Cầm tiền bối để cho ta hỏi thăm lớn trưởng lão ngài, ngài có muốn hay không đột phá đến trúc cơ trung kỳ, diệp tiền bối mới luyện chế địa linh đan. Nếu như cần, Liên cầm lấy 2 vạn 5000 linh thạch đi mua, ta Phương gia cũng liền lớn trưởng lão ngươi thích hợp phục dụng địa linh đan. Ngoài ra, Phương Cẩm Tiên Bối cũng tại tìm kiếm chuyên nhân, dự định đem hắn bổ dưỡng thành linh thực phu, tốt nhất là trúc cơ, luyện khí cũng có thể, lớn trưởng lão ngươi nhưng có người nào tuyển đệ tử? Phương Trường Hưng sắc mặt đột nhiên trở nên hưng phấn lên, chiến trường những năm này, hắn nhưng là tích góp lại không ít linh thạch, 2 vạn 5000 hoàn toàn cầm ra được. Sớm biết có việc này, hắn cũng sẽ không cần xoắn xuýt thanh vân tông cống hiến hối đoán cái gì. Hắn hưng phấn nói, ta này liền đi tìm Diệp Tiên Bối, còn có, cái kia linh thực phu chúng ta cũng ra người, ra một vị trúc cơ Nhanh, nhấc từ trong gia tộc tuyển một vị có linh thực Thiên Phú luyện khí chín tầng để cho hắn chốc cơ. Mấy tháng sau, Hoàng Thi vận đi vào trong doanh trướng, hướng về phía Phân Thân nói: "Đạo hữu, bên trong thung lũng kia đồ vật đã điều tra rõ ràng, là huyết sát luyện thi trận." Phân Thân khuôn mặt có chút động, hỏi: "Ý của ngươi là nói, có người ở Tuyết Long Sơn phía dưới bồi dưỡng cương thi? Cương thi không phải trời sinh sinh linh, mà là từ nhân loại hoặc yêu tộc thi thể, mượn nhờ cực âm chi địa chuyển hóa mà thành." Nó nguồn gốc không có gì hơn hai loại, một là mượn nhờ thiên nhiên cực âm chi địa tạo thành, thứ hai là tại một loại nào đó địa thế trên cơ sở Mượn nhờ trận pháp Hậu Thiên tạo một cái cực âm chi địa. Tuyết Long Sơn cái này, không hề nghi ngờ chính là loại thứ hai. Hoàng Thi vận gật đầu một cái, nói, chính xác, hơn nữa nhìn bây giờ cái dạng này, cái Tiêu Cương thi sợ là đã đã có thành tựu. Như nay hơn phân nửa đã là tam giai cương thi, cũng chính là tương đương tại tử phụ tu sĩ. Phân phân khẽ gật đầu, hỏi, cái kia còn phải lại phân chia một chút, xem là một vị nào đó ma tu thủ bút, vẫn là những cái kia muốn truy cầu sau khi chết trường tổn tu sĩ. Hoàng Thi vận nói, không quá giống ma tu làm, nơi đây quá mức chói mắt, rất dễ dàng bị phát hiện. Lại nói Ở đây cũng không phải cái gì phải trời ban bảo địa, tuy ở đây bồi dưỡng cương thi, sợ là phải mấy ngàn năm mới có thể có thu hoạch. Hơn phân nữa là cái ngoại ý muốn ở đây rơi xuống tu sĩ, tại trước khi chết bày ra cái này huyết sắt luyện thi trận. Phân thân nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được, tựa hồ có loại trận pháp, có thể gò bó loại này cương thi a. Cái kia, có lẽ chúng ta còn có thể mượn nhờ một phen cương thi này sức mạnh. Trong đầu của hắn, lập tức có một cái kế hoạch. Đó chính là trước hết nghĩ biện pháp đem Trần Quốc ba vị kia tử phụ đều dẫn tới nơi đây, tiếp đó mượn nhờ cương thi này sức mạnh, tới vừa ra xua hồ luốt sói. Cuối cùng, bọn hắn lại ngư ông đắc lợi. Hoàng Thi vận nhíu mày, cũng nghĩ đến điểm này. Khóe miệng nàng câu lên một nụ cười, nói, "Đạo hữu nói có lý, ta cái này liền đi đặt mua trận pháp tài liệu. Dưới mắt cương thi này còn chưa hoàn toàn chuẩn thành, không thể dễ dàng rời đi cái kia Tuyết Long Sơn, chúng ta còn có là thời gian." Chương 299 Bạch Lộ Thành, lưu ký, chương 299 Bạch Lộ Thành, lưu ký. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Bẩm báo hai vị tiền bối, Tiền Tuyển bá nguy, nói có cái kia Đông Kỳ thượng nhân dẫn người vây một tòa thành trì. Tóc trắng Phơ Phương trưởng hưng nói, nhìn có chút kích động. Trước đó vài ngày Tại bỏ ra 2 vạn 5000 linh thạch sau, hắn mượn nhờ Diệp Cảnh Vân luyện chế địa linh đan, thành công đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ. Diệp Cảnh Vân thao túng phân thân, nhìn xem đối diện Phương Trường Hưng, khẽ gật đầu, nói: "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Phương Trường Hưng hơi hơi ngạc nhiên, nói: "Chẳng lẽ chúng ta không phải ngươi xuất chiến sao?" Vừa đột phá hắn, bây giờ nhiệt tình mười phần, suy nghĩ nhanh lại đem đột phá chỗ hoa linh thạch kiếm về. Thấy thế, bên cạnh Hoàng Thi vận cười lắc đầu, nói: "Trường Hưng, ta biết ngươi lập công xuất xuất, nhưng trong 2 năm qua, cái kia Lý Hải Ba đa lần phái người khiêu khích, trong đó tất nhiên có quỷ." Sau đó Chúng ta liền sẽ phái người đi tới. Nửa ngày sau, Trần Quốc Đạo quân thành. Lý Hải mặt sóng lộ phẫn nộ, hắn vỗ bàn một cái, quát, Hoàng Thi vận những người kia chuyện gì xảy ra, như thế nào dẫn dụ đều không mắc mưu. Trong 2 năm này, hắn vì đem ba người kia cùng nhau dẫn dắt ra, không biết dùng bao nhiêu mưu kế, thậm chí chính mình tự mình mạo hiểm. Nhưng mà, đối phương căn bản sẽ không cho hắn bắt được cơ hội, lúc chiến đấu lúc nào cũng lẫn nhau phối hợp tác chiến, sẽ không dễ dàng tụ tập cùng một chỗ, không cho hắn thi triển phù trận cơ hội. Nhưng trên thực tế, hắn nếu là đối mặt người khác, có lẽ cũng liền có thể được xính. Nhưng người nào để cho hắn gặp phải La Trời Sinh cẩn thận diệp cảnh vân, Hoàng Thi vận hai người đâu? Đông thị thượng nhân ngồi ở lý hải sóng dưới tay, trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh nói, "À, trong 2 năm này, vì ngươi cái kia phá kế hoạch, tuần tự hao tổn 7, 8 vị chúc cơ. Hiện tại cái này phá danh tiếng truyền ra ngoài, ngay cả lính đều không tốt bổ sung. Người khác nói chuyện muốn tới chúng ta Đỏ Quân Thành, liền mau nhờ quan hệ đi lại, bây giờ mới bổ sung chúc cơ, tất cả đều là chút vớ va vớ vẩn, không mối cảnh, không thực lực. Tiếp tục như vậy nữa, coi như ngươi là lý gia thế tử, sợ là cũng không tốt kết thúc." Đương nhiên, lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Vạn vạn là không dám nhận đường nói ra được. Lý Hải Sóng nhìn phía dưới cái kia Đông Kỳ thượng nhân ánh mắt quá dị, trong lòng càng lạ bực bội. Nhất định phải mau chóng lấy được chiến quả. Hắn nghe nói ra tộc bên kia gây áp lực càng lúc càng lớn, nhưng tất cả đều bị Tân La Kim Đan chân nhân, trong chiều các lão phụ thân ngăn cản trở về. Nửa tháng sau, Tuyết Long Sơn. "Rống, các ngươi là người phương nào, lại dám đánh quấy bạn chân nhân Niên Dật?" Đây đất đỏ tươi đóa hoa sơn cốc, đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Một đạo toàn thân máu đỏ thân ảnh khổng lồ, đột nhiên từ dưới đất chui ra. Người này thân hình cao lớn, làn da, con mắt cũng là huyết hồng. Trong miệng tụa hồ còn nhắc tới cái gì, thần trí tụa hồ không thanh tỉnh. Đáng chết, đều đáng chết. Sơn cốc giữa không trung, Diệp Cảnh Vân phân phân thân lưu thần, Hoàng Thiên Vân, Tần Cao Sa ba người, đang đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trong sơn cốc hết thảy. Phân thân nhíu những mày, nói: "Trên người người này quần áo ngược lại là đặc biệt, có điểm giống Trung Châu Hóa thần thế lực lớn Bạch Lộ Thành, không biết là cái nào thế lực nhỏ cố ý bắt chước." Lúc này, bên cạnh cái kia lúc nào cũng đầy mặt vẻ u sầu Tần Cao Sa lúc đầu, nói: "Không, chính là Bạch Lộ Thành, lực bốn, cái kiếm tiến, chính là Kim Đan Trưởng lão tiêu chí." Bởi vậy có thể thấy được Người này khi còn sống hẳn chính là vị Kim Đan trưởng lão, thực sự là làm cho người thổ tức, ai có thể nghĩ tới, cả nhà chính khí Bạch Lộ Thành lại có Kim Đan trưởng lão lựa chọn tại sau khi chết hóa thành cương thi. Bạch Lộ Thành chính là Trung Châu Hóa Thần Đại tông môn, đệ tử từ trước đến nay lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, thậm chí đến cố chấp trình độ. Phân Thân hơi hơi nhướn mày, cái này tần cao xa bình thường một bộ sầu mi khổ kiệm, dáng vẻ trầm mặc ít nói, kiến thức cũng không phải ít. Phân Thân hỏi, cái kia tất nhiên người này khi còn sống là Kim Đan chân nhân, như vậy thì thể thể cường độ cần phải hơn xa tại tông tưởng tam giai cương thi a. Hơn nữa từ Cương thi này khí tức đến xem, cảnh giới của hắn hơn phân nửa đã tiếp cận tự phụ trung kỳ, chỉ là thần trí còn không quá tỉnh táo, cái này trận pháp có thể chói buộc chặt đối phương sao? Tu sĩ hóa thành cương thi sau đó, cũng chỉ có thể bảo trì thân thể ban đầu cường độ. Những thứ khác tất cả cảnh giới đều chỉ có thể lại tu luyện từ đầu, hoặc xưng là hoãn dưỡng. Hoàng thi vận khẽ gật đầu, nói, tuyệt đối không có vấn đề, cái này chu tức diệt ma trận chuyên khắc cương thi, hơn nữa ta còn cố ý từ Thanh Vân tông tìm tới tài liệu đặc biệt. Trừ phi đối phương là hạng thật giá thật kim đan chân nhân, bằng không cần phải không cách nào tránh thoát. Lúc này, Cương Thi cặp kia đôi mắt đỏ tươi cũng nhìn phía trên không cái kia ba bóng người, hung ác huyết khí lập tức tại trong sơn cốc này tràn ngập ra. "Rống!" Thứ nhất tiếng rống giận, đưa hai tay ra bó, muốn đem cái này dám tại quấy rầy danh mình yên giấc tu sĩ hóa thành tro tàn. Lúc này, một tấm màu trắng nhạt lưỡi lớn trên không trung đột nhiên mở ra, phía trên khắc họa lấy vô số màu đỏ kỳ dị phù văn, nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi. Tiếp lấy, cái này màu đỏ phù văn liền từ lưỡi lớn bên trên tránh thoát, hóa thành vô số chỉ tương tự chu tức hỏa hồng chim bay, lao về phía cái kia Cương Thi. "Rống ba!" Chờ chim bay rơi xuống Cương Thi trên thân. Ở người phía sau trên thân dính lên vây quanh hỏa diễm, Cường Thi đau không ngừng gầm thét, một đôi huyết sắc đại thủ quơ múa, ý đồ ngăn cản bọn này hỏa hùng chim bay. Nhưng mà từ tại trận pháp đối nó 10 phần khắc chế, Cường Thi này lại cảnh giới không đủ, linh trí có thiếu, căn bản là không có cách phá trận. Thấy cảnh này, đám người cũng cuối cùng tại bỏ đi tùy thời chạy trốn dự định. Phân Thân Tử Tôn nói, "Ngươi bây giờ chỉ có cùng chúng ta hợp tác một con đường có thể đi. Nếu là hết thảy thuận lợi, chúng ta có thể phóng ngươi rời đi." Cường Thi cái kia đôi mắt đỏ tươi, đột nhiên nhìn về phía Phân Thân vị trí, định thần sau một hồi mới lên tiếng. "Hạo." Hắn quát, cũng không biết đối với tại phân thân lời nói tin mấy phần. Trần Quốc, Đỏ Quân thành. Đột nhiên một người mặc giáp đỏ tu sĩ đến trước người hắn, một gối quỳ xuống, hai tay ổn quyền, cung kính chào một cái, mới báo cáo. Bẩm báo ba vị tuấn quân, thám tử tới báo, thể quốc ba vị tử phụ thượng nhân Tể tụ Tuyết Long Sơn, nghe nói là phát hiện một cái bí cảnh. Lý Hải sóng đàng đứng dậy, nói, cơ hội tốt, Tuyết Long Sơn chỉ có nhị giai thượng phẩm linh mạch, chúng ta cùng nhau động thủ. Đông Kỳ huynh, Tộc huynh, chúng ta cùng nhau dẫn người xuất phát. Đông Kỳ thượng nhân nhíu nhíu mày, nói, chuyện này hơn phân nửa có bẫy, không bằng chậm lại 2 3 ngày lại nói. Bây giờ hắn đã đối với cái này, Lý Hải sóng triệt để hết hy vọng, quyết định rời xa vị này thế gia công tử ca. Hắn đang tại hoạt động quan hệ, tìm phương pháp rời nơi đây. Nghe được Đông Kỳ thượng nhân đề nghị, Lý Hải sóng tất nhiên là không chịu, hắn một mực đang tìm cơ hội, đối với vị kia Kim Đan phụ thân, đối với gia tộc chứng minh chính mình. Hắn ngắm Đông Kỳ thượng nhân một mắt, nói: "Đông Kỳ huynh, ta biết ngươi muốn rời đi nơi đây, ta hứa hẹn, ngươi như ở trên việc này phối hợp ta, ta mà nếu ngươi mong muốn." Trong lời nói của hắn, còn có nhàn nhạt uy hiếp. Đông Kỳ trong lòng thượng nhân âm thầm tiêu khổ. Cái này lý hại sóng phụ thân thế nhưng là lý Cao, mà lại là Kim Đan chân nhân, có thể sừng tụng quyền khuynh triều chính. Chỉ cần lý các lão một câu nói, chính mình cùng gia tộc liền tuyển sẽ không tốt hơn. Cũng tốt. Hàn Miên gượng đáp, nhưng cũng làm tốt tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Chương 300 chúng kế, bắt sống, chương 300 chúng kế, bắt sống. Tuyết Long Sơn bên ngoài, trăm rặng chỗ. Lý Hải Sóng nhìn xem phương xa cái kia ẩn ẩn như phát hiện núi tuyết, sắc mặt kích động. Tốc thúc, đế quốc ba vị kia tử phủ, thật sự không mang bao nhiêu tùy tùng. Kỳ tộc Túc Tốc đã hoa rầm, là cái lao luyện thành thuộc tự phủ tu sĩ sơ kỳ, là lý do chuyên môn phái tới phụ trợ Lý Hải Sóng, chính là sợ Lý Hải Sóng làm việc lỗ mãng. Kỳ tộc Túc gật đầu một cái, nói, chính là trong 2 năm này, bọn hắn phong tỏa Tuyết Long Sơn thực chất sơn cốc, cấm nhân viên ra vào, cho dù ai đều có thể nhìn ra trong đó có quỷ. Căn cứ chúng ta phái đi mật thám điều tra, trong sơn cốc này ngẫu nhiên sẽ nở rộ các loại kỳ dị quang hoa, có khi lại cả đêm không ngừng. Về sau, ba người ở đây xây dựng trận pháp, tới ngăn cản quang hoa. Căn cứ ta suy đoán, ba vị này tự phủ sợ là phát hiện cái gì động phủ bí cảnh, mới có thể hành sự như thế. Dù sao ba người này đều không phải là Thanh Vân tông người, dưới tay nhiều người phương tạm, Thanh Vân tông nhãn tuyến đông đạo, cho nên mới sẽ mang theo thủ hạn. Đông Kỳ thượng nhân nhìn xem phương xa, trong lòng vẫn cảm thấy không đúng. Hắn xen vào nói, ta vẫn cảm thấy có vấn đề, không bằng chúng ta trước tiên thử tiến công một cái khác cứ điểm, xem tệ quốc ba người này phản ứng. Lý Hải sóng tộc thúc cùng Đông Kỳ thượng nhân lấp nhau, lẫn nhau đều gật đầu một cái, bọn hắn nghĩ đến cùng nhau. Lý Hải sóng lại là không chịu, hắn đã sớm không kiên nhẫn được nữa, đối phương không có mang tuổi hạn, cái kia cơ hội trời cho, hơn nữa hắn cũng gấp tại lập công hướng gia tộc chứng minh chính mình. Hắn nói thẳng Ta xem thì không cần, nếu như tùy tiện nếm thử, chỉ có thể lỡ mất cơ hội. Lại giả thuyết, cho dù đối phương có mai phục, có át chủ bài tại, chúng ta cũng đủ để toàn thân trở ra. Tốc Tốc nhìn Lý Hải sóng một mắt, trong lòng biết chính mình ngăn không được vị này nhị công tử, đành phải coi như không có gì. Bây giờ, trong Tuyết Long Sơn, Diệp Cảnh Vân, Phân Thân Lưu Thần, Hoàng Ti Vân, Thần Cao Viên ba vị này tự phụ đang chờ tại Tuyết Long Sơn đỉnh trong đại điện. Thần Cao Viên cau mày, dưới khóe miệng nặng, nhìn xem phương xa dãy núi. Hoàng Ti Vân thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, nói: "Tần Đạo Hữu, ngươi lại tại phát sầu cái gì? Chúng ta cũng nhận biết hơn 2 năm." Ta lại còn không gặp ngươi cời qua. Tần Cao Viễn thở dài, rũ cụp lấy đầu nói, cũng không biết kế hoạch này được hay không, lần này trận pháp tài liệu có thể không tiện nghi, nếu là Trần Quốc cái kia Lý Hải Sóng không mắc nợ, chúng ta tất nhiên sẽ thiệt hại không thiếu linh thạch. Hoàng Thi vặn khẽ lắc đầu, nói, không sao, cho dù cái kia Lý Hải Sóng không tới, cương thi này khi còn sống là Bạch Lộ Thành Kim Đan chân nhân, trên thân tất nhiên có đồ tốt, nghĩ biện pháp đem nó bắt chính là. Tần Cao Viễn khẽ lắc đầu, lại thở dài, Bạch Lộ Thành dù sao cũng là hóa thần thế lực lớn, đồ đạc của bọn hắn cũng không phải dễ cầm như vậy. Nói không chừng Cái này kỳ quái Kim Đan chân nhân, bây giờ còn có hảo hữu Hoắc sư đồ sống sót, một mực phái người tìm kiếm người này thì tốt. Đám người nghe vậy không nói gì, Hóa Thần đạo quân tọa nguyên cao tới 5 ngàn năm, tần cao viễn lời này thật có khả năng. Tần cao viễn lại thở dài, nói, hơn nữa vị tiền bối này khi còn sống dù sao cũng là Kim Đan chân nhân, tất nhiên có thật nhiều chúng ta không biết thủ đoạn. Phân thân mắt nhìn Tần cao viễn cái kia ưu buồn khuôn mặt, nói, Tần đạo hữu, nhìn ngươi bộ dạng này cẩn thận buồn khổ dáng vẻ, sợ là có phiền cố sự a. Vừa vặn bây giờ có thời gian, không bằng nói nghe một chút. Tần cao viễn sắc mặt phức tạp, lại thở dài, Bà môi giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì. Trong lòng Vân Tân khẽ lắc đầu, người này một mực dã vừa buồn khổ dáng vẻ, còn không phải muốn chờ bọn hắn hỏi cái này lời nói. Để cho hắn không nghĩ tới, chỉ là hỏi lên như vậy một câu, cái này tần cao viễn liền nhịn không nổi. Lúc này, Hoàng thị vận xuyên thấu qua cửa sổ mắt nhìn mờ tối sắp trời, nói, "Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta tại bên trong thung lũng kia bố trí ngụy trang trận pháp, cần phải lập tức liền sẽ có dị tượng xuất hiện. Vì đem Trần Quốc ba vị kia tử phụ dẫn tới nơi đây, bọn hắn cố ý bố trí trận pháp, dã vừa nơi đây có bí cảnh, bọn hắn ở đây bí mật phá trận dáng vẻ." để cạnh nhau giả tương ứng tin tức, ba người còn thay phiên tại sơn cốc kia chỗ thủ hộ. Tần Cao Viễn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, nói, "Vậy ta đi trước sơn cốc kia trông coi, có việc ta sẽ thông qua đưa tin phủ truyền tin tức, các ngươi mau chóng chạy đến." Sắp trời đã tối, Tần Cao Viễn xuống Tuyết Long Sơn, đi tới chân núi Sơn Cốc, cẩn thận quét liếc xung quanh, không có phát hiện dị thường gì, liền vung tay lên. Cái kia tràn đầy hoa hồng trong sơn cốc đột nhiên quang hoa đại phóng, tạo thành một cái màu xanh nhạt đại môn, lộ ra bên trong sương ngủ. Đột nhiên, mấy đạo thải sắc quang hoa từ trong cửa lớn màu xanh bay ra, càng là từ linh khí nồng nặc hóa sinh mã đến quang hoa. Ở phía xa gần nút Trần Quốc Đỏ quân thành ba vị tự phụ, thấy cảnh này sau, Hoài Nghi trong lòng lập tức bỏ đi hơn phân nữa. Là huyễn trận. Trong sơn quốc này quả nhiên có bí cảnh. Lý Hải sóng lầm bầm, ánh mắt bên trong tràn đầy hứng phấn. Kỳ tộc thúc khẽ gật đầu, rốt rốt râu ria nói, 89 phần 10, bằng không thì bọn hắn cũng không cần tốn công tốn sức như thế. Đông thị thượng nhân thấy cảnh này, trong lòng cũng nảy một tia tham lam, nhưng còn bảo lưu lấy cơ bản lý trí. Hắn là gia tộc duy nhất tự phụ tu sĩ, một khi vẫn lạc, đối với gia tộc chính là đả kích khổng lồ. Cho nên làm việc nhất thiết phải cẩn thận là hơn, dù là bởi vậy bỏ lỡ chút cơ hội cũng không sao. Nhìn thấy cái này, Lý Gia hai người trong mắt hứng phấn, hắn lặng lẽ lui lại hai bước, đem hai người này bảo hộ đến trước người. "Đi." Lý Hải sóng khẽ quát một tiếng, cẩn thận vòng qua chúng quanh sơn cốc thủ vệ, núp ở sơn cốc biên giới. Hắn tính toán chờ ở chỗ này, đợi đến cái kia tần cao viễn đi ra lúc, lại dùng phù trận đem hắn nhất cử vây khốn, tốt nhất có thể bắt sống. Hắn mặc dù lập công xuất truyện, nhưng cũng biết tuyệt không thể tùy tiện xâm nhập lạ lâm trấn pháp. Lý Hải sóng thở dài, đáng tiếc, chỉ có thể bắt được một vị tử phụ. Kỳ tộc thúc lướt lướt dâu diện, cẩn thận cảnh giác bốn phía, nói, "Kỳ thực cũng đủ rồi, thiếu đi cái này một cái tử phụ." Trệ quốc ở mảnh này trên chiến trường liền sẽ lâm vào cực lớn thế yếu. Đột nhiên, một đôi huyết sắc đại thủ lặng yên không tiếng động từ lòng đất xuất hiện, bắt lại Lý Hải sóng tộc thúc hai chân, lập tức dùng sức hướng phía dưới kéo mạnh phát. "Ngươi nào?" Kỳ tộc thúc hai chân đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng móc ra phi kiếm, chém về phía dưới chân, lại chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Hắn thần thức đã qua, lại phát hiện hắn hai chân cũng dẫn đến bắt chân đã tiêu thất, chỉ còn lại trống rỗng ống quần. Mà trong đó một cái chân bên trên còn giữ một cái huyết sắc trì ấn, phía trên còn không ngừng có một cỗ lực lượng kỳ dị, từ chân hướng thân thể lan tràn. Tam giai cương thi, chúng mai phục. Trần Quốc ba người trong đầu lập tức liền lóe lên ý nghĩ này, tiếp lấy liền phi thân chạy trốn. Đột nhiên, một tấm mào trắng nhạt lưỡi lớn trên không trung mở ra, phía trên khắc họa lấy vô số màu đỏ kỳ dị phù văn, chụp vào ba người. La Chu tức diệt ma trận, nhị công tử đi mau, ta tới đoạn hầu. Giúp ta chiếu cố tốt Tử Tôn. Lý Hải sóng tộc tức hô lớn. Hắn biết rõ chính mình đã bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách đào thoát, lại thêm hắn đều nhanh 500 tuổi, thọ nguyên đã tiếp cận đại nạn, liền không còn quan tâm nhiều như vậy. Lý Hải sóng chính là cảm thấy động lực lại đột nhiên nhìn thấy có tể quốc ba vị kia từ phủ, khí thế hung hăng hướng bọn hắn bay tới. Lúc này, cái kia tam giai cương thi cũng từ lòng đất chui ra, máu đỏ đôi mắt, đang hung tợn nhìn chằm chằm Lý Hải Sóng ba người. Hắn trong miệng đang lặp lại cái gì, chỉ lộ ra một đoạn sâm sẩm bậy bỗn. "Dũng!" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm, lập tức liền thân hóa hường quang, hướng về phía Lý Hải Sóng tốc tốc bay đi. Lý Hải Sóng ánh mắt bên trong thoáng qua một vẻ bối rối, hắn cắn răng một cái, hô lớn, "Đông, Kỳ Đạo Hữu, mau tới giúp ta. Ta có át chủ bài, đầy đủ chúng ta đào thoát." Đông Tỷ Thượng Nhân ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu màu trắng nhạt trận pháp, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ tán nhẫn, nói: "Hảo." Trận pháp bên ngoài phân thân, Hoàng Thiên Vận, Trần Cao Viên ba người, nhìn xem một màn này, khóe miệng đều lộ ra một nụ cười. Cuối cùng tại mắt câu rồi, vẫn là duy nhất một lần ba cái, cũng không ngượng công bọn hắn vì này trận pháp hoa rất nhiều tài nguyên. Phân thân lạnh lùng nói: "Chư vị, cùng động thủ." Tiếp lấy thứ ba người riêng phần mình móc ra một mặt lệnh bài, thôi động lên chu tức diệt ma chợ tới. Cái này trận pháp lập tức hồng quang đại phóng, từ trong bay ra vô số hỏa hồng chim bay, giống như vi hình chu tức, đem lửa bầu trời đều nhuộm đỏ. Bọn này chim bay chưa hai nhóm, lao về phía Lý Hải Sóng cùng Đông Kỳ Thục nhân. Phân Thân khẽ gật đầu, lẩm bẩm, mặc dù là Chu Tức Diệt Ma trận Tam giai hàng gái, nhưng uy lực cũng là bất phàm. Chân chính Chu Tức Diệt Ma trận chính là lục giai trận pháp. Lý Hải Sóng nhìn xem đỉnh đầu kia hỏa ửng bầu trời, cắn răng, trong tay móc ra một tấm tứ giai phù lục. Hắn thần thức khẽ nức ních, phù lục lập tức bốc cháy lên, hóa thành một cây rộng mấy chục trượng màu lam đại kỳ, đem hắn đỉnh đầu đều bao trùm. Cái này màu lam đại kỳ chỉ là hơi vẫy một cái, liền đem những thứ này hỏa ửng chim bay hết đếm rập tắt nhìn thấy cái này đại kỳ uy lực, lý hải sóng trong ánh mắt bối rối đều tiêu thất, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, hô lớn, "Giáng mai phụ ta, đều chết cho ta." Sau đó, cái này màu lam đại kỳ liền ôm theo vô song như thế, xông về giữa không trung phân thân ba người. Tề Quốc ba người thấy cảnh này, cũng là sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng né tránh. Bọn hắn khoảng cách pháp thuật này rất xa, pháp thuật này căn bản không đả thương được bọn hắn. Thế nhưng tam giai chu tức diện ma trận, thế nhưng là gánh không được đạo này công kích. Ma tứ giai phù lục, phân thân mặc dù có thể dựa vào thể nội tứ giai pháp thuật tương đối, nhưng mà dưới mắt nhiều người phụ tạm, căn bản không cách nào dùng mà Hoàng thị vận, nhưng là tán tu một cái, căn bản không có bực này át chủ bài. Mà trận pháp một khi bị phá, dưới mắt cái này Trần Quốc ba người sợ là đều phải trốn. Lúc này, tần cao viễn trợ dài một tiếng, sắc mặt càng lộ vẻ số khổ. Ai, thật vất vả tích lũy một điểm át chủ bài. Hắn lấy ra một cái màu lam nhạt ngọc bội, mặt ngoài khắc lấy cái đại đại chữ tần. Tay hắn tại trên ngọc bội hơi chút vất vẻ, trong miệng nói lẩm bẩm, hắn quanh thân liền nhiều một đạo nhỏ bé tiếng nước. Tiếp lấy cái này tiếng nước càng ngày càng vang dội, cuối cùng giống như lôi minh đồng dạng. Oen. Một tiếng, dấy sóng sông lớn từ trong ngọc bội kia bay ra. Xuyên qua chu tức diệt ma trận, một mực bao lại mặt kia màu lam đại kỳ. Mặc cho đại kỳ như thế nào bao phủ, đem trận pháp bên trong quấy đến long trời lở đất, thiên địa linh khí tụy ý của quận, lại đều tránh không khỏi dậy sóng sóng lớn. Cuối cùng, hai người đành phải lẫn nhau chôn bụi. Phân thân nhíu mày, thầm nghĩ, thứ giai bí bảo, không biết có thể sử dụng mấy lần, nếu là cấp bậc cao hơn chút, thậm chí còn có thể tự động bổ sung năng lượng. Cái này tần cao viễn, lai lịch không đơn giản a. Bí bảo so cùng cấp bậc phù lục chế tác càng thêm khó khăn, cũng càng thêm trân quý, cơ hồ là thế lực lớn đệ tử chuyên chúc. Họ Tần, là Trung Châu Tần gia cũng chưa chắc, tên chỉ là một cái danh hiệu thôi. Nhìn thấy cái kia dậy sóng sóng lớn, cái kia cương thi đột nhiên cuồng tính đại phát, ánh mắt trở nên càng thêm khát máu, chiến lực cũng biến thành càng thêm hung hãn. Tê một tiếng, cương thi nắm lấy cơ hội, dùng sức hướng phía dưới xé ra, Lý Hải sóng tốc thúc một đầu cánh tay lập tức bị kéo xuống. Tiếng lấy, chính là răng rắc răng rắc tiếng nhai vang lên, đầu này cánh tay lập tức bị cương thi nuốt chửng. Lý Hải sóng cùng Đông Kỷ thượng nhân thấy cảnh này, lập tức sợ hết hồn, bắt đầu thi triển thủ đoạn nếm thử đánh vỡ trận pháp. Mà trận pháp bên ngoài ba người, nhưng là toàn lực ngăn cản Lý Hải sóng hai người. Một lát sau, Lý Hải sóng tốc tốc liền không còn phí tức, thân thể cũng bị cương thi nuốt chửng sạch sẽ. Lý Hải ba đốn lúc luôn cuống, móc ra một nắm lớn phụ lục, không cần tiền đồng dạng hướng ra phía ngoài ném. Phân thân nhíu nhíu mày, nói: "Không cần ném đi, đồ hàng không dễ." Hết. Sống tử phụ, so chết càng hữu dụng. Cái này Lý Hải sóng phụ thân chính là Kim Đan chân nhân, Trần Quốc Dương trưởng lão, chắc chắn chịu tổn giá tiền rất lớn cho hắn, có thể dùng để trao đổi tệ quốc một phe này tù binh. "Ta đổi hàng, ta đổi hàng." Lý Hải sóng nhìn thấy hướng về phía hắn bay tới cương thi, lập tức dọa đến kẻ gia quân, lớn tiếng biểu thị đồ hàng cũng đem nhẫn chữ vật các loại tài nguyên toàn bộ đều đưa đến trận pháp bên ngoài. Cái kia Đông Kỳ thượng nhân gặp đại thế đã mất, đành phải cắn răng, biểu thị nguyện ý đầu hàng. Cầm tới trên người hai người tại môn sau, phân thân ba người khẽ gật đầu, lập tức tay bấm trận pháp, từ trận pháp bên trên phân ra hai tấm huyết hồng sắc lưới lớn, đem hai người tất cả đều qu bó, đồng thời dự định một lần nữa khống chế cái kia nổi điên cương thi. Lúc này, dị biến nảy sinh. Có lẽ là nuốt chửng một vị tự phụ tu sĩ, cương thi thể nội đột nhiên hồng quang đại phóng, tản mát ra ngất trời huyết khí. Cái này huyết khí dị thường cường hành, chu tước diệt ma trận đông đảo chim bay, vậy mà trong lúc nhất thời không thể cẩn thân. Tiêu Lấy, Cương Thiên này ánh mắt vừa đỏ thêm vài phần, hướng về trận pháp biên giới phóng đi. Lần này hắn tích góp sức mạnh tụi hồ cực mạnh, rất nhanh liền chọc thủng trận pháp, hướng về phương xa bỏ chạy, nhưng khí tức trên thân cũng theo đó yếu đi rất nhiều. Trước khi rời đi, Cương Thiên này quay đầu liếc mắt nhìn Tần Cao Viễn, quắc, người Tần gia đều phải chết. Tiêu Lấy liền cũng không quay đầu lại bay mất. Đám người cũng không cách nào ngăn cản, bọn hắn còn muốn nhìn chằm chằm hai cái này tủ bên đâu. Hơn nữa Cương Thiên này bay đi chính là Trần Quốc phương hướng, bọn hắn cũng không có ý định ngăn cản. Tần Cao Viễn mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong mối vẫn không có cái giải. Đồng thị thượng nhân nhìn thấy trên trận pháp bên trên trống không lô lớn, sắc mặt hơi vui. Trong miệng hắn linh khí phu trào, kích phát thể nội cuối cùng một tấm tam giai trung phẩm phù lục. Phù lục lập tức hóa thành mấy đạo kim sát phi đao, giải khai trên người hắn trận pháp gò bó, đồng thời ra trận pháp bên trên lô lớn, hướng về Trần Quốc Phương hướng bay đi. Vì để tránh cho gặp phải cương thi, hắn cố ý tuyển một phương hướng khác. Lý Hải Ba đón lúc mắt chớp váng, liền chính hắn đần độn đem sở hữu tài nguyên cũng giao ra ngoài, liền một điểm hậu chiêu đều không lưu. Huấn nữa từ tại cái này Lý Hải sóng thân phận bất phàm, cái này chu tức diệt ma trận gò bó sức mạnh, bảy thành đều ở trên người hắn cho dù giữ lại một tấm đỗ chú, hắn cũng không tránh thoát gò bó. Phân Thân thấy cảnh này, lạnh lên một tiếng, nói: "Nhất định phải đi từ lộ, vậy thì Lưu không được ngươi." Tân Đạo Hữu, ngươi xem trọng Lý Hải Sóng. Hoàng Đạo Hữu, chúng ta đuổi theo. Hai người riêng phần mình kích phát một tấm đỗ chú, hướng Đông Kỷ Thượng Nhân đuổi theo. Chương 301 hoàn toàn thắng lợi, chiêu hạng, chương 301 hoàn toàn thắng lợi, chiêu hạng. Trong đêm tối, ba đạo bắt mắt Lưu Quang tuần tự sẽ qua. Diệp Cảnh Vân điều khiển Phân Thân, Hoàng Thi vận hai người, cùng nhau truy hướng Đông Kỷ Thượng Nhân. Cảm nhận được sau lưng hai người theo đuổi không bỏ. Đông Kỳ Thượng Nhân sắc mặt hốt hoảng hốt, toàn lực thúc dục thể nội pháp lực. Mau mau, nhanh chút ít hơn nữa. Chỉ cần đuổi tới Đỏ Quân Thành, có tam giai trận pháp, còn có đông đảo chúc cơ kỳ các tướng sĩ thủ hộ, tuyệt đối có thể thủ vững đến viện quân đến. Đến lúc đó coi như không phải một cái công lớn, cũng đủ để lấy công chỗ tội. Bỏ chạy phù lục hiệu quả dần dần hao hết, Đông Kỳ Thượng Nhân tốc độ chậm lại. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đen kịt một màu, Đỏ Quân Thành còn xa tại 5000 dặm bên ngoài. Đáng chết. Cái kia Lý Hải Ba thực sự là tự đại, thế mà đều bất phái một đội tu sĩ ở đây tiếp ứng. Cùng vị công tử ca này cùng làm việc với nhau thực sự là gặp vận đen tám đời. Nhưng trên thực tế, đồng kỳ thượng nhân lại là oan uổng lý hải ba. Từ tại bọn hắn ba vị tử phủ đều bên ngoài tiền công, còn lại các tu sĩ có thể thủ hảo thành trì đã không dễ, nào còn có dư lực tiếp ứng bọn hắn. Nếu là Đỏ Quân thành thật có nhiều như vậy nhân thủ, trực tiếp kết thành trận pháp đẩy ngang đi qua chính là, kia còn cần làm cho nhiều cái gì? Ngay tại Đông Kỳ thượng nhân nổi giận mắng ngay miệng, phân thân cùng hắn khoảng cách lại là càng ngày càng rút ngắn, rất nhanh liền chỉ còn lại một dạng phản vi. Nhìn xem ở bên người hắn nổi lên đầy trời ánh sáng màu xanh, đồng kỳ thượng nhân mặt lộ vẻ hốt hoảng, một bên giàn khẩu ngăn cản, vừa nói, "Đạo hữu tha mạng." Ta nguyện tự chói hai tay đầu hàng." Phân thân quát lạnh một tiếng, nói, "Chậm. Cái này đồng kỳ thượng nhân trong mắt hắn đã không còn uy tín. Huống chi, dưới mắt hắn cũng không có thủ đoạn khống chế đối phương, vừa không trấn pháp, cũng không gọ bó dùng đặc thù pháp khí, căn bản không cách nào để phòng đối phương giả đầu hàng." Tiếp lấy, hắn liền cùng Hoàng Thi vận một đạo gia tăng tiên công. "Thái sơ thanh liên quyết, liên hoa phá hiệu." Phân thân trong lòng khẽ quát. Một đạo thanh quang chợt sáng lên, trên không trung ngưng tụ ra một đạo cao mấy trượng thanh liên, giống như mặt trời mới mọc mới lên đồng dạng, xua tan chúng quanh hắc ám. Tiếp lấy, cái này khủng lỗ thanh liên liền phá vỡ bầu trời, Giống như sao băng, đập về phía Đông, kỷ thủ thượng nhân. Cảm nhận được một chiêu này uy lực, Đông kỷ thượng nhân biết phân thân là chân chính động sắt tâm. Hắn lập tức muốn rách cả mí mắt, hô: "Ngươi đừng khinh người quá đáng." Kim Hỏa phá diệt quyết. Hắn quanh thân lập tức phát ra kim hỏa nhị sắc tia sáng, tiếp lấy dung hợp thành một cái cao mấy trượng trưởng kiếm màu vàng lỏng, quanh thân lượn lờ ngọn lửa màu đỏ, ẩn chứa đồng nặc tĩnh hóa chi ý. Phân thân nhíu mày, thầm nghĩ: "Công pháp này cũng không tệ, từ uy lực đến xem, sợ là cao nhất có thể tu luyện tới Nguyên Anh, cùng các đại kim đàn tông môn trấn phái công pháp không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, cái này một cái tán tu, vẫn còn có bực này át chủ bài." Nhưng mà, cái này cùng Thái Sơ Thanh Liên quyết so sánh, liền không bằng anh bằng em. Chết cho ta. Đông thị thượng nhân tự hiểu không địch lại hai người liên thủ, đã đem sinh tử không để ý, chỉ cầu tại trước khi chết kéo một cái chịu tội thay. Kim Sắc Họa Diễm trưởng kiếm xẹt qua một đầu ưu mỹ đường vàng cùng, đánh tới cái kia khổng lồ thanh liên. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho hắn lâm vào tuyệt vọng. Sơ tại trường kiếm cùng thanh liên chạm vào nhau phía trước, trường kiếm bên thân hỏa diễm giống như là nhận lấy hấp dẫn, cấp tốc hướng về thanh liên nội bộ dũng mãnh lao tới, cho thanh liên tăng thêm một màn màu đỏ. Không còn nọn lựa trợ lực, trường kiếm vi lực lập tức giảm nhiều. Hai người hung hăng chạm vào nhau, trường kiếm ầm vang phá toái vì vô số pháp lực mạnh vụn, tiêu tan ở trong đêm tối. Mà cái kia thanh liên chỉ là trở nên hư hao rất nhiều, nhưng vẫn duy trì hoàn chỉnh hình thể, tiếp tục xông về Đông Kỷ Thượng Nhân. "Ta đổi hàng." Đông Kỷ Thượng Nhân không chút do dự hô, không còn chủ động tiến công, chỉ cầu bảo toàn chính mình. Thân là tử phụ thượng nhân, hắn hoàn toàn trước tiên có thể ủy khuất cầu toàn, chờ đợi hai nước trao đổi tù binh. Phân thân cởi lạnh, không có phản ứng đối phương. Bây giờ trên chiến trường, Trần Quốc một mực tại không ngừng bước, bị bắt làm tù binh không ít tử phụ tu sĩ. Nhiều khi, Trần Quốc căn bản không có tù binh cùng thể quốc trao đổi. Cho nên, cái này đồng kỳ thượng nhân tính mệnh, căn bản không quan trọng. Lại nói, hắn bây giờ cũng không có thời gian tới ứng phó đối phương. Dù sao một cái đầu hàng tử phụ thượng nhân không thể coi thường, nhất định phải tự phụ tu sĩ ngày đêm thủ hộ, hoặc trực tiếp đem người này đưa đến Thanh Vân Tông Kim Đan chân nhân thu hạ. Ma Lý Hải Ba tộc tốc tốc đã chết, Trần Quốc Phương kia tất nhiên biết tin tức, nói không chừng bây giờ trợ giúp Đỏ Quân Thành người đã ở trên đường. Cho nên, hắn nhất thiết phải đuổi tại Trần Quốc viện quân đến phía trước, đánh xuống Đỏ Quân Thành. Một lát sau, một đạo phi kiếm màu xanh xẹt qua bầu trời, đồng kỳ thượng nhân đầu người tùy theo bay lên. Tiếp lấy, liền có một đạo giản mua thân hồn. Từ Đông Kỷ Thượng Nhân trong thi thể bay ra, liền muốn chạy trốn. Hoàng Thi Vân đã sớm chuẩn bị, tay nàng kết phát quyết, đưa tay ném ra một đạn băng trù, đem cái này thần hồn triệt để đóng băng. Hô! Một hồi gió lạnh thổi qua, bao quanh thần hồn băng trù từng mảnh vỡ vụn, cũng dẫn đến thần hồn cũng bị thành vô số khối. Đông Kỷ Thượng Nhân, bỏ mình. Phân thân ngẩng đầu đem hắn thi thể thu vào trong nhận chứa đồ, đối với Hoàng Thi Vân nói, thừa dịp Trần Quốc còn không có phản ứng lại, chúng ta nhanh đi Đỏ Quân Thành. Trần Quốc, Tây Lương Thành, Trình Tây phủ tướng quân. Đỏ Quân Thành hai vị tử phủ bỏ mình. Nghe thuộc hạ hồi báo, Trình Tây tướng quân lộ tuyền nhíu mày, Hắn là Trần Quốc tại Tây Tuyến chiến sự thống soái tối cao, tu vi đã đến Kim Đan trung kỳ. Đỏ Quân thành cách này không hơn vạn bên trong, lý các lão nhị công tử ở nơi đó, vừa vận ta có rảnh, liền đi một chuyến a." Hắn tự tối nói. Quanh người hắn pháp lực ngưng kết, lập tức biến mất ở tại chỗ. Đợi cho lúc xuất hiện lần nữa, đã là bên ngoài 20 dặm, một canh giờ sau. Lỗ Tuyên thân hình giữa không trung lững tụ ra, hắn nhìn xem phương xa, sắc mặt nghiêm trọng. Thanh Vân lão đạo, người thương dưỡng hảo, mang theo râu dài, khóe mắt cười trúng chím Thanh Vân chân nhân, tại trọng tầng mây hư thân. Thanh Vân chân nhân cười ha hả nói, "Nắm Lỗ Tuyên đạo hữu phúc, đã không sao." Đạo hữu đây là muốn đi cái nào a? Tha thứ ta nói thẳng, một hai cái thành nhỏ đứt mất, chúng ta những lão giả này cũng không cần quan, như thế nào? Lô Tuyên cười nhạt một tiếng, nói, vậy phải xem nhìn bản lĩnh của ngươi. Hắn đứng lơ lửng trên không, quanh thân kim quang đại phóng, hóa thành một đầu đếm lý trưởng hoàng kim cự long, băng lãnh trong mắt màu vàng lóng không cảm tình chút nào nhìn chằm chằm Thanh Vân Tụ Nhân. Thanh Vân chân nhân tiêu sái nở nụ cười, nói, cũng tốt, để cho ta nếm thử các ngươi hoàng triều long khí lợi hại. Trung quanh nơi này lập tức gió nổi mây phun, liền thiên địa cũng theo đó biến sắc. Sau hai canh giờ, Đỗ Quân thành bên ngoài Phân thân đứng lơ lửng trên không, vận chuyển pháp lực, lang không hô, Đỏ Quân Thành ba vị tử phủ đều đã để tội. Khai thành người đầu hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, trọng trọng có thưởng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, bỏ mình diệt tộc. Hoàng Thi vận cũng đứng ở một bên, trên thân không chút kiêng kỵ tàn gia thuộc tại tử phủ tu sĩ cường hành khí tức. Nghe đội phân thân lời nói, Đỏ Quân Thành bên trong đã dao động. Từ tại không ngừng thất bại, Trần Quốc quân đội sĩ khí đã xuống tới điểm đóng băng. Một khi trấn thủ tu sĩ bỏ mình, hắn dưới quyền quân đội trưởng tưởng sẽ tại chỗ sổ độ. Đỏ Quân Thành bên trong, nhìn thấy chung quanh xốc nổi đám người, Thế ra Lý Gia Chúc cơ hậu kỳ Lý Sơn Trạch trừng trừng mắt, nói: "Vội cái gì? Lý Hải ba tướng quân hồn đang còn tại. Chúng ta còn có tam giai trận pháp thủ hộ, kiên trì, viện quân chẳng mấy chốc sẽ tới. Bây giờ ba vị tử phụ cảnh giới tướng quân không tại, ta chính là nơi này thống soái tối cao. Hoành Hiên, truyền lệnh xuống, mở ra trận pháp, toàn lực phòng ngự." Nói xong lời này, Hoàng Thi vận Chiêu Hàng lời nói lại truyền vào trong thành, giết lạnh ngữ khí nghe Lý Sơn Trạch thân hình run nhẹ nhẹ, không khỏi rúc về phía sau co lại. "Ừm." Bên người Thiên tướng Tạ Hoàng Hiên đáp. Hắn dương mắt nhìn một chút Lý Sơn Trạch, trong mắt lập loè hàn quang. Nhìn Lý Sơn chạch cái này bao cỏ dáng vẻ, cũng tuyệt đối không thể giữ vững cái này Đỏ Quân Thành. Hơn nữa cái này Lý Sơn chạch đi vào xuất thân kim đan thế gia, từ trước đến nay xem thường xuất thân nhà nghèo hắn, ngày bình thường đối với hắn đến kêu đi hét, bây giờ ngược lại thái độ tốt hơn nhiều. Mà bây giờ cái này Đỏ Quân Thành đại thế đã mất, Tạ Hoàng Hiên cũng đã sớm hận thấu cái này Trần Quốc Nội bộ mục nát cùng đấu đá, bây giờ chính là cơ hội tuyệt vời. Truyền thông xoáy lệnh, mở ra trận pháp. Hắn hô lớn nói, thừa dịp Lý Sơn chạch không sẵn sàng, trong tay Tạ Hoàng Hiên thoáng qua một đạo bất tỉnh hoàng quang mang, xuyên qua Lý Sơn chạch cổ, tại trên người lưu lại một cái lỗ lớn. Người, Lý Sơn trạch mặt lộ vẻ sợ hãi, che lấy máu chảy ồ ạt cổ, không dám tin. Vân Thân đứng lơ lửng trên không, nhìn phía xa đỏ quân thành. Cái này thành trì không nhỏ, cường công sợ là sẽ phải tiêu hao không thiếu tài nguyên. A, hộ thành đại trận giải trừ. Hắn cả kinh nói, chương 302 thống kê thu hoạch, bạch ngọc gà tin tức, chương 302 thống kê thu hoạch, bạch ngọc gà tin tức. Một lát sau, trên xích quân thành trận pháp tiêu thất, cửa thành cũng đại đại rộng mở. Tạ Hoàng Hiên ra khỏi cửa thành, bay đến Vân Thân cùng Hoàng Thi vận trước mặt, quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, "Hàng tướng Tạ Hoàng Hiên, tham kiến hai vị tiền bối." Trong xích quân thành tất cả quân dân đã sớm đối với cái kia lý gia địa bộ khinh thường, một mực tại chờ đợi tiền bối đến. Phân thân mặt lộ vẻ tán thưởng, nói: "Khổ cực tạ tiểu hữu, quay đầu ta sẽ hướng Thanh Vân tông vị ngươi thỉnh thượng. Lần này ngươi lập công lớn, lại tu vi đã đến chúc cơ hậu kỳ, chờ đem Trần Quốc che diện, hơn phân nửa có thể trở thành đứng đầu một thành." Tạ Hoàng Hiên sắc mặt kích động, nhưng rất nhanh lại hóa thành lĩnh ngợi, cao giọng nói: "Đa tạ tiền bối." Văn bối máu chảy đầu rơi, không cối tử. Phân thân khẽ gật đầu, mang theo Tạ Hoàng Hiên vào thành ổn định của diện. Đến tại Hoàng thị vận, nhưng là dựa vào nàng trận pháp tạo nghệ. Nếm thử luyện hóa cái này xích quân thành phòng ngự trận pháp. Lại qua 2 canh giờ, Tần Cao Viễn mang theo Tề Quốc Đông đảo chúc cơ tu sĩ, cũng chạy tới Xích Quân thành, triệt để khống chế tòa thành trì này. Tầm nửa ngày sau, Trần Quốc Tử phụ viện quân mới lững thững tới chậm, nhưng đã quá muộn. Tại nếm thử tiến công một phen sau, cũng chỉ có thể không thể làm gì dẹp đường hồi phủ. 3 ngày sau, trong Xích Quân thành, Diệp Cảnh Vân thao túng phân thân, Hoàng Thi vận, Tần Cao Viễn ba người, đang tụ ở trùng một chỗ. Tần Cao Viễn cái kia lúc nào cũng sầu khổ trên mặt, chung quy là nhiều một nụ cười. Hắn cười to nói: "Lần này chúng ta không đánh mà thắng bắt lại 3 vị tự phủ, cùng với cái này xích quân thành, còn bắt một cái thế gia tự phủ, Thanh Vân tông bên kia tất nhiên sẽ không kêu kiệt khen thưởng. Lại thêm ta phía trước góp nhặt công hiến, đủ để hối đoái một cái Tử Vân đột phá đan. Tử Vân đột phá đan chính là tam giai trung phẩm đan dược, có thể phụ trợ tu sĩ từ tự phủ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, có thể đề cao hai thành đột phá tỉ lệ. Bình thường tới nói, hắn gia bán hẹn 30 vạn linh thạch, nhưng thường thường là có tiền mà không mua được. Dù sao tại Tây Quốc, hắn không chỉ có nguyên liệu khan hiếm, có thể luyện chế cái này Tử Vân đột phá đan luyện đan sư cũng là phượng mao lâm giáp." hai cánh tay liền có thể đếm đi qua. Hoàng thi vận ở một bên khẽ gật đầu, nàng cũng bị kẹt ở Tử Phụ Sơ Kỳ nhiều năm, cũng rất cần cái này Tử Vân Phá Tính Đan. Diệp Cảnh Vân ngược lại là một ngoại lệ, tương đối tại Phá Giới Đan thuốc, hắn càng muốn hơn chính là Bạch Ngọc Đoán cốt quyết đột phá tài liệu chính, Lưu Vân Kim Mộc, Thanh Vân Tông cho hối đoái trong danh sách liền có, giá trị 20 vạn công hiến. Cái này Lưu Vân Kim Mộc cũng là thường dùng dược khí, luyện đan tài liệu, nhu cầu rất nhiều, cho nên hắn cũng không sợ bị người phát hiện lai lịch của mình. Bất quá căn cứ hắn phỏng đoán, vẻn vẹn lần này chiến sự, Thanh Vân Tông sợ là không cho được nhiều như vậy công hiến. Ba người lại Hàn Nguyên một lát sau, Phân thân nói: "Các vị, chúng ta xem thu hoạch lần này a." Tần Cao Viễn gật đầu một cái, nhếch miệng lên một nụ cười, nói: "Cái kia Lý Hải Ba là Lý gia nhị công tử, trên thân đồ tốt không thiếu. Đến tại Đông Kỳ thượng nhân, trên thân liền tương đối nghèo, nghe nói người này là gia tộc duy nhất tự phụ tu sĩ, sợ là đem trên người vật tư đều để lại cho gia tộc. Mà cái kia Lý Hải Ba tộc tộc, thứ ở trên thân đều bị cái kia cương thi mang đi, đến nay cũng không biết tung tích." Nói xong, Tần Cao Viễn móc ra một cái trận bàn, phía trên khắc lấy phức tạp trận pháp, xung quanh còn khắc lấy rất nhiều phù lục đồ án, một mắt nhìn sang, phảng vật thân hồn đều muốn bị hút đi vào đồng dạ. Hoàng Thi Vận mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, "Đây là phù trận ba. Để cho ta nhìn một chút. Cái gọi là phù trận chính là trận pháp cùng phù lục kết hợp thể, cần từ phù sư cùng trận pháp sư cùng luận chế, uy lực so thông thường phù lục cùng trận pháp cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu là toàn lực thôi động, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó vượt cấp chiến đấu. Hắn chưa làm một người, nhiều người phù trận hai loại, thúc dục điều kiện khác biệt, uy lực tự nhiên cũng là cao có thấp có." Tần Cao Viễn vừa đem trận bản đưa cho Hoàng Thi Vận, vừa nói, "Hoàng đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng dãi, chính là phù trận. Ta đã hỏi qua cái kia Lý Hải Ba, tiểu tử này là cái hàn nhát" Ta chỉ là hơi chút dự đoán, hắn liền đều nói hết. Cái phù trận này là nhiều người phù trận, tốt nhất là ba người cùng nhau thôi động mới có thể phát huy vi lực lớn nhất, rất thích hợp dùng tại trong quân trận. Nghe được tần cao viễn lời nói, Hoàng Thi Vân có chút thất vọng, ngược lại hỏi, cái kia Lý Hải Ba trên người có truyền thừa sao? Nàng đã sớm biết Lý gia có Kim Đan cấp độ phù trận truyền thừa, một mức rất thấy thèm. Dù sao nàng tự thân chính là trận pháp sư, chỉ cần lại tìm một phù sư hợp lực, liền có thể hoàn thành phù trận. Mà Mai Hoa phường bên trong, tam giai phù sư thế nhưng là khoảng chừng hai vị, Túc Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người. Một khi luyện thành thích hợp bản thân phù trận Đối mặt nguy hiểm, nàng cũng có thể có chút át chủ bài. Tần Cao Viễn nói, chúng ta vận khí không tệ, cái này Lý Hải Ba tại Lý gia địa vị khá cao, có thể đem truyền thừa mang ra, ta đã sao chép qua. Bất quá phù trận này truyền thừa, chỉ tới tam giai hậu kỳ, không có tứ giai, cũng chính là kim đan cấp độ truyền thừa, đáng tiếc đáng tiếc. Hoàng Thi vận cùng Phân Phân hai người, nhận lấy Tần Cao Viễn đưa tới ngọc giản. Phân Phân chỉ là đơn giản đảo qua một mắt, liền trong lòng hơi vui, truyền thừa này bên trên ghi lại mấy loại một người có thể sử dụng phù trận, uy lực cũng là bất phàm, toàn lực dưới kích thích, đủ để vượt qua một cái tiểu giai chiến đấu. Nhưng trên mặt của hắn hay là làm bộ như mù tịt không biết dáng vẻ. Dù sao hắn cho cái này phân thân thiết lập nhân vật, chính là đối với phù lục, trận pháp rốt đặc cần mai, gắng đạt tới cùng bản thể phân chia ra. Tần Cao Viễn nhìn thấy Hoàng Thi vận nụ cười trên mặt, tâm tình cũng không khỏi tốt hơn chút nào. Hắn nói, Hoàng đạo hữu, ngọc giản này lại không biết bay đi, sau đó lại nhìn chính là, dưới mắt phù trận này, nên xử trí như thế nào? Phù trận chỉ có một cái, tự nhiên chỉ có thể giao cho một người. Hoàng Thi vận khoát tay áo, nói, ta thì không cần, ta dự định quay đầu tự mình luyện chế một phần. Phân thân cũng lắc đầu, nói Lý Hải ba phù trận này thích hợp nhiều người sử dụng, không thích hợp ta. Hắn lại đem lời nói chuyện hướng Hoàng thị vận, nói: "Hoàng đạo hữu, sau đó sợ là làm phiền ngươi hỗ trợ luyện chế phù trận." Hoàng thị vận hơi hơi trầm chờ sau, nói: "Tự nhiên có thể. Bất quá ta cũng không thể đơn độc luyện chế, vẫn là phải tìm người hợp tác, đợi có tin tức xác thực thông báo tiếp ngươi." Kế tiếp một đoạn thời gian, chờ lấy được Tử Vân phá kính đan sau, ta liền định tạm thời trước khi rời đi tuyến, trở về Mai Hoa Phượng bế quan đột phá, thuận tiện luyện chế phù trận, đạo hữu nếu là cần, đến Mai Hoa Phượng cũ trận cắt tới tìm ta chính là. Nghe nói như thế, Tần Cao Viễn đập trả lời: dường như cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không nói cái gì. Cái này Hoàng Thi vận tính cách cẩn thận, rất thích hợp kề vai chiến đấu. Thần Cao Viên nói, tất nhiên hai vị đều chuối tử, vậy ta thu. Phù trận này có giá trị không nhỏ, sợ là tại 15 vạn linh thạch tả hữu, có phù trận này, những thứ khác tài nguyên ta cũng không mấn nữa rồi. Sau đó, phân phân phân đến một chiếc tam giai hạ phẩm phi thuyền, giá trị chừng 10 vạn linh thạch, cùng với rất nhiều tài liệu, cộng lại chừng 10 năm vạn linh thạch. Hoàng Thi vận nhưng là phân đến tam giai trung phẩm pháp bảo, giá trị 10 vạn linh thạch, ngoài ra còn có không ít khác tài nguyên. Từ tại cái này Lý Hải Ba đầu hàng rất nhiều dứt khoát, cho nên pháp bảo này phẩm tướng còn 10 phần hoàn hảo. Phần thân thở dài, cái này Lý Hải Ba không hổ là Lý gia nhị công tử, tài sản quả nhiên phong phú. Nghĩ tới đây, Phần thân nhìn về phía Lý Hải Ba, hỏi: "Tần đạo hữu, nghe cái kia Bạch Lộ thành cương thi ý tứ, hắn nhận biết các ngươi Tần gia." Nghe nói như thế, Tần Cao viên thở dài một tiếng, sắc mặt lại khôi phục xấu khổ, hắn nói: "Kế tiếp chúng ta còn muốn kể vai chiến đấu, ta liền không rối gặn hai vị. Ta xuất thân Trung Châu hóa thần thế lực Giang Đông Tần thị, là Tần thị một cái kim đan chi nhánh, luận địa vị, cùng Tề Quốc Kim đan Ngô gia không sai biệt lắm." bất quá về sau đủ loại biến cố phía dưới, ta bị người hám hại, không chỉ có nguyên bản định song hôn ước không còn, tức thì bị đá ra gia tộc. Ta Lưu Lãng Tư sứ, cuối cùng tại Tề quốc giàn xếp xuống. Nói lúc này, hắn hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, lập tức lại hóa thành hữu dũ. Người hám hại hắn thế lực lớn, nghĩ bằng chính hắn sức mạnh trả thù tần gia, dường như rất nhỏ khả năng. Phân thân bừng tỉnh, cái này tầng cao viễn thế mà xuất thân hóa thần thế lực, cho dù là bị đá đã xuất gia tộc, kiến thức cũng khẳng định so với thường nhân nhiều hơn không thiếu. Hắn hỏi, nhìn cái kia cương thi ý tứ, các ngươi tần gia cùng Bạch Lộ Thành, thù sâu như biển hay sao? Tần Cao Viễn mặt lộ vẻ buồn rầu, nói: "Hai phe là có chút không hợp nhau, nhưng cũng xa xa không có đạt đến huyết kỷ hữu trình độ a. Cái kia cương thi làm sao lại đối với ta Tần gia có lớn như thế chấp niệm cùng hẳn ý, cho dù là hóa thành cương thi, cũng không chịu thả xuống." Hắn nhíu chặt lông mày, trong môi vẫn không có cái giải. Phân thân an ủi: "Tần đạo hữu không cần lo lắng, cái kia cương thi trưởng thành bị chúng ta đánh gãy, bây giờ hơn phân nửa có đầu rút cổ ở nơi nào ngủ say, không có mấy trăm hơn ngàn năm sẽ lại không lần xuất thế." Tần Cao Viễn lại khôi phục cái kia buồn khổ dáng vẻ, chỉ nói: "Chỉ mong như vậy thôi." Nửa tháng sau, trong xích cuốn thành Tạ Hoàng Hiên đứng tại trong phòng, trên mặt chất phát nổ cười xu nịnh, nói: "Tiền bối, ngài tìm ta?" Phân Thân khoác tay áo, nói: "Ngồi xuống nói chuyện a, ta Tề Quốc không phải Trần Quốc, không cần đến cẩn thận như vậy cẩn thận. Lần này đem ngươi gọi tới, là ta có việc muốn hỏi." Tạ Hoàng Hiên hơi sửng sở, hắn đã sớm nghe nói Tề Quốc tu tiên giới bầu không khí càng thêm hữu hảo, không giống Trần Quốc cấp bậc như vậy rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy Phân Thân, cuối cùng tại là có bản thân lĩnh hội. Hắn theo lời ngồi xuống, nói: "Đa tạ tiền bối, vạn bối nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Phân Thân gật đầu một cái, nói: "Ta nghe người ta nói Ngươi tại Trần Quốc Đô thành trà trộn qua một đoạn thời gian." Tạ Hoàng Hiên nói, "Bẩm tiền bối, đúng là như thế. Văn Duệ xuất thân Hàn môn, tại trong Trần Quốc không được coi trọng, tu luyện bị ngăn trở, từng trong tuyên lộ, từng tại Lê Xuyên Vương phủ bên trên làm qua môn khách." Phân thân khẽ gật đầu, "Cái này Lê Xuyên Vương muội mạch, tổ tiên từng làm qua lỗ cốt nhiếp chính vương, đi ra Kim Đan tu sĩ, đã từng đem một cái bạch ngọc kê đốt tới Tam giai hậu kỳ. Nghe nói bây giờ hắn trong phủ còn nuôi một tổ cái kia bạch vũ kê hậu đại, nhưng chỉ có Tam giai hạ phẩm. Hắn lần này tìm đến Tạ Hoàng Hiên, chính là dự định hỏi bạch ngọc kê bồi dưỡng sự tình." Hắn nói: "Nghe nói Lê Xuyên Vương có một môn đặc biệt yêu thú bồi dưỡng truyền thừa, ngươi có thể hiểu rõ?" Tạ Hoàng Hiên cười khổ một tiếng, nói: "Quả thật có như thế một môn truyền thừa, nhưng cái này Lê Xuyên Vương đem truyền thừa này nhìn cùng tính mệnh đồng dạng trọng yếu, vạn bối căn bản chưa từng tiếp xúc." Cái này Lê Xuyên Vương một mạch, bồi dưỡng Bạch Ngọc Kê là đem hào thủ, mỗi một thời đại Lê Xuyên Vương đều sẽ có tam giai Bạch Ngọc Kê đi theo. Tiên bối nếu là muốn truyền thừa này, ta có thể thử đi tới Trần Quốc đô thành, nhìn có thể hay không tự trong tay mua lại." Phân thân khoát tay náo, nói: "Không cần. Bực này trọng yếu truyền thừa, Lê Xuyên Vương như thế nào dễ dàng gặp người?" Hắn lần này gọi tới Tạ Hoàng Hiên, cũng chỉ là dự định giải một phen tình huống, vì sau đó tính toán. Trước mắt hắn kế hoạch, đợi đến Trần Quốc Đô thành rơi vào lúc, hắn lại đi tìm cái kia Lê Xuyên Vương đảm luật điều kiện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tạ Hoàng Hiên, thuận miệng hỏi, "Tạ tiểu hữu, kế tiếp ngươi dự định an bài như thế nào?" Tạ Hoàng Hiên cười khổ một tiếng, nói, "Ta dù sao cũng là hàng tướng, Thanh Vân Tông sợ là sẽ không quá tin nhệ ta. Huống chi, ta cũng đối chém chém giết giết có chút chẳng ghét, hi vọng có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Kế tiếp, có thể sẽ tìm thế lực đi nhờ và a." Nói xong, Hắn lén lén liếc một mắt Phân Phân, nói, "Tiền bối nếu là để ý văn bối, văn bối nguyện ý đổi theo." Trải qua Trần Quốc Nội bộ đấu đá, hắn bây giờ chỉ muốn tìm không có ục hặc với nhau thế lực đi nhờ và. Mà Phân Phân mặc dù thái độ băng lãnh, nhưng đối nhân xử thế đều rất bình đẳng, để cho hắn có chút tâm động. Phân Phân khoát tay áo, nói, "Ta quen thuộc lẻ loi một mình, ngươi lui ra đi." Tạ Hoàng Hiên có chút thất vọng, nhưng cũng không nặc nhiên chút nào. Từng từng trận pháp ngăn trở trong địa lao, Lý Hải ba sếp bằng ở băng lãnh trên giường đá, sắc mặt cho tàn. "Phụ thân làm sao còn không phái người tới cứu ta, không phải là quên ta đi a?" Đột nhiên Đông đông đông tiếng bước chân ở trong địa lao vang lên, do đến hắn thân thể lui về phía sau hơi co lại. Phía trước cái kia tần cao viễn tìm hắn tra hỏi, thái độ thế nhưng là không tốt lắm, để cho hắn ăn thật ngon phiên đau khổ. Phân thân nhìn xem trong góc Lý Hải Ba, khẽ lắc đầu. Cái này Lý Hải Ba dù sao cũng là tự phụ thượng nhân, tại sao nói tâm yếu ớt như thế, sợ làm một mực không chút chịu qua ngăn trở. Về sau nếu là hắn có đồ đệ hoặc hậu đại, nhưng quyết không thể yêu chiều. Hắn tử Tốn nói, có người tới chỗ ngươi, theo ta đi thôi. Chương 303 trao đổi tù binh, chuẩn bị đường lui, chương 303 trao đổi tù binh, chuẩn bị đường lui. Nửa tháng sau, Thế quân thành trong Thiên Lao, nhậm ngộng chốc đi theo sau lưng phân thân, cùng nhau chờ ở nhà tù bên ngoài. Nàng xem thấy giúp ở trong góc Lý Hải Ba, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ kinh bị. Nàng thầm nghĩ, sớm nghe nói Trần Quốc Lý gia nhị công tử, ngoại trừ linh căn tốt hơn một chút bên ngoài không có chút nào sợ trưởng, toàn dựa vào hắn cái kia Kim Đan phụ thân vì hắn cung cấp mấy viên phá giai đan thuốc, mới có thể thuận lợi mở tự phụ. Hôm nay xem xét, lại so ta tưởng tượng còn muốn bao cỡ mấy phần, cái này tâm tính sợ là ngay cả một cái thông thường trúc cơ tán tu cũng không bằng, cái này hơn 200 năm đều sống đến trên thân chó đi. Nghe được có người tới chụp chính mình, Lý Hải Ba ngừng lại lúc mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Phụ thân ta tới." Phân Thân không có phản ứng đến hắn, chỉ là từ Tô nói, ra ngoài liền biết. Lập tức hắn thần thức khẽ nhúc nhích, điều khiển trong tiên lao trận pháp, giải khai Lý Hải Ba cấm chế trên người, để cho đối phương có thể điều động bộ phận pháp lực. Bất quá hắn cũng không lo lắng Lý Hải Ba đạo tẩu, bây giờ trên người đối phương còn có Thanh Vân Tông bảy cấm pháp. Phi thuyền trên, đem Lý Hải Ba đặt ở phi thuyền đầu, Phân Thân cùng nhậm ngụm chúc hai người liền tản gấu. Phân Thân hỏi: "Vì cái gì Lý Hải Ba bao cỏ như thế, Lý gia vẫn còn ủng hộ mạnh mẽ hắn?" nhẩm nhẩm chút dài thích nói, đạo hữu có chỗ không biết, Trần Quốc cùng Tà Thế Quốc, tại lựa chọn truyền nhân phương pháp bên trên khác nhau rất lớn. Mặc dù Tề Quốc có tứ đại kim đang thế lực, nhưng tổng thể mà nói cũng là các phương các cứ, giữa hai bên đấu tranh cũng không ít. Cho dù là lớn hơn nửa thế lực, cũng chỉ có thế lực đối địch tại nhìn chằm chằm, một khi suy yếu liền sẽ thừa cơ độc thủ, cho nên tại lựa chọn truyền nhân lúc, càng coi trọng năng lực. Trần Quốc lại khác biệt, quốc nội triều đình cực kỳ cường thế, tài nguyên đều bị thượng tầng lũng đoạn, các đại gia tộc ở giữa rất ít độc thủ, mặc dù ngẫu nhiên có phản quân, nhưng cũng bất quá là giới tiện trị tuần. Cứ như vậy, có chút thế lực đang chọn truyền nhân lúc liền sẽ càng thêm coi trọng hệ thống. Tại Trần Quốc trong hoàng thất, loại tình huống này nhất là nghiêm trọng, bàng chi xuất thân tu sĩ, cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng rất khó trở thành hoàng đế. Cho nên mỗi một thời đại hoàng đế đều biết tránh trận đoàn râu, hậu cung giai lệ đông đảo, chính là vì sinh ra thích hợp chủ nhân. Phân thân giật mình nói, quá mức yên ổn hoàn cảnh, ngược lại bất lợi tại tu sĩ trưởng thành. Cũng tỷ như cái này Lý Hải Ba, sợ là chưa từng tao ngộ qua nguy cơ sinh tử, cho nên tâm cảnh mới có thể không chịu được như thế. Loại tình huống này, lại thêm Trần Quốc tài nguyên đều bị thượng tầng lũng đoạn, cái kia Trần Quốc quốc lực liền nhất định sẽ càng ngày càng kém nhẩm ngẩm chúc khẽ gật đầu, nói: "Đứng, đạo hữu lần này lập công lớn, khen thưởng công hiến không phải số lượng nhỏ, ở đây ta liền chúc mừng đạo hữu." Phân thân khẽ lắc đầu, nói: "Bất quá 15 vạn công hiến tôi, không tính là cái gì, cách 30 vạn linh thạch tử vân đột phá đan còn kém xa lắm. Lần này hắn, Hoàng Thiên vận, tầng cao viên ba người, chung chém giết hai vị tử phủ, đánh dấu là 20 vạn công hiến, bắt sống Lý Hải Ba, tính toán làm 15 vạn công hiến, chiếm lĩnh xích quân thành thì tính toán làm 10 vạn công hiến. Những thứ này cộng lại, chung 45 vạn công hiến, bọn hắn đã sớm ước định xong muốn ba người chia đều, mỗi người chính là 15 vạn công hiến." Nửa ngày sau, Thanh Vân thành đông bắc phương hướng, năm ngàn giảm chỗ. Thanh Vân Chân Nhân cười ha hả nhìn xem đối diện Trình Tây tướng quân Lỗ Tuyên, nói: "Lỗ Tuyên đạo hữu, cùng ngươi người hoàng huynh kia so sánh, ngươi cái này hoàng đạo long khí vẫn là kém một chút hỏa hầu a. Đáng tiếc, nếu là ngươi có thể trở thành hoàng đế, lão đạo ta sợ cũng không phải là lỗ huynh đối thủ rồi." Hai người nửa tháng trước đấu pháp, lấy Thanh Vân Chân Nhân thắng nhỏ nửa chiều chấm dứt. Lỗ Tuyên lạnh mặt nói: "Hoàng huynh hắn là cao quý hoàng đế, tự nhiên muốn so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Chân Quốc, Lỗ Quốc hoàng thất tu luyện hoàng đạo long khí, là một môn mượn nhờ khí vận tu luyện công pháp đặc thù, nó địa vị càng cao, hoàng triều càng cường thịnh." có khả năng mượn nhờ khí vận liền càng nhiều, công pháp uy lực lại càng lớn. Thanh Vân người vuốt vuốt râu ria, cười ha hả nói, Lỗ Tuyên đạo hữu nếu là có ý định tranh đoạt hoàng vị, cũng có thể cùng ta Thanh Vân tông hợp tác, giống như hiện nay Lỗ Quốc hoàng đế làm. Nghe được Thanh Vân chân nhân lời nói, Lỗ Tuyên bên người hai cái tử phụ tướng quân, vội vàng túi đầu, giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Lỗ Tuyên cười lạnh một tiếng, nói, Thanh Vân lão đạo, ta cùng hoàng huynh tình như thủ tục, ngươi rủ thế nào khích bác ly gián cũng vô dụng. Ngươi người đâu? Tại sao còn không đến? Thanh Vân chân nhân cũng không tức giận, cười ha hả sửa sang râu ria, nói, nhanh, nhanh Thừa dịp bây giờ có rảnh, phía dưới ván cờ như thế nào? Lập tức hắn vung tay lên, liền trên không trung tạo thành một cái năm trượng vuông viên bàn cờ, phía trên đã bố trí xong hắc bạch hai loại lá cờ, càng là cái tàn cuộc. Nhìn kỹ lại, bàn cờ tình hình, lại tương tự hiện nay Tây Quốc, Trần Quốc cục diện rằng co, hắc bạch song tử xếp thành một hàng, giống như cãi giang lượng, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tình thế có chút cháy bỏng. Thanh Vân chân nhân thần thức khẽ nhúc nhích, bàn cờ chính giữa hắc tử liền tiến về phía trước một bước, đem một mảng lớn bạch tử vây lại. A, khẩu vị cũng rất lớn, cũng không sợ đứt đo răng. Lỗ Tuyên cười lạnh một tiếng, liên tục vũ động mảng lớn bạch tử tạo thành một cái túi trận, liền muốn ngược đem hắc tử nuốt luôn hầu như không còn. Thanh Vân chân nhân cười hắc hắc, nói: "Lỗ Tuyên đạo hữu, ngươi cái này bài binh bố trận có thể xứng hoàn mỹ, liền lão phu cũng cảm thấy không bằng. Chỉ là Trần Quốc bây giờ hai tuyến chiến đấu, quốc nội đã sớm nghiền ép đến cực hạn, các đại thế lực cũng đều mỗi người có suy nghĩ riêng, tại riêng phần mình tìm kiếm đường lui. Bây giờ loại này thế cục, ngươi còn có bao nhiêu quân cờ có thể dùng?" Lỗ Tuyên nhìn xem bàn cờ, đột nhiên câu lên nụ cười nhạt, hỏi: "Đông Mộc chân nhân hắn gần đây vừa vận rất tốt." Đông Mộc chân nhân, Thanh Vân tông một vị khác kim đan chân nhân, tu vi cũng là kim đan trung kỳ. 3 năm trước đây, Đông Mục Chân Nhân bị Lỗ Tuyến thiết kế vây công, bản thân bị trọng thương, đến nay còn chưa quay về chiến trường. Lỗ Tuyến ý của lời này là, mặc dù Trần Quốc Mộ mực tại mất đi thành trì, nhưng Kim Đan tầng cấp chiến lực lại là chưa từng bị tổn thương qua. Trái lại Tây Quốc, dĩ nhiên đã có hai vị Kim Đan chân nhân, tuần tự bản thân bị trọng thương, đã mất đi chiến lực. Thanh Vân chân nhân cũng không tức giận, vẫn là cười ha hả giật giật trên bàn cờ quân cờ. Hai vị Kim Đan chân nhân, cứ như vậy ngươi một chút ta một chút, phía dưới lên cờ tới. Chờ phân thân cùng nhậm mộng trúc đối tới sau đó, nhìn thấy chính là cái trạng diện này. Lỗ Tuyến Thấy là Lỗ Tuyên tới tiếp ứng chính mình, Lý Hải Ba kích độc hô. Lỗ Tuyên thần thức đã qua, phát hiện Lý Hải Ba không bị thường, liền khẽ gật đầu, nói, đây là các ngươi muốn người. Lập tức hắn phất phắt tay, liền mặt khác có hai vị tự phụ, áp lấy một vị tu sĩ tí lên. Phần thân dương mắt xem xét, hơi hơi nhíu mày, thế mà còn là người quen. Người này chính là Kim Đăng Ngô Gia Ngô Khải Giang từng tại hắn cái kia phụ lục trong tiệm nợ qua nhiều lần phụ lục. Bất quá nhìn bây giờ khí tức, Ngô Khải Giang tu vi đã đến tự phụ trung kỳ, tốc độ tu luyện rất nhanh, không hổ là Kim Đăng Ngô Gia thiên kiêu. Ngô Khải Giang mặt mũi tràn đầy phiền muộn. 2 năm trước hắn truy tung địch nhân lúc, ngoài ý muốn đụng phải một vị thương quốc cự hoa phái Kim Đan chân nhân, cũng không kịp dãy rủa, liền bị trực tiếp cầm xuống. Chờ trở lại Thanh Vân chân nhân một bên, rất nhanh liền có nô gia người tiến lên đón, trên dưới dò xét hắn, nhìn hắn trên thân là có phải có ám thương. Lô Khải giang lại là hướng đối phương khoát tay áo, đi tới phân thân cùng Nhậm Mộng trúc bên cạnh, không người nói cảm tạ, lần này đã tạ hai vị đạo hữu, nếu không phải là các ngươi bắt con cá lớn, Trần Quốc sợ là còn không cam lòng đem ta phóng xuất. Nhậm Mộng trúc khẽ lắc đầu, nói, đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn bên cạnh ta vị này Lưu Thần đạo hữu. Lưu Thần chính là dịp cảnh vân cho phân thân đặt tên. Ngô Khải Giang nghe vậy, sửa sang lại quần áo, nghiêm mặt nói, "Đạt Tạ Lưu đạo hữu." Phân thân Lưu thần khoát tay áo, ra hiệu không sao. Mặc dù đích thật là bắt làm tù binh Lý Hải Ba, nhưng Thanh Vân Tông đã cho cống hiến, tương đương tại đem cái này tù binh mua đi. Đương nhiên, Thanh Vân Tông cùng Kim Đan Ngô gia khẳng định có tương ứng giao dịch. Cái này Ngô Khải Giang chân chính nên cảm tạ, hay là hắn gia tộc Ngô gia. Ngô Khải Giang thấy thế, cũng cười hì hì đứng dậy, nói, "Tương lai nếu là có cơ hội, chắc chắn sẽ báo đáp đạo hữu ân cứu mạng." Nhậm Ngộng chúc lắc đầu, nói, "Cái kia khó khăn." Tại trong cái này chiến sự, các người Ngô gia phụ trách chủ tuyến, ta Thanh Vân tông phụ trách nam tuyến, Song Vương mặc dù có chút gặp nhau, nhưng cũng không nhiều. Bây giờ, Lỗ Tuyến đã mang người tay rời đi nơi đây, Thanh Vân chân nhân xoay người lại nói, cái kia chưa hẳn. Được lợi tại Lưu tiểu hữu lưu kế, Sích Quân Thành ở đây đẩy tới tốc độ có phần nhanh, lại hướng phía trước cũng có chút tách rời. Cho nên kế tiếp, cái này Sích Quân Thành ta dự định chỉ để lại một vị tử phủ lưu thủ, còn lại đều điều chỉnh đến Kim Sát Thành, cùng Ngô gia hợp lực, cùng Trần Quốc đánh nhau một trận đại trượng. Vừa vặn ta Thanh Vân tông lớn trưởng lão Lôi Vân thượng nhân đang ở nơi đó ta cũng biết thường xuyên chú ý nơi đây, lưu tiểu hữu nhưng có ý đi tới. Đương nhiên, tiểu hữu nếu là muốn lưu phòng thủ cái này Sích Quân Thành, cũng không sao. Nói xong, Thanh Vân chân nhân liền cười híp mắt nhìn xem phân thân, cũng không thúc dục. Phân thân hơi tưởng tượng, đã nói nói, ván bối ngự ý. Nghe Thanh Vân chân nhân ý tứ này, cái này Sích Quân Thành sẽ chuyển thành phòng thủ, lưu tại nơi này cũng không trận chiến nhưng đánh. Ma phù cận không có Trần Quốc đại thành, Trần Quốc khó mà ở đây bày ra, hơn phân nửa cũng sẽ không chủ động tiến công. Cứ như vậy, hắn liền không cách nào góp nhặt công hiến, tự nhiên cũng không cách nào hồi đoái mong muốn tài nguyên, tỉ như luyện thể đột phá cần lưu vân kia một Phân thân thăng giai cần tài liệu các loại. Nghe nói như thế, Thanh Vân chân nhân nuốt nuốt dầu riễng, tựa hồ không nạc nhiên chút nào. Chuyện này ngược lại cũng không cấp bách, chờ Sích Quân thành thế cục ổn định lại, tiểu hữu lại đi tới Kim Sa thành liền có thể. Chờ đem mọi người riêng phân mình đưa về, Thanh Vân chân nhân bẩm lui đám người, ngồi ở hai tay, cầm lấy một cái ngọc giản nhìn lại. Đột nhiên sắc mặt hắn tái đi, một cú ngoáo tươi xông lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Trần Quốc Hoàng đạo long khí còn thật là khó dây dưa, cứ như vậy, sợ là tầm 5-3 tháng cũng không thể ra tay toàn lực. Bất quá, cái kia lỗ tuyên cũng đừng nghi quá tốt. Nửa tháng sau, Trần Quốc Cố đô, trong triều, một vị hoàng thất vương gia nghiêm mắt, nhìn về phía Kim Đan Lý gia gia chủ Lý Vân Đạo, hiện nay các lão một chồng, chỉ thấy cái sau mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ đối với hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Cái này vương gia lạnh rên một tiếng, nói: "Lý Các lão, con của ngươi việc này làm được tốt ta." Hào Liên tốt tại cùng hắn đồng hành tử phụ đều đã chết, còn ném đi trọng yếu như vậy thành trì, chỉ, chỉ một mình hắn còn sống, còn bị truộc trở về. Chờ hắn trở về, có phải hay không còn phải cho hắn quan thăng nhất cấp a?" Lý Vân Đạo vừa định phản bác, lại nghe thấy đông đông đông ba tiếng cánh va rồi, để cho hắn trong nháy mắt ngậm miệng lại. Bả Triều, trên đại thái giám lớn tiếng hô, đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tại trong thâm cung này, chỉ có một người sẽ dùng thánh, chính là hiện nay hoàng đế, thì ra Lô Quốc Nghị hoàng tử Lô Đán. Lý phủ, Lý Vân Đào ngồi ở trong hành lang, suy nghĩ trên triều đỉnh đi qua, nhíu mày. Hoàng thượng đây là ý gì? Là đối với ta chột người bất mãn? Vẫn là tiến thêm một bước, đối với ta lý gia bất mãn. Trần Quốc Vị hoàng đế này, rất ít trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ, cũng là dùng khanh âm thanh tới đại biểu. Cho dù là nói chuyện, cũng thường nói chút văn giả vụn nhiễu lời nói, để cho người ta nhìn không thấu. Suy nghĩ một phen lại là không thu hoạch được gì, Lý Vân Đạo dứt khoát không nghĩ. Vô luận hoàng đế là bậc nào thái độ, Trần Quốc đã đại thế đã mất, lý ra kế hoạch vô luận như thế nào cũng không thể dừng lại. Hắn vỗ bàn một cái, hô, đem nhị công tử gọi đi vào. Lý Hải ba rời bước chân, thận trọng đi vào nhà bên trong, thôi có chút thấp thỏm hành lễ trình tội. Hắn nói, "Phụ thân, lần này là ta cân nhắc không chu toàn, mới đã chúng người nước tệ giàn kế. Phụ thân ngài chỉ cần lại cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể khắc địch chế thắng, lật xuống cực lớn công văn." Lý Vân Đạo nhìn xem đã mất đi không thiếu tự tin nhi tử, trong lòng hơi hơi đau lòng nói, tính toán, chiến sự cũng không phải là ngươi am hiểu, ta còn có một kiện khác đại sự phải giao dư ngươi. Ngươi cần phải cũng biết, ta Lý gia tại Khương quốc Cửu Hoa phái, Hoa Vũ lâu ở giữa, mua mạng lớn tổ địa. Bây giờ Trần quốc chiến sự bất lợi, ta Lý gia không thể không thay đổi ra, ngươi liền đi nơi đó bố trí đi thôi. Nghe nói như thế, Lý Hải Ba hơi có chút không thể tin, hắn nói, phủ thân ý của ngài là, chúng ta muốn chạy trốn. Lý Vân Đào khẽ gật đầu, nói, chính là, mặc dù đây cũng không phải là ta ý, nhưng Lý gia không phải ta một người, ta nhất thiết phải vì gia tộc nghĩ. Lý Hải Ba hơi có chút chần chờ hỏi, chúng ta rằng này sẽ không để cho gia tộc khác chế nhạo sao, còn có tiền tuyến những tướng sĩ kia. Lý Vân Đào cười lắc đầu, nói, đứa nhọng đốc, luận rơi chuẩn bị, ta lý gia coi như mượn, khắp Tam Đại Kim đang thế gia, Tuân, Vương, Triệu ba nhà, hành động so với chúng ta nhanh hơn, Hoàng thất còn muốn càng nhanh, có hai vị vương gia đã triệt để dọn đi rồi. Tiền tuyến tướng sĩ ngược lại không cần lo lắng, ta lý gia gia đại nghiệp đại, di chuyển tuyệt không phải một ngày chi công, ít nhất cũng phải mấy năm thậm chí mấy chục năm, cho nên vẫn là phải nỗ lực duy trì chiến tuyến. Lại nói chờ chúng ta vừa đi, những cái kia tướng sĩ cũng sẽ không làm tiếp chống cự vô vị, đế quốc cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lý Hải ba trầm mặc, cứ như vậy, tiền tuyến tướng sĩ Hà Không đều thành pháo hôi, tồn tại duy nhất mục đích chính là vì bọn hắn tranh đoạt thời gian chạy trốn. Hắn đột nhiên lý giải, vì cái gì đối mặt đánh tới tử phủ, Sích Quân thành bọn thủ vệ sẽ một chiêu không phát, chủ động khai thành đầu hàng. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, trong khoảng thời gian này, Trần Quốc tiền tuyến dị thường cháy bỏng, song phương các hiện thân tổng lại đều không giữ phải tốt gì chứa quả. Mà Hoàng Thi Vân đã lấy được Tử Vân đột phá đan, liền từ tiền tuyến xin nghỉ, về tới Bạch Bảo Hồ. Ông. Hoàng Thi Vân thần thức khẽ nhúc nhích, trong đảo thiên địa linh khí, đột nhiên trở nên dao động. Cảm nhận được cỗ này cường đại rất nhiều thần thức, Hoàng Thi vặn khẽ miệng hơi hơi rung lên, lẩm bẩm: "Thời gian không phụ người hữu tâm, 3 năm qua đi, ta cuối cùng tại là đột phá đến tự phụ trung kỳ, cảnh giới cũng vững chắc." Tiếp tiếp, liền nên lấy tay luyện chế phù trận, dạng này có thể thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá, nên tìm ai hợp tác đâu? Diệp Hinh, vẫn là Chu Thu Phong. Liên Diệp Hinh à, ta luôn cảm giác, dự chú của hắn tạo nghệ muốn mạnh hơn một chút, luyện chế phù trận lúc chắc chắn sẽ càng lớn." Ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, cầm lấy ghi chép phù trận truyền thừa ngọc giản, bay đến trên tỷ bà đảo. Diệp Cảnh vẫn bây giờ, đang ngồi ở trên ghế xếp tự hỏi phân thân bên trong mỗi cơ phận vương pháp luyện chế, cảm nhận được hoàng thi vận mạnh mấy phần phi tức, hắn chắp tay, nói, chúc mừng hoàng cô nương, tu vi nhiều bổ ích. Đã như thế, Kim Đan có hy vọng rồi. Hoàng thi vận mỉm cười, nói, Đạt Tạ Diệp huynh, ta cũng không khách sáo, ta hôm nay đến đây là vì một loại đặc thù trận pháp, tên là Phụ trận, Diệp huynh ngươi có nghe nói qua. Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, cuối cùng tại tới. Kể từ nhận được Phụ trận truyền thừa đến nay, hắn một mực đang chờ hoàng thi vận tới tìm hắn bày trận. Chương 304 luyện chế Phụ trận, chào hàng, chương 304 luyện chế Phụ trận, chào hàng. Tỳ Bà Đạo Trên cassette. Diệp Cảnh Vân nói, ta đối với tại phù trận chi thuật, bất quá là hơi có hiểu rõ, hôm nay xin lắng thai nghe. Hoàng Thi vận cười gật đầu, nói, thế thì vừa vặn. 3 năm trước đây, ta tại cùng Trần Quốc trên chiến trường, ngẫu nhiên lấy được một phần phù trận truyền thừa, Diệp huynh ngươi cũng xem. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận ngọc giản, phát hiện thứ này lại có thể là đến từ phủ hậu kỳ toàn bộ truyền thừa, để cho hắn có chút chấn kinh. Hắn vốn lảng nghĩ là, tại Hoàng Thi vận cho hắn một cái phù trận truyền thừa sau, hắn giả vờ có hứng thú, ra ngoài mua sắm, từ đó thuận lý thành chương đem cái kia truyền thừa lấy ra dùng. Dạng này cũng là không cần phiền toái như vậy, nhưng mà phải thiếu hoàng thi vận một cái nhân tình. Hắn cười khổ nói, "Đa tạ hoàng cô nương, bất quá ngươi cho ta một món lễ lớn như vậy, ta thật sự là trong lòng bất an." Hoàng thi vận không thèm để ý chút nào khoát tay áo, nói, "Diệp huynh không cần phải khách khí, nhận lấy chính là. Dù sao phụ trận chỉ rượi vào ta một cái trận pháp sư là xa xa không đủ, còn phải chúng ta cùng luận chế. Huống chi, phần truyền thừa này chắc chắn không phải lý ra bí truyện, tối đa chỉ có thể xem như bức ký, trong đó chỉ có phụ lục cùng trận pháp kết hợp nguyên lý, ví dụ thực tế lại là không nhiều, giá trị không tính quá trân quý, cũng chính là bởi vậy." Cái kia Lý Hải Ba mới có thể bên người mang theo, chúng ta mới có thể cầm tới cái này. Nếu như không đem toàn bộ truyền thừa cho ngươi, ta sợ chúng ta sẽ làm nhiều rất nhiều không công." Lại nói, Diệp huynh trước ngươi cũng đã giúp ta không ít vội vàng, cho dù tính cả cái này, ta cũng còn thiếu ngươi ân tình đâu." Nàng nói tới ân tình, là chỉ hơn 100 năm trước, Diệp Cảnh Vân gọi nàng cùng nhau tìm tỏi thanh dư thượng nhân lần kia. Chính là tại lần kia trong tham dò, nàng được đến có thể một đường tu luyện tới kim đan công pháp, trận pháp truyền thừa. Bất quá bừng này tin tức chỉ có thể chính nàng biết, quyết sẽ không nói cho người khác biết." Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh gật đầu. Hắn cũng mơ hồ đoán được cái gì, nhưng tất nhiên Hoàng thị vận không có chỉ ra, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói đi ra. Sau đó, hắn liền giả vờ nghiêm túc nhìn lên phần này phù trận truyền thừa. Hoàng thị vận ở một bên giới thiệu nói, phù trận một đạo, lịch sử cùng trận pháp, phù lục ngang nhau lâu đời, đến nay đã không thể kiểm tra. Bất quá từ tại luyện chế cần trận pháp sư, phù sư hợp lực luyện chế, hết sức phức tạp, ở đế quốc xung quanh một mực lưu truyền rất ít. Tháng đến 16 năm trước, Trần Quốc Kim Đan lý ra gia, gia chủ lý Vân nào, lợi dụng phù trận mai phục Kim Đan nô gia nô diệp bách, làm nàng bạn thân bị trọng thương, suýt nữa bỏ mình. Qua trận chiến này, Phù trận sự tình mới bị mọi người đều biết. Về sau Lý gia tu sĩ cũng bằng phù trận này cho ta Tề Quốc tu sĩ tạo thành phiền toái không nhỏ, nhất là Thanh Vân tông càng là tổn thương rất nặng. Diệp Cảnh Vân chậm rãi gật đầu, "Tề Quốc, Trần Quốc ngay từ đầu khai chiến là vì tranh đoạt lãnh thổ. Những cái này hơn 20 năm chiến sự xuống, song phương đã sớm có cừu hận thấu xương." Hoàng thị vận tiếp tục nói, "Diệp huynh, ngươi nhìn cái này Lôi Đình Hóa Mưa phù trận như thế nào?" Diệp Cảnh Vân nói, "Đây là tam giai hạ phẩm phù trận, cho dù luyện chế được, sợ là cũng là đối với hiện tại ngươi không có tác dụng gì." Hoàng thị vận mỉm cười, nói, "Cái kia chưa hẳn." Lại nói chúng ta cũng là lần đầu luyện tập, tự nhiên phải từ đơn giản phụ trận lấy tay. Sau khi chuyện thành công, Diệp huynh ngươi có thể dùng, còn có thể bán đi, có thể kiếm được tiền một số lớn. Cũng tỉ như Quan Đan sư, hắn tài đại khí phô, nhưng mà chiến lược không đầy đủ. Có phù trận thứ đồ tốt này, hắn chắc chắn sẽ không dung tha. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, trong lòng biết đây là Hoàng Thi Vân đang chiếu cố hắn. Dù sao hắn chỉ có tự phụ sơ kỳ, tại Hoàng Thi Vân xem ra, vẻ tam giai trùng kỵ phù lục xác suất thành công rất thấp. Tại là, hắn quyết định thoáng triển lộ một chút át chủ bài. Hoàng cô đương nói có lý. Bất quá ta đã ở tự phụ sơ kỳ lắng đọng nhiều năm. Bây giờ vẽ Tam giai chúng phẩm phù lục, cũng có thể có 3 thành xác suất thành công. Cái này Tam giai chúng phẩm phù trận, cũng có thể thử một lần. Trên thực tế, được lợi tại thần thức tương đại, hắn bây giờ vẽ Tam giai chúng phẩm phù lục lúc lúc, xác suất thành công đã đến hơn 4 phần 10 tiếp cận 5 thành. Dù là như thế, Hoàng Thi vẫn, vẫn là con mắt hơi hơi trợn to, hoảng sợ nói, cao như vậy, ta tới tìm ngươi thật không có tìm nhầm. Cứ như vậy, ngược lại thật sự là có thể thử xem Tam giai chúng phẩm Kim Vân Lưu Ly phù trận. Diệp Cảnh Vân cũng khẽ gật đầu, nói, bất quá phù trận này chi phí thực sự khoa trương, cái kia Tam giai hạ phẩm Lôi Đình Hóa Mưa phù trận Quan chi phí liền phải 8 vạn linh thạch, tam giai trung phẩm phụ trận càng là tại 15 vạn linh thạch trở lên. Cho nên, hay là trước từ tam giai hạ phẩm bắt đầu luyện tập a. Nghe nói như thế, hoàng thi vận trên mặt cũng lộ ra một tia thì đau. 8 vạn linh thạch, đối với tại tử phủ trung kỳ nàng tới nói, cũng tuyệt không phải số lượng nhỏ. Tiếp lấy, hai người liền bắt đầu khuya triên gỗ chống công việc. Thời gian 1 năm vội vàng chạy qua. Tỳ bà đạo chính giữa, hoàng thi vận đứng tại một cái to lớn trận pháp bên ngoài dây, nhìn xem trong đó trận pháp đường vân, như có điều suy nghĩ. Nàng tự lẩm bẩm, nơi này trận cơ, tựa hồ có chút không đúng. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Nàng đột nhiên nói: "Rick thật là, đây là trận pháp cùng phù lục kết hợp tọa độ mấu chốt, dùng Minh Nguyệt Thạch lộ ra lay động chút, bất lợi tại truyền pháp lực cùng linh khí, nếu như đổi dùng Tử Vân Linh Quáng, cần phải sẽ tốt hơn." Bên cạnh Diệp Cảnh Vân nghe vậy, lại là lung lay trong tay phù lục, nói: "Ở đây cần phải bố trí Lôi Đình loại phù lục, ta cảm thấy Tử Vân Linh Quáng cũng không thích hợp, không bằng đổi thành Giả Luyện ngàn lần Lôi Đình Vân Thạch." Hoàng Thi Vân vẫn còn đang suy tư, nghe nói như thế, nàng vô ý tức chỉ lắc đầu nói: "Cũng không phải là như thế. Diệp huynh ngươi có chỗ không biết, luận đối với Lôi Đình pháp lực chuyển tính chất, Tam giai Tử Vân Linh Quáng ngược lại so Lôi Đình Vân Thạch càng tốt hơn một chút hơn." Diệp Cảnh Vân phân phắc, nhưng ta đùa này thả ra pháp lực, cũng không phải bình thường lôi đỉnh pháp lực. Chúng ta tại cái này ăn không nói, cũng phải không ra kết quả gì, vẫn là đều thử xem a. Hoàng Thi vặn gật đầu một cái, nói, liền theo Diệp Vinh lời nói, bất quá trên người của ta, Tử Vân Linh quán cùng dã luyện nghìn lần lôi đỉnh vẫn thạch cũng không có. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, nói, cái này dễ xử lý, để cho người ta đi Hồng Liên Tiên Thành mua chính là. Lập tức hắn theo qua Phương Cầm tới, nói, Phương Cầm, ngươi cầm ta khách quý lệnh, đi chuyến Hồng Liên Tiên Thành mua tài liệu. Hai loại tài liệu đều tương đối khan hiếm, ngươi trực tiếp đi Hồng Liên các mua chính là, quý chút cũng không vấn đề gì. Đi nhanh về nhanh. Còn có, ta nhìn người gần nhất tiến độ tu luyện đáng mừng, tốt nhất thuận tiện mua chút tài liệu phụ trợ tu luyện. Lạ, Diệp đại ca. Tuy là tạp vụ, Phương Cẩm cũng rất là cao hứng tiếp nhận lệnh bài, quay người rời đi tỉ bà đạo. Dù sao, chỉ cần có thể giúp đỡ Diệp đại ca chỗ, nàng cũng hết sức vui vẻ. Phù trận yêu cầu phù lục cùng trận pháp kết hợp hàm ý, từ tại bọn hắn bắt được phần truyền thừa này tương đối thô ráp, trong đó phù trận thí dụ mâu không nhiều, rất nhiều nơi chỉ có tương ứng nguyên lý, tình huống cụ thể được bản thân tìm đòi. Tỷ tì như trận pháp sử dụng tài liệu, bày trận thủ pháp, phù lục hội chế thủ pháp, trưng bày vị trí chờ. Toàn bộ đều phải từng cái nếm thử mới được. Mã Phương Cầm vì mua sắm tài liệu, thường xuyên tại Bạch Đảo Hồ thành Vân Tông, bên trong Hồng Liên Tiên thành di động. Cho nên vừa mới một màn này, tại trên tỷ bà đảo bên trên thường có phát sinh. Hoàng Thi vận nhìn xem rời đi Phương Cầm, cảm thán nói, "Diệp huynh, ngươi cuộc sống này thực sự là thoải mái nha." Phương Cầm muội muội bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, trên đảo linh điện, linh sủng cũng có người chiếu cố. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, "Cái này cũng là may mắn mà có Phương Cầm trước đây uýt năm thu mấy cái ký danh đệ tử, bây giờ trên đảo linh điện, linh chủ còn có cấp thấp phụ lụ, đều có người xử lý." Ngươi cái kia hòn đảo còn trống không mảng lớn tụ địa đâu, kỳ thực hoàn toàn có thể từ trong Mai Hoa Phường những thế lực này, chiêu một số người hỗ trợ xử lý. Tốt nhất thu mấy cái ký danh đệ tử, đem ngươi cái kia hòn đảo Tam giai linh mạch lợi dụng. Kể từ Hoàng Thi Nguyệt Thọ nguyên hao hết sau khi qua đời, Hoàng Thi vận trên hòn đảo cũng chỉ có chút cấp thấp tu sĩ hỗ trợ đơn giản xử lý hòn đảo, tu sĩ cấp cao chỉ nàng chính mình một người. Mà Hoàng Thi vận chính mình hàng năm ở bên ngoài, cho dù ở trên đảo cũng thường xuyên bế quan, căn bản không có thời gian chính mình xử lý linh điền. Hoàng Thi vận vừa cười vừa nói, cũng có thể, bất quá ta cũng không hiểu trùng linh dụng. Đến lúc đó còn thiếu không được muốn tới Cẩu Phương cầm muội muội. Diệp huynh, đến lúc đó ngươi cũng không thể không đỡ. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, nhìn ngươi nói, lại làm 1 năm qua đi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong lòng bàn tay trên bàn, cùng với trung điểm suýt 10 lăm tấm các loại phụ lục, không khỏi cảm thán nói, 2 năm rồi, cuối cùng tại là làm xong cái này Tam giai hạ phẩm Lôi Đình Hóa Mưa phù trận. Từ tại hai người phụ lục, trận pháp trình độ đều đã đến Tam giai chú phẩm, như vậy mạnh như thác độ phía dưới, Tam giai hạ phẩm phù trận rất nhanh liền luyện chế thành công. Hoàng Thiên Vân cũng là mặt lộ vẻ hưng phấn, nói, vậy chúng ta thử xem đi lực. Diệp Cảnh Vân nói, từ không gì không thể, bất quá tốt nhất chỉ kích phát 3 tấm phù lục, bằng không thì một lần nữa bổ sung phù lục cùng trận pháp tài liệu, lại làm một số lớn chi tiêu. Trong phù trận phù lục tự nhiên không cần phải nói, một khi tiêu hao chỉ có thể một lần nữa bổ sung. Mà từ tại phù trận uy lực cực mạnh, trong đó tài liệu một mực chỗ tại siêu phù tại trạng thái, một khi toàn lực kích phát, liền khó tránh khỏi hư hao. Hoàng Thi vẫn nói, ta cũng là ý này. Diệp huynh, ngươi cứ dựa theo ta dạy ngươi thủ pháp tới điều khiển phù trận, nếm thử đối với ta tiến công. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tại thần thức dưới thao túng, đem pháp lực đều dốc vào lòng bàn tay phù trận. Ông Một tiếng vang nhỏ, mấy đạo thô to ánh chớp từ lòng bàn tay thoát ra, nhảy lên hướng về phía xa xa Hoàng Thiên Vận, ẩn chứa trong đó tiếng sấm mơ hồ cùng tiếng mưa rơi. Đây chính là phù trận ban đầu hình thái, có thể giống như phù lục, trực tiếp phát động công kích. Ngoài ra, phù trận còn có thể triệt để bày ra, hóa thành một cái bao phủ phương viên mấy trăm trượng khổng lồ trận pháp, đem địch nhân giam ở trong đó, lợi dụng phù lục tới phụ trợ tiến công. Hoàng Thiên Vận sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng bàn tay thủy quang phun trào, hóa thành vài mặt thủy kính một dạng tâm chắn, chắn ánh chớp trên con đường phải đi qua. Rang rắc. Một tiếng, ánh chớp xuyên thấu một tầng thủy kính, lại vẫn thế đi không giảm lại ước chừng đánh phá 2 tầng thủy kính, mới bị tầng thứ 4 thủy kính ngăn trở, bất quá vấn đối với tử phủ trung kỳ hoàng thi vận không có chút uy hiếp nào. Hoàng thi vận khẽ gật đầu, nói: "Hiệu quả coi như không tệ, đồng dạng một tấm phù chú, đặt ở trong phù trận kích phát, so lên độc kích phát uy lực phải lớn hơn một đến hai thành." Bất quá dù sao còn muốn hướng về trong phù trận rút vàng pháp lực, xa xa không có phù lục như vậy thuận tiện, uy lực lớn chút cũng là nên. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào lòng bàn tay trong phù trận, ước chừng rót vào hơn 2 phần 10 pháp lực. Lúc này phù trận hơi hơi sáng lên, liền từ trong, trong lòng bàn tay hắn tiêu thất, hóa thành một cái phương viên mấy trăm trượng khổng lồ trận pháp, đem Hoàng Thi vận bao phủ ở bên trong. Trận pháp bên trong rất là lờ mờ, lôi đình phong trào, mưa rào xối xả, chỉ có lôi điện thoảng qua lúc mới có thể có gặp một chút ánh sáng. Hoàng Cô Nương, cẩn thận. Diệp Cảnh Vân khẽ quát. Tiếp lấy, hắn thần thức khẽ nhúc nhích, trong phù trận khảm nạm hai tấm phù lục lập tức nổ tung, hóa thành lôi đình cùng mưa móc, sáp nhập vào trận pháp bên trong, âm hiểm đến cực điểm hướng Hoàng Thi vận bay đi. Đến hay lắm. Hoàng Thi vận khẽ quát một tiếng, bên cạnh thân trường kiếm vũ động, tại quanh thân vẽ lên một cái vòng tròn lớn tạo thành một đoàn thủy mạc trong suốt, đem chính mình chùn lên trong đó. Rang rắc một đạo tiếng sấm thoáng qua, trận pháp cùng phù lục sức mạnh đồng thời đụng phải trên màn nước. Ánh chớp giống như linh xà đồng dạng, tại màn nước chúng bên không ngừng du tạo, thật lâu không chịu tiêu tan. Sau một hồi lâu, phù trận lại thu liễm trở về diệp cảnh vân trong tay, sắc trời cũng một lần nữa thanh thoát đứng lên. Hoàng thi vận tay giơ lên, đem bị ánh chớp nổ có chút tóc rối bời vuốt bình, cảm thán nói, không hổ là phù trận, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là đồng thời thôi phát hai tấm phù lục, uy lực liền tương đương tại tử phủ tu sĩ sơ kỳ một kích pháp lực. Theo ta suy đoán, năm cái phù lục đồng thời thôi động Từ phụ sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ đều khó mà chống đỡ. Nếu là toàn bộ đều 15 tấm phù lục đồng thời thôi động, sợ là tử phụ trung kỳ tu sĩ cũng có thể là lâm vào trong nguy hiểm. Phù trận này, thực sự là vượt cấp chiến đấu lợi khí a. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, đồng thời thôi động, đối với tại những công kích này khống chế, chính là một cái vấn đề lớn, muốn nhìn thần thức có thể hay không chống đỡ. Lại nói, nếu thật là đồng thời thôi động tất cả phù lục, phù trận này sẽ đạt tới hắn thiết kế lúc cực hạn, dùng xong một lần, sẽ đến muốn báo phế thời điểm. Dạng này thần thức khế động, 15 vạn linh thạch nhưng là không còn. Phù trận này chi phí là 8 vạn linh thạch, nếu là ra ngoài bán, ít nhất cũng giá trị 15 vạn linh thạch. Nghe nói như thế, Hoàng thị vận không khỏi mặt mũi tràn đầy thịt đau gật đầu. Nhưng nghĩ lại, đây chính là thời khắc mấu chốt cứu mạng Át chủ bài, uy chút cũng không vấn đề gì. Nàng hỏi, Diệp huynh, phù trận này ngươi dự định tu sao? Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, quên đi thôi, ta vẫn chờ tam giai trùng phẩm phù trận. Phù trận này vẫn là bán đi tốt nhất, bất quá bán nhà cũng phải cẩn thận châm trước, muôn ngàn lần không thể bán cho địch nhân. Ta xem quan đan sư cũng không tệ, trên người hắn chính là có linh thạch, lại hậu đại bên trong không có mấy cái thành dụng cụ. Mà Mai Hoa Phượng khác tự phụ thượng nhân, kiếm lợi linh thạch cũng không dễ dàng, tăng thêm có gia tộc phải nuôi, cho nên hơn phân nửa không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy tới mua bảo mệnh vật tư. Nửa tháng sau, Mai Hoa Phượng, Quan Đan sư, Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi vận ba người ngồi ở trong phủ thành chủ, thương lượng kế hoạch tương lai. Quan Đan sư thở dài một tiếng, nói: "Ai, 10 năm trước, ta chủ động đi một lần Hoa Vũ lâu Hoa Vũ thành sau, lúc đó đã cảm thấy được rích lợi không nhỏ. Từ nay về sau, ta liền rất cảm thấy đế quốc nhỏ bé, không nói cùng người giao lưu luyện đan sư, liền đủ loại luyện đan tài liệu đều thường xuyên muốn đi đấu giá hội tìm vận may." Cho nên ta vẫn muốn tìm cơ hội ra ngoài du lịch, lại luôn lo lắng cho mình chiến lực không đủ, gặp phải đạo phỉ liên phiến phái. Diệp Cảnh Vân, Hoàng Kỳ vận hai người lên nhau, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn nói, quan tại chuyện này, ta ngược lại thật ra có cái phòng thân bí bảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là, quan huynh ngươi không thể tiết lộ tồn tại. Phu Trận xem như trong tay hai người át chủ bài, người biết tự nhiên càng ít càng tốt. Quan Đan sư mặt lộ vẻ vui mừng, vỗ ngực một cái nói, hai vị đều có thể yên tâm, ta quan mỗ người miệng, luôn luôn kín vô cùng. Diệp Cảnh Vân nói, quan huynh, ngươi có nghe nói qua phụ trận Quan đàn sư cả kính nói, là Trần Quốc Lý gia phù trận. Chương 305 tài liệu nan đề, công chúa lỗ thấm, chương 305 tài liệu nan đề, công chúa lỗ thấm. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, đưa tay lấy ra một cái trận bàn, phía trên có phức tạp trận pháp, trong đó xen lẫn rất nhiều thật nhỏ lá bùa cát hình. Chính là Trần Quốc Lý gia phù trận, đây là tam giai hạ phẩm phù trận lôi đình hóa mưa phù trận, nếu là toàn lực kích phát, có thể miễn cưỡng đạt đến tự phụ trung kỳ trình độ, lại kéo dài một đoạn thời gian. So sánh tam giai trung phẩm phù lục, hắn kéo dài thời gian càng dài, còn có khốn địch chi năng. Hơn nữa tiến có thể công lui có thể thủ chỉ cần đối phương không phải kim đan chân nhân, chỉ cần đem hắn vây khốn, chạy trốn lúc nào cũng không có vấn đề. Quan đàn sư mặt lộ vẻ kinh hỉ, tiến công ngược lại là không quan trọng, ngược lại hắn chiến lực đồng dạng, cũng không thiếu linh thạch, sẽ không chủ động đi mai phục người khác. Hắn chân chính cần là hộ thân pháp bảo, là bảo mệnh chi vật. Không có những vật này, hắn về sau đi ra ngoài du lịch đều không đỡ. Hắn lập tức nói, ta mua. Diệp Vinh ngươi nói cái giá đi. Diệp Cảnh Vân cùng Hoàng thị vận liếc nhau sau, mở miệng nói, 15 vạn linh thạch, như thế nào? Hoàng thị vận do dự một phen sau, nói, nếu không thì tiện nghi chút a, 14 vạn linh thạch. Phụ trận này dù sao dùng rất nhiều tài liệu, phụ lục mặc dù cũng chỉ có 15 tấm, nhưng Diệp huynh vì thế ước trường hội chế hơn 20 tấm phụ lục. Cái này 14 vạn linh thạch chỉ có thể vừa mới bao trùm chi phí, chẳng qua sau đó còn muốn thường xuyên bổ sung tài liệu cùng phụ lục, chúng ta đều vẫn còn kiếm lời. Giá tiền này hai người đã sớm thương lượng xong. Nói xong, hai người đều nhìn về Quan Đan sư, chờ lấy quyết định của hắn. Quan Đan sư chỉ là hơi do dự, liền lập tức đáp ứng xuống. 14 vạn linh thạch, đối với hắn không phải số lượng lớn gì, dù sao hắn thân là luyện đan sư, chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Huống hồ theo tu vi cảnh giới đề cao, linh thạch tầm quan trọng cũng tại không ngừng giảm xuống, rất nhiều vật tư đều phải lấy vật đổi vật, bây giờ có thể mua được bảo mệnh chi vật, tự nhiên không thể do dự. Hơn nữa bực này chân quý bảo mệnh chi vật, đặt ở ngoại giới chắc chắn sẽ từ đám người tranh đoạt, nếu như không phải từ Diệp Cảnh Vân hai người chế tác, hắn căn bản gặp đều không thấy được, chớ nói chi là mua. Nhìn thấy Quan Đan sư dễ dàng đáp ứng như vậy xuống, Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi vận hai người cũng là âm thầm tất lưới. Diệp Cảnh Vân thở dài, không hổ là luyện đan sư, thực sự là tài đại khí khô. Quan Đan sư cười ha ha một tiếng, nói, đây đều là các đạo hữu cổ động, lại nói, cái này hơn 200 năm xuống, thanh danh của ta cũng đánh ra ngoài. Hơn nữa Diệp huynh ngươi đừng quên, ngươi cũng là Tam giai luyện đan sư a. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn bây giờ trong ba môn tu tiên kỹ nghệ, phụ lục thiên phú tốt nhất, tại tất cả tu sĩ bên trong cũng có thể coi là là siêu quần bật tụy, luyện khí thứ 2. Đến tại luyện đan, cũng chỉ so phổ thông tu sĩ mạnh hơn một chút, vốn là đến Tam giai hạ phẩm liền cơ hội là tự hạn, bây giờ hoàn toàn là dựa vào thanh liên đan kinh mới có thể miễn cưỡng để thăng. Hơn nữa hắn cuối cùng tinh lực có hạ Không có cố ý bổ dưỡng luyện đan tương quan nhân mạch, cho nên tìm hắn luyện đan tu sĩ tự nhiên muốn ít hơn một chút, cũng liền không kiếm được nhiều như vậy linh thạch. Tiếp lấy, Quan Đan sư liền thong khoái rút 14 bạn linh thạch, vui vẻ ra mặt từ trong tay Diệp Cảnh Vân nhận lấy phù trận. Hoàng Thi vẫn nói, nếu là phù trận có hại hỏng, nhớ kịp, kịp thời tới tìm ta hai người tới tu bổ. Phù trận chi đạo lưu truyền ít, phía ngoài các tu sĩ dù là tạo nghệ cao hơn, cũng rất khó tu bổ. Quan Đan sư cười ha ha một tiếng, nói, Hoàng cô nương yên tâm, đây chính là việc quan hệ thân ta nhà tính mệnh bảo vật, ta tuyệt đối để bụng. Tiếp lấy Diệp Cảnh Vân hai người liền phất tay cáo từ, hướng phủ thành chủ đi ra ngoài. Hai người sóng vai hướng về phía trước, lại đâm đầu đi tới một cái khí tức nội liễm, Demi thuần mục tu sĩ. Hoàng Thi vận sững sờ, nói: "Tạ Hoàng Hiên, ngươi như thế nào tại cái này?" Tạ Hoàng Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Cảnh Vân hai người, vội vàng đi mau mấy bước, trên mặt mang theo vẻ định hốt, hướng hai người chắp tay hành lễ. Vạn đối chu ra khách khanh Tạ Hoàng Hiên tham kiến Hoàng Tiên bối, Diệp Tiên bối. Hoàng Tiên bối không nghĩ tới chiến trường từ biệt, hôm nay còn có thể gặp lại. Hoàng Thi vận khoát tay áo, nói: "Ta đế quốc khác biệt tại trần quốc, không cần giữ lễ tiết như thế." Ngươi vậy làm sao được chu ra khách hành?" Tạ Hoàng Hiên lại muốn vô ý tức lại muốn chắp tay hành lễ, lại phản ứng lại, lúng túng nói, "Trần Quốc Quy cụ lớn, ta hành lễ quên thuộc, mong rằng hoàng tiền bối bỏ qua cho." Văn Bối từ tiền tuyến sau khi rời đi, Thanh Vân Tông muốn để ta làm cái tiểu thành chủ, trấn thủ một phương, ta không thích những thứ này tạp vụ, liền từ chự. Sau đó ta ngay tại Tề Quốc bốn phía du tẩu, suy nghĩ tìm chỗ nương thân, cuối cùng gián tiếp đi qua, gặp Tống Trung Dương tiền bối, trải qua hắn thuyết phục ta liền lưu lại, trở thành khách hành. Nói đến, cái này chu ra cùng Mai Hoa Phượng không khí Sota tại Trần Quốc lúc nhưng mạnh hơn nhiều, ta đang định nắm chút quan hệ, đem tại Trần Quốc tộc nhân đều triệu tới. Ta là nghe nói quan đàn sư tại Trần Quốc rất có nhân vọng, mới cố ý tới bái phỏng. Ta vốn là tính toán đợi làm xong những sự tình này, liền đi bái phỏng hai vị tiền bối, không có nghĩ rằng sẽ gặp. Hoàng thi vẫn nói, ta tại Trần Quốc cũng có chút nhân mạch, có việc cũng có thể đi tìm ta. Sau đó nàng lại cùng hắn Hàn Nguyên hai câu, liền cáo từ rời đi. Diệp Cảnh Vân liếc một cái Tạ Hoàng Hiên bối cảnh, như có điều suy nghĩ. Cái này Tạ Hoàng Hiên dù sao cũng là hàng tướng, đã từng phệ qua chủ, dựa theo hắn ý tứ thì sẽ không tô lưu. Nhưng tất nhiên Tống Trung Dương nhìn chúng người này, cái kia cũng không sao. Người này không có hai lòng tốt nhất, mặc dù có hai lòng, có Chu Thu Phong Tống Trung Dương hai người tại, cũng không lật được trời. Hoàng Thi vận ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, nàng hỏi: "Diệp huynh, vậy chúng ta kế tiếp nghiên cứu Tam giai trùng phẩm phù trận. Nhưng cái này tìm tài liệu cũng là vấn đề. Bất luận là Tam giai trùng phẩm trận pháp hay tâm, vẫn là lá bùa mật phù, đều không phải là dễ tìm, muốn mua cũng rất khó mua được, sợ chỉ có thể chờ đợi cơ lớn đấu giá hội." Hùng Chi còn muốn làm hai phần. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân cũng là nhíu lông mày lại. Tam giai hạ phẩm lá bùa Hắn dùng chính là lúc trước săn thú băng tinh long thượng đượ, cái sao hình thể cực kỳ to lớn, có thể cắt ra không thiếu lá bùa tới. Mà một cái tam giai trung phẩm phù trận, liền phải ước chừng dùng 15 tấm phù lục, vẽ những bùa chú này cần có lá bùa, càng la phải 30 tấm, gần tới 10 vạn linh thạch. Con số này, chỉ có những cái kia nội tình cực kỳ thâm hậu kim đan thế lực mới có thể dễ dàng lấy ra, thông thường tử phủ thế lực đều quá sức. Ngoài ra còn có trận pháp tài liệu cần thiết, giá trị cũng phải 7, 8 vạn linh thạch. Toàn bộ cộng lại, quan chi phí liền phải 18 vạn linh thạch, đều có thể bố trí một cái tam giai trung phẩm hộ sơn đại trận. Trạng thái trách phụ trận một đạo lưu truyền công rộng, thật sự là quá mắc. Hoàng Thi vận nói, ta tại Thanh Vân tông kia cống hiến còn thừa lại hơn năm vạn, không bằng ta đi hồi đôi chút. Diệp Cảnh Vân nói, cái này còn xa xa không đủ. Tam giai trung phẩm phụ trận, một cái tài liệu chi phí ngay tại 15 vạn linh thạch tả hữu, còn chưa nhất định mua được. Mà chúng ta lần đầu nếm thử, chắc chắn đến từ lỗi, cho nên còn phải quý hơn nhiều. Chúng ta đều tự tìm tìm người mà ra, thực sự không được, cũng chỉ có thể chạy đấu giá hội tìm tài liệu. May mắn có quan đan sư trợ giúp linh thạch của chúng ta, bằng không liền linh thạch cũng đều là vấn đề. Hoàng Thi vận nhíu mày, nói Chẳng lẽ còn phải vì tài liệu, một lần nữa chạy tới chiến trường. Mặc dù những năm này, nàng bằng vào cẩn thận, tại chiến trường cũng là sôi rõ sôi nước. Nhưng thế sự vô thường, nói không chừng ngày nào, nàng cũng biết giống Lý Hải ba như thế, đã chúng đối phương mai phục. Diệp Cảnh Vân cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích, tựa hồ có thể lợi dụng phân thân góp nhặt công hiến, từ Thanh Vân Tông mua lá bữa. Ngược lại lá bữa thứ này lại không tên, có thể tùy tiện lưu thông, không cần lo lắng bại lộ thân phận. Trần Quốc trên chiến trường. Một mảnh hoang nguyên phía trên, người mặc đại hồng y váy, lộ ra duyên dáng sang trọng lố thấm, hàm chứa nụ cười nhàn nhạt nhìn phía xa Ngô Khải Giang. Sau người vài giặm chỗ, Lăng không đứng một đám chốc cơ tu sĩ, đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lô Thẩm bóng lưng. Đột nhiên, khóe miệng nàng hơi cong, hô: "Nô đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Nghe nói trước đây ngươi tiến vào ta Trần Quốc Thiên Lao, như thế nào, lần này còn nghĩ lại trở về xem?" Nô Khải Giang lạnh rên một tiếng, nói: "Cái kia thì nhìn bản lãnh của ngươi." Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, quanh người ngưng tụ ra một đoàn kim sắc từng vân, lập tức tưởng vân ngưng tụ làm một đoàn bản tay lớn màu vàng óng, chụp tới cái kia duyên dáng sang trọng Lô Thẩm. Lỗ Thẩm không thèm để ý chút nào, đưa tay từ trên đầu lấy xuống một chuỗi màu đỏ ngọc trâm, hướng trên không xa xa một điểm. Bàn tay lớn màu vàng nóng xung quanh thiên địa linh khí lập tức ứng kết, lập tức truyền đến một tiếng rào tiếng vút, bàn tay này mặt ngoài liền hiện đầy màu đỏ vết rạn, lập tức hóa thành đông đảo mạnh vút. Ngô Khải Giang thấy cảnh này, hô to chửi xấu: "Ngươi cái này tam giai trung phẩm ngọc trâm, dùng chính là tứ giai tài liệu a, uy lực thế mà lớn như vậy." Tiếp lấy, Lỗ Thẩm lại cầm ngọc trâm trên không chung vạch một cái, liền vô căn cứ tạo ra vài đạo kiếm khí, bay về phía Ngô Khải Giang. Ngô Khải Giang tự nhiên không còn dám phục hồi, lập tức quay người chạy trốn. Cái này lỗ trống thực lực mạnh không mạnh còn có nói, trên người pháp khí thật sự là dễ đến quá trường, hắn chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Gặp Ngô Khải Giang chạy trốn, lỗ Thẩm cũng không có đợi nữa, mà là quay người nhìn về phía sau lưng các tướng sĩ, nói: "Các tướng sĩ, theo ta tiến đến công thành xông vào trận địa." Lỗ Thẩm công chúa và tuế. Các tướng sĩ giơ lên pháp khí hô lớn nói, trong mắt tràn đầy sủng bái, hâm mộ. Bởi vì lỗ Thẩm là công chúa cao quý, thượng cấp không dám cắt xén nàng linh hạnh, lại thêm hắn rất có thủ đoạn. Cho nên chiến sự bùng nổ, ban thượng, trợ cấp trợ, mỗi lần cũng là vượt mức pháp gia, cái này khiến hắn binh sĩ sĩ khí rất cao. Nửa ngày sau, Tây Quốc, Trần Quốc trên chiến trường, Kim Sa Thành. Cái gọi là Kim Sa Thành chính là một cái cự hình thành trì, trước mắt từ Thanh Vân Tông lớn trưởng lão Lôi Vân thượng nhân dẫn người trấn thủ. Tại cái này Kim Sa Thành trung quanh, bảo vệ lấy ba tòa thành nhỏ, mỗi phần mình đều có mấy vị tự phụ trấn thủ, tới phối hợp tác chiến chủ thành. Mà ngoại vi khô từng thành chính là bảo vệ ba tòa thành nhỏ một trong, trấn thủ nơi này, tổng cộng có ba vị tự phụ. Theo thứ tự là Kim Đan Ngô Gia Ngô Khải Giang tự phụ trung kỳ tu sĩ. Diệp Cảnh Vân phân thân, bên ngoài biểu hiện là tự phụ sơ kỳ, cùng với tự phụ sơ kỳ Tần Cao Viễn. Một vị thân mang thanh bảo trung niên tu sĩ, hơi có chút hốt hoảng xông vào phủ thành chủ. "Bảo, nô tiền bối, cái kia lỗ thâm dẫn binh đánh lén chúng ta tiền tuyến ba tòa thành nhỏ, bên trong trấn thủ tu sĩ, ba quát ba vị trúc cơ tu sĩ ở bên trong, tất cả đều bị bắt." Nhưng cấp bốc xong, cái kia lỗ thâm lập tức dẫn người rút lui. Nghe nói như thế, nô Khải giang mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hắn đùng vô bàn một cái, hoán hẳn nói, "Lại là cái này lỗ thâm, để cho ta bắt được, cần phải đem hắn rút gân lột da không thể." Phân thân cảm thán nói, không hổ là địa linh căn hoàng thất thiên tài, quả nhiên bất phàm. Tần Cao Viện nghe nói như thế, vốn là khóa chặt lông mày, nếu lợi hại hơn Hắn ngẩng đầu nhìn hai người, cẩn thận đề nghị, không bằng chúng ta lại nếm thử chủ động xuất kích, ngược lại không thể một mực bị cái này Lô Thẩm nắm mũi dẫn đi. Ngô Khải Giang khoát tay áo, nói, ta cũng không muốn lại cùng cái tên Lô Thẩm giao thủ, người này là cao quý hoàng thất công chúa, hơn nữa cực kỳ được sủng ái, trên thân pháp khí, quý bảo nhiều đến thái quá, cùng nàng đánh xong tất cả đều là tự mình chuốc lấy cục khổ. Từ tại trong ba người chỉ có Ngô Khải Giang là tử phụ trung kỳ, chỉ có hắn mới có thể đối phó cái kia Lô Thẩm, cho nên mỗi lần đấu pháp, hắn đều vô cùng chật vật. Lúc này, Phân thân đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Ta ngược lại thật ra có cái kế hoạch, các ngươi nhìn được hay không?" Chương 306 thuận nước đẩy thuyền, La giáo, chương 306 thuận nước đẩy thuyền, La giáo. Lúc này, phân thân đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Ta ngược lại thật ra có cái kế hoạch, các ngươi nhìn được hay không?" Lô Khải Giang Hữu khí vô lực quát tay náo, nói: "Đạo Hữu có gì kế hoạch, liền nói một chút xem đi." Lỗ thấm đi tới nơi này chiến trường cũng tốt mấy tháng, mấy trận chiến dịch xuống, để cho phân thân một đoàn người đã bị thiệt tỏi không ít. Nửa đường cũng nghi qua không thiếu lưu kế, lại đều không có tác dụng gì. Phân thân đối với Ngô Khải giang thái độ không thèm để ý chút nào, nói: "Lỗ thấm là công chúa cao quý, lại là Trần Quốc trăm năm khó gặp địa linh căn, nếu là bồi dưỡng phải đáng, kết đan xác suất cực lớn, đối với hoàng thất tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Cho nên đối phương tới này chiến trường, bất quá là vì mạ văn thôi, sớm muộn là muốn trở lại hoàng thất. Đã như vậy, không bằng chúng ta thuận nước đẩy thuyền, để cho nàng nhanh chóng trở về, chúng ta khốn cục tự nhiên là giải quyết. Tất nhiên trên chiến trường không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể từ phương diện khác lấy tay." Đương nhiên Nếu là cái này phân thân có thể thăng cấp đến tự phụ trung kỳ, lấy thái sơ thanh liên quyết ý lực, hắn sẽ không kém tại lô thấm vị này hoàng thất quý tộc. Bất quá, hết thảy đều không có nếu như. Phân thân thăng cấp sự tình, không chỉ có muốn hao tổn của cảnh nguyên, luyện chế bộ kiện cũng muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Nghe đến đó, Lô Khải Giang ánh mắt lập tức phát sáng lên, hung hăng vỗ đùi, giơ ngón tay cái lên nói, ta như thế nào không nghĩ tới cái này mưu kế. Đạo hữu, ngươi tại chiến sự một đường, quả nhiên là thiên tài. Phân thân cười nhạt một tiếng, đây bất quá là thông thường như cái tôi, Lô Khải Giang bất quá là mạch suy nghĩ bị nút rồi, mới không nghĩ tới điểm này. Lúc này, Ngô Khải giang lại nghĩ thần khó khăn, nói: "Bất quá, làm như thế nào đem hắn triệu hồi đi đâu? Ta Ngô gia mặc dù tại Trần Quốc cũng có chút danh mạch, nhưng đều phải để lại tại thời khắc mấu chốt, ta có thể điều động không nhiều, sợ là không ảnh hưởng tới cao tầng." Phân Thần nói: "Điểm này ta đã sớm nghĩ tới, nhưng từ phía dưới mấy điểm vào tay. Thứ nhất, để cho lỗ thấm hoàn cảnh chung quanh không an toàn nữa, để cho Trần Quốc Hoàng thất nhớ hắn an nguy chủ động điều đi. Điểm này, bằng vào chúng ta là không làm được, nhưng có thể kéo Thanh Vân tông cùng Ngô gia lớn lẫn ra, tỉ như thả ra gió tới, nói một vị nào đó kim đan chân nhân sắp tới kim sa thành chỗ này chiến trường." Hoặc cũng có thể từ phía trước cái kia gương thi vào tay, hắn khi còn sống là Kim Đan chân nhân, nếu để cho Trần Quốc Cao tầng phát hiện dấu vết hắn, tất nhiên sẽ lo nghĩ lộ thâm an toàn. Thứ hai, để cho lỗ thâm lập công hoặc phạm sai lầm, từ đó thuận lý thành chương bị điều đi, điểm này muốn hy sinh ta Tề Quốc tu sĩ, tốt nhất đừng dễ dàng áp dụng. Thứ ba, mới là nghĩ biện pháp nói động Trần Quốc Cao tầng, đem hắn điều đi. Điểm này liền muốn nhìn nô đạo hữu khả năng, ngược lại ta cùng Tần đạo hữu cũng là không có chút nào xuất thân tán tu, chắc chắn giúp không được gì. Đương nhiên, tốt nhất là quản nhiều chạy xuống dòng dòng, đồng thời phát động. Nô Khải Giang gật đầu một cái. Như có điều suy nghĩ nói, đầu thứ nhất ngược lại là có thể, nhưng Kim Đan chân nhân khác biệt tại chúng ta tự phụ tu sĩ, mục tiêu của nó quá mức rõ ràng. Bây giờ đầu này trên chiến tuyến, hai nước Kim Đan đều có bốn vị. Đối với tại mỗi vị Kim Đan, Song Vương đều một mực có tướng đối ứng Kim Đan chân nhân nhìn chằm chằm, phòng ngự cao cấp chiến lực xuất hiện không công bằng. Một khi thiếu đi một vị, toàn bộ chiến trường tình thế liền sẽ long trời lở đất. Cho nên chúng ta một khi thả ra Kim Đan chân nhân tin tức, Trần Quốc tất nhiên sẽ kịp thời thẩm tra đối chiếu, rất khó lừa gạt đến đối phương. Cái kia cương thi sự tình, ngược lại là có thể thử một phen. Phân thân lúc trước liền đã đem cương thi sự tình nói cho Ngô Khải Giang. Nghe nói như thế, Tần Cao Viễn lập tức mặt lộ vẻ xoắn xuýt, lê răng. Cái kia cương thi thế nhưng là đối với hắn hồ qua Tần gia người đều phải chết vạn nhất thật đụng vào đối phương làm sao xử lý? Cái kia cương thi khi còn sống dù sao cũng là kim đan chân nhân, không biết sẽ có thủ đoạn ra sao, hơn nữa cái này cũng năm năm trôi qua, cái kia cương thi tất nhiên có trưởng thành. Hắn tiếc mạng rất cẩn thận, vạn vạn không dám tùy tiện đối đầu cương thi này. Tần Cao Viễn vội vàng nói, cái kia cương thi có chút nguy hiểm, chúng ta tốt nhất cũng đừng chính mình hành động. Không nếu muốn biện pháp điều động trần quốc nội bộ thế lực để cho hắn ngụy trang vì cương thi hành động, cứ bóc chút sơn tặc sơn trại các loại, ngược lại chỉ cần hiện lộ chút dấu vết là được rồi." Phân thân gật đầu một cái, nói, "Điều này cũng đúng cái biện pháp, các ngươi có thích hợp ứng cử viên sao?" Hơn nữa nhờ cậy đối phương hành sự như thế, cái kia còn phải cầm linh thạch hoặc tài nguyên mở đường." Lô Khải răng cắn răng, nói, "Tài nguyên ta nghĩ biện pháp, các ngươi tìm người đi thôi. Từ tại phủ cận đây đã trở thành tiền tuyến, cho nên tu sĩ cấp cao nhóm cũng đã rời đi nơi đây, ở đây chỉ còn lại chút trốn không thoát tiểu gia tộc, ta tu nhóm Bọn hắn muốn tìm người, chỉ có thể từ địa phương khác điều người tới. Phần Phần khẽ gật đầu, nói, vậy ta ngược lại là có người tuyển. Hồng Liên Tiên Thành có vị lái buôn tên là Bạch Hiểu Thông, kỹ nhân mạch khá rộng, có thể đưa tay ngả vào Trần Quốc nội bộ, chúng ta có thể thông qua người này tuyên bố nhiệm vụ, đến lúc đó tự nhiên có người tiếp nhận. Chờ người kia náo động lên động tĩnh lớn, liền muốn nhờ cậy Ngô huynh ngươi điều động tại Trần Quốc thượng tầng tài nguyên, đem cái này lô thấm triệu hồi đi. Dạng này dưới toàn bộ hành trình, chúng ta đều không cần đứng ra, cũng sẽ không bị người đoán được ý đồ. Lô Khải Giang nhìn xem thẳng thắn nói Phần Phần, không khỏi hung ác vỗ bắp đùi một cái, cảm thán nói, hay lắm. Hay lắm. Cái này mưu kế, đầy đủ suy tính cái kia lô thắm thân phận, cùng với chúng ta hiện nay điều kiện, kém một chút đều không làm được. Vậy chúng ta liền chia binh hai đường, ta đi sai người, ngươi đi Hồng Liên Tiên Thành tuyên bố nhiệm vụ. Chúng ta đều nhanh đi mau trở lại, miễn cho chiến trường lại phát sinh biến cố. Đến tại Tần Đạo Hữu, ngươi liền ở đây chầm chậm hiếu chiến tràng. Hắn biết Tần Cao Viễn thân phận thần bí, trong tay khẳng định có không thiếu át chủ bài. Tần Cao Viễn cười khổ một tiếng, nói, ta tận lực a. 3 ngày sau, Hồng Liên Tiên Thành, Bách Hiểu Đường. Phân thân ngẩng đầu nhìn Bách Hiểu Đường cái kia móc sắc ngân vạch bảng hiệu, khẽ gật đầu. Cái này Kim Đan chân nhân tự mình nhắc bảng hiệu, chắc hẳn cho cái này Bách hiệu đường tăng thêm không thiếu suy nghĩ. Hắn cất bước đi vào, rất nhanh liền được như nguyện gặp được Bách Hiểu Thông. Cái sau vẫn là cái kia thân áo bào đen, khí tức trên người lơ lửng không cố định, làm cho không người nào có thể xác định cảnh giới của hắn, hơn phân nửa là mang theo đặc thù gì pháp khí. Duy nhất có thể xác định, chính là cảnh giới chỗ tại từ phủ. Đạo hữu tới đây, có gì muốn làm? Hắn tiếng nói khàn khàn lay động, để cho người ta không rõ rõ thân phận. Phân thân tử tổ nói, ta muốn tuyên bố treo thưởng, địa điểm tại Trần Quốc Kim Sa thành phủ cận, trước mắt từ Trần Quốc chiếm lĩnh một bên kia. Ta cần phải có người ở nơi đó giả trang vị cương thi, hút hai tộc nhân yêu huyết dịch, yêu cầu mục tiêu không thể là bình dân bất tính, mà là tatu, công pháp tốt nhất cùng huyết dịch có liên quan, có lẽ có thể mô phỏng nó hiệu quả. Tu vi thấp nhất phải là tử phụ trung kỳ, cao hơn tự nhiên tốt hơn. Yêu cầu lưu lại chút cương thi manh mối, nhưng tự thân không thể bị người phát hiện. Thời gian kéo dài tạm thời vì 1 năm, tiền thưởng là 5 vạn linh thạch. Bát Hiểu Thông không có hỏi vì cái gì, chơi hắn nghề này, cứ thu linh thạch chính là. Hắn nói, chỉ dựa vào đạo hữu miêu tả đến xem, chuyện này tính nguy hiểm không lớn, đương nhiên chúng ta cũng biết điều tra một phen. Cái càng ước định khó khăn kia. Năm vạn linh thạch, không sai biệt lắm có thể tuyển được tự phụ trung kỳ tu sĩ, bất quá ta phải thu một thành phí tổn, bây giờ liền liền giao. Nếu có người tiếp đơn, ta sẽ thông báo cho người, ngươi phải đem tiền thượng bá thành đưa ra xem như đảm bảo, sau đó nếu là không tại ta chỗ này giao dịch, có thể trả lại. Phân thân khẽ gật đầu, trực tiếp đưa tay ném đi qua túi trữ vật, bên trong là hai vạn linh thạch. Trong đó bao quát Bách Hiểu Thông một thành tiền hoa hồng, cùng với nộp trước ba thành tiền thượng. Tại Bách Hiểu Thông điểm số tinh tường sau linh thạch sau, phân thân liền đứng dậy cáo từ, tại người ở dẫn đạo phía dưới đi ra ngoài. Phân thân ngẩng đầu lên, nhiều hung thú nhìn xem trên vách tường minh họa, phía trên khắc đầy cương cốt hoa vũ lâu thiên kiếm phái một chút chẳng cảnh, thậm chí bao gồm hai đại tông môn khai chiến tình cảnh. Đột nhiên, hắn thần thức khẽ nhúc nhích, phát giác trong hậu viện có một cố dị thượng sâu thâm khí tức. Có người, là từ chưa từng thấy tử phụ tu sĩ. Hắn trầm nghĩ, bất quá hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng đi ra ngoài, trực tiếp ra bách hiệu đường thẳng đến Trần Quốc Tiệt Điện. Bách hiệu đường bên trong, một cái bộ mặt đường con cứng rắn, lộ ra có chút cường ngạnh tu sĩ, đi vào bách hiệu thông châu gia phòng. Hắn nói, vừa mới ta cảnh giới hơi đột phá, Khí tức nhất thời không có khống chế tốt, thoáng tán rất chút, người kia vậy mà phát giác ta tồn tại. Đối phương một cái tự phụ sơ kỳ, thần thức vậy mà nhạy cảm như thế, không tầm thường a. Có lẽ là chúng ta trì thế quá lâu, không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ thế quốc, lại còn có nhân kiệt bậc này. Người này tên là Tiêu Bắc Thần, Hao Bắc Thần thượng nhân, chính là La giáo cao giai chấp sự. Bách Hiểu thông cảm nhận được Bắc Thần thượng nhân cái kia thâm thúy mấy phần khí tức, mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Bắc Thần sư huynh, chúc mừng ngài tu vi lại có bổ ích." Bắc Thần thượng nhân khẽ gật đầu, nói: "Bất quá một chút bổ ích, không đáng giá nhắc tới." Trần Quốc Sự tình xử lý như thế nào? Đến bây giờ dọn đi rồi bao nhiêu tu sĩ?" Bách Hiểu Thông nói, "Bẩm sư huynh, kể từ Trần Quốc chiến sự bắt đầu, chúng ta lấy hiệp trợ thoát đi đến Khương Quốc danh nghĩa, thừa dịp loạn dọn đi rồi hơn vạn tu sĩ, bất quá trong đó linh căn tốt không nhiều, dù sao linh căn tốt sớm đã bị các đại thế lực thu làm môn khách." Bách Thần thượng nhân mặt lộ vẻ tán thưởng, nói, "Thiên phú kém cũng không vấn đề gì, có linh căn tu sĩ, sinh ra có linh căn đời sau tỷ lệ lớn, chúng ta muốn sáu hậu đại liền tốt. Bất quá cái này còn xa xa không đủ, ta la giáo bây giờ vừa mới nhập thế, đệ tử thiếu khuyết chính là cần người miệng thời điểm." chỉ có thật nhiều tu sĩ mới có thể sinh ra đầy đủ thiên tài, kéo dài ta là giáo truyền thừa. Ngươi không phải Trần Quốc Chương gia người sao, liền tiếp tục phát động ngươi tại Trần Quốc giao tiếp, ngoài ra người này nhiệm vụ cũng có thể mượn cơ hội lợi dụng một phen. Đã có người ngụy trang cương thi, vậy chúng ta thừa cơ bắt đi chút cấp thấp tu sĩ, cũng sẽ không có người để ý, ngược lại Trần Quốc hoàng thất cao cao tại thượng, cũng không quan tâm cái này một số người. Bách Hiểu Thông hơi hơi không ngửi, nói, tông môn chuyện chính là ta chuyện, sư huynh chuyện phân phó, ta nhất định toàn lực đi làm. Bách Thần thượng nhân khẽ gật đầu, nói, lần này ta tới, còn có một chuyện khác. Ngươi tất nhiên đã làm ra không thiếu công hiến Tông môn cao tầng đặc phế, cho ngươi đi trở về tông môn tổ điệu tiếp nhận truyền thừa." Bạch Hiểu Thông sững sờ, nói: "Công pháp gì?" Bách Thần thượng nhân nói: "Tự nhiên là Vô Sinh lão mẫu hàng thế kinh một quyển trong đó pháp thuật. Đây chính là trực chỉ thành tiên công pháp, có thể thấy được tông môn đối ngươi xem trọng. Vô Sinh lão mẫu hàng thế kinh chia làm công pháp và pháp thuật, hắn uy lực pháp thuật bất phàm, tổng cộng chia làm quyển 6, căn cứ vào đệ tử cống hiến cùng tiên phú, có thể được dạy khác biệt tiên chương." Bạch Hiểu Thông sắc mặt đại hỉ, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói: "Đa tạ tông môn vỗ trọng." Hắn đi đến một thất, một cái tơi áo bào đen, lộ ra một bộ khuôn mặt anh tuấn. Bộ dạng này anh tuấn cư mặt, đương nhiên đó là Trần Quốc Trương gia thế tử Trương Minh Vũ. Trương gia, Trần Quốc đương thời thế gia đứng đầu, chứng hai vị kim đan chân nhân, dựa vào tụ tập những thế gia khác sức mạnh, có thể mơ hồ cùng Trần Quốc hoàng thất ngang vai ngang vế. Ba ngày sau, Phân Phân vừa trở lại chiến trường, liền thấy tại Khô Tùng thành mặt ngoài phòng nữ trận pháp toàn lực mở ra, thỉnh thoảng phát ra trận trận bọn sóng. Lỗ Thẩm thân mang đỏ chót váy dài, lộ ra ung dung hoa quý, ánh mắt bén nhế, tựa hồ đối với trước mắt Khô Tùng thành không chút nào để ở trong lòng. Trong tay nắm nuốt một cái ngọc trâm, chỉ là trên không trung nhẹ nhàng gật một cái, liền từ hắn quanh thân bay ra mấy đạo kiếm quang rơi vào trên đại trận. Lúc này, cảnh bên cạnh Tam giai quân trận cũng theo đó mà động, trong đó hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ hợp lực, phát ra một đạo khủng lô hồng sắc kiếm quang, quét đến trung quanh thiên địa nguyên khí hỗn loạn không chịu nổi, thanh thế so tự phụ tu sĩ còn muốn lớn hơn không thiếu. Phân thân khẽ lắc đầu, cái này tuy là Tam giai trận pháp, trên lý luận có thể cùng tự phụ sơ kỳ chống lại. Bất quá mặc dù thanh thế rất lớn, nhưng mà thần thức cuối cùng không đủ, lực khống chế quá tại thô ráp, uy lực phân tán, xa xa không so được chân chính tự phụ tu sĩ, cũng liền có thể đối phó đối phó cái này hộ thành đại trận. Đồng thời, lỗ thẩm bên cạnh hai vị tử phụ cũng cùng nhau ra tay, Phóng thích pháp thuật đánh vào hộ thành trên đại trận. Cái này bốn đạo công kích đánh vào một chỗ, đánh hộ thành đại trận từng trận run rẩy. Đột nhiên, Lỗ Thẩm ánh mắt nhìn về phía Phân Thân, nhếch miệng lên một nụ cười, phất phất tay dừng lại đám người thế công. Nàng hướng về phía Phân Thân phương hướng lăng không đạp hờ hai bước, đối với Phân Thân nói, "Ta xem đạo hữu cũng là một phương thiên tài, vì sao muốn cam nguyện chịu Thanh Vân Tông cái này nhỏ nhỏ thế lực điều động, tới ta Trần Quốc như thế nào? Ta bảo đảm, cái này lại so với ngươi tại Thanh Vân Tông thủ hạ qua thoải mái hơn, cũng càng dễ dàng thu được rất nhiều tài nguyên." Phân Thân từ tốn nói, "Vậy thì không cần, ta không quen quy lại" trên quốc hoàng quyền chí thượng, ngoại trừ Kim Đan chân nhân, tu sĩ khác nhìn thấy hoàng đế đều phải hành đại lễ. Chương 307 cương thi tái hiện, đánh lén, chương 307 cương thi tái hiện, đánh lén. Nghe nói như thế, nụ thắm nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, lập tức lại khôi phục nụ cười, duy trì bộ kia bộ dáng duyên dáng sang trọng. Nàng nhìn chằm chằm phân thân một mắt, từ tún nói, xem ra chúng ta là hữu duyên vô phận. Lúc này, nô Khải Giang tần cao viễn thân ảnh của hai người đều xuất hiện ở trên tường thành, phân thân cũng liền vội vàng thao túng cơ thể, đến gần hộ thành đại trận. Lỗ Thẩm vốn định động thủ, nhưng trong lòng biết có hộ thành đại trợ tại, hôm nay tuyệt đối không gây thương tổn được mấy người. Lôi Minh, nàng từ tốn nói, âm thanh bao phủ khắp nơi. Lập tức nàng đại hồng y báo phất một cái, liền quay người trực tiếp mang theo đám người nhân thủ lên phi thuyền, trực tiếp rời đi. Phân Phân ba người cũng không có ngăn trở ý tứ, lỗ Thẩm vị này hoàn thật quý tộc trên người áp chủ bại quá nhiều, không có tuyệt đối nắm chắc tình huống phía dưới, không cần thiết động thủ. Trở về trên thuyền bay, Lỗ Thẩm đứng ở phi thuyền một mặt, trong đầu nhớ lại Phân Phân mà nói, cùng với đối với Phân Phân điều tra đến tư liệu, khóe miệng đột nhiên cong lên vẻ lạnh như băng nụ cười, lẩm bẩm: "A." Người này ngược lại có chút cá tính. Nghe nói hắn cùng Hoa Vũ lâu một ít đệ tử quan hệ không tệ, ta vốn còn muốn đem hắn chiêu mộ được thủ hạ ta, để cho kỳ nhân mạch làm việc cho ta, thực sự là đáng tiếc. Hừ, tất nhiên không thể làm việc cho ta, cũng chỉ có thể đem hắn trừ đi. Nàng quay đầu sang, nhìn về phía đứng ở một bên điện Hoàng Văn, đây là nàng phụ thượng khách hành, tu vi cũng là tự phụ sơ kỳ. Nàng là cao quý hoàng nữ, mà lại còn là địa linh căn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kết đan hy vọng rất lớn, thậm chí có hy vọng kế thừa hoàng vị, cho nên sớm liền có thật nhiều tán tu đi nương nhờ tại nàng. Lần này cùng nàng cùng một chỗ đối phó Tề Quốc hai vị tự phụ thượng nhân, cũng là nàng phụ thượng Khách Khanh. Nàng nói, Điền Khách Khanh, liền làm phiền ngươi lưu ý thêm lần tiếp theo người dấu vết. Nếu như tìm được cơ hội, mau chóng đem hắn diệt trừ, khi tất yếu thông tri tại ta. Người này tốc trí năng ưu, chiến lược bất phàm, ta có dự cảm, nếu như không thể mau chóng đem hắn xử lý, chắc chắn sẽ trở thành ta Trần Quốc tâm phúc họa lớn. Điền Khách Khanh nghe vậy, hơi có chút không đệ bụng. Một cái tử phủ sơ kỳ mà thôi, còn làm một cái không có gì bối cảnh tán tu, lại có thể dẫn xuất sóng gió gì tới? Nhưng tất nhiên lỗi thẩm nói như vậy, hắn cũng phản bác không được, đành phải không người đáp ứng. Công chúa yên tâm, người này bất quá một kẻ tán tu, trên thân lại có thể có vật gì tốt. Có ngài ban thượng ta tử mẫu truy hồn câu, cầm xuống người này dễ như trở bàn tay. Lỗ Thẩm Khê gật đầu, dặn dò, điền khách khanh, tuyệt đối không nên sơ suất. Nửa năm sau, Khô Tùng thành phủ thành chủ. Phân thân đứng tại trong đình viện, trước mặt trưng bày một tòa vi hình sa bàn, sa bàn phơi bày là kim sa thành trùng quanh hình dạng mặt đất, cùng với cùng chẩn hai nước gan bại chiến lược. Mà bọn hắn chố Khô Tùng thành, liền vừa vặn vị tại cái này sa bàn góc đông bắc, cùng lỗ Thẩm trấn thủ thành trì xa xa tương vọng. Phân Tân Chỉ chỉ ra bản bên trên tiêu ký tốt bốn cái địa điểm, đối với bên cạnh Ngô Khải Giang nói, "Ngô lão hữu, Hồng Liên huyện thành Bách Hiểu thông bên kia, đã có người đón lấy vị thác, tu vi là Tử phụ trung kỳ, thân phận không rõ, đoán chừng là Trần Quốc một ít tu sĩ." Đối phương bây giờ đang ngụy trang thành cương thi hành động, ngẫu nhiên săn giết một chút sơn tặc tà tu. Căn cứ vào thám tử hồi báo, đối phương trước mắt tại cái này bốn cái chỗ lộ mặt qua, lô thẩm bên kia cần phải cũng đều nhận được tin tức. Ngô Khải Giang mặt mũi tràn đầy hứng phấn, nói, "Như thế thì tốt, ta này liền sắp xếp người, đem cương thi tin tức tung ra ngoài. Chúng ta cái này khô tụng thành bên trong, Tất nhiên có không ít Trần Quốc Thám tử, nói không chừng thành chủ phủ này liền có. Chỉ cần hơi thả ra chút phong thanh, lỗ thắm bên kia liền có thể thu đến. Khô Tùng Thành nguyên bản vị tại Trần Quốc đất liền, khoảng cách biên cảnh có mấy ngàn dặm xa, nhưng từ tại Tề Quốc không ngừng tiến công, bây giờ đã đã biến thành biên cảnh thành trì. Dù là bởi vì chiến sự nguyên nhân, trăm nghề tiêu điều, nhưng vẫn có không ít tu sĩ ở đây sinh tồn. Mà trong đó một ít người, hoặc là tâm hướng Cố Đô, hoặc là vì linh thạch, hoặc là còn có thân bằng hào hữu tại Trần Quốc cảnh nội, đều có thể trở thành Trần Quốc thám tử, vì lỗ thắm bọn người cung cấp tình báo. 3 ngày sau, tại một cái dạ hắc phòng cao ban đêm, Phân Thân, Lô Khải Giang tần cao viện ba người, cùng nhau ngồi quanh ở trước bàn, thương thảo đối sách. Phân Thân nói: "Tần đạo hữu, ngươi nhìn gần nhất cái này mấy chỗ tình báo, liên tục có tu sĩ mất tích. Nghe nói Trần Quốc cũng phái người điều tra qua, lại đều không thu hoạch được gì, có phải hay không cái kia cương thi lần nữa xuất thế? Nhưng cách chúng ta lần trước bắt lại hắn, mới bất quá 5 năm năm a." Tần cao viện hơi biến sắc mặt, nói: "Rất có thể, cái kia cương thi khi còn sống thế, nhưng là kim đan chân nhân, hơn nữa còn là đến từ trùng châu hóa thần đại tông môn." Ba người đang thương lượng lúc, Lô Khải Giang đột nhiên xoay đầu lại, đối với bên cạnh đứng hổ lấy thị nữ nói: "Thất thần làm gì?" Mau mang trà." Thị nữ hơi hơi quỳ gối hành lễ, cầm bình trà lên, cho ba vị tử phủ theo thứ tự rót trà thơm, sâu kiếm hương trà tại trong phòng nhỏ này lan tràn ra. Sáng ngày thứ hai, thị nữ mượn trọn mua rau quả cơ hội, chậm rãi đi ra phủ thành chủ, đến một cái đồ ăn trước sạng, một bên chọn lựa rau quả, một bên truyền âm nói. Nghe ba vị kia tử phủ thượng nhân nói, cái này thành trì chúng quanh có tam giai cường thi qua lại. Nửa năm sau, lỗ thấm trấn thủ thành trì tên là ánh trăng thành, hắn phương nam ngàn dặm chỗ có một mảnh lan tràn trăm dặm rừng rậm, ở giữa có một tòa tiểu sơn cốc, bốn mùa như mùa xuân. Có một đám tà tu ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, người cầm đầu là vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thường xuyên cấp giật lui tới thơ ra. Trần Quốc vốn định phái người đem hắn tiêu diệt, nhưng từ tại chiến sự nguyên nhân, một mực đẳng không xuất thủ tới, chỉ có thể mặc cho phát triển, chỉ cần không phải gan lớn đến dám trực tiếp tiến công triệu đỉnh thành trì, bọn hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại nói, nếu như đem đám người này toàn bộ đều tiêu diệt, cảnh vật chung quanh quá mức yên ổn, cái kia Trần Quốc quan phương thuê những cái kia áp tiêu, đưa tin tu sĩ, chẳng phải là không có đất dụng võ. Mà một khi như thế không có người chỗ, cùng đường mặt lộ các tu sĩ liền sẽ có một bộ phận vào rừng làm cướp, mở ra một vòng mới tuần hoàn. Nhưng mà nhìn về phía thường một mảnh náo nhiệt sân cốc, bây giờ lại là một mảnh địa ngục cảnh tượng. Ngươi là ai? Ta tu đầu lĩnh chỉ cùng nói câu nói như vậy, liền bị một đại diện huyết quang cờ sĩ chế quất, triệt để không còn khí tức. Chờ cơ sĩ này tiêu thất lúc, nguyên bản đầu lĩnh, huyết dịch trên người đã bị hút khô, trở thành một bộ cương thi bộ dáng. Căng Trạch thượng nhân cười khẩy, đưa giản tu dọn một chút chiến trường, ngụy trang thành cương thi xuất thế bộ dáng, liền muốn quay người rời đi. Không biết người kia là muốn làm cái gì mưu đồ, bực này việc nhỏ, thủ lao càng như thế phong phú. Thời gian 1 năm sắp tới, nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, năm vạn linh thạch sắp vào ta trong túi. Hắn đang muốn đứng dậy bay về phía bầu trời, đột nhiên cảm thấy dưới chân trầm xuống. Hắn vội vàng túi đầu, lại phát hiện hai chân hắn đã bị một đôi vết hồng đại thủ tóm chặt lấy. Người nào? Căng trại thượng nhân kinh hô một tiếng, rất nhanh liền vẫn lạc tại trong sơn cốc này. Lại là sau 3 tháng, Khô Diệt Thành, phụ thành chủ. Phần phân thân chỉ vào sa bàn, cau mày, nói, chúng ta trước đây định 1 năm, kia thời gian đã qua gần nửa tháng, vẫn sẽ ngẫu nhiên phát hiện cái kia cương thi dấu vết, cũng không người tìm ta linh linh thạch. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, Chúng ta khô tụng thành trăm dặm phạm vi bên trong, cũng bắt đầu xuất hiện mực này tung tích, thỉnh thoảng liền sẽ có tà tu bị hút thành tơi khô. Chẳng lẽ, cái kia nhận nhiệm vụ tử phủ trung kỳ tu sĩ vẫn lạc? Hoặc chính là bản thân bị trọng thương, tạm thời ra không được. Căn cứ mật thám điều tra, cái kia lỗ thâm cũng phái người điều tra qua chuyện này, nhưng đều là không thu hoạch được gì, thậm chí còn hao tổn qua một hai vị trúc cơ tu sĩ. Lão đạo hữu, Trần đạo hữu, các ngươi nói có đúng hay không vậy chân chính cường thi xuất hiện? Nếu thật là như thế, quyết không thể đối nó bỏ mặc không quan tâm, nếu không sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Nghe được cường thi hai chữ này, Tần Cao Viễn lập tức hướng về số sỉnh hơi co lại, chánh chỉ như sả hạt đậu dạng. Lô Khải Giang thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Phân Thân nói: "Đạo Hữu, cái kia cương thi khi còn sống dù sao cũng là Kim Đan chân nhân, không biết sẽ có thủ đoạn ra sao, vì an toàn, chúng ta cùng nhau đi điều tra a. Để tránh lỗ thâm đột nhiên tiến công, cái này khô tụng thành cũng cần một vị tử phụ tu sĩ trấn thủ, liền để Tần Đạo Hữu ở lại đây a. Nếu như phát hiện nguy hiểm, tuyệt không ham chiến, lập tức báo cáo Thanh Vân Tông cùng Lô gia." Đối với tại chuyện này hắn dị thường cẩn thận, cho nên dù là Ngô Khải Giang là tử phụ sơ kỳ, cũng muốn lại để bên trên Phân Thân Phân thân khẽ gật đầu, không có cự tuyệt. Mặc dù cái kia cương thi chiến lược bất phàm, nhưng bọn hắn hai người cũng không phải tụi tay, cái kia cương thi lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng trưởng thành quá nhanh, bây giờ tối đa cũng liền tương đương đương tại tử phủ trung kỳ. Hai người chỉ cần cẩn thận chút, cũng đủ để toàn thân chờ lui, đến lúc đó lại mời Thanh Vân tông tu sĩ cấp cao tới xử lý liền có thể. Lô Khải Giang rất là thống khoái đáp ứng, nói, cái kia liền đi khô tùng thành 300 dặm phạm vi bên trong xem, khoảng khắc này, mặc dù có lựa rối, cũng có thể rất chạy mau trở về. Hai người chỉ là toáng thu thập, liền dự định giữa chưa ra khỏi thành. Thẳng đến cái kia thảm án một lần cuối cùng xuất hiện chỗ. Chỗ kia cách hồ tùng thành bất quá 200 dặm, lấy tự phụ tu sĩ sơ kỳ tốc độ, nếu là toàn lực gấp rút lên đường, nửa khắc đồng hồ liền có thể đến. Một khắc đồng hồ sau, Lô Khải Giang phân thân hai người xuất hiện ở một cái sơn cốc bên ngoài. Phân thân đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt, nhạt huyết khí bay vào lỗ mũi của hắn, hơi có chút gáy mũi. Mặc dù hắn vị tại chiến trường, người qua mũi máu tươi cũng không ít, nhưng giờ phút này bên trong tình huống, lại cùng đồng dạng máu tanh của chiến trường khác nhau rất lớn, huyết tinh bên trong còn mang theo một cỗ tà dị. Lại liếc mắt qua, sẽ phát hiện trong sơn cốc này có không ít cây khô. Khi còn sống tựa hồ cực kỳ sợ hãi, tử tướng cũng có chút thất thảm, không biết gặp cái gì. Cũng may cũng là chút tà tu nhỏ, dù là ngộ hại, cũng có thể để cho đám người từng trận vui vẻ. Phân thân nhíu nhíu mày, nói, từ cố khí tức này đến xem, đối phương coi như không phải cương thi, cũng tất nhiên là một vị nào đó tà đạo ma tu. Đến tại tu vi, còn tạm thời không thể xác định, dù sao trong sơn cốc này chỉ có hai vị trúc cơ. Ngô Khải Giang gật đầu một cái, nói, không tệ. Nếu đối phương là tự phụ sơ kỳ, hay là nào đó lộ tà tu, vậy bọn ta liền có thể xử lý, không cần phiền phức thanh văn tông. Phân Thân khẽ gật đầu, trước mắt tiền tuyến nhân thủ khẩn trương, nếu như đối phương tu vi quá thấp, cái kia báo cáo cũng tác dụng không lớn, Thanh Vân tông sẽ chỉ làm bọn hắn tự động xử lý. Lúc này, cái kia Ngô Khải Giang ánh mắt tùy tiện đã qua, con ngươi co rụt lại, cao giọng nói, "Đạo hữu, mau chỉnh hình ra." Không cần Ngô Khải Giang nhắc nhở, Phân Thân cũng đã dựa vào tự phụ trung kỳ tài nghệ thần thức, phát giác không đúng. Thân hình hắn chớp liên tục, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đợi hắn xoay đầu lại, lại phát hiện lúc đầu dưới núi đá, nhiều một đôi mổ máu đỏ hai tay. Cường thị, Phân Thân cả kinh. Nhìn này khí tức, sợ là đã đến tự phụ trung kỳ trình độ. Chương 308 lươi mác kiếm điện, chạy trốn, chương 308 lươi mác kiếm điện, chạy trốn. "Rống." Cái kia rùa da mặt đất huyết thủ gặp không có thể bắt đến phân thân, lập tức tức giận rống to, cả mặt đất cũng tại hơi hơi rung động. Trên không trung, Lô Khải Giang hơi có chút kinh ngạc liếc phân thân một cái, thầm nghĩ, hắn đối với nguy hiểm dự cảm rất là nhạy cảm a. Tại ta nhắc nhở phía trước, hắn đã làm ra phản ứng. Sả thân chố mà suy nghĩ một chút, vừa mới cảnh tượng đó, cho dù là tử phủ trung kỳ ta đây, cũng chưa chắc có thể kịp thời tránh thoát. Phân thân ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất. Cái kia vết sắc hai tay đã biến mất không thấy gì nữa, biến mất ở trong sơn cốc này. Vất quá, hắn vẫn có thể mơ hồ phát ra được có một cỗ tà dị thần thức đang giống như như gián động, thật chặt du tẩu ở bên cạnh hắn, tùy thời nổi lên một kích chí mạng. Cho nên hắn không dám sơ suất chút nào, đối phương dù sao cũng là tương đương tại Tử phủ trung kỳ cương thi, tăng thêm khi còn sống vẫn là kim đan chân nhân, nói không chừng bây giờ đã tỉnh lại kiếp trước một ít ký ức, có đủ loại quỷ dị thủ đoạn. Nếu như không phải như vậy, hắn lên đường từ lâu chạy trốn. Lúc này, trong mắt Ngô Khải Giang đột nhiên thả ra hai vệt kỳ quang, giống như đại nhật đồng dạng, tại mặt đất bốn phía dò xét lấy. Đây là kim đan ngô ra bí mật truyền pháp thuật, kim đan chiếu ánh quyết, chuyên môn dùng để dò xét khí tức, nhất là nhằm vào vực này tà dị khí tức. Đột nhiên, một khối loạn thạch phóng lên trời, trong đó tựa hồ có cái đầy người huyết khí thân ảnh, thẳng tắp hướng về phía phân thân bay tới. Phân thân con ngươi hơi co lại, trong tay đã cầm một cái tam giai trúng phạm phụ lục, tùy thời chuẩn bị kích phát. Đạo Hữu mau lui lại. Ta tới đối phó cương thi này. Lô Khải giang âm thanh truyền đến, tiếp lấy liền có một vệt kim quang thân ảnh thoáng hiện đến phân thân phía trước. Đạo Hữu, cương thi này tu vi đã đến tự phụ trung kỳ, chỉ dựa vào ngươi khó mà ngăn cản. Ta ở chính diện nên địch, ngươi từ bên cạnh phối hợp. Nói xong, Ngô Khải Giang liền quanh thân kim quang đại phóng, đón Cường Thi liền một tới. Phân thân nhìn xem trước người đạo này hiện ra kim quang thân ảnh, hơi hơi nhíu mày. Cái này Ngô Khải Giang động tác, thực sự là ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, tương thi quanh thân huyết quang đột nhiên trở nên nồng đậm, giống như sền sệt huyết dịch đông đặc, hóa thành một khối đỏ tươi huyết sắc vại vóc, hướng về phía Ngô Khải Giang phương hướng út tới. Lập tức, Cường Thi liền thay đổi phương hướng, tiếp tục xông về phân thân lưu thần, tựa hồ muốn trước bóp phân thân cái này quả hờ mềm. Cái này huyết sắc vại vóc khoảng cách Ngô Khải Giang càng ngày càng gần. Phảng phất bao trùm trước mặt hắn cả bầu trời, ngay cả bầu trời phảng phất đều biến thành màu đỏ. Lô Khải Giang lại là không sợ hãi chút nào, hét lớn, "Dừng lại, đối thủ của ngươi là ta. Lưu đạo Hưu đối với ta có ơn cứu mạng, ngươi dám mai phục hắn? Hôm nay, cần phải nhường ngươi đến thử ta ngô ra kim qua kiếm điển lợi hại." Nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên đỏ lên, quanh thân bay ra bốn chi hư ảo trường kiếm màu vàng lỏng, trên không trung liên chạm mấy cái, thừa ra vô số kim sắc kiếm khí. Những kiếm khí này trên không trung tụ hợp, hóa thành một thanh cao vài trượng kim sắc hư huyễn trường kiếm, xông về khối kia phảng phất bao trùm cả bầu trời hết sắc vài váp. Hồng Long kiếm minh vang lên, trường kiếm màu vàng lóang đụng phải trên cái kia huyết sắc vải vóc, hóa thành vô số đạo phân loạn kim sắc kiếm mang, tại trên đó huyết sắc vải vóc lưu lại vô số đạo vết rách. Tiếp lấy huyết sắc vải vóc liền giống như là không còn hậu kỉnh, tan theo gió. Hồ Ngô khải giang trong miệng, thổi ra một đạo kéo dài kim sắc khí tức. Vừa mới một chiêu kia chính là kim qua kiếm điển tuyệt chiêu, hao phí tới tận hắn một thành pháp lực. Mà cái kia cương thi pháp thuật bị phá, đối phương lại giống như là người không việc gì, quanh thân huyết khí thậm chí càng thêm nồng đậm chút, tỏa ra quỷ dị huyết sắc quang hoa. Ngô Khải Giang mặt sắc khẽ biến, nói: "Lưu Đạo Hữu, cương thi này có gì đó quái lạ." Chúng ta mau bỏ đi. Phân thân Lưu Thần tự nhiên cũng nhìn ra cương thi này vấn đề, hắn quanh thân tầng kia huyết quang, không biết là bậc nào nơi phát ra. Chẳng lẽ là cái kia Trung Châu Hóa Thần Tông môn bạch lộ thành bị pháp? Mắt thấy cương thi cách hắn càng ngày càng gần, phân thân lập tức kích phát trong tay nắm hai tấm tam giai chúng phẩm Lôi đỉnh vạn tự phù. Chỉ một thoáng, tại trước người hắn, liền ngưng tụ ra một đoàn nhỏ mây đen, mấy đạo thô to điện xà ở trong đó tạo thành, đánh về phía cương thi. Cương thi đối với tại Lôi đỉnh, có trời sinh é ngại. Nhìn thấy cái này thô to điện xà, cương thi trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, lập tức thân hình dừng lại, lập tức hướng một bên bay đi. Nhưng mà hắn vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát, mắt thấy trong đó một đầu điện xà liền muốn đột vào, hắn quanh thân huyết quang giống như sóng lại đồng dạng, hóa thành một cái huyết sắc áo choàng, đem hắn quanh thân bao trùm kín không kẽ hở. Ầm ầm một đạo tiếng sấm vang lên, điện xà tại mặt ngoài huyết sắc áo choàng không ngừng vũ động, nhưng căn bản không vào được, chỉ có thể chậm rãi tiêu tan. Sau đó áo choàng liền một hồi vũ động, lại lộ ra cái kia huyết sắc giữ tận thân ảnh, cái kia cương thi vậy mà lông tóc không thương. Phân thân khẽ nhíu mày, đây là cái gì kỳ quái bái công pháp, ít nhất ở trùng quanh mấy cái quốc gia, hắn chưa nghe nói qua. Xem ra cái kia thần bí kim đan chân nhân, sợ là đã sớm liệu đến sẽ hóa thành cương thi. Cho nên sớm chuẩn bị tốt công pháp tương ứng. Lô Khải giang lớn tiếng hô, "Cương thi này thực sự quỷ dị, chúng ta tốt nhất tránh né mũi nhọn." Lưu Đạo Hữu, tìm đúng cơ hội rút lui. Phân Thân khẽ gật đầu, "Cương thi này dị thường quỷ dị, dù là hai người cộng lại, đối phó cương thi này đều có chút lực có không đủ. Mà đối mặt bực này ngoài ý liệu kẻ khó chơi, hoàn toàn có thể mượn nhờ Thanh Vân Tông sức mạnh." Phân Thân thần thức khẽ nhúc nhích, một đạo thanh quang chợt sáng lên, trên không trung ngưng tụ ra một đạo cao mấy trượng thanh liên, giống như mặt trời mới mọc mới lên đồng dạng, chính là Thái Sơ Thanh Liên quyết thanh liên mới nở. "Đi." Hắn khẽ quát một tiếng, thanh liên đè hướng về phía cương thi hậu thân. Cái này Thái Sơ Thanh Liên Quyết ám hiệu tĩnh hóa, đối phó cương thi này phù hợp. Cùng ngay đồng thời, Lô Khải Giang cũng thả ra kim qua kiếm điển bên trong tự chiêu. Hai đạo công kích một trước một sau, xông về cái kia cương thi, phong tỏa hắn quanh thân tất cả đường lui. Cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết quang đại phóng, xông thẳng lên trời, lại trung quanh tạo thành nhàn nhạt huyết sắc sương mù. "Cho bạn thật người chết." Hai đạo pháp thuật cùng hắn quanh thân sương máu chạm vào nhau, vậy mà bắt đầu giằng co, cái kia cương thi còn mơ hồ chiếm thượng phong. Phân thân lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi đã không phải là Kim Đan." "Lô Đạo Hữu, đi." Phân thân lập tức móc ra trước kia tử trên thân lý Hải Bà có được tam giai hạ phẩm phi thuyền, Lô Khải Giang cũng cấp tốc hướng phi thuyền lao đến. Cái kia cương thi thân hình đột nhiên hướng phía sau vừa rút lui, không còn ngăn cản hai người tiến công, ba đạo pháp lực hội tụ chỗ lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn loạn bụi mù. Lô Khải Giang vừa muốn bên trên phi thuyền, đột nhiên, một đạo huyết sắc trường ấn từ trong bụi mù bay ra, hung hăng khắc ở Lô Khải Giang hậu tâm. Phục! Lô Khải Giang lập tức miệng phun máu tươi. Phi thuyền tốc độ tăng tốc, thoát đi nơi thị phi này, cái kia cương thi dường như tại mới vừa rồi trong bạo tác bị thương, cho nên không tiếp tục truy. Cương thi quanh thân quần áo đã rách dưới. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn xem phi thuyền rời đi phương hướng, ánh mắt khi thì thanh minh, khi thì khát máu. Trên phi thuyền bay, Phần Phần nhìn xem Ngô Khải Giang sau lưng trưởng ấn, nhíu nhíu mày, nói: "Ngô đạo hữu, một trưởng này nội tính, tựa hổ dị thường mãnh liệt." Nhưng mà, Ngô Khải Giang sắc mặt lại chỉ là có chút tái nhợt, hoàn toàn không giống như là chúng kịch độc dáng vẻ. Ngô Khải Giang đau khẽ miệng giật một cái, nói, nho nhỏ độc tố, không là vấn đề. Ta Ngô gia kim qua kiếm điện có chút dương cương, lại kháng độc cực mạnh, có chút khắc chế cái kia cương thi. Bất quá, trong một năm kế tiếp, tại độc tố hoàn toàn loại trừ phía trước, Ta sợ là không thể tùy ý động thủ, miễn cho chất độc này xâm nhập tân mạch." Phân thân Lưu Thần khẽ gật đầu, từ sắc mặt đến xem, cơ thể của Ngô Khải Giang không có vấn đề gì lớn. Hắn vốn còn nghĩ, nếu là Ngô Khải Giang thân trúng kịch độc không cách nào giải trừ, liền để bản thể nghĩ một chút biện pháp giúp hắn chữa thương. Hắn nói, "Lưu đạo hữu, vừa mới trong chiến đấu, đa tạ ngươi đối ta chung nom." Ngô Khải Giang không để ý vô ngữ một cái, nói, "Đây coi là cái gì? Nếu không phải là Lưu đạo hữu ngươi bắt cái kia Lý Hải Ba đem ta chụp đi ra, ta này lại nói không chừng còn tại Trần Quốc giám giữ đâu. Ân tứ mạng, ta làm những thứ này cũng không thể chống đỡ hắn mạnh nhất." Ngoài ra, việc này cũng còn có Hoàng thị vận, tần cao viễn hai vị đạo hữu hỗ trợ, ta tuyệt sẽ không quên. Phân thân khẽ lắc đầu, nói: "Thế thì không đến tại, nô đạo hữu ngươi chính là thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, đối với Ngô gia có chút trọng yếu. Cho dù ta không có thể bắt đến cái kia Lý Hải Ba, cũng tất nhiên sẽ có tu sĩ khác bắt được những thứ khác tự phụ, đem ngươi trao đổi." Nô Khải Giang cười ha ha một tiếng, nói: "Vậy ta mặc kệ, ngược lại lần này là đạo hữu ngươi cứu ta." Hai người rất nhanh chạy về Khô Tùng Thành, gặp được tần cao viễn, đem cái kia cương thi tình huống cùng với tình huống chiến đấu ký cản miêu tả một lần. Tần cao viễn sau khi nghe xong, Sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, cắn răng nói, cái kia cương thi sử dụng công pháp, hơn phân nửa là đến từ Thanh Dương giới một trong thập đại tông môn Huyết Ma Tông. Phân Thân hơi hơi nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe được Huyết Ma Tông ba chữ này, vẫn là tại che giện hợp hoàn tông lúc, biết được huyết ảnh thần công môn công pháp này. Tại Tề quốc trong lịch sử, huyết ảnh thần công môn công pháp này đã từng mấy lần xuất hiện, tại Tề quốc nhắc lên qua không ít gió tanh mưa máu. Tần Cao viễn ngở tới thật có khả năng, dù sao cái này Huyết Ma Tông cùng Bạch Lộ thành một dạng, đều là tới từ Trung Châu. Phân Thân nói, trước mắt việc cấp bách, hay là trước đem việc này báo cáo, xem Thanh Vân Tông cùng Ngô gia động tác như thế nào? Dù sao cương thi này khi còn sống có thể là kim đan chân nhân, trong tay không biết có bao nhiêu kỳ quỷ thủ đoạn. Ta có dự cảm, cương thi này sợ là sẽ phải bồi hồi tại khô tùng thành trung quanh, hơn phân nửa là vì tần huynh ngươi. Nghe nói như thế, Tần Cao viễn mặt lộ vẻ khổ tâm, không biết mình tổ tiên đến tột cùng là đã làm gì, lại để cho cái kia cương thi để mắt tới hắn. Tiếp lấy đám người hợp lực viết một phong nộp giản, viết rõ trong đó tiền căn hậu quả, nhất là trọng điểm viết cương thi này nội tình, cũng chính là hắn khi còn sống có thể là kim đan chân nhân. Tại lưu lại ba người đặc lưu pháp lực ấn ký sau, Bọn hắn liền đưa tới một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, để cho lúc nào đi kim sa thành đưa tin đi, đồng thời căn dặn đối phương, không thấy được Lôi Vân thượng nhân hồi phục không thể trở về tới. Vừa mới nửa ngày, hồi âm liền tới, phân thân mở ra ngọc giản, trên đó viết: Chuyện này căn hệ trọng đại, ta sẽ đem hắn hồi báo cho Kim Đan chân nhân, do nó định đoạt, trong khoảng thời gian này các ngươi liền chuyên tâm thủ thành, không cho phép ra ngoài. Nửa tháng sau, Trần Quốc Triều lĩnh, giọng lớn trên đại điện. Chính là triều hội trong lúc đó, văn vật bách quan phân loại hai bên, đứng tại đang đi trên đường. Có việc xâm tấu, vô sự bái triều. Thái giám khe khẽ giọng nói hô: Vì thần có bản điều trận. Công chúa lố thấm bên ngoài chiến tuyến, trung quanh phân loạn đông đảo, trong khoảng thời gian này lại xuất hiện cương thi, khi còn sống càng là trùng châu hóa thần đại tông Bạch Lộ thành kim đan chân nhân. Công chúa vạn kim chi khu, há có thể vị tại như thế hiểm địa, thân thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ đem công chúa triệu hồi. Đây là Ngô Khải Giang sai người tìm được nhân quan, bây giờ cương thi sự tình đã lưu truyền rất rộng, đối phương lập tức liền lấy cái này làm việc này. Lúc này, triều thần bên trong có lẽ có người phụ họa, có lẽ có người phản đối, mục đích không giống nhau. Thần tán thành, công chúa khi còn bé từng bị sát thủ phục kích, suýt nữa bỏ mình, mà làm chủ cho đến nay chưa tìm được Cung nội đã như thế, hướng chi biên cảnh hộ. Thần tán thành, công chúa tốt nhất đừng rời đi quốc đô. Bên trong những người nói chuyện này, có chút là thế gia một phương, hy vọng người của hoàng thất không cần tiếp tục kiến công lập nghiệp, suy yếu ảnh hưởng lực. Còn có chút nhưng là hoàng thất một bộ, mục đích tự nhiên là bảo hộ Lỗ Thẩm, đem hắn bảo vệ. Đến tại đồng ý Lỗ Thẩm tiếp tục tại bên ngoài, lại là không nhiều. Lỗ Thẩm trấn thủ thành trì. Khách khanh điện hoàng văn nói, "Công chúa, Khô Tùng thành truyền đến tin tức, Lô Khải Giang thân chúng mai phục, bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn bất lực chiến đấu." Lỗ Thẩm ánh mắt hơi sáng, lập tức nói, "Truyền ta tướng lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu." Lập tức, nàng liền làm cặn kẽ bố trí. Chờ sự tình nói xong, Điện Hoàng Văn đột nhiên đến gần lỗ thẫm, đưa qua một khối ngọc giản, nói: "Công chúa, đây là triều đình đưa tin ngọc giản. Nghe trong triều các vị các lão ý tứ, là muốn đem ngài triệu hồi hoàn thành." Lỗ thẫm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, nhíu nhíu mày nói: "Ném đi chính là, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Muốn cho ta trở về, chứ phi phụ hoàng tự mình hạ thánh chỉ." Lại 3 ngày sau, Đông Mục chân nhân, Lôi Vân thượng nhân cùng nhau chạy tới cái này Khô Tùng thành phủ thành chủ. Phần thân nhìn xem trước người đạo này mặt mũi hiền lành thân ảnh, liền vội vàng hành lễ. Vạn bối tham kiến chân nhân. Chương 309 Đông Mộc chân nhân, Huyết Quang đại pháp, chương 309 Đông Mộc chân nhân, Huyết Quang đại pháp. Đông Mộc chân nhân đã tóc hoa râm, trên mặt còn có không ít nếp nhăn, giống như một vị thông thường giản mua tu sĩ. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hắn sắc mặt tựa hồ có một tia tái nhợt. Thấy cảnh này, Phân Thân thầm nghĩ, xem ra, kể từ Đông Mộc chân nhân lần trước bị Trần Quốc Lý gia gia chủ phục kích sau, thương thế hơn phân nửa còn chưa tốt toàn bộ, không biết hồi phục được trình độ nào. Hơn nữa hắn năm nay sợ là có 1000 tuổi, đã đến kim đan chân nhân thọ nguyên đại nạn. Bây giờ bộ dáng này, đoán chừng là phục dụng chút duyên thọ đan không biết còn có thể còn lại bao nhiêu thọ nguyên. Bây giờ Thanh Vân Tông, thế nhưng là chỉ có hai vị kim đan chân nhân. Đến tại Thanh Vân Tông lớn trưởng lão Lôi Vân thượng nhân, thì một mục đông mục chân nhân sau lưng, cũng là dâu tóc bạc phơ, khí tức nội liễm, trong tay còn chống một cây quả trượng. Lôi Vân thượng nhân là đông mục chân nhân đệ tử. Đông mục chân nhân cười a a nhìn xem phân thân Lưu Thần, giữa hai lông mày nếp nhăn đều thư giãn ra, không có chút nào kim đan chân nhân giá đỡ, nói: "Là Lưu tiểu hữu a, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm." Tiểu Hữu cùng ta Thanh Vân Tông rất có duyên phận, từng lập qua mấy lần đại công, những năm này ở Tiễn Tuyến cổ cực, Sau này nếu là có có tác dụng gì đến La Hộ Trú, trực tiếp tới Thanh Vân Tông tìm ta chính là. Theo ta thấy, cái này Trần Quốc không chống được bao lâu, chờ chiến sự bình định, Lưu tiểu hữu nếu là có ý định, ta có thể làm chủ phân cho ngươi một tòa tam giai linh mạch. Phân thân vội vàng nói cảm tạ, đa tạ tiền bối. Hắn biết, đây là Đông Mộc chân nhân đang hướng hắn lấy lòng. Hắn những năm này ở tiền tuyến lập được không thiếu công lao, Thanh Vân Tông tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Đến tại Đông Mộc chân nhân hứa hẹn linh mạch sự tình, hắn lại là không có coi là thật. Không nói trước Trần Quốc lúc nào có thể giật vong, chỉ nói một tòa tam giai linh mạch chính là có giá trị không nhỏ. Dù chỉ là dùng để trong lĩnh vực, cũng có thể kiếm được tiền một số lớn linh thạch, hắn muốn cầm đến linh mạch, còn không biết phải bỏ ra cỡ nào đại giới. Đương nhiên, nếu là tệ quốc quốc nội thiệt hại quá lớn, không có đầy đủ tự phụ tu sĩ trấn thủ linh mạch, vậy nói không chắc thật là có khả năng này. Tiếp lấy, Đỗ Mục Chân Nhân lại mỉm cười nhìn về phía Tần Cao Viễn, nói: "Tần Tiểu Hữu, những năm gần đây ngươi một mực thủ vững tiền tuyến, cũng là khổ cực. Tương lai Tần Tiểu Hữu nếu là có ý định, ta cũng có thể làm chủ, hứa cho Tiểu Hữu ngươi một tòa tam giai linh mạch." Tần Cao Viễn vội vàng cảm tạ: Nhưng mà thần sắc bên trong lại là có chút xoắn xuýt, nghĩ đến là còn không có quyết định phải chăng muốn trường kỳ lưu lại Tây Quốc. Lúc này, Đông Mộc chân nhân đối với Tần Cao Viễn truyền âm nói, 300 năm trước, ta từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, đi qua một lần Trung Châu tần gia, ở nơi đó kết giao chút lão hữu, còn có mấy phần chút tình bọn. Nghe được Tần Tiểu Hữu cùng gia tộc có chút mâu thuẫn, nếu như Tần Tiểu Hữu có cần, ta có thể từ trong nói cùng. Nói xong, Đông Mộc chân nhân liền cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Ngô Khải Giang cũng cùng hắn ôn chuyện một phen, thuận tiện cho Ngô Khải Giang một khóa thượng hạng giải độc đan dược. Xem ra đông mục chân nhân lần này, ngoại trừ vì cái kia cương thi sự tình, cũng là thuận đường tới đây cổ vũ sĩ khí. Hàn Huyền đi qua, đông mục chân nhân, Lôi Vân thượng nhân liền cùng cái này hô tụng thành ba vị tự phụ ngồi đối diện nhau. Tần Cao viện chủ động nói đến cái kia cương thi công pháp biểu hiện, bao quát hắn quanh thân huyết quang, huyết quang biến hóa các loại, cuối cùng nói, "Chân nhân, Lão trưởng lão, như ta thấy, công pháp này hơn phân nửa chính là huyết ma tông huyết quang đại pháp." Huyết quang đại pháp là huyết ma tông trọng yếu một trong những công pháp, mặc dù luận nổi tiếng, so bất quá phân thân đã từng gặp qua huyết hành thần công, nhưng uy lực cùng quỷ dị lại hoàn toàn không thua. Đông Mục chân nhân khẽ nhíu mày, nói: "Chưa hẳn, Huyết Quang Đại Pháp mặc dù đối với lôi pháp có chút khắc chế, nhưng cũng không đến tại đối mặt Lôi Đình Vạn Tượng Phù không phát hiện chút tổn hao nào. Nếu không phải Lưu Tiểu Hữu Tuyết lôi pháp vô hiệu, việc này Lôi Vân hoàn toàn có thể tự mình xử lý. Lôi Vân thượng nhân cực kỳ am hiểu lôi pháp, nhất là khắc chế cương thi. Tần Cao Viên nói: "Chúng ta đối với Huyết Quang Đại Pháp quen thuộc hiệu quả, là từ nhân tộc tu luyện được tới. Nhưng lần này lại là cái cương thi, Huyết Quang Đại Pháp có thể hay không bởi vậy sản sinh biến hóa?" Đông Mục chân nhân đứng dậy, vừa cười vừa nói: "Cương thi, Bạch Lộ Thành, Huyết Ma Tông, ngược lại có chút ý tứ." Chuyện thế này, đoán là đoán không được kết quả. Trơ bắt được cái kia cương thi, hỏi một chút liền biết. Phần thân khẽ gật đầu, cho dù cái kia cương thi khi còn sống là Kim Đan chân nhân, chẳng lẽ còn có thể so sánh được còn sống Kim Đan chân nhân sao? Huống chi, Đông Mộc chân nhân vẫn là Kim Đan chu kỳ, cho dù thương thế có thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cầm xuống cái nho nhỏ tự phủ, cũng tuyệt không phải vấn đề. Kim Đan cùng tự phủ chiến lệnh, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Đông Mộc chân nhân cười ha ha, nói, "Ta đi trước, nếu là chậm thêm chút, nói không chừng Trần Quốc bên kia cũng sẽ có Kim Đan đi tới." Đến lúc đó, ta ngược lại không tiện ra tay. Ngày thứ 2, Lỗ Thẩm trấn thủ thành trì. Lỗ Thẩm đang tại đối với Điền khách khanh giao phó sau cùng bố trí. Căn cứ mật thám tin tức, cái tiếng nô khai giang bị cương thi đánh lén, bản thân bị trọng thương, không cách nào động thủ. Lần này thực sự là cơ hội trời cho, cần phải đoạt lại Khô Tùng thành. Điền khách khanh, ngươi bây giờ liền trở về trình quân, một canh giờ sau xuất phát, ta sau đó đợi kịp. Lúc này, một thanh âm truyền vào Lỗ Thẩm bên hai, thanh âm bên trong có mấy phần ý cười. "Hảo chất nữ, đây là muốn đi cái nào a?" Lỗ Thẩm sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ngẩng đầu bốn phía quan sát, lại phát hiện nàng tộc tốc đang đứng tại cách đó không xa, hướng nàng khẽ gật đầu. Lỗ thấm cấp tốc bẩm lui thủ hạ, tiếp lấy liền nhuyễn miệng cười, lại có mấy phần tiểu nữ nhi tư thái, lại cũng không còn lúc đầu ung dung hòa quý. Thần hoàng tộc, làm sao ngươi tới cái này? Thần hoàng tộc Lỗ Minh vừa cười vừa nói, tới này cho ta chất nữ trợ uy a. Lập tức hắn sắc mặt nghiêm túc lên, nói, là ngươi phụ hoàng để cho ta đem ngươi gọi trở về. Căn cứ cầm y liễu vệ tin tức, đế quốc Đông Mục chân nhân đến Khô Tùng thành, không biết đang lưu đồ cái gì, ta tới canh chừng hắn. Lỗ thấm sững sờ, nói, cái kia Đông Mục chân nhân chưa khỏi vết thương, Hắn không phải Kim Đan trung kỳ sao, chẳng lẽ thất hoàng tộc ngươi đột phá? Lỗ Minh lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy. Quốc nội bây giờ Kim Đan tu sĩ rất cần trường, chỉ có ta có thể lên đây, cái kia Long Mục lão đầu nếu quả thật đến tới, ta tốt xấu có thể trò hỏi một hai. Bất quá căn cứ ta suy đoán, người này thương thế hơn phân nửa không có thật toàn bộ, nói không chừng chiến lực của hắn bây giờ còn không bằng ta đây. Người lập tức của Cẩm Ý vệ liền đến, thậm nhi người lập tức thu dọn đồ đạc, theo Cẩm Ý Liễu vệ cùng nhau rời đi a. Lỗ Thẩm Nữu lông mày lại, hơi có chút nũng nịu nói, Hoàng thúc, hảo hoàng thúc, ta không muốn trở về, ngươi liền giúp ta một chút đi. Khô Tùng thành chiến lực mạnh nhất Ngô Khải Giang đã không thể đối thủ, còn lại hai cái tử phủ sơ kỳ cũng không đủ gây cho sợ hãi, chỉ cần lại cho ta 2 3 tháng, ta liền có thể đem hắn đánh xuống. Đừng nhìn cái này Khô Tùng thành không lớn, lại là rút dây động rừng, đến lúc đó thừa cơ động thủ, nói không chừng có thể đem Tề quốc chạy về Cổ Đãng Sơn mạch phía tây. Chỉ cần có Cổ Đãng Sơn mạch nơi hiểm yếu tại, ta Trần Quốc khốn cảnh lập tức liền có thể hòa dịu, có thể đem rất nhiều tu sĩ điều đến cùng lỗ cốc chiến sự bên trong. Trần Quốc bây giờ gọi là hai mặt tụ địch, phía tây cùng Tề quốc chiến đấu, phía đông cùng lỗ cốc chiến đấu. Nhìn xem lố thâm trong mắt rực rỡ tia sáng, thân hoàng thúc trong lòng lỗ minh than nhỏ một tiếng, không có đáp lại lỗ thâm kế hoạch, mà là nghiêm túc nói: "Không được, cái kia Đông Mục chân nhân ăn qua ta Trần Quốc thiệt thòi lớn, kém chút bỏ mình." Vạn nhất đối phương chó cùng rất dữ dội, không để ý giữa hai nước ăn ý ra tay với ngươi, ta cũng không thấy được có thể ngăn cản. Cho nên oan chất nữ, ngươi vẫn là mang theo ngươi hai cái khách hành, cùng một chỗ trở về hoàng đô a. Vì để tránh cho có người ám sát ngươi, hoàng huynh hắn cố ý can giản ta, để cho cẩm ý liễu vệ ven đường hộ tống. Ba vị trấn thủ nơi này mới tự phụ tu sĩ. Vụ Triều liền có thể đến, ngươi cùng hắn bàn giao một phen, liền chuẩn bị lên đường đi. Ngoan chất nữ, ngươi thế nhưng là địa linh căn, là hoàng thất hy vọng, muôn ngàn lần không thể có cái gì sơ suất. Lộ Thẩm mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Nếu như nàng tiếp tục lưu lại ở đây, thật có có thể phát sinh lô minh nói tới tình huống. Ngày thứ 2. Yêu Nghiệt, chạy đi đâu? Đông Mục chân nhân khẽ quát một tiếng, tay phải đưa tay về phía trước, liền tạo thành một cái gần như một lý trưởng bàn tay to lớn, chụp tới cái kia Cường thi. "Rống!" Cường thi nhìn lên bầu trời bên trong bàn tay to lớn, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Lòng bàn tay màu đỏ huyết quang tràn ngập, kích phát tiềm ẩn ở bên trong bảo mệnh bí bảo. Hắn quanh thân huyết quang đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, đem cái kia cương thi hoàn toàn nhuộm thành một cái huyết nhân. Tiếp lấy cương thi đột nhiên tăng tốc, cơ hồ là trong nháy mắt, liền ra cự trưởng bảo chuẩn pháp y. A, tứ giai phù lục. Một cái không có chút nào nguồn gốc cương thi, trong tay tại sao có thể có tứ giai phù lục? Chẳng lẽ là cái kia cương thi tiền thân, vạn năm phía trước chôn? A, ta nhìn ngươi có bao nhiêu phù lục. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, đuổi tới. Một lát sau, bên ngông sông hải phía trên, đông mục chân nhân cùng Trần Quốc Thất hoàng tộc Lỗ Minh lẫn nhau giằng co. Đông Mục chân nhân nhíu nhíu mày, mắt thấy hắn phải bắt đến cương thi, Lô Minh lại đột nhiên xuất hiện, chặn hắn. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, cái kia cương thi vừa mới lại dùng một tấm tứ giai đột phủ, vị chính là toàn thân trở ra. Duy nhất đáng giá vui mừng là, cương thi này chạy tới Trần Quốc cảnh nội. Đông Mục chân nhân nói, Trần Quốc là không có ai sao, vậy mà nhờ ngươi một cái kim đan sơ kỳ tới ngăn đón ta. Lô Minh lạnh rên một tiếng, nói, đối phó ngươi lão bất tử này, cũng đủ rồi. Đông Mục chân nhân nhưng cũng không tức giận, cười ha hả nói, ta chính sắp già, bất quá cũng còn có một hai trăm năm việc làm tốt, đầy đủ nhìn thấy Trần Quốc che diện. Trần Quốc nhân tâm sốt nổi, đều đang tìm kiếm đường ra, nếu là tiếp tục như vậy, Trần Quốc tối đa cũng liền có thể chống đỡ 50 năm. Nghe nói như thế, Lỗ Minh đột nhiên trầm mặc. Luận đối với Trần Quốc nội bộ hiểu rõ, Lỗ Minh hơn xa tại Đông Mục chân nhân, tự nhiên biết Trần Quốc bây giờ có cảnh. Trên chiến trường liên tục bại lui, sĩ khí rơi xuống, người trong nước tâm tư lui, đều đang vì Trần Quốc che giệt làm chuẩn bị, dự định đảo vòng Trung Quốc. Gặp Lỗ Minh phân tâm, Đông Mục chân nhân trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ vui mừng, lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích, một đạo không một động tĩnh tức giận ánh kiếm màu xanh xuất hiện ở sau lưng Lỗ Minh. Một lát sau, Này phương thiên địa đột nhiên bắt đầu gió nổi mây phun, ba ngày sau mới lắng lại. Khô Tùng Thành, phủ thành chủ. Đông Mục chân nhân đưa tay ném ra một cái bị máu tươi nhiễm đỏ cánh tay phải, nói: "Nếu là không có cái kia Lô Minh vướng bận, nhất định có thể bắt được cái kia Cương thi." Bất quá, Lô Minh cũng vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ, trong vài năm không cách nào động thủ. Bất quá Cương thi chạy tới Trần Quốc Quốc nội, ta đây cũng là xưa hổ nó sói. Cánh tay phải này là cái kia Cương thi, hắn khi còn sống là Kim Đan chân nhân, sau khi chết lại đi qua vạn năm tuế nguyệt chuyển hóa trở thành Cương thi. Loại tình huống này, ngay cả ta cũng là thừa bình sinh nghĩ thấy. Các người tất cả đều xem một chút, tăng một chút kiến thức. Phân thân khẽ gật đầu, nhìn về phía cái kia cương thi. Sau một hồi lâu, hắn hỏi, nói như vậy, cái kia cương thi tu luyện thật là Huyết Ma tông Huyết Quang đại pháp. Đông Mục chân nhân mặt lộ vẻ tán thưởng, nói, không tệ, chính là Huyết Quang đại pháp. Tần Tiểu Hưu nói không sai, có lẽ là bởi vì bản thân là cương thi, có lẽ là hắn khi còn sống kịp chuẩn bị, hắn tu luyện ra được pháp lực, vậy mà đối với lôi pháp có một chút miễn nhiễm. Tần Cao Viên nói, ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, Huyết Ma tông công pháp có chút kỳ lạ, nếu là cùng các công pháp kết hợp, sẽ có đủ loại không tưởng tượng được phản ứng vất quá kỹ càng tình báo, chỉ có trong Huyết Ma Tông mới có ghi chép, ngoại nhân căn bản vốn không được biết. Phần thân hơi hơi nhướn mày, Tần Cao Viễn câu nói này, để cho hắn đột nhiên nghĩ đến huyết hành thần công. Chương 310 Huyết Ma Tông, chủ động xuất kích, chương 310 Huyết Ma Tông, chủ động xuất kích. Tần Cao Viễn nói tiếp, từ tại phía trước hắn liền điểm ra cái kia cương thi tu luyện huyết quang đại pháp đặc tính, cho nên lần này không ai dám khinh thị tại hắn. Chắc hẳn chư vị đều biết, Huyết Ma Tông là thanh dương giới một trong thập đại tông môn, trong tông môn công pháp, phần lớn cùng máu tươi có liên quan, có chút tà dị. Mặc dù như thế, nhưng cũng có thể che chở trì hạ bách tính cùng tu sĩ. Cho nên cũng coi như là chính đạo tông môn, cùng Vô Trường Tông, Bất Lao Tông bực này Ma Tông có bản chất khác biệt. Bất quá có lẽ là chịu ảnh hưởng của công pháp, hắn đệ tử trong môn phái làm việc nhiều cực đoan, cho nên tại trong Thanh Dương giới 10 đại tông môn, ngoại trừ tổ chức sát thủ Thiên Ngoại lâu bên ngoài, liền đến huyết ma tông ra ma tu nhiều nhất. Ta tần gia lãnh địa cách Bất Lao Tông không xa, vẫn luôn là bị hại nặng nề, cho nên đối với cái này huyết ma tông mới có nhiều nghiên cứu. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách cái này tần cao viện đối với huyết ma tông hiểu rõ như vậy. Đông Mục chân nhân ruốt ruột rầu rĩ dưới hầm, thở dài, lão phu thực sự là mắt vụ bè phía trước lại còn hỏi nghi tới Tần Tiểu Hữu. Tần Cao Viễn vội nói không dám, hắn chi sợ dĩ chủ động triền lộ kiến thức, chính là suy nghĩ đa số thanh vân tông cung cấp chút tình báo, tương lai hảo nhờ cậy Đông Mục chân nhân tới cùng gia tộc nói cùng. Hắn những năm này độc thân bên ngoài phiêu bạt, trải qua rất nhiều hiểm cảnh, càng ngày càng có thể cảm giác được lương tựa hóa thần thế lực chỗ tốt. Phân thân lúc này hỏi, Tần đạo hữu, ngươi đối với huyết ảnh thần công hiệu bao nhiêu? Môn công pháp này tại ta đế quốc trong lịch sử, từng nhắc lên qua không ít lần gió tanh mưa máu, tương lai nói không chừng cũng biết xuất hiện lần nữa. Tần Cao Viễn do dự một phen, nói, biết đến không coi là nhiều. Cho dù tại trong huyết ma tông Cái này huyết ảnh thần công cũng coi như là cực kỳ ta dị một trong những công pháp, hắn tại Luyện khí, chúc cơ giai đoạn có thể dựa vào cướp đoạt người khác tinh huyết phụ trợ tu luyện, cho nên thưởng xuyên sẽ dẫn đến tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Lại thêm những tông môn khác chống lại, dần dà, tại huyết ma tông bên trong tu luyện công pháp này người cũng giảm bất rất nhiều, ngoại giới lưu truyền tin tức tự nhiên cũng ít. Công pháp này tu luyện tới cao thâm, có thể thân hóa huyết ảnh, cực tốt ám sát. Đến tại đặc thú chỗ, nếu như một ít đặc thú yêu tộc tu luyện môn công pháp này, sẽ trở nên cực kỳ tàn nhẫn thị sát, phía trước liền từng có một vị tứ giai yêu tộc, bởi vậy nhắc lên quang ngập trời huyết hải. Ngoài ra, nghe nói môn công pháp này, nếu như cùng cổ thần tông một loại nào đó cổ trùng kết hợp, sẽ sinh ra cực kỳ đặc thù hiệu quả, nghe nói có thể giúp người tu luyện đột phá kim đan. Cổ thần tông cũng là thanh dương giới một trong thập đại tông môn, vị tại Đông Châu bên trong thập vạn đại sơn, chợt nghe xong giống như là cái tà phái. Nhưng tu luyện dựa vào là bổn mạng cổ trùng, cùng kiếm tu có chút tương tự, tăng thêm làm việc chính phái, cũng coi như là chính đạo tông môn. Nghe nói như thế, Lôi Vân thượng nhân đột nhiên ánh mắt sáng lên, dàn mua trên sắc mặt nhiều một tầng khác thường đỏ ửng. Lúc này, Tần Cao viện thấy được Lôi Vân thượng nhân biểu lộ, vội vàng giang tay ra, nói bổ sung đến tại đến cùng là loại nào cổ chủng, ở giữa lại sẽ có thay đổi nào, sợ là chỉ có huyết ma tông cùng cổ thần tông cao tầng biết. Lôi Vân thượng nhân trên mặt đỏ hừng tiêu tán theo, trang diện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Mọi người tại đây đều biết, Lôi Vân thượng nhân mút trời anh tài, linh căn càng là thượng phẩm thổ linh căn, phẩm chất cơ hồ đủ đến địa linh căn cánh cửa. Nhưng là bởi vì lần trước kết đan ra lớn nhầm lẫn, dẫn đến căn cơ tổn hao nhiều, cơ hội đoạn tuyệt ngưng kết kim đan khả năng. Bây giờ hy vọng duy nhất của hắn, chính là tìm kiếm một khóa thủ thuộc tính tứ giai yếu tố nội đan, tới ngưng kết hạ phẩm kim đan. Nhưng kể từ 10 vạn năm trước, Hai tộc nhân yêu khí kết thành dương ngửa hẹn sau, nhân tộc muốn lấy được tứ giai yêu thú nội đan, một mực là muôn vàn khó khăn. Tương ứng yêu thú nội đan, tức thì bị xảo ra giá trên trời. Cho dù là những cái kia hóa thần thế lực kim đan chân nhân, muốn tìm một quả chỉ định thuộc tính tứ giai yêu thú nội đan, đều phải phí hết tâm tư, chớ nói chi là chỉ có hai vị kim đan chân nhân thanh vô tông. Sau một hồi lâu, Lôi Vân thượng nhân mới thở dài một tiếng, yếu ớt nói: "Kim đan a." Trong lời nói, tựa hồ có vô tận cảm khái. Sau đó, đông mục chân nhân liền đem trong thành chúc cơ, tử phủ đều tuyển được cùng một chỗ, miễn cưỡng đám người một phen sau mang theo Lôi Vân thượng nhân rời đi, trở về Kim Sa thành phi thuyền trên. Lôi Vân thượng nhân một bên thao túng tam giai thượng phẩm phi thuyền, vừa hướng Đông Mục chân nhân hỏi báo chiến trường tình hình gần đây. Đột nhiên, Đông Mục chân nhân trên mặt nhiều hơn một tia hững hờ, khí tức trên người một hồi chập trùng. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô ngọn, một ngụm máu tươi dâng lên, lại bị hắn nuốt xuống. Lôi Vân thượng nhân vội vàng bu lại, nói: "Sư phó, ngươi không sao chứ? Là cùng cái kia Trần Quốc Lỗ Minh lúc giao thủ, bị thương sao?" Đông Mục chân nhân khoát tay áo, nói: "Không sao, giữa một đoạn thời gian liền tốt. Hết. Ta vết thương cũ còn chưa tốt lưu loát, bình thường tới nói" Ta chỉ có thể vận dụng tương đương tại Kim Đan sơ kỳ pháp lực, nhưng vì cho Lô Minh nhỏ lâu, liền hơi đa động dùng chút pháp lực. Lôi Vân thượng nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, ngài nên tại tông môn tiếp tục dưỡng thương, tiền tuyến chuyện tạm thời giao cho Thanh Vân trưởng môn cho thỏa đáng. Đông Mục chân nhân thở dài, ngươi cũng biết, Thanh Vân hắn còn có việc muốn làm, trong thời gian ngắn về không được. Hơn nữa hắn cũng bị thương, cần tính dưỡng. Nói đến, vẫn là ta Thanh Vân tông có yếu, chỉ có hai vị Kim Đan. Ai, Lôi Vân, nếu là trăm năm trước, ngươi nâng kết đan liền tốt. Lôi Vân thượng nhân hơi hơi cúi đầu, nói, sư phó là ta phụ lòng kỳ vọng của ngài. Trong năm trước, Thanh Vân Tông lấy được một cái phụ trợ kết đan đan dược Cửu Truyện Kim Đan, là Đông Mục chân nhân ủng hộ Lôi Vân thượng nhân, cho mượn Lôi Vân thượng nhân rất nhiều công hiến, giúp hắn lấy được Cửu Truyện Kim Đan. Đông Mục chân nhân khoát tay áo, nói, "Không sao. Thủ thủ tính yêu thú nội đan chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm ở tiền tuyến a. Nếu là có thể mau chóng đánh hạ Kim Sa Thành, về sau cầm tới yêu thú nội đan, ta cũng tốt vì ngươi nói chuyện." Đa Tạ sư phó. Lôi Vân thượng nhân bái tạ, trong mắt lóe lên một đạo phức tạp tia sáng. Cùng này đồng thời, Lộ thấm tại Cẩm Ý Liệp vệ vây quanh, về tới hoàng đô cùng nhau đi tới, cũng coi như là không có gì nguy hiểm. Trên đường, nàng phân phó Cẩm Y Li vệ để cho bọn hắn đi điều tra gần đây tu sĩ tiêu thất sự tình. Thì ra nàng trở về đô thành trên đường, Ngẫu Nhiên nghe nói nhóm lớn tu sĩ mất tích sự tình, nhưng tự tại sợ trên đường bị người mai phục, nàng cũng gấp trở về, liền không có quản nhiều như vậy. Bây giờ có nhàn rồi, tự nhiên muốn phái người điều tra một phen. Sau đó nàng liền về tới phủ công chúa, đổi lại thuộc tại công chúa trường bào màu vàng nõn, phía trên thêu lên cửu hành dãy xanh ngũ thải giao động địch văn, hiển thị rõ ung dung hoa quý. Nhìn thấy cái này thân quen thuộc trường bào Lỗ trống trong mắt lóe lên một vòng tâm tình phức tạp, thở dài. Ai, nếu ta cũng không phải là hoàng thất công chúa, bây giờ tất nhiên còn ở trước đó tuyến, sợ là không được bao lâu thời gian, liền có thể đoạt lại cái kia khô thùng thành. Thân phận này, đã trợ lực, cũng là gông xương a. Nếu như nàng không phải hoàng thất công chúa, căn bản không có khả năng mệnh lệnh cẩm y vệ giúp nàng điều tra tu sĩ mất tích sự tình. Ngày thứ hai, nàng liền thu đến tuyến triệu, tiến hoàng cung diện thánh, tham kiến phụ hoàng. Nàng nhẹ nhàng thi lễ một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở chín tầng pháp đàn phía trên phụ hoàng. Nhìn thấy phụ hoàng quanh thân thỉnh thoảng thoáng hiện từng đạo kim quang, Lô Thẩm hành lễ chúc mừng nói: "Chúc mừng phụ hoàng tu vi tiến nhanh." Trần Quốc hoàng đế Lô Đán mở to mắt, nhìn về phía trước mắt nữ nhi, gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, từ tốn nói: "Thẩm Nhi, ngươi ở tiền tuyến làm không tệ. Ta triệu ngươi trở về, ngươi này lại sợ là ở trong lòng oán trách ta đi." Lô Thẩm vội vàng túm người hành đại lễ, nói: "Thẩm Nhi không dám. Phụ hoàng ý chỉ, Thẩm Nhi không dám xen vào." Lô Đán mỉm cười, nói: "Còn nói không có oán trách ta. Ta lần này triệu ngươi trở về, là ta đã liên lạc xong Vân Tiêu phái, bọn hắn đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ." người lập tức khởi hành, đi tới Vân Tiêu phái a, dọc theo đường đi, ta lại phái Kim Đan chân nhân hộ tống. Nghe nói như thế, Lộ Thấm lại là mặt mũi tràn đầy xoăn suốt. Sau một hồi lâu, nàng cuối cùng tại lại túi người hành đại lễ, nói, thấm nhi không muốn rời đi trấn quốc, mong rằng phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban hăng ra. Đại điện bên trong, bầu không khí đột nhiên lạnh xuống. Hoàng đế Lô đán bên cạnh một vị thái giám, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Lộ Thấm, đồng thời nói, công chúa, mau dậy đi. Vân Tiêu phái thế nhưng là thanh dương giới một trong thập đại tông môn a, bừng này thiên đại cơ hội tốt, phóng tới trên người những người khác, đây chính là cầu đều cầu không tới. Nhưng mà, Lỗ Thẩm lại âm thầm dùng lực, không nghi tới tới, Quỷ Dạm trên đất lập lại nói, mong rằng phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế Lô Đan tử tốn nói, ngươi tới, đem hắn đưa đến Vân Tiêu phái đi. Lỗ Thẩm không có động tác, lời nói bên trong lại mang tới một tia lạnh nào. Phu hoàng, ta không muốn rời đi Trần Quốc Sa như vậy. Phu thân ba. Hoàng đế Lô Đan thở dài, đứng đốc, đều lui ra đi, Thẩm Nhi lưu lại. Lui đám người sau, Hoàng đế Lô Đan nhìn xem Lữ Nhi, thở dài, ngươi cũng đã biết, bỏ lỡ cơ hội lần này, đời này có thể đều vào không được Vân Tiêu phái. Lỗ Thẩm hơi hơi cúi đầu, nói, ta biết. Ta còn biết, Trần Quốc bây giờ loạn trong giang ngoài, bên trong có các đại thế gia từ trong cả tay, ngoài có đế quốc, Lâu Quốc nhìn chằm chằm, ta Trần Quốc tùy thời đều có thể che giện. Hoàng đế Lâu đan thở dài, ngươi nếu biết những thứ này, vậy cần gì phải cự tuyệt. Ngươi đi Vân Tiêu phái, nếu như có tu luyện thành, thành công ngưng kết nguyên anh, cái kia khôi phục ta Trần Quốc, bất quá là dễ như trở bàn tay. Lỗ thấm cười nhạt một tiếng, nói, nếu như chỉ là ngưng kết nguyên anh, tại Hoa Vũ lâu như cũng có thể, không cần thiết đi ngoài ước vạn dặm Vân Tiêu phái. Bằng vào ta địa linh căn tiên phú, cho dù Trần Quốc che giện, Hoa Vũ lâu cũng sẽ không cự tuyệt ta. Hơn nữa ta tại Hoa Vũ lâu cũng còn có thể che chở hoàng thất tộc nhân. Hoàng đế Lô đan thở dài một tiếng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lỗ Thẩm đối với hoàng tộc cảm tình có thể thâm hậu tới mức như thế, cam nguyện từ bỏ thành tiên đạo đường. Cùng ngay đồng thời, Khô Tùng thành, phân thân, Lô Khải Giang tầng cao viện ba người đang thương lượng đối sách kế tiếp. Tầng cao viện giới tiểu nói, căn cứ vào mật thám tin tức truyền đến, Lỗ Thẩm 2 ngày trước liền đã rời đi, còn mang đi một vị tử phụ khách khanh cùng các gia thần, sợ La sẽ không trở về. Bây giờ Trần Quốc trấn thủ nơi này ba vị tử phụ, cũng đổi hai vị, cũng dẫn đến chốc cơ tu sĩ cũng đổi một nhóm. Những thứ này mới xê xí đối với tại nơi đây tình huống còn không quen thuộc, kế tiếp tất nhiên sẽ để bảo đảm phòng thủ là hơn, sẽ không dễ dàng chủ động xuất kích. Phân thân khẽ gật đầu, nói: "Chúng ta một phe này, Đông Mục chân nhân lại vừa ưng thuận không ít chỗ tốt, dưới mắt xi khí đang lên rừng rực, chúc cơ tu sĩ si nhóm đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị lập công đâu. Còn có, nô binh thương thế cũng khá không thiếu, cường thi uy hiếp cũng tạm thời giải trừ. Không bằng chúng ta nhân cơ hội này, chủ động cho đối phương lộ một sơ sở, thiết lập tốt cả bẫy, chờ lấy đối phương tới tiến công." Trần Quốc lần này phụ trách trấn thủ vị kia tử phủ trung kỳ tên là Trương Minh Viễn. Là Trần Quốc lớn nhất thế gia Trương gia trừ lão, nghe nói người này thích việc lớn hám công to, hết lần này tới lần khác lại nhát như chuột, cả kia Lý Hải Ba cũng không bằng, nói không chừng liền sẽ mắc lừa. Cho dù đối phương không mắc nụ, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này, đoạt lấy Trần Quốc mấy cái nhị giai linh mạch. Ngô Khải Giang lắc đầu nở nụ cười, nói, ngược lại là có thể thử xem, may mắn mà có Đông Mục chân nhân giúp ta chữa thương, ta thương thế chính xác tốt hơn nhiều, bây giờ có thể vận dụng bảy thành pháp lực. Vất quá, Trần Quốc phái tới trấn thủ tu sĩ, làm sao đều là mặt thằng này, trong đó sẽ có bẫy hay không? Phân thân cười nhạt một tiếng, nói, cũng không phải. Hơn phân nửa là quốc nội tu sĩ, chỉ còn lại có mặt hàng này. Luân thực lực, Lô Quốc Sở so Ta Tế Quốc muốn mạnh chút, cho nên Trần Quốc hơn nửa tu sĩ đều bị Lô Quốc kiểm chế. Cùng ta Tế Quốc chiến đấu tu sĩ, mặc dù cũng không ít tinh huệ, nhưng bây giờ hơn phân nửa tại Kim Sa thành các loại đại thành, cùng Lôi Vân thượng nhân mấy người giảng qua đầu. Chớ đừng nhắc tới, Trần Quốc quốc nội còn có không ít tu sĩ đã thoát đi Trần Quốc, đi cường quốc các vùng. Luân quốc lực, Trần Quốc bất quá so ta Tế Quốc hơi mạnh, cùng Lô Quốc cùng nhau không sai biệt lắm, có thể kiên trì cho tới hôm nay liền đã xem như không tệ, tự nhiên là có người nào luyện dùng người nào. Nghe nói như thế, Tần Cao Viễn, Lô Khải Giang hai người đều liền đội vàng gật đầu, hướng về phía Vân Thân Lưu Thần giơ ngón tay cái lên. Lô Khải Giang cảm thán nói, quả nhiên, luận đối với thế cục phân tích, Lưu huynh ngươi so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Liên theo Lưu huynh lời nói, kế tiếp, ba người liền thương lượng lên đối sách. Cuối cùng bọn hắn quyết định chủ động xuất kích, tiến đánh từng bị Lô Thâm chiếm lĩnh nhị giai linh mạch. Đồng thời, lặng lẽ thả ra Lô Khải Giang người bị thương nặng tin tức, dẫn dụ cái kia Trương Minh Viễn chủ động phái tự phủ tu sĩ ra ngoài đột kích. Chỉ cần đi ra một vị tự phủ, mai phục tại chúng quanh tự phủ tu sĩ liền sẽ chủ động xuất kích. Nửa tháng sau, Trình Minh Viễn ngồi ngay ngắn ở trong phòng, sắc mặt âm tình bất định. Hừ, cái tên Ngô Khải Giang thực sự là khinh người quá đáng, nhìn chúng ta mới đến, liền bày ra một bộ bộ dáng khí thế hung hăng. Bên cạnh một vị tử phụ thượng lên nói, công chúa không phải lưu lại tình báo sao, cái tên Ngô Khải Giang này lại chính bản thân bị thương nặng, căn bản không thể tùy tiện vận dụng pháp lực, đông mục chân nhân cũng đi. Bây giờ khô tụng thành những người kia, hơn phân nửa chỉ là đang hư trương thanh thế, nghĩ hù dọa chúng ta, nhưng cơ hội này nhiều chiếm vài tòa linh mạch tôi. Chỉ cần chúng ta chủ động nên kích, hoặc phương pháp trái ngược, cho đối phương sáng tạo phiền phức, bọn hắn liền sẽ biết khó mà lui. Trình Minh Viễn vô đùi Nói, đạo Hưu nói có lý. Đã như vậy, vừa vặn cái kia tần cao viễn tại Tiên Công Hiệu văn phòng, liền từ đạo Hưu ngươi dẫn dắt 20 vị trúc cơ tiến đến hiệp trợ phòng thủ. Người này lập tức sửng sợ, nhìn về phía Trương Minh Viễn, trong lòng rất là không muốn. Hắn nói, Trương tướng quân, ta mới đến, sợ là không thích hợp a. Trương Minh Viễn khoát tay áo, nói, không sao, đạo Hưu yên tâm đi chính là, nếu có tình huống, ta lập tức dẫn trước mặt người khác hướng về trợ giúp. Nửa ngày sau, Phân thân lưu thần núp ở phía xa dưới ngọn núi, nhìn xem đang tại trong thành thủ thành cái vị kia Trần Quốc tử phủ, như có điều suy nghĩ. Chỉ một vị sẽ có hay không có người bên ngoài mai phục. Chương 311 phụ trận trận đầu, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chương 311 phụ trận trận đầu, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Phân thân lưu thần ở đây quan sát rất lâu, nhìn xem Trần Quốc Viễn dẫn người tiến công một cái thành nhỏ, trong thành chỉ có một vị Trần Quốc tự phụ thượng nhân, xuất lĩnh lấy 20 vị chúc cơ tu sĩ trấn thủ. Mà ngoại trừ trước mắt cái vị kia tự phụ, một mực không có phát hiện cất dấu tự phụ thượng nhân dấu vết. Hắn thầm nghĩ, xem ra, Trần Quốc cái kia mới tới trấn thủ tướng quân Trương Minh Viễn, không có phát hiện ta đã từ trong Khô Tùng thành bên trong rời đi. Khô bên trong Tùng thành Coi năm có hai vị tự phụ trấn thủ, một vị khác tự phụ nhưng là linh hoạt cơ động, hoặc là hiệp trợ trấn thủ khô tụ thành, hoặc là liền dẫn người tiến công Trần Quốc trấn thủ thành trì. Cái này Trương Minh Viễn thực sự là không quá mức năng lực, xem ra Trần Quốc thực sự là không người có thể dùng a. Nói như vậy, đối với tại có tu sĩ cấp cao tham gia cùng chiến sự, song phương đều biết gắt gao nhìn chằm chằm đối phương tu sĩ cấp cao, đây là đối chiến chẳng cân bằng ảnh hưởng lớn nhất bộ phận. Thậm chí thường xuyên cần tự mình ra tay, chặn lại đối phương tu sĩ cấp cao. Mà Trần Quốc mới tới trấn thủ tướng quân Trương Minh Viễn lại là khác biệt, bất luận Ngô Khải giang như thế nào hiện thân dẫn dụ Trương Minh Viễn đều rất ít ra tay, một mực tại trong thành co đầu rút cổ lấy, không biết là có cái gì thành tựu. Bất quá, chân quốc một vị khác tử phủ Sơ Kỳ Vân trách thượng nhân, ngược lại là đối chiến truyện có chút hăng hái. Mỗi lần Ngô Khải Giang hoặc khác tử phủ xuất mã, lúc nào cũng từ hắn tới chặn lại ứng đối. Mà giờ khắc này, Vân trách thượng nhân đang cùng Trương Minh Viễn cùng một chỗ, bị Khô Tùng thành bên trong Ngô Khải Giang kiểm chế lấy, hơn nữa cho là phân thân lưu thần cũng ở đó. Bất quá, từ tại cần giả tạo phân thân tại Khô Tùng thành giả tượng, cho nên phân thân lần này đi ra, chỉ có lẽ lôi một mình, không mang dưới tay hắn 20 vị chúc cơ. Phân thân tử tôi nói, đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Tần Đạo Hữu, ta tới giúp ngươi." Lập tức thân hình lóe lên, ngắn ngủi 7, 8 hơi thở, liền vượt qua trong vòng hơn 10 dặm, đến một cái thành nhỏ trước mặt. Hắn xuyên thấu qua trên thành trì phương Tam giai hạ phẩm chân pháp, nhìn về phía trong đó vị kia cao tuổi tự phụ tu sĩ sơ kỳ. "Đạo Hữu, nếu là ngươi sẵn nguyện chủ động đầu hàng, ta có thể mở một màn lưới, phóng thủ hạ ngươi những thứ này giúp cơ trở lại quê hương." Tại hạ nhất luôn cựu đỉnh, quyết không nuốt lời. Vị này Trần Quốc tử phủ mặc dù cao tuổi, ánh mắt lại như cũ sắc bén, hắn nghe được phân thân chiêu hàng, mà không đổi sắc. Hắn quét mắt có chút e ngại bộ hạ, cố ý lên giọng để cho toàn thành tu sĩ đều có thể nghe được. "Đạo hữu, ngươi cái này kế ly gián, có phần cũng quá mức cấu chi a. Nơi đây khoảng cách ta Trần Quốc Chấn thủ thành trì bất quá ngàn dặm, ta Trương Minh Viễn tướng quân nếu là toàn lực phi hành, hơn 1 phút liền có thể đến, các ngươi có thể làm gì được ta?" Lại nói, "Có hộ thành đại trận tại, dù là cái kia Ngô Gia Ngô Khải dám tới, ta cái này thành trì cũng như cũ vững như thành đồng." Cái này lão niên tử phủ Sở Di nói như vậy, chủ yếu là vì ổn định quân tâm, đáp lại phân thân chỉ là nhận diện. Nhưng mà cái này lão niên tử phủ mặc dù nói như vậy, lại vội vàng điều động thủ hạ hướng Trương Minh Viễn Cổ viện, để cho hắn phái người đến đây trợ giúp. Nghe nói như thế, Phân Thân lập tức lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, "Sợ là không, có cơ hội này." Hắn vung tay lên, kích phát đã sớm chuẩn bị xong Tam giai hạ phẩm phá trận phù. Đây là Thanh Vân Tông cung cấp phá trận vật tư, từ tại Cẩn trận pháp sư cùng phù sư cùng luyện chế, cho nên cực kỳ khan hiếm, Phân Thân ba vị này tự phụ cộng lại, cũng chỉ có một tấm. Một đạo thô to ánh chớp thoáng qua, hung hăng đụng vào phía trên đại trận, cũng dẫn đến ngọn núi cũng vì đó chấn động. Ùng ùng tiếng vang không dứt tại tai, đầy trời bụi mù tùy theo dựng lên, cái này Tam giai hạ phẩm đại trận trông nháy mắt tê liệt. Phân thân đối với Tần Cao Viễn truyền âm nói, "Tần Đạo Hữu, cái này phá trận phủ có thể tê liệt trận pháp hai khắc đồng hồ." Hai khắc đồng hồ không thành, lập tức rút lui. Hai khắc đồng hồ, cũng là không sai biệt lắm Trần Quốc trợ giúp chạy đến thời điểm. Tần Cao Viễn hung hăng gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia tằm nhẫn, dựa theo kế hoạch ban đầu, từ trong nhận chứa đồ móc ra cái kia tam giai hạ phẩm phù trận. Không bỏ được hại tử không bắt được lang, át chủ bài chính là muốn dùng tại thời khắc mấu chốt. Huống chi, lá bài tẩy này hay là hắn tự lý hại ba nơi đó có được chiến lợi phẩm, dùng cũng không đau lòng. Đối phương lần này có một vị tử phủ, 20 vị chúc cơ. Toàn bộ đều chém giết hoặc bắt sống tình huống phía dưới, cũng đủ để đem tiền vốn kiếm về. Thi Cang Đường xách, tiến hơn một bước khắc chiến lợi phẩm. Hắn khai quát, "Phù trận, lên!" Ông một cỗ hấp lực truyền đến, trung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng trong tay trận bản dũng mãnh lao tới, phù trận cùng theo đó bày ra. Màu lam nhả sóng nước từ tần cao viễn lòng bàn tay hướng ra phía ngoài dạo dục, trong nháy mắt đem cái kia Trần Quốc các vị trấn thủ tu sĩ thôn vệ. Giàn mua tử phủ lập tức cả kinh, cao giọng nói, "Không tốt, là phù trận." Toàn thể tướng sĩ kết trận, nhất thiết phải chống đến viện quân đến. Phần thân đứng lơ lửng trên không, đỉnh đầu là thủy lam sắc trận pháp. Hắn nhìn xem Trần Quốc chúng tu sĩ kết thành Kim Lắc Lư đại trận, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đối diện cái này là lấy một vị tử phụ là trận nhãn, 20 vị chúc cơ vị phụ trợ kết thành Kim Long khóa ma trận, uy lực có thể miễn cưỡng đạt đến tử phụ trung kỳ hạ cuối. Mà bọn hắn cái này phương phụ trận cần từ hai vị tử phụ cùng thao túng, cực hạn uy lực tại trong tử phụ trung kỳ cũng thuộc về tại người nổi bật, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ làm phụ trợ. Phân thân nói: "Tần đạo hữu, ta đối với phụ trận này quen thuộc hơn, bằng vào ta làm chủ tới điều khiển phụ trận, ngươi dẫn dắt các tướng sĩ từ bên cạnh phụ trợ." Từ tại hắn thường xuyên cùng Hoàng thị vận cùng một chỗ vết phá trận phù, luyện chế phù trận trở, cho nên trận pháp tạo nghệ ra mạnh tại phổ thông tự phụ. Hướng chi, hắn thần thức cũng tăng mạnh, càng có thể dẫn đạo phù trận công kích. Tần Cao Viện không ngạc nhiên chút nào, đây là hai người đã sớm định xong kế hoạch. Phân thân trong tay trận kỳ tùy theo của Vũ, màu xanh đen trận pháp chủ đường, lập tức sáng lên phích lịch lôi đỉnh, đập về phía Trần Quốc đám người tạo thành kim long khóa ma trận. Cùng ngay đồng thời, còn có mấy đạo màu lam thủy long quyển từ trận pháp đỉnh chút xuống, cuốn lấy lôi đỉnh cùng một chỗ, tại kim long khóa ma trận mặt ngoài tản phá mưa bãi. Cái này Lôi Đình giống như là vô không bất nhập, không ngừng hướng về trận pháp trong khe hở chui, chui vào đông đảo chốc cơ tu sĩ. Dù là cái này trận pháp đã cách trở Lôi Đình đại bộ phận uy lực, nhưng mà dù sao cũng là tự phụ sơ kỳ pháp thuật, đối với chốc cơ tu sĩ tôi nói, gánh vác vẫn là quá lớn. Lôi Ba, một vị chốc cơ sơ kỳ tu sĩ bên ngoài thân bị điện giật ra thịt cháy đen, ẩn ẩn bốc lên khói đen, chỉ lát nữa là phải bản thân bị trọng thương. Giàn mua tự phụ thấy thế, vội vàng điều khiển trận pháp, đem đại bộ phận Lôi Đình dẫn hướng chính mình, đồng thời nói, tất cả chốc cơ sơ kỳ, trốn đến trận pháp trung ương. Khác không kiên trì nội tu sĩ Cung tối lui đến trung ương nghị ngơi. Chư vị tướng sĩ nhất định kiên trì, giữ vững cái này thành trì, hoàng thất trọng trọng có thượng. Đợi hắn nói xong câu đó, trận pháp bên trong nửa số chốc cơ tu sĩ lập tức lùi xuống, kim long khóa mà trận phạm vi lập tức thu nhỏ hơn phân nữa, dàn mua tử phủ áp lực lập tức tăng nhiều. Lúc này, thần cao viễn thấy cảnh này, lập tức có chú ý. Chư vị, theo ta cùng nhau công kích trận pháp bên trên phương biên giới. Nghe được tần cao viễn lời này, lập tức mấy chục đạo các loại pháp nhận, kiếm quang, hỏa long trợ, liền một mạch xông về trận pháp bên trên phương biên giới. Phân thân thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Cái này Kim Long Khóa mà trận bất quá là Tam giai hạ phẩm trận pháp, giảm bất lực năng lực cuối cùng có hạn, chịu đến công kích trỗ, áp lực nhất định lớn. Cứ như vậy, cái kia phía trên danh giới tu sĩ tuyệt đối chống đỡ không nổi. Lập tức, hắn liền cũng thao tác trận pháp, cho Kim Long Khóa mà trận phía trên bên dưới, tăng thêm một cái thủy long quyển. Nhưng hắn mục tiêu chủ yếu, cũng vẫn là cái kia giản mua tử phụ. Quả nhiên, Kim Long Khóa mà trận phía trên cái vị kia trúc cơ hậu kỳ, liền một vòng công kích đều không chống đỡ, liền lập tức miệng phun máu tươi bản thân bị trọng thương, thối lui đến trận pháp trung ương chữa thương đi. Tại trận pháp trung ương điều tức một vị trúc cơ trung kỳ lập tức chống đỡ vị trí này, cái này kim long khóa mà trận ý lực lại nhỏ một tia, cùng này đồng thời, Trần Quốc một bên thành trì, Trương Minh Viễn đang nhắm mắt tu luyện, lại đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc. Hắn thần thức đạo qua nhận chữ vật, trong lòng lập tức cả kinh. Bên trong Đồng Tâm Phủ bị kích phát, đang hướng tản ra ngoài phát ra nhiệt lượng. Đồng Tâm Phủ là một loại đơn giản đưa tin phù lục, một khi bị một phương kích phát, chỉ cần một phương khác ở vào nhất định phạm vi bên trong, liền có thể tùy theo kích phát phát ra nhiệt lượng. Cái này phạm vi cùng Đồng Tâm Phủ phẩm giai có liên quan, tỉ như tam giai hạ phẩm Đồng Tâm Phủ, lớn nhất đưa tin khoảng cách chính là ngàn dặm. Từ tại chiến trường tình thế phức tạp, chỉ cần đấu pháp bên trong, đưa tin phủ cơ hồ tất nhiên sẽ bị chặn lại, căn bản là không có cách đưa tin. Cho nên ngoại trừ khoảng cách gần thông tin dùng truyền âm là bội, khoảng cách hơi xa một chút, đều phải là dùng đồng tâm phủ tới đưa tin. Bất quá đồng tâm phủ chỉ có thể truyền lại mơ hồ tin tức, cho nên nhiều khi đều là do nhiều cái đồng tâm phủ tới đưa tin, sớm hẹn xong tương ứng tín hiệu, dùng cái này phán đoán mức độ nguy hiểm. Hà đạo Hữu gặp nạn, hai cái đồng tâm phủ bị kích phát, đối phương lần này tới hai vị tự phụ. Vị này tu sĩ họ Hà, chính là bây giờ thân ở trong Vây công Giản mua tự phụ. Vân Trạch Đạo Hữu Vân Trạch thượng nhân, là chấn thủ nơi này một vị khác tự phụ sơ kỳ, hắn là tán tu xuất thân, đối chiến truyện có chút nhu cầu danh lợi. Hắn tiếng nói vừa ra, Vân Trạch thượng nhân cũng đã xuất hiện ở trong phòng. Trương Minh Viên nói, "Vân Trạch đạo hữu, ngươi cứ tại tam giai hạ phẩm phi truyền, dẫn rất 20 vị trúc cơ tiến đến trợ giúp Hà Đạo Hữu." Vân Trạch thượng nhân hơi do dự, hỏi, "Trương tướng quân, ngươi vì cái gì không đi?" Cái tiếng Ngô Khải rằng đã bản thân bị trọng thương, lần này dẫn người tấn công, tất nhiên là Tần Cao Viễn, Lưu Thần hai người. Nếu như ngươi tự thân xuất mã, có rất lớn xác suất có thể lưu lại trong đó một cái. Hơn nữa ngươi là tự phụ trung kỳ, Trợ giúp sẽ nhanh hơn. Trương Minh Viễn lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ giải thích nói, nô khải giang thụ thương sự tình, có thể chỉ là giả tượng. Ta cần tọa trấn chủ soái, đề phòng tề quốc đánh lén. Hảo. Vân Trạch Thượng Nhân không tiếp tục dây dưa, lập tức đáp ứng, xuống điểm số chụp cơ tu CD. Trương Minh Viễn đứng ở đầu tường, cho Vân Trạch Thượng Nhân tiến đưa. Nhìn xem Vân Trạch Thượng Nhân bóng lưng, trong lòng Trương Minh Viễn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, ta thế nhưng là Trần gia tử đệ, không cần đến giống các ngươi những thứ này đám dân quê liều mạng. Ta chỉ cần làm từng bước, không ra lớn sai lầm, liền có thể thuận lý thành chương cầm tới cần thiết tài nguyên lại nói, vạn nhất khô tụng thành những người kia có mai phục, ta bị bắt làm sao bây giờ? Mấy năm trước bị bắt Lý Hải Ba mặc dù bảo vệ một cái mạng, nhưng đã trở thành thế gia chúng chế cười, danh tiếng quát giác. Ta cũng không muốn rơi xuống tiên địa như vậy, đấu pháp chuyện, liền để những thứ này đám dân quê đi thôi. Tại không tới cái này thành trì phía trước, hắn liền đã hạ quyết tâm, hết thảy lấy không phạm sai lầm, bảo toàn chính mình làm đầu. Lại làm một khắc đồng hồ trôi qua, Trần Quốc cái kia giàn vua tử phủ đã là trước ngực nhuốm máu, bị thương nhẹ. Hắn vừa sợ vừa giận, đối phương phủ trận này uy lực như thế nào lớn như vậy, nhất định là xuất từ danh gia chi thủ. Chẳng lẽ là Trần Quốc Lý gia? Đáng chết, nếu không phải là lão phu kiến thức rộng rãi, này lại ngay cả mạng sống cũng không còn. Lúc này, hắn nghe được đến từ thủ hạ truyền âm, tướng quân thu đến Đồng Tâm phủ truyền đến tin tức, viện quân đã xuất phát, tới là Vân Trạch tướng quân, bây giờ đã đến nửa đường. Cái gì? Nghe nói như thế, dàn mua tự phủ lập tức khí cấp công tâm, pháp lực kém chút gây ra rủi ro. Nhưng hắn biết hắn chính là lòng quân mấu chốt, cho nên áp chế một cách cưỡng ép, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Trong đầu hắn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nguy cấp như vậy thời khắc, cái kia Trương Minh viện đến cùng đang suy nghĩ gì? Loại thời điểm này, chậm hơn một khắc đồng hồ chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thần thức đã qua, nhìn thấy chung quanh mỗi mạng thương chút cơ tu sĩ, trong lòng cảm giác nặng nề. Chúc cơ nhóm sắp không chịu được nữa, bọn hắn một khi nhịn không được, trận pháp ngay lập tức sẽ tiêu tan. Đến lúc đó, ta sợ là chỉ có một con đường chết. Có thể hay không chống đến hai khắc đồng hồ đợi đến hộ sơn đại trận khôi phục, còn là một cái ẩn số, nên cân nhắc đường lui. Ta không phải là con em thế gia, cho dù bị bắt, Trần Quốc cũng sẽ không phí tài nguyên của ta. Hắn nhưng là biết, Trần Quốc bây giờ có không ít tự phụ tu sĩ còn tại trong tay Tây Tế Quốc, nhưng từ tại Trần Quốc không có đầy đủ con tin tới trao đổi. Cho nên cơ bản chỉ có con em của đại thế gia mới có thể bị trụ vệ. Đến lúc đó, ta sợ là đến tại Thanh Vân Tông trong nhà lao, trải qua cuộc đời còn lại. Ánh mắt của hắn chợt pháp một mặt, trong lòng lập tức có tính toán. Cứ tiếp như thế, sợ là chỉ có diệt vong một đường, còn không bằng đánh cược một phen. Hắn hét lớn, "Tu sĩ thay phiên." Tại trận pháp trung ương nghỉ ngơi chốc cơ tu sĩ nhóm, ngoại trừ bản thân bị trọng thương, thực sự bất lực tái chiến tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác cũng là mặt lộ vẻ đau đớn, cố nén trên thương thế phía trước, đem trước mắt gắt gao chống đỡ chốc cơ thay xuống. Cái này kim long khóa mà trận khí tức, lại yếu đi mấy phần. Nhưng mà Lúc này kim long khóa mà trận đột nhiên kim quang đại phóng, tại dàn nùa tự phủ thao tùng dưới, đem kim quang hội tụ làm một đạo sáng chói ánh sáng trụ, đánh tới phủ trận đỉnh. Đang điều khiển phù trận vây công kim long khóa mà trận phân thân, thấy cảnh này, hừ lạnh nói: "Ngoan cô chống cự, không biết sống chết, nhưng mà, cái lựa chọn này thật sự là ngu xuẩn vô cùng." Đạo này mục tiêu công kích chính là phù trận phòng ngự chỗ mạnh nhất. Hắn thần tức khẽ nhúc nhích, phủ trận đỉnh đà sớm mai phục tốt 3 tấm phù lục lập tức độ tụng, hóa thành mấy đạo thô to lôi đỉnh, theo đạo kim quang kia, hướng kim long khóa mà trong trận bộ lan tràn mà đi. Có đạo kim quang này dẫn đạo Thêm nữa cái kia sự chú ý của tử phủ đều tại tiến công phía trên, đối với tại phòng ngự liền có nhiều không đủ. Tại là, cái kia thô to lôi đỉnh, chừng gần một nửa ý lực đều tiến vào kim long khóa mã trong trận bộ. Âm ầm tiếng vang vang lên, kim long khóa mã trong trận bộ chút cơ nhóm, lập tức bị điện giật tứ chi cháy đen, miệng rùi bợm mép, kim long khóa mã trận cũng theo đó tán loạn. Một đạo ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt bay tới, từ dàn mua tử phủ trên đầu xẹt qua, cái dao sơ tại phòng bị, lập tức bị chém giết. Đồng thời một đạo lôi đỉnh đánh tới, dàn mua tử phủ thần thức cũng bị đánh cho hồn phi phách tán. Phân thân đứng lơ lửng trên không, âm thanh giống như quần quần tiếng sấm. Đầu đảng tội ác đã giết, các ngươi nhanh chóng đầu hàng. Hắn quanh thân còn cuốn từng đạo lôi đỉnh, vây quanh mấy đạo màu xanh đậm thủy lăng quyển, giống như là quán xuyên thiên địa. Một màn này, thần sâu khắc ở mọi người tại đây trong lòng.